Lợi hại. Trương Thủy đạo, nhìn chúng ta vương huynh đệ cái này lời nói được, đây không phải hứng thú của ta, mà không phải ta không làm được thủ tướng, phần này tự tin ta lão trương là tương đương khâm phục a Vương Bắc tức giận nói, ngươi nhưng xong rồi A thiếu tổn hại hai ta câu so cái gì cũng tốt. Trở lại chấn Lập nhật, Trương Thủy cùng triệu hiểu tuệ muốn đuổi máy bay trở lại ô lần, mà hầu hải ba tắc chính là đi theo lý tinh đi quen thuộc hoàn cảnh. Tháng 7 hạ tuần, trải qua phá bỏ và rời đi nơi khác công ty cùng công ty kiến trúc đo đạc cùng kế hoạch Trấn Tạ Hĩ Tị cùng Trấn Lạc Nhật cũng trấn công tác bắt đầu rồi, đại lượng kiến trúc muốn rời đến Trấn Lạc Nhật đến, Vương Bác đã muốn chọn xong vị trí. Đang chọn tốt trên lãnh địa, hắn sử dụng nền nhà chi tâm, hiện tại hắn dung tâm chi hạp đã muốn nhanh đầy, các loại không dùng được lĩnh địa chi tâm phóng ở bên trong. Vương Bác tự mình lái xe đi Trấn Tạ Hĩ Tị, thẳng đến tiểu cửa hàng giá rẻ phương hướng. Tiểu cửa hàng giá rẻ ở phía trong, cờ dạm cùng bổ tợ Lỷ hai vị lao tiên sinh y nguyên ghé vào tivi nhỏ trước mặt xem bóng bầu dục của thi. Bất quá lần này hai người hiển nhiên không đếm sỉa tới hơn, nghe được tiếng mở cửa lập tức cùng một chỗ quay đầu đến xem, lần trước bọn hắn chỉ là nói một câu tùy tiện tuyển. Chứng kiến vương bác, cờ giạc biểu lộ không tốt lắm, tức giận nói, vương Trấn trưởng, ngươi tới làm gì vậy? Đến giám sát người của ngươi hủy đi chúng ta phòng ở tốc độ sao? Vương bác mỉm cười nói, không, ta là tới thấy ta mới dân chấn. Cờ giạc biểu môi, nghiêm khắc mà nói bọn hắn hiện tại chính là vương bác dân chấn rồi, đã muốn thuộc về Trấn lạc nhật. Chứng kiến phản ứng của hắn, Vương Bắc nói ra, "Đừng vội vã phủ định thân phận của mình, các ngươi khả năng không biết, chúng ta trấn lạc Nhật dân chân có một chút không sai phúc lợi." Hắn đối ngoại mặt vẫy tay, Zhou Lu dẫn theo cái dương lớn đi đến. Mở ra thùng, một đài 55 inch CMN TV lộ ra thứ khuôn mặt, mặt con bình, cao thanh nhận thức, âm thanh nổi loa. Vương Bác nói, "Đây là đưa cho các ngươi, nếu như các ngươi không muốn đem đến trấn lạc Nhật đi, cái kia tối thiểu phải ở chỗ này ở thoải mái một ít." Cơ Dập nhìn xem cái này thời đại TV chạy nước miếng, nhưng vẫn là rất mạnh miệng. Cảm ơn ngươi, chấn trưởng tiên sinh, chúng ta đối với cái này đái tivi nhỏ có cảm tình rồi, ngươi cũng biết, ôm ấp tình cảm, ôm ấp tình cảm rất trọng yếu. Vương Bắc nói, tiểu nhị, bù tợ ly chiếm ngươi tốt vị trí. Tivi phòng trường không đến 20 in, có lẽ hay là thùng lớn cái loại này, cho nên nếu như không phải từ chính diện xem, mà là theo bên cạnh xem, màn hình có chút phản quang, điều này cần tốt vị trí mới có thể xem thoải mái. Cờ giặt quay đầu lại phát hiện lão bằng hữu quả nhiên chuyển đến ở giữa vị trí. Lập tức giận dữ, hắc ngươi vượt biên giới đây không phải nguyên nên dừng lại địa phương trở về bù lý lười biếng rời đi cái bản hắn tới phối hợp Zolu đem tivi ăn chứa vào đem tín hiệu khí liên thông sau mở đồ bấm tivi rõ ràng hơn tích càng rất thật hình ảnh đi ra trên màn hình một cái cường tráng đại hán ôm bóng bầu rục sông vào cơ khu về phía trước nhảy lên ruỗ thẳng cánh tay sau đó ra tay là được thấy vậy cơ dạp vội vàng vùng quyền đạo làm được xinh đẹp tivi nhỏ không có người đi xem ôm ấp tình cảm tiểu giá trị như vậy ít tiền. Zolu đi lấy bia, sau đó bốn người tiểu uống vào bia thuật nhìn bóng bầu rục thi đấu. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cờ giạc không nói hai lời trước đem tivi nhỏ triệt yêu, sau đó đem đại tivi rời đi qua, nói ra từ đó về sau, cái này là nó chuyên trúc vị trí. Bù nói, ta có thể tại mặt bên xem, chính diện tốt vị trí tặng cho người. Cờ giạc trừng mắt liết hắn một cái nói, thật là một cái người tốt, bất quá ta cũng nguyện ý đồng dạng làm như vậy. Đây là mặt con bình chỗ tốt Vị trí không ảnh hưởng tầm mắt cùng quan cảm độ. Ngoại trừ đưa tới đại tivi Vương Bắc còn đưa tới cửu bò thịt, lại lần nữa mở rộng mỹ thực ngoại giao. Chiêu này rất có tác dụng, người New Zealand tựa hồ cũng là ăn hàng, nhìn xem cửu bò thịt tính chất, hai người tiểu không ngậm miệng được. Mỗi tháng các ngươi có thể đi miễn phí nhận lấy 20 cân thịt, mỗi người. Vương Bắc nói ra, cờ giạc kinh hỉ hỏi, tốt như vậy. Đây là phúc lợi, đáng tiếc cũng chấn không có ở ngày lễ, nếu như là lễ Giáng sinh hoặc là năm mới, cái kia phúc lợi càng nhiều Zolu nói ra, cờ giặc cùng bụi tợ ly lập tức vẻ mà thảo não, vì cái gì không còn sớm điểm tới cũng chấn đâu này. Đương nhiên, bọn hắn không thật sự bị điểm ấy tiểu hệ lợi nhỏ thu mua, chỉ là đến hay nói giỡn, bọn hắn thỏa mãn chính là vương bác cái này chấn trưởng thái độ. Vương bác điện thoại văng lên, phá bỏ và rời đi nơi khác công ty quản lý tại trong điện thoại nói ra, vương chấn trưởng, ngài ở nơi nào? Chấn tạ hỷ tì thượng, làm sao vậy? Vậy thì tốt quá, xin ngài cần phải đến một chuyến. Chúng ta tại cả bẻn bạ gì S có thở vị trí, công tác không có cách nào khác tiến hành, có người đến ngăn trở, tình huống không quá hay. Vương Bác nghe đến đó, tiểu đại khái đoán được chuyện gì xảy ra, do bất lao ra hỏa kia tà tâm bất tử, vậy mà chờ đến bọn hắn bắt đầu rời công tác sau, cố ý tới quay rối Quả nhiên, hắn lái xe đến hiện trường về sau, chứng kiến một tòa phong cách cổ xưa kiến trúc cửa ra vào, do bất lao ra hỏa kia cùng vô lại đồng dạng nằm tại đó. Chứng kiến hắn sau, do bất còn lười nhác vây vây tay, này Buổi sáng tốt vương chấn trưởng, khí trời tốt, có muốn đi chung hay không phơi nắng. Tới 256, chương 1280, ác nhân có ác nhân trị. Vương Bác Hận đến thiếu chút nữa nghĩ lên đi đưa hắn nướng trưởng thành làm, người này thật sự là một điểm thể diện cũng không muốn rồi. Do bất không phải mình đến, hắn còn dẫn theo hai người, hai người này khiêng camera trên cổ treo công tác chứng minh, xem ra giống như là phóng viên bộ dạng. Như thế bình thường, do bất tốt xấu đã làm vài chục năm chấn trưởng. Tại truyền thông phương diện vẫn còn có chút nhân mạch. Vương Bác đi qua lạnh lùng nói, "Ta nói, ngươi thật sự là không chê doa người. Ngươi nguyện ý làm cho người ta đập đến ngươi bây giờ bộ dạng. Nếu như ta là ngươi, ta tình nguyện đi tìm chết đi." Do bất chấn trưởng không quan tâm nói, "Chờ ngươi có tiền ngươi chỉ biết, rủa người tính toán chuyện gì. Về phần đi tìm chết đi, có thể còn sống cũng đừng chết mất." Vương Bác nói ra, "Ngươi cũng biết, ta dám hiện tại tiểu hạ lệnh làm cho bọn họ cưỡng chế phá bỏ và rời đi nơi khác tại đây, đúng không?" Do bất hử khe nói, ta cũng biết, bọn hắn không dám làm như thế, ngươi cho bao nhiêu tiền bọn hắn cũng không dám. Thật đúng là, vương bác dám hạ mệnh lệnh, những người này không dám làm như vậy. Bên cạnh dô lưu khó thở, cả dân nói, lao đại, ta đi lên đưa hắn lao già khỏi mở ra, nhìn xem có thể có vài tờ ho hưu trọng, như thế này mà hùng hăng càng quái. Do bất ngạnh qua cổ nói, ta chỉ muốn tiền, vương Trấn trưởng, ta đã giả, không có nhiều thời gian nhưng sống. Đúng vậy ta muốn sống phải thoải mái điểm cho nên cần ngươi cho ta ít tiền. Vương Bác cười lạnh nói, ngươi thật sự là lòng tham không đáy ngươi làm chấn trưởng những năm này, cũng không thiếu tham ô à. Những số tiền này đều chạy đi đâu rồi. Do bất phẫn nội nổ nước miếng, chết tiệt, đừng vu hoan ta. Ta cũng không có tham ô cái gì, tiểu tử, ngươi đối với chấn trưởng phần này công tác tự hồ giải thích còn chưa đủ, ngươi cảm giác được tại đây trên cương vị có thể tham ô đến cái gì sao. Xác thực, tại New Zealand làm nhân viên công vụ muốn tham ô thật sự quá khó khăn. Vương Bác nói ra Ta mặc kệ ngươi có bao nhiêu tiền, ngươi xác thực nhất định phải tìm ta phiền toài đúng không? Do bất nhún nhún vai nói, ta đã nói rồi, ta nghĩ muốn tiền. Vương bác tại bộ ngực hắn thượng gật, nói ra, ta không đối phó được ngươi, nhưng là thỉnh cầu ngươi nhớ kỹ, thân sĩ vĩnh viễn so lưu manh càng am hiểu chiến đấu. Do bất nói ra, ta chờ đây xem chiến đấu của ngươi thủ đoạn. Vương bác rời đi, dô lưu hỏi, lão đại, như thế nào làm? Có muốn hay không ta tìm ta trước kia tiểu nhị tới thu thập lao gia hòa này, bọn hắn rất am hiểu đối phó b nhẹ nhàng cười một tiếng, Vương Bắc Khinh thường nói, có càng người thích hợp bỏ ra tay. Hắn gọi điện thoại cho trấn dặn trợ dạ trấn trưởng ánh sáng chói lọi anh hùng, chuyển được rồi nói ra, "Tu Tet lạ, là, là ta, Vương, có một có ý tứ tin tức phải báo cho ngươi, còn nhớ rõ năm đó báo động đứt rời ngươi tại lộ trấn tạ hỷ tỷ trấn trưởng do bớt sao? Ta phát hiện hắn." Gần kề dùng nửa giờ, vài cỗ xe xe Việt dã gào thét lên ra, dẫn đầu chính là một cô hầm mở 2 Bởi vì khói xe thải phóng lượng nguyên nhân Cái này xe đã tại New Zealand ngừng sản xuất rồi, có thể mua được rất khó, đem nó mở ra đi vậy thì khó hơn. Không cần phải nói, lái xe chính là ánh sáng trói lọi anh hùng cái kia bành bao gia họa Đi theo trấn lạc nhật, chấn giản cho ra hiện tại không ít kiếm tiền, dù sao nơi đó là thuần túy mò gì khu quần cư, rất nhiều trong nước du khách đối với nó phi thường tò mò. Dựa vào ẩm thực, biểu diễn cùng công nghệ thủ công, chấn giản cho ra người mò gì kiếm được rồi trước kia lợi nhuận không đến tiền, với tư cách chấn trưởng cùng tộc trưởng ánh sáng trói lọi anh hùng tự nhiên đỉnh đầu càng dư giả. Người mọ gì không tích lũy tiền, có tiền tiểu tranh thủ thời gian hưởng thụ, ánh sáng trói lọi anh hùng khá tốt, tích lũy hạ tiền mua cái này đại xe, cũng tốn hao món tiền khổng lồ đem nó đưa lên đường. Uy Vũ bá đạo hầm mở lái qua đến, chạy qua chiến hào, trực tiếp đánh ngã một mảnh hàng rào vọt tới thuyền trưởng nhà gỗ trước mặt. Do bất đã giật mình, mắt nhìn ô tô hắn đối với Vương bác Hồ, cái này sẽ là của ngươi thủ đoạn. Ừm. Tìm Hắc Bang hôn đã sao? Đến a lại để cho phóng viên chụp được đến a. Mẹ nó. Ánh sáng trói lọi anh hùng xuống xe, hắn đeo kính dâm làm đầu đầy tiểu bẩn biện, phối hợp khôi ngô khổ người thoạt nhìn so trước kia càng có Phạm Nhi. Hắc. Lao ra hỏa. Hắn xuống xe sau nhếch môi cười, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, giống như một đầu sói. Do bất rốt cục thay đổi sắc mặt, hắn sợ hai nói, "Tủ tẹt mẹ la, ta tiểu nhị, vậy mà ở chỗ này gặp được người, rất xảo." Ánh sáng chói lọi anh hùng tháo xuống kính râm ngồi xổm hắn trước mặt, nói ra, "Xảo." Không không không, không khéo, ta là tìm được ngươi cái này hôn đản, đúng vậy cờ mở nở hao phí không ít khí lực cùng thời gian. Bất quá đại thần đối với ta không sai, rốt cục để cho ta tìm được ngươi. Nói đến đây, hắn cười đắc ý hơn, cũng rất tàn nhẫn. Vương Bác hữu hảo nhìn về phía cái kia hai cái phóng viên, nhắc nhở, phóng viên tiên sinh, hai vị chấn trưởng thật lâu không gặp muốn ôn chuyện, các ngươi đây cũng muốn làm sao. Có thể hay không xâm phạm người ta tư hẳn quyền. Tìm được hắn nhắc nhở. Ánh sáng chói lọi anh hùng đứng lên đối với mỏ Dì thủ hạ gật gật đầu, đem những này ngu xuẩn cho ta đuổi đi, làm cho bọn họ đi cút. Một gã phóng viên cả giận nói, miệng phóng sạch sẽ tí đi. Hai gã Mọ Dì đại hán ngăn trở hắn, nói ra, ngươi kỳ thị chúng ta người Mọ Dì? Ngươi vũ nhục chúng ta tín ngưỡng, ngươi rất xấu rồi, các ngươi người da trắng khi dễ chúng ta yếu thế quân thể. Một danh khác phóng viên tranh thủ thời gian giải thích nói, không không không, bọn tiểu nhị, chúng ta không có kỳ thị các ngươi. Các ngươi không riêng vũ nhục chúng ta Còn khiêu khích chúng ta người mọ gì tôn nghiêm? Vì giữ gìn chúng ta bộ lạc uy nghiêm, ta muốn cùng người quyết đấu. Người da trắng thật là xấu, nhưng đây cũng không phải là 100 năm trước rồi. Đưa bọn chúng ném tới cống ngầm ở phía trong đi chậm rãi hư thối, làm cho bọn họ biết rõ khiêu khích người mò gì tôn nghiêm kết cục. Mấy cái mọ gì đại hán ồn ào qua xô đẩy hai gã phóng viên, bọn hắn mới không sợ bị truyền thông đưa tin nhỉ. Một cái phóng viên cả giận nói, các ngươi thật sự là càng quái, các người giảng hay không lý rồi. Mọ đại hán ngang ngược nói, Chúng ta không có văn hóa người chính là như vậy. Tú Tài gặp được Bình, có lý nói không rõ. Hiện tại đã không phải là một cái có thể thảo luận đạo lý vấn đề, lưỡng phóng viên xuất từ Tam Lưu Tiểu truyền thông, nếu báo tiên phong phóng viên, này sẽ mới không sợ, khẳng định thẳng tắp cái eo cùng mấy cái người mọ gì đối rốt cuộc. Người mọ gì không ngu, bọn hắn xác thực không có văn hóa, nhưng một cái so một cái khôn khéo. Nếu hai cái phóng viên bắt đầu tiểu cứng rắn đối bọn hắn, bọn hắn ngược lại không dám qua kiêu ngạo, hai cái phóng viên mềm nún, bọn hắn tiểu biết mình đụng với quả hờ mềm. Như vậy, liền đẩy dẫn đạp, có một chạy chậm phóng viên đã trúng một cước, hai người khiêng ca ra chạy như điên tiến vào trong xe. Tô dô ta cả dô lạ rất nhanh quay đầu, sau đó không thấy. Vương bác đồng tình nhìn xem do bớt nói, chấn trưởng, người giúp đỡ không có. Ánh sáng chói lọi anh hùng cùng sách gà con đồng dạng đưa hắn nói lên, nói ra, đi một chút đi, do bớt, đi ta chỗ đó ngồi một chút, chúng ta thảo luận một chút bồi thường vấn đề. Do bất cố gắng dậy rửa nói, đừng bắt ngươi thổ phỉ cái kia một bộ đối phó ta, cái này không b tù tẹt mẹng lạ, lúc trước báo động ngươi hàng nhái âm nhạc dây chuyển sản xuất cũng không phải là ta làm, đúng, đúng là có người đỏ mắt ngươi đương nhiên, tiệu cờ mở nở ngươi đỏ mắt ta ngươi cho ta ngu xuẩn lần này ngươi nếu không để cho lão tử bồi thường tiền, lão tử khấu trừ ngươi đang ở đây trong bộ lạc đương làm vật biểu tượng kiếm tiền, ánh sáng trói lọi anh hùng nghiến răng nghiến lợi tới 256 chương 1281, ngân hàng xưa mẹ ác nhân tử có ác nhân trị Một loạt xe Việt dã biến mất tại trong buổi mù, chấn tạ hỉ ti lại khôi phục kiên tĩnh. Vương Bác đối với phá bỏ và rời đi nơi khác công ty quản lý vây tay nói, hiện tại các ngươi có thể khởi công đi à nha. Ta dám cam đoan, sẽ không còn có người đến quấy nhiều các ngươi làm việc. Không có vấn đề, lập tức khởi công. Quản lý cũng bị mấy cái người mò gì làm cho sợ hãi, không nói lý lẽ như vậy người mò gì hiếm thấy, hắn không muốn trêu trọc. Những này cũ kỹ công trình xây dựng đều tương đối thấp bé, đại đa số là vật liệu gỗ tính chất Cho nên phá bỏ và rời đi nơi khác bắt đầu độ khó không lớn, vận chuyển độ khó nhỏ hơn, chủ yếu là chú ý đừng hư hao đến. Rất nhanh, theo công trình tiến triển, trấn lạc Nhật xuất hiện một mảnh kiến trúc cũ bảy bóng dáng. Cuối tháng 7, trời đông giá rét đã đến, một hồi tuyết lớn tại ban đêm lặng yên đáp. Buổi sáng rời giường, Vương bác đẩy ra cửa sổ ra bên ngoài xem, chứng kiến công chúa ở bên ngoài sôi nổi, theo trong đống tuyết nhảy dựng lên lại đâm đi xuống, đùa quái vui vẻ. Một đám chó rổ tí nhỏ khuyển đi theo ở phía sau. Đáng tiếc chúng có thêm tiểu chân ngắn, này không đứng dậy, chỉ có thể đủ hâm mộ nhìn xem công chúa cái kia linh hoạt thân ảnh tại trong đống tuyết ngảy lên. Eva mơ mơ màng màng mở to mắt, hỏi, tuyết ngừng sao? Vương bắt nói, đây là, ngươi còn biết tuyết rơi. Eva mắt trắng không còn chút máu, ta tối hôm qua đi lên tập chuyến, ngươi nói ta có biết hay không? Lao vương có chút đau lòng, cố gắng nhịn luộc, cố gắng nhịn thượng hơn một tháng, chúng ta có thể dễ dàng hạ, hả? hải tử sau khi sinh giao cho ta, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Eva này Đến lúc đó ta muốn ngủ cái hai ngày hai đêm không mở to mắt. Vương bắt nói, đúng, ngủ cái hai ngày hai đêm, ôm mập mạp cùng hai béo, ấm áp lại thoải mái. Hiện tại Hê Va chính mình mặc quần áo đều khó khăn, lão Vương cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ, cho nàng mặc vào quần áo bà bầu, nắm tay của nàng đi ra ngoài. Rơi xuống tuyết ngươi còn ra đi tản bộ sao. Đừng đi rồi, vạn nhất trượt chân hoặc là được đông lạnh, cái kia nhiều đáng sợ. Trong đại sảnh bác phụ sau khi thấy nói ra, Hê nói ra, ta liền cho trong sân đi vài bước không đi bên hồ. Bác Mậu cầm một mặt khăn mặt cho nàng, "Đây là lạc đà ạ nạ cả lông, mẹ vừa bệnh, ngươi đeo lên, cái này ấm áp, đeo lên về sau đi bên hồ cũng không còn sự tỉnh." Eva ngọt hương phấn mỉm cười, "Cảm ơn mẹ." Vương Bác cưỡng nghiêm mặt nói, "Mẹ, ta đây này." Bác mâu tức giận nói, "Cái gì cũng ngươi được lắm, cho ngươi chiếc cọm lông quần cục, ngươi có muốn không?" Bác phụ ở bên cạnh quan tâm nhắc nhở nhi tử, "Cái này không thể nhận, đâm vào ông. Vương Bác cười h đi ra biệt thự. hiện tại lọt vào trong tầm mắt chứng kiến. Cả khu biệt thự trong tất cả đều là trắng như tuyết tuyết trắng, nuôi thả nhìn lại, thiên địa trắng đoán. Tiểu lọ lì hì hì cười nói, tỷ phu, lúc này cảm thấy được ta đều điểm không rõ cái nào là bầu trời, cái nào là đại địa Bầu trời cũng phải trắng đoán một mảnh. Vương bác cho hê va đeo kính râm, thời gian giải xem tuyết đôi mắt con người có thương hại. Tiểu lõ lì rất hâm mộ, phiền muốn nói, ta chuyện gì có thể nghi ngờ baby. Không cần đi làm, muốn ăn cái gì ăn cái gì, muốn ai phát giận cũng có thể, thật sự là thần tiên loại thời gian. Bác phụ cho nàng một cái gọi yêu, ha ha cười nói, ngươi một cái tiểu nha đầu biết cái gì gọi thần tiên loại thời gian. Tỷ tỷ ngươi hiện tại thống khổ không muốn không muốn đây này. Làm sao sẽ nha, mới không có. Tiểu lọ lì không tin. Eva nói ra, tỷ tỷ hiện tại không còn khí lực với ngươi cái tiểu nha đầu đấu, đợi cho tỷ tỷ sinh hết baby, lại để cho ngươi biết cái gì mới được là thần tiên loại thời gian. Đương nhiên, cái này là chúng ta, đối với ngươi chính là địa ngục rồi. Ở bên ngoài chậm rãi đi đi lại lại. Vương Bắc chủ yếu dẫn nàng đi ra hít thở mới mẻ không khí, tuyết hậu không khí phi thường tươi mát. An Mặc cùng tiểu chim cánh cụt tựa như tiểu lọ lì lung la lung lay theo ở phía sau, Tráng Đinh, Tiểu Vương, mèo béo huynh đệ, công chúa còn có nữ vương, chúng xếp thành một đội. Xa hơn sau, hơn 10 chỉ chó rổ tí nhỏ cùng một chỗ quay cuồng đùa giỡn, loạn cả một đoàn. Vương Bác cho hê và sửa sang lại một lần khăn quàng cổ, nói ra, dùng sức hấp mấy ngụm không khí, đối với thân thể hữu ích. Tiểu lọ lị làm hít sâu, sau đó nghi ngờ nói: Tỷ phu, như thế nào có chút mùi hôi. Vương Bác Nghĩ Nghĩ nói ra, có thể là ô rổ hền hư vị, tối hôm qua là không phải còn đánh lôi rồi. Ô rổ hền có thể kích phát trong không khí mang điện âm, đối với người thân thể chỗ tốt càng nhiều. Tiểu lõ lì vì vậy dùng sức hô hấp, cũng được thở khò khẽ tựa như. Bọn hắn lại đi phía trước đi vài bước, sau đó tại trong đống tuyết chứng kiến một đống vẫn còn bước lên nhiệt khí đại tiện. Tiểu lõ lì thở khò khẽ lập tức tốt rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhan sắc cùng đất tuyết không sai bị lắm tỷ phu tỷ phu chính là chỗ này cái mùi hôi. Vương bác chán ghét nắm bắt cái mùi nói, Tráng Đinh kéo, khẳng định Tráng Đinh làm, nhìn hình dạng cùng độ cứng, tiểu nó ăn thịt nhiều như vậy, đại tiện thúi như vậy. Tráng Đinh chạy tới hít hà, sau khi trở về mặt chó dương dương đã ý. Tiểu Lọ Ly cùng ngày không có an điểm tâm. Điểm tâm qua đi, Eva hỏi Vương bác nói, lập tức chính là quốc tế sữa mẹ nuôi nấng ngày rồi, ta muốn gia nhập New Zealand ngân hàng sữa mẹ, ngươi cảm giác được thế nào? Quốc tế sữa mẹ nuôi nấng ngày là hàng 5 tháng 8 một ngày đến 7 ngày. Vương Bắc cũng phải tại Eva mang thai sau mới biết được, loại này hoa tuyệt thế ngày lễ bình thường ít có người biết. Bất quá tại New Zealand, cái này ngày lễ có lẽ hay là rất nổi danh, bởi vì cứ việc quốc gia này hài nhi sữa bò phấn, sữa dê phấn danh dương khắp thiên hạ, nhưng vẫn là một cái đối với sữa mẹ nuôi nấng phi thường xem trọng quốc gia. Cầm Eva Nêu ví dụ, theo mang thai bắt đầu, đỡ đẻ sư Jolie mà bắt đầu hướng nàng giới thiệu sữa mẹ nuôi nấng tất cả có ích. Tại mấy tháng này trong thời gian, mỗi lần nàng đi tiến hành sản kiểm, Trong bệnh viện bác sĩ cùng hộ sĩ đều đề xướng tiến hành sữa mẹ nuôi nấng. Mặt khác, bệnh viện có nuôi bằng sữa mẹ cố vấn, hướng sắp làm mẹ cùng mụ mụ đám bọn họ cung cấp miễn phí phục vụ. Theo tháng này bắt đầu, bởi vì Eva sắp sinh dục, mỗi lần đi bệnh viện, ngoại trừ tiếp nhận bác sĩ kiểm tra, còn muốn tiếp nhận nuôi bằng sữa mẹ cố vấn dạy bảo chương trình học. Vương bác dự thính qua, nuôi bằng sữa mẹ cố vấn hội tay bắt tay dạy cho tân thủ mụ mụ đám bọn họ như thế nào chính xác hữu hiệu lại để cho baby bú sữa tươi, cũng kích thích sữa tươi phân bố. Còn có như thế nào tránh cho baby bú chó mang đến không khỏe. Những này hắn cũng biết, bất quá ngân hàng sữa mẹ là cái gì, hắn cũng không rõ ràng lắm. Eva nói ra, ngươi không có chăm chú nghe giảng bài, ta hỏi ngươi, nếu như vừa mới sản xuất mâu thân không có sữa, hoặc là cũng không đủ sữa đến cho ăn tân sinh anh thì làm sao bây giờ? Vương Bắc nhún nhún vai nói, cái này rất đơn giản, ta có thể lựa chọn sử dụng hài nhi sữa bột nhà, chúng ta mục trưởng cũng có thể sản xuất chất lượng tốt hài nhi sữa bột nhì. Eva lắc đầu nói, ngươi cũng biết Trong sữa mẹ đựng đặc biệt dinh dưỡng cùng miễn dịch thành phần, mụ mụ đám bọn họ càng muốn sử dụng sữa mẹ đến cho ăn chính mình tân sinh hài nhi, làm cho mình hài nhi tại nhân sinh cuộc sống mấu chốt nhất đầu vài tuần chung có thể khỏe mạnh khỏe mạnh phát triển. Các nàng cần thiết sữa tươi, tiêu đến từ chính ngân hàng sữa mẹ. Vương Bắc lên mạng trang một chút, hắn đối với cái này cơ cấu thật sự cảm giác lạ lắm. Ngân hàng sữa mẹ cũng không phải cái rất nổi danh khí cơ cấu, bởi vì nó thuộc về công lịch cơ cấu, không lợi nhuận, tài chính thiếu, tuyên Rất nhiều New Zealand sinh trưởng ở địa phương nam nhân, cũng không biết sự hiện hữu của nó. Tới 256, chương 1282, San hô dọn nhà. Xem qua tương quan tư liệu sau, Vương Bắc nói ra, theo tính an toàn thượng, gia nhập ngân hàng sữa mẹ không có vấn đề. Eva gật đầu nói, đúng, cái này xem như quốc gia ngành, thuộc về New Zealand Bộ vệ sinh quản hạt bộ phận khu công lập bệnh viện, nó tính an toàn đương nhiên rất tin tệ, ngươi đừng lo lắng. Ta chỉ là muốn đi đến bên trong gởi ngân hàng. Ta muốn đây là ta phải làm. Ngân hàng sữa mẹ gửi ngân hàng tiểu là tất cả có tấm lòng yêu mến, mà lại có thể phân bố dư thừa sữa mẹ mụ mụ đám bọn họ, các nàng đem sữa mẹ hiến cho đến bệnh viện, dùng cho giúp đỡ sinh non hoặc là sinh bệnh hài nhi để cao sức chống cự. Vương Bắc vẫn còn có chút chần chờ, thân yêu, đối với ngươi vừa rồi biết một lần, ngân hàng sữa mẹ vận tắc không có đơn giản như vậy. Nó không phải đơn giản đem sữa mẹ thu thập, trữ độc, chữ ẩn núp đi, đặt ở từng bước từng bước trong bình, đợi cho ai nu yếu tiểu lấy ra một lọ. Đây là sữa người không phải sữa bò. Eva hé miệng khẽ cười nói, ta biết rõ, những này ta cũng biết, nhưng ta có thể tiếp nhận kiểm tra cùng khảo nghiệm, ta không có vấn đề. Thân yêu, tặng người hoa hồng, tay có thừa hương, không phải sao. Đây đúng là cái giúp người làm niềm vui chuyện tốt, ngân hàng sữa mẹ giúp đỡ đối tượng, đại đa số là sản xuất phương diện trọng yếu tật bệnh người bệnh. Nói ví dụ như tân sinh nhi phòng giám sát bệnh nặng trong kia chút ít sinh non, hoặc là sinh bệnh hải nhi, mẹ của bọn hắn vô pháp phân bố sữa tươi Như vậy bệnh viện đem sẽ tận lực tìm được một vị tuổi tương tự hài từ mẹ, dùng nhiều sản xuất sữa tươi đến giúp đỡ Theaurus tiểu sinh mệnh. Eva nói muốn kiểm tra rất nhiều hàng mục, chính là chỗ này vị hiến cho sữa mẹ mẹ, cần thông qua sàng chọn mới có thể tiến vào cuối cùng nhất hiến cho quá trình. Hiến cho ra tới sữa mẹ, ngân hàng sữa mẹ biết sử dụng chuyên dụng thiết bị tiến hành lập tức nhiệt độ cao sát trùng, sau đó lô hàng đến tiểu bình sữa ở bên trong, dán lên nhãn, đút cho ghép thành đôi tiểu sinh mệnh. Nhìn xem Eva chờ đợi biểu lộ, Vương Bác nở nụ cười. Cầm thê tử tay, hắn nói ra, ta yêu ngươi, tôn trọng lựa chọn của ngươi, đặc biệt là loại chuyện này. Ngươi nói rất đúng, tặng người hoa hồng tay có thừa hương. Trận này tuyết hậu, nhiệt độ chợt hạ. Hồ nước ở phía trong san hô nước ngọt tình huống có chút không tốt, dù sao chúng thuộc về nhiệt đới cùng á nhiệt đới tánh mạng, xuân hạ thu ba quý khá tốt, mùa đông sinh tồn quả thực có chút khó khăn. New Zealand thủy sản học phương diện các chuyên gia sốt ruột rồi, đặc biệt là đại học còn bên này càng sốt ruột, theo chi nhánh kiến thiết Bọn hắn đã đem trấn lạc nhật cho rằng nhà mình địa bàn như vậy chính mình trong địa bàn san hô Thự nhiên cũng phải nhà mình lại sáng giờ dạ ạn chủ giáo sư tìm được văn phòng đem chính cho hê và ghi ngân hàng sữa mẹ gia nhập xin Vương bác cho kéo chấn trưởng lúc nào ngươi còn chầm chằm vào máy tính Vương bác nói ta tại ghi xin không phải chơi trò chơi Nghe xong lời này ạ lại sáng giờ dạ lập tức kịp phản ứng ngươi bình thường giờ làm việc thường xuyên chơi trò chơi Vương bác xác thường xuyên chơi trò chơi nhưng hắn lần này không có chơi lạiảng giờ dạ cũng không phải kiểm tra kỷ luật ngành hoặc là truyền thông hắn không cần sợ hãi cho nên hắn khoát khoát tay nói đừng nói cái này rồi ngươi vội vã như vậy tìm ta làm gì vậy có người đánh trấnặc nhật đáng sợ hơn A lại chẳngng giờ ra nói ra căn cứ chúng ta giám sát và điều khiển san hô nước ngọt bầy hoặc tính hạ hạ xuống điểm thấp nhất tại loại này sinh mạng thể trinh ở bên trong chúng có thể sẽ tử vong Vương bác đối với hồ nước chi tâm rất có lòng tin cái này trái tim đã muốn thăng cấp đến 3 cấp rồi tại trên sa bàn cả hồ nước đều là màu xanh biếc. Đúng vậy, hồ nước chi tâm không phải tay của Thượng Đế, san hô trong đó cuộc sống cũng phải tuần hoàn quy luật tự nhiên, sinh lão bệnh tử không thể tránh nẽ, nếu nhiệt độ quá thấp vậy cũng khả năng chết cóng san hô. Lao vương không thể để cho loại sự tình này phát sinh, san hô nước ngọt cơ hồ là trấn lạc nhật triêu bài một trong, rất nhiều du khách đều là chạy chung đến. Mặt khác, san hô nước ngọt sau khi xuất hiện, hồ HVDAA cấp bậc tăng vọng, đã muốn trở thành New Zealand có danh khí nhất hồ nước Bên trong giống cũng phong phú bắt đầu, cá nhỏ tôm nhỏ con cua nhỏ đều ưa thích tại rừng san hô chung sinh tồn. Một đoàn người đi thuyền xuất hành, vương bác mở ra xa bản chú ý đáy hồ rừng san hô, phát hiện chúng biến hóa cũng không lớn, cũng không biết những này chuyên gia như thế nào giám sát và điều khiển, vậy mà có thể tra được hoạt tính. Hắn hỏi ạ lẹ sẵn giờ ra, lão giáo sư đắc cá đắc cá nói một chàng, các loại chuyên nghiệp thuật ngữ nói ra, lão vương nghe đầu đáy sương mụ, chỉ biết là san hô hoạt tính thấp xuống rất nhiều. đến rừng san hô thủy vực Bọn hắn muốn lặn xuống nước đi xuống xem một chút, phải gần sát cụ thể xem. À lẹt sẵn giờ dạ giáo sư biểu hiện vô cùng kích động, thoát khỏi đồ vét muốn thay đồ lặn. Vương Bác tranh thủ thời gian ngăn trở, nói hắn sẽ đích thân xuống dưới. Lao giáo sư không để cho hắn mặt mũi trực tiếp lắc đầu nói, ngươi xuống dưới có làm được cái gì? Ngươi biết cái gì? Vương Bác nói, ta hiểu rất nhiều, hiện tại vấn đề chính là nước ấm quá thấp, làm cho san hô hoạt tính giảm xuống, đúng hay không? Đúng, đơn giản mà nói chính là như vậy, trên thực tế đương nhiên không phải Là nước ấm đưa đến hoàn cảnh EH giá trị yếu ớt biến hóa, san hô cực kỳ mẫn cảm. Xem ả lẹ sẵn giờ dạ vừa muốn thao thao bất tuyệt, vương bác dơ tay lên nói, Ok, ok, ta hiểu được, vậy có phải hay không lại để cho rừng san hô đổi lại ấm áp điểm cuộc sống hoàn cảnh, chúng hội khôi phục sức sống. Như thế nào đổi nha? Lao giáo sư phiền muốn nói. Vương bác chỉ vào bên cạnh bờ nói, chỗ đó có nước ấm bãi, người đi qua không có. Hồ nước so tại đây sửa ấm nhiều hơn, có địa nhiệt có thể trèo trống. Dù là mặt khác mặt hồ kết băng, nước gấm bãi quanh thân cũng sẽ sưởi ấm như lúc ban đầu. Lao giáo sư phản ứng rất nhanh, mẹ nó, ngươi muốn cho chúng nó dọn nhà. Có cái gì không được đấy sao? Vương Bắc nhúng nhúng vai, dù sao chúng là từ nơi khác đưa đến, hắn rõ ràng nhất những này san hô tình huống. Lao giáo sư đầu lay động cùng chống lúc lắp đồng dạng, không nên không nên không được, ai biết rời cuộc sống hoàn cảnh sau sẽ phát sinh chuyện gì. Vạn nhất chết mất làm sao bây giờ? Không thể hành động thiếu suy nghĩ, ai có thể phụ trách sinh tử của bọn nó? Những này san hô là toàn nhân loại quý giá tại phú A. Không bằng cho rừng san hô làm cái ấm lô, ý của ta là, hướng quanh thân trải cung cấp tấm đường ống. Ý kiến hay, ý kiến hay. Vương bác lướt mắt, ý kiến hay cái rắm trải cái gì cung cấp tấm đường ống cho hồ nước. Đây là tài nguyên lãng phí. Hơn ngươi trải đường ống phải bao nhiêu tiền. Ta không có nhiều tiền như vậy. Trường học của chúng ta có. Lập tức có chuyên gia bắt đầu hồn nào Vương bác khoát khoát tay nói, nghe các vị. Chúng ta không ngại dùng khoa học thủ đoạn đến xử lý chuyện này, tuyển một khối rừng san hô đưa đến nước cấm bãi, sau đó quan sát cuộc sống của nó tình huống, được không? Không được, bất luận cái gì một khối rừng san hô cũng không thể mạo hiểm, chúng quá quý giá rồi. À sáng giờ dạ giáo sư kích động nói. Vương Bác xem xét cùng những người này không có đạo lý nhưng giảng, nói ra, hoặc là chết quóng, hoặc là đi mạo hiểm, chính các ngươi nhìn xem xử lý, với tư cách chấn trưởng, ta lựa chọn khiến chúng nó dọn nhà. Trung Quốc chúng ta có câu nói tặng cho các người, cây chuyển tử, người A không, cây chuyển tử san hô chuyển công việc. hắn vừa nói một bên đổi lại đồ lặn, sau khi nói xong, mặc kệ những này cổ giả phản ứng, phù phù thoáng cái nhảy tới trong nước. Tới 256. chương 1283, hội nghị. So sánh đất liền nhiệt độ, nước ấm cũng không thấp, vương bác mới vừa vào nước thời điểm thậm chí cảm thấy phải trên người ấm hô hô. Bất quá, nhiệt lực học thứ 2 định luật không biết gặp người. Nhiệt lượng có thể tự phát theo độ ấm cao vật thể chuyển lại đến so sánh lạnh vật thể nhưng không có khả năng tự phát theo độ ấm thấp vật thể chuyển lại đến độ ấm cao vật thể so sánh hồ nước vương bác thân thể mới được là độ ấm cao vật thể mặc dù có đồ lặn tiến hành cách ly giữ ấm Đúng vậy Uy Nguyên có nhiệt lượng ra bên ngoài sói mòn hắn có lẽ hay là cảm giác được cảm giác mát mùa đông ánh mặt trời xuyên thấu lực chưa đủ hồ nước cũng không phải như vậy thanh tịnh cho nên trên mặt hồ xem không rõ lắm đáy hồ tình huống lặn vào trong nước không cần nhiều sâu cơ hồ chỉ là đem đầu nhét vào trong nước, đáy hồ rừng san hô liền mơ mơ hồ hồ xuất hiện, càng hướng xuống tiệm, xem càng là tinh tưởng. Hắn nhìn không ra rừng san hô có vấn đề gì, vẫn là bảy màu sắc, không ít tôn cá ở bên trong xuyên thẳng qua, Vương Bắc vừa dứt đến đáy hồ, một đầu lươn vây ngắn bị kinh động, lắc lư cái đuôi trui ra, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có chính hắn nhảy cầu, đáy hồ hiện tại cũng cũng chỉ có một mình hắn. Lúc trước hắn ném vào trong hồ đá san hô rất nhiều, kéo một mảnh, hiện tại biến thành một bức sắc thái hoa mỹ bức tranh. Rừng san hô cao thấp phập hồng, màu sắc rực rỡ, so thảo nguyên núi rừng muốn xinh đẹp nhiều hơn. Thật xinh đẹp. Hắn nhịn không được cảm khái một tiếng, ung ngục cục bọt khí toát ra đi, như vậy hắn tranh thủ thời gian nổi lên đi để thở, dù sao hắn không mang bình dưỡng khí. Thò đầu ra tại mặt nước, hắn lau đem hồ nước nói, ta vừa rồi nhìn san hô hoạt tính khả năng có chút yếu, nhưng là tánh mạng không có vấn đề, đưa đi bên hồ nước gấm khu thử một chút đi. À lẹ sẵn giờ dạ còn có chút lo lắng Nếu như chúng không thích hứng chô đó thủy chất làm sao bây giờ? Vương Bắc nhịn không được mắt trợn trắng, cái đó có nhiều như vậy không thích hứng. Thủy chất đều là giống nhau được không? Kết quả Lao giáo sư nhìn hắn phản ứng tiểu đoán được ý nghĩ của hắn, ngạc nhiên nói, ngươi cho rằng cái này hồ nước các nơi thủy chất hoàn toàn đồng dạng. Vương Bắc nói, khả năng có khoảng cách nhỏ. Không phải khoảng cách nhỏ. À lẹ sáng giờ ra lắp đầu, chết tiệt, ngươi không biết. Cái này hồ nước bại dưới vị trí mặt có núi lửa hoặc là địa li Phún ra ngoài tuân ra nhiệt khí đun nóng hồ nước cùng bãi cắt thổ địa Nhưng chúng không ngừng phún ra ngoài nhiệt khí, còn có một chút khoáng chất, đặc biệt là lưu, thiết cùng lân. Vương Bác nói ra, san hô sinh trưởng không phải cần lưu cùng lần sau. À sáng giờ ra lắc đầu nói, chúng cần một điểm, không cần quá nhiều, tựa như ngưu ăn cỏ mới giải thịt, đúng vậy ăn có quá nhiều chúng hội cao lắm. Vương Bác không hiểu những này, cảm giác được cũng không cần phải trần chần trừ trừ, hắn một lần nữa lặn vào trong nước quan sát một lần rừng san hô tình huống. Về sau lên bờ liền bắt đầu tìm cách san hô dọn nhà công việc. Rất nhiều chuyên gia cũng tham dự chuyện này, quyết định muốn rời rồi, cái kia cũng không cần hắn hao tâm tổn trí, những này chuyên gia sẽ cho ra một cái phương pháp tốt. Vương Bắc rất thích gì đem vấn đề đẩy cho bọn hắn, chấn tạ hỉ tỷ cũ kỹ kiến trúc rời công tác còn đang tiến hành chung đâu rồi, hắn phải truy tung chuyện này. Đối phó do bớt, kế hoạch của hắn rất thành công, ánh sáng trói lọi anh hùng khẳng định chưa cho hắn quả ngon để ăn, về sau hắn không có xuất hiện qua, như vậy rời công tác không có trở ngại. Tháng 7 thời điểm vẹo lỉnh tổng chính phủ công khai một ít mới quy định cái này có thể lý giải mới quan tiền nhiệm ba cái hỏa mới thủ tướng lên này dù sao cũng phải xếp đặt thiết kế ra điểm tốt chính sách đến đòi cử tri niềm vui chính sách mới cùng Vương Bắc có quan hệ bởi vì nó nhằm vào chính là hương chân chính phủ bảo là muốn sao cuối tháng hoặc là đầu tháng chấn trưởng đám bọn họ đều muốn cử hành một lần đáp cử chi vấn đề hội mục đích là tăng mạnh trấn trưởng cùng cử tri câu thông đây là rất lợi hại một chiêu cử tri đám bọn họ chính thức có thể giám sát chính mình trúng tuyển đến người này bọn hắn mỗi tháng có thể chính diện tương đối có cái gì không hài lòng địa phương nói ra có cái gì địa phương tốt tiểu khích lệ tháng 8 đệ cuối tuần vương Bắc cô y tăng ca bình thường cử tri đám bọn họ phải đi làm cho nên cái này công tác chỉ có thể cuối tuần tiến hành Elizabeth cho hắn tiến hành rồi tổ chức sáng sớm trong phòng họp ngồi đầy người hiển nhiên mọi người đối với cái này chính sách mới rất cảm thấy hứng thú vương Bắc mặc chỉnh tề đồ vest giày da còn đeo đ Tóc mân tranh sáng, lên đài sau tới trước cái cúi đầu, lẽ nhiều người không trách đạo lý hắn là hiểu được. Sự thật chứng minh hắn vô cùng ngại cảm, người New Zealand mặc kệ làm chuyện gì đều lười tán vô cùng, chuyện này cũng là như thế. Hắn lên đài sau, phía dưới chúng dân trong chấn không có nói hỏi, mà là trước thảo luận nổi lên trang phục của hắn. Chấn trưởng đổ vét rất tốt xem nha, thật sự là vừa người, đây là đặt làm A. Là chúng ta chấn trưởng vóc người đẹp, ngươi nhìn cái kia hai khối ngực lớn cơ, đem áo lông kiểu trống rất cao nha. Thật làm cho người tham chạy nước miếng. Ngươi một người nam nhân lưu cái gì nước miếng? Chán ghét, nam nhân không thể đối với nam nhân chảy nước miếng sao? Vương Bác núi lỏng tùng, "Lỏng, cả vạn, Elizabeth tìm được cảm hiệu của hắn." Tiểu khe cười nói, "Trấn lạc Nhật tháng 7, chấn trưởng đáp cử chi vấn đề hội chính thức bắt đầu, vị nào muốn lên tiếng?" Một cánh tay giơ lên, một cái nữ nhân hô, "Ta tới." Vương Bác gật gật đầu, hỏi, "Ngài khỏe chứ, phu nhân, ngài có cái gì muốn biết hay sao?" Ngài cảm giác được công tác của ta. Phương diện nào còn cần cải thiện?" Nữ nhân nói ra, "Trấn trưởng Tiên Sinh, ngươi làm vô cùng tốt, thôn trấn phúc lợi rất tốt, phát triển tiền cảnh cũng rất tốt, ta là ngươi cảm thấy kiêu ngạo, ngươi dẫn đầu trấn lạc Nhật đi ở một đầu chính xác trên đường, cố gắng lên." Vương bác Tâm hoa nộ phóng, "Đây là tới cho mình cố gắng lên động viên nha." Hắn cái này chấn trưởng xác thực làm không tệ, đằng sau liên tục vài người đều đang khích lệ hắn cần chính hòa thân chính. Bất quá lượng thuật trọng điểm cầu cũng rất nhiều, một người nam tử nói ra, "Trấn trưởng Vì cái gì hiện tại người đến phân không đến phòng ốc? Trấn lạc Nhật giá phòng rất cao, chúng ta mua không nổi tại đây phòng ở. Trấn lạc Nhật giá phòng còn cao. Vương Bắc cảm giác được không hiểu đấu. Kết quả phía dưới thật nhiều người đều ở gật đầu, như vậy hắn tiểu nhìn về phía Elizabeth, thấp giọng hỏi, "Trấn lạc Nhật giá phòng cao sao?" Elizabeth núm nhún, nhún vai nói, "Xo ổ mạ giả mạ thành muốn cao một chút, khu dân cư trong phòng vị giá là 52 vạn nguyên tạp hữu, khu biệt thự đã muốn tiêu thụ xong, mà điện lực sắp thở sở có lạng cư xá còn không có dự bán." nhưng giá cả khả năng muốn rất cao. Giá tiền này xác thực không thấp, vương bác trước kia không có chú ý, không nghĩ tới phòng của mình địa sản bắt đầu phát lực. Lúc trước hắn tại ốt lần giúp đỡ trương thụy bọn người mua phòng ốc ấy nhỉ, cho nên đối với chỗ đó giá phòng còn có chút hiểu rõ. Vừa mới qua khứ tháng 7, ốt lần giá phòng trung vị tính ra vì 80 95 vạn nzr hơi thấp tại tháng 6 năm 82 vạn nzr hàng bước 1. 3% mà chia đều giá sau cùng cách phóng. Tháng 7 ốt lần bất động sản cùng giá vì 874.623 NZD, so tháng 4 cùng giá 873.599 NZD hơi có dâng lên. Ô mạ dạ mạ thành loại địa phương nhỏ này giá phòng thấp hơn, trung vị đếm không tới 30 vạn, mà Trấn Lạc Nhật với tư cách hương chấn vượt qua số này, mục tương đương cao một bộ phận, cũng không phải là Elizabeth trong miệng cao một chút. Nhưng theo phương diện này đến xem, Trấn Lạc Nhật phát triển thế rất tốt, New Zealand giá phòng là thị trường tự do, mua nhiều giá cao, mua thiếu giá thấp không mua linh giá. Đã, chấn lạc nhật giá phòng tăng vọt đến 50 vạn nhất bộ, cái kia nói rõ càng ngày càng nhiều người muốn đến trên thị trấn định cư. Trưng có nội dung hình ảnh. Tới 257. chương 1.284, phòng ở có chút thiếu. Đây là cư dân yêu cầu không chế giá phòng rồi. Vương Bác Ho khan một tiếng, nói, ta muốn các vị có thể chứng kiến, ta không có tiến hành xào phòng, cũng không có ai lại tới đây xào phòng, giá phòng biến hóa là bình thường. Xác thực, Trấn Lạc Nhật còn không có bị xào phòng đoàn trầm trầm thượng, cái này cũng cùng New Zealand chính phủ lực không chế độ có quan hệ, chính phủ nghiêm khắc khống chế xảo phòng hiện tượng. Có người bất đắc gì nói: "Đúng vậy trấn trưởng, chúng ta giá cả nhảy lên biên độ quá lớn, năm sau bắt đầu, giá cả cơ hồ gấp bội, chúng ta tới không kịp mua nhà, giá phòng đã muốn biến thành như vậy." Trấn trưởng, rất hiển nhiên Trấn Lạc Nhật nơi ở số lượng không nhiều đủ, ngài phải bơm ra thổ địa bán ra quyền hạn, chúng ta mua thổ địa mới có thể xây nhà. Nhiều xây phòng cũng được. Hiện tại rõ ràng cho thấy cung cấp nhỏ ít hơn cầu, xa xa nhỏ ít hơn. Vấn đề nói đến điểm quan trọng thượng. Tương đối trấn Lạc Nhật nhân khẩu tăng trưởng, phòng ốc số lượng tăng trưởng tương đối chậm. Nguyên nhân là Vương Bắc không vui ra bên ngoài bán nhà cửa, bởi vì New Zealand thực hành chính là thổ địa vĩnh cửu quyền chính sách, nói đúng là chỉ cần mua phòng ở, phía dưới thổ địa tiểu vĩnh cửu thuộc về chủ phòng. Trấn Lạc Nhật thổ địa trong tay hắn, đúng vậy thôn trấn muốn phát triển, muốn có cư dân, có cư dân muốn có hộ gia đình, cho nên hắn tất phải ra bên ngoài bán. Phương diện này hắn có rất mánh liệt nông dân cá thể ý thức, thổ địa tại hắn trong túi eo, hắn không bỏ được ra bên ngoài đảo. Đương nhiên hắn một mực an bài bọt tở kiến thiết khu dân cư, chỉ là nhân khẩu tăng trưởng tốc độ quá nhanh. Chứng kiến phía dưới có chút tình cảm quần chúng xúc động, vương bác lại hò khăn lên. Tại là có người quan tâm hỏi, chấn trưởng ngươi có phải hay không có viêm khí quản? Nếu không ngươi trước uống thuốc? Vương bác cầm lấy chén nước nói ra, ta uống miếng nước là được rồi, về phần các ngươi phản ánh vấn đề này, thư ký của ta hội chép lại Không tới một nguyệt ta sẽ nghĩ biện pháp tiến hành giải quyết. Việc này vấn đề hội thượng vấn đề lớn nhất, mặt khác ngay cả có người phản ứng, trấn lạc nhận xuất hiện an trộm, chuyên môn trộm người già tài sản. Vấn đề hội vừa kết thúc, Vương Bắc liền bình tướng thúc gọi vào trước mặt, nói ra, nhờ an bài vài người đi chầm chậm vào giám sát và điều khiển, gần đây có an trộm qua lại, xử lý bọn hắn. Binh thúc gật đầu, nói, tốt, bất quá gần đây báo án số lượng không thay đổi hóa, ta muốn hẳn không phải là vấn đề lớn. So sánh với đến Phòng ốc nơi ở vấn đề chính là vấn đề lớn. Ngoài ra còn có một việc, chính là chấn lạc nhật nhóm đầu tiên xây lên phòng gỗ xếp cơ hộ đều muốn đến thay đổi kỳ. Khu dân cư không dám, người New Zealand Nam hiểu tại trên lãnh địa dựng lên phòng ở mới. Đúng vậy khu buôn bán thì ra là trấn giải đất trung tâm tiểu khó làm rồi, bởi vì thương gia không muốn đình công. trấn lạc nhật du khách số lượng nhiều lắm, mỗi một ngày đình công cái kia đều là cùng chính mình túi tiền gây khó dễ. Vấn đề hội sau mới một vòng, Vương Bắc không thể không cố ý mời cái sáng sớm hội Đem một đám tâm phúc triệu tập lại, sau đó hê ly phát tư liệu, tìm kiếm biện pháp giải quyết. Dô lưu giật mình nói nói, chấn lạc nhật hiện tại nhiều như vậy phòng ở, còn cùng không đủ cầu. Đúng vậy, không phải ngay cồn cắt đều xây phòng ốc sao. Còn có trên hồ cũng có trôi nổi phòng tại khởi công. Trôi nổi phòng bản mẫu phòng đã muốn đi ra, các ngươi không có nhìn sao. Quá hăng hái rồi, ta dám đánh cuộc về sau này sẽ hấp dẫn rất nhiều người. Đúng vậy à, ta dẫn vợ của ta đi xem một lần, nàng bị chinh phục. Cái này phá sản nữ nhân muốn cho ta mua một tòa, nhưng ta còn dùng mua. Lao đại nhất định sẽ đưa đúng hay không? Xem xét chủ đề chạy vắng, lao vương khí phất tay vô bản, biến, đưa cái giám, đều cho ta chăm chú điểm. Còn như vậy loạn kéo ta đưa các ngươi một tòa chung. Đưa chung. Lao đại, vì cái gì? Dô lưu mở mịn nói. Vương Bắc đành phải dùng tiếng Trung hơn nữa một lần. Tống chung, đưa các ngươi cở mở nở đi thấy tổ tiên của các người, đi lên tiên đường, đã hiểu sao? Nhìn hắn nổi giận. Một đám người rốt cục trung thực. Zolu cười miệng nói, kỳ thật giải quyết cái này vấn đề rất đơn giản nha, giống chúng ta người mò gì như vậy, xây nhà gỗ nhà tranh không thì tốt rồi. Không được ở liều vải. Hán ý lắc đầu nói, điều đó không có khả năng, trừ bọn người ra người mò gì, ai còn nguyện ý như vậy ở. Vậy coi như là một cái ra sao. Thực không dám đầu giếm, nhà của chúng ta ổ chó đều so các người mò gì có ống phòng càng giống dạng. Zolu tức giận, tiểu nhị, người đây là đang vũ nhục chúng ta. Vương bác hung hăng một vũ bản, Hàn nỉ dô lù, hai người các ngươi cho ta cờ mở nở lăn đến góc tường đi đứng. Nhanh! Hai người trận tròn mắt, chăm miệng một lời nói, lão đại, xin ngài bớt dỡ. Đi đứng! Vương bác thực tức giận. Hàn nỉ tranh thủ thời gian dơ tay lên nói, lão đại, kỳ thật Zolu nói đúng, vấn đề này rất đơn giản. Bách, Bạch dùng bạch đến giải quyết. Bạch là cái gì? Vương bác ngạc nhiên nói. Bên cạnh Elizabeth giải thích nói, một câu tiếng lóng, New Nó là bà trễ lộp ác, người đàn ông độc thân, viết chữ giản thể, nghiêm khắc mà nói phải đi bờ biển nghỉ phép phòng hưởng thụ cuộc sống, bất quá cũng dùng để đại biểu nghỉ phép phòng. Vương Bắc bị một đám người khí không còn cách nào khác, ít nhất điểm tiếng lóng, ta cờ mờ lại không giống các người, từ nhỏ tại New Zealand lớn một chút, các người nói những này tiếng lóng ta có thể hiểu không? New Zealand tiếng lóng rất nhiều, cái này tại chính thức nơi cùng tài liệu giảng dạy thượng căn bản nhìn không tới. Tỷ như, hạ vợ A.G.O.N. thường xuyên có người nói như vậy. Mặt chữ giải thích là đã xảy ra chuyện tốt, trên thực tế không phải có chuyện như vậy. Tại New Zealand những lời này đa dụng tại không quá nhận thức hoặc là không biết người, nói lời này người thì ra là thuận miệng nói nói, về phần đối phương được không, xấu không xấu, người ta hoàn toàn tiểu không quan tâm. Còn có chút tiếng lóng là người hoa tạo, ví dụ như Cùng Bạch, Vương Bắc lần đầu tiên nghe thời điểm đầu đầy sưng ngủ, có lẽ hay là Charlie giải thích cho hắn, nói người hoa sưng hô những kiêng nghèo khó nhưng còn xem thưởng người da vàng người da trắng vì Cùng Bạch. Han Li tiến thêm một bước giải thích nói, trên danh nghĩa, nó chuyên môn chỉ những kia diện tích không lớn, dùng cho nghỉ phép, tọa lạc tại phong cảnh tú lệ bên hồ hoặc là bờ biển căn phòng nhỏ, trên thực tế hiện tại cũng đại biểu một loại phongúc, chính là chủng rất đơn giản, ngươi biết ta. Vật liệu gỗ cùng sắt thép đem kết hợp, so phòng gỗ xếp còn đơn sơ, nhưng lại càng chắc chắn dùng bến phòng ở. Vương Bắc cảm thấy lưng thú rồi, hắn hỏi, còn có so phòng gỗ xếp càng đơn sơ, nhưng lại càng chắc chắn dùng bến phòng ở. Charlie cười khổ nói, có rất nhiều Ví dụ như trong nước các người nhà mái tôn Vương Bắc lắc đầu nói Vậy không được, nếu không bị buộc bất đắc dĩ Ai nguyện ý ở nhà mái tôn Charlie nói, rất không may Bạch chính là nhà mái tôn Bất quá phải đẹp nhiều hơn Nó có chứa lắp đặt thiết bị Xem như chắc chắn bản phòng gỗ xếp à Elizabeth tại trên máy vi tính tiến hành rồi thẩm tra Sau đó đẩy đi qua cho vương bác xem Trên máy vi tính những này Phòng ốc tương đối nhỏ hẹp Quanh thân hoàn cảnh rất tốt Hoặc là ở vào trên núi Hoặc là ở vào trên đáng lầm Cô thậm chí ở vào trên đại thụ. Phòng ốc nhỏ hẹp nhưng lắp đặt thiết bị tinh xảo, từ bên ngoài nhìn vào không xuất ra màu thép ngói chất liệu, Vương Bắc tiến thêm một bước hiểu rõ, phát hiện Charlie nói đúng, cái này phòng ốc nguyên liệu chủ yếu thật đúng là màu thép ngói. Ở tệm về Bạch. Chương 1285, quyết định. Bạch cái từ này ước chừng xuất hiện ở 1950 niên đại, lúc kia New Zealand trong nước chủ yếu tuyến đường chính cơ vốn đã tu kiến xong, giao thông bắt đầu phát đạt bắt đầu. Như vậy, theo có được xe cá nhân gia đình không ngừng tăng nhiều. Một ít trước kia ít hai lui tới rồi lại phong cảnh tú lệ địa phương, dần dần tu nổi lên một ít hai phòng hoặc là ba phòng căn phòng nhỏ, bình thường đều là nằm ở mặt hướng biển cả, xuân về hoa nở địa phương. Những địa phương này khoảng cách đường cái tuyến đường chính có một chút khoảng cách, rồi lại không đến mức con đường gian nguy, thật phần thích hợp hy vọng trốn tránh thành phố lớn cuộc sống một thời gian ngắn mọi người tới nơi này tìm kiếm mình, tìm kiếm yên tĩnh. Cho nên, theo lúc kia bắt đầu, bạch cái này từ đơn mà bắt đầu lưu hành bắt đầu. Đang ngồi ngoại trừ Vương Bắc cùng Na Thanh Dương, Đại đa số cũng biết cái từ này, nhưng là bọn hắn nhưng không có đem nó cùng vương bác nhu cầu liên hệ tới. Bởi vì vương bác yêu cầu mọi người cung cấp một loại chắc chắn dùng bền, kiến thiết chu kỳ đoạn, vật mỹ giá rẻ phòng ốp, bạch giá trị chế tạo rất không thấp. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ, nó ở vào núi cao, bãi biển hoặc là bên hồ, ở loại địa phương này chính là đắp cái lều vải đều tốn sức, húng chi xây phòng. Cho dù là phòng nhỏ cũng phải hao phí không ít tiền. Tại New Zealand, cũng có một bạch thật là nhiều dân bản xứ mộng tưởng cũng phải giai cấp tư sản dân tộc thân phận biểu tượng. Vương Bắc gõ cái bà nói, nếu không, chúng ta cũng xây bạch. Charlie lắc đầu nói, đừng, Vương, ta biết rõ ngươi muốn làm gì, đây tuyệt đối không được, tất cả mọi người không nốc, cũng không hay lửa gạt. Vương Bắc bất mà nói, ta như thế nào lửa gạt người rồi. Ngươi nhìn, Google đều nói đồ chơi này tại New Zealand đặc biệt được hoàn nền, kẻ có tiền đều mua một bộ. Bọn hắn mua chính là quanh thân phong cảnh, không phải loại này phòng, tựa như tại Trung Quốc. Nếu như ai khai phát một cái trong cư xá tất cả đều là nhà mái tôn, sẽ có người mua sao? kịt cũng nói, lão đại, loại này phòng ta ở qua, mùa hè nóng mùa đông lạnh, so xếp gỗ phòng còn không bằng nhỉ. Vương Bắc nói, ta ý đã quyết, xây bách, bất quá là tại bên hồ cùng trên núi, xây sau khi đứng lên đem giá cả độ cao một điểm, bán cho trong thành thị kẻ có tiền đám bọn họ. Nhưng này dạng chúng ta cư dân nơi ở vấn đề còn không có giải quyết. Charlie nói, Vương Bắc bất đắc dĩ thở dài, xây nhà lầu. Ra bên ngoài bán nhà lầu, ta muốn xây cao tầng. New Zealand hương trấn không có cao tầng khu dân cư, mọi người đem loại này phòng ở gọi là lồng chim, nguyên nhân là ở lại nhân là ở ở giữa không trùng, phòng ở diện tích nhỏ, chỉ có thể ở một cái khu vực hoạt động, không tốn viên không có sân nhỏ, tựa như lồng chim bình thường. Bất quá chỉ có xây cao lầu có thể giải quyết cư dân nhà ở cùng hắn không muốn ra bên ngoài bán ở giữa mâu thuẫn, tại không có những biện pháp khác điều kiện tiên quyết, hắn chỉ có thể làm như vậy. Đã muốn xây nhà lầu rồi, cái kia còn xây bạch làm gì vậy? Vương Bắc Lười biếng nói, đương nhiên là kiếm tiền a. New Zealand rất nhiều phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần địa phương, đều có loại này phòng nhỏ trải rộng, theo vài thập niên trước bắt đầu cứ như vậy rồi, bất quá những năm gần đây này, theo xã hội phát triển, khẳng định bạch cũng có biến hóa. Vài thập niên trước bạch bên trong đều không xài biệt lắm, cơ bản không có cái gì hưởng lạc phương tiện, ở nhà chơi rông cũng thường thường đều là hai tay, trong phòng cũng không có điện thoại, thậm chí ngay nước đều là thông qua thu thập mưa phương tiện tồn chữ lên. Mà khi đời New Zealand bạch Đã bắt đầu trở nên chú ý bắt đầu, trang trí lắp đặt thiết bị càng ngày càng xa hoa, kiến trúc quy cách cũng càng ngày càng cao, theo nhân khẩu tăng nhiều, rất nhiều vốn là bách khu đã muốn biến thành thành phố lớn vùng ngoại thành, giao thông thuận tiện, cửa hàng giá rẻ tiệm internet vào ở cộng đồng, điện thoại tín hiệu đấy cách bao trùm, thậm chí còn có vật kỷ niệm cửa hàng. Vương Bác từ đó đã nhận ra mấu chốt buôn bán, Lâm Trường Chi Tâm đã muốn tăng dài đến 4, những này công việc trên Lâm Trường có thể sản xuất vật liệu gỗ, nhưng là hắn không muốn làm như vậy, sẽ phá hư hoàn cảnh Kể từ đó, muốn lợi dụng tốt công việc trên lâm trường, biện pháp tốt nhất chính là đi đến bên trong kiến thiết nghỉ phép phòng. Dù sao công việc trên lâm trường hoàn cảnh rất đẹp hơn, không khí rất tơi mát, bên trong loại nhỏ món ăn thôn quê cũng nhiều, dùng để kiến thành nghỉ phép phòng tuyệt đối rất có thị trường. Tháng 8 trung hạ tuần không có việc gì, Vương Bắc làm cái quy hoạch, quyết định dẫn bọn thủ hạ đi mua sách. Bởi vì lúc trước có thủ hạ đem thư viện tin tức tiết lộ ra ngoài, cho nên thư viện không thể thủ tiêu, bên trong sách không thể thuê, phải mua lại mới được. Đúng vậy New Zealand sách không tiện nghi, muốn kiến thành một cái lúc trước vương bác nói khoác lớn như vậy to lớn thư viện, hao phí tiền lại càng không biết bao nhiêu. Dưới loại tình huống này, Lao vương mà bắt đầu nghĩ biện pháp tiết kiệm tiền rồi, không cần phải nói, biện pháp tốt nhất đi hai tay thị trường đào bảo. Hắn phát động tất cả tâm phúc, lại để cho tâm phúc đám bọn họ lại mang lên tù hạng, mọi người cùng nhau thông qua đủ loại con đường tới mua hai tay sách cùng ghi âm và ghi hình chế phẩm. Cũng may cái này không khó, New Zealand hai tay thị trường được kêu là một cái náo nhiệt Giao dịch rất nhiều, các loại hai tay cửa hàng, hai tay thị trường, online đầu giá, gia đình nhà xe tiêu thụ, các loại con đường, không phải trường hợp cá biệt. Vương Bắc có lẽ hay là lão người Trung Quốc quan niệm, đã điều kiện kinh tế cho phép, như vậy hắn tựu không muốn mua hàng đã xài rồi, trừ phi là xe cổ loại này tất phải là hàng đã xài rồi mấy cái gì đó. New Zealand đối với quyền sở hữu trí tuệ bảo vệ rất lợi hại, ghi âm và ghi hình chế phẩm cùng sách vợ là hai tay trên thị trường trọng yếu tạo thành bộ phận, những này con đường đều có sách vở tiến hành tiêu thụ. Tháng 8 hạ tuần, Mê Thuy cô đẹp trai tại ôn online chứng kiến nột lần có một sân hai tay sách báo buổi biểu diễn dành riêng tiêu thụ hội, cứu đem tin tức chuyển giao cho Vương Bác. thấy vậy, Vương Bác lập tức điểm tế nhân ngựa, thẳng đến nột lần. Buổi biểu diễn dành riêng tiêu thụ sẽ ở một cái to lớn nhà kho trong công ty bộ tiến hành. Vương Bác sớm tại ôn online cùng này nhà công ty tiến hành qua liên lạc, nói cô ý đại lượng mua tiến sách báo. Cho nên, bọn hắn đến nhà kho công ty cho thấy thân phận, đã có người đưa bọn chúng mang vào nhà kho khu Nhà này nhà kho công ty tổng cộng có 25 tòa nhà kho, lớn nhất một tòa nhà kho chiếm diện tích có 2 ha, đứng sừng sững trên mặt đất, giống như một tòa máy bay ném bom sản xuất xưởng. "Muốn tiêu thụ hai tay sách cũ ở phía sau hai cái trong kho hàng, phụ trách tiêu thụ công tác quản lý nói, tổng cộng là 140 vạn sách vở, tất cả chủng loại hình đều có, tiểu thuyết, tạp chí, phổ cập khoa học tài liệu giảng dạy." Vương bác hỏi, "Nếu như toàn bộ mua xuống, muốn bao nhiêu tiền?" Quản lý kinh ngạc nhìn hắn một cái, nói ra Nếu như mình phụ trách vận chuyển công tác mà nói ta muốn 200 vạn là được rồi. Trong lòng hợp tính toán một cái, Vương Bắc phát hiện như vậy một quyển sách mới chỉ muốn một khối nhiều tiền, so sánh sách mới giá tiền này quả thực quá tiện nghi. Nhà kho mở ra, bên trong có một chút người tại chọn lựa sách vở, bọn hắn lưng có bao, kéo đi thùng trong tay có mang theo móc trường côn, thấy cái gì sách cảm thấy hưng thú tiểu lựa đi ra. Hắn nghỉ giới thiệu với hắn nói, những này là người đọc sách, bọn hắn chọn lựa thêm vào có giá trị sách, mua về sau lại bán ra từ đó kiếm lấy trên lệnh giá. Vương Bắc hỏi, nói như vậy, một quyển sách bao nhiêu tiền? Quản lý lắc lắc đầu nói, ta không rõ ràng lắm, chúng ta có phụ trách kết toán người công tác, bọn hắn phụ trách đối với sách cũ tiến hành định giá. Trước 1286, tất cả đều mướn. Đằng sau nghe giới thiệu, Vương Bắc mới biết được những sách này nơi phát ra. Khó trách những sách này bán tiện nghi, nguyên lai like chúng đều là quốc tế đọc sách ngày thời điểm chính phủ mua sắm dùng để ra bên ngoài thuê sách vở Vua nào triều thần ấy? Mới ban lãnh đạo sau khi lên này một ít chính sách cũng thay đổi, những này chút ít sách vợ không hề lưu lại ra bên ngoài thuê, mà là muốn tiêu thụ rơi biến hiện, dùng những số tiền này làm chuyện khác. Nghe nói mới thủ tướng làm cái gì cô nhi đến đỡ kế hoạch, cần theo các phương diện đến tìm kiếm ủng hộ tài chính, những sách này đương làm vô dụng sách vợ bán đi, có phải không rất vớ vẩn? Nói xong lời cuối cùng nhà kho công ty quản lý cười hỏi. Vương Bắc nhún nhún vai nói, sách không biết vô dụng, chúng là bị phù hợp người mua mua đi, đã mọi người nguyện ý tới mua Nhất định là muốn sử dụng chúng Nói những thứ này nữa sách đều là sách cũ rồi Thừa dịp còn có thể bán đi lợi ít tiền Chính phủ ý định cũng không tệ Nhà kho quản lý lắc đầu nói Bên trong rất nhiều sách hãy cùng mới đồng dạng Bán dễ dàng như vậy Thật làm cho nhân sinh cuộc sống khí tri thức không nên như thế giá rẻ Vương bác biểu môi Đừng đem hắn không biết cái này Nhà kho quản lý ý định Người này là muốn dùng những những lời này kích thích hắn Lại để cho hắn đặt lệ đính hôn mua sắm quyết tâm Tại trong kho hàng đã lách qua hai vòng là hắn biết cái này quản lý nói không phải lời nói thật. Bên trong có lẽ có đọc sách tiết thời điểm chính phủ mua sắm dùng để thuê cho thị dân sách, nhưng khẳng định cũng có tương đương một bộ phận cũng không phải là như thế, bởi vì có chút sách mài mòn nghiêm trọng. Người New Zealand có lẽ tố chất không có cao đến yêu sách như mạng tình trạng, nhưng bọn hắn nếu đem mượn đọc sách vợ như vậy như vậy tổn hại, cái kia khẳng định vô pháp trả lại, được từ mình bỏ tiền mua mới đền bù tổn thất. Như vậy hắn tựu suy đoán, bên trong rất nhiều sách là từ rác rưởi trạm thu đến. Rác rưởi chạm ở phía trong có sách cái này không phải là cái gì kỳ quái đúng không? New Zealand là không có phế phẩm thu mua ngành sản xuất, trong nhà rác rưởi phải xử lý, cần đưa vào đặc thù địa điểm. Nói ví dụ như có người trong nhà mua thêm nhà mới chiếc, cái kia cũ đích đồ dùng trong nhà phải xử lý, phải đầu tiên tổn chữ đến trong kho hàng, mà không phải tùy tiện ném, đặc biệt là đại bộ phân kiện. Đồ rác rưởi khá tốt, thùng rác có thể chứa nạo, nếu như là thùng rác không thể dung hạ, cái kia căn cứ chính phủ tương quan điều lệ quy định. Những này phải đợi cho mỗi năm một lần rác rưởi xử lý ngày mới có thể vứt bỏ. Bất đồng khu rác rưởi xử lý ngày thời gian bất đồng, nếu như không có cũng đủ không gian xử lý, vậy thì được từ mình kéo đến nhà máy rác hải, không riêng muốn đào lộ phí, còn muốn đào xử lý phí, phí tổn đúng vậy rất cao ngang. Đương nhiên, New Zealand có rất nhiều hai tay điếm, nhưng hai tay điếm cùng Trung Quốc phế phẩm trạm thu mua có lẽ hay là không đồng dạng như vậy. Phế phẩm trạm thu mua lên giá tiền mua vứt đi phẩm. Mà hai tay điểm đám người xử lý những này vứt đi phẩm cũng không dùng tiền, bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện xử lý, chỉ biết hỗ trợ xử lý khả năng có thể bán rơi. Loại tình huống này, dựa theo người Hoa Tư Duy chính là, đã đồ đặc của ta có thể bán rơi cái kia làm gì vậy miễn phí đưa cho hai tay điểm. Nguyên nhân có rất nhiều, chủ yếu là hai điểm. Điểm thứ nhất là người nhà bình thường ở phía trong không có điều kiện xử lý vứt đi phẩm, cũng không thể mỗi ngày mở ra nhà kho ra bên ngoài bán A. Điểm thứ hai là, Tại New Zealand đem những đồ vật mình không cần đưa cho hai tay điếm xem như làm từ thiện. Rất nhiều hai tay điếm cùng quỹ từ thiện có trực tiếp liên lạc, có thể còn lại là giáo hội mở, đều thuộc về nửa từ thiện cơ cấu. Giác rửa chạm cũng có rất nhiều sách vở bởi vì hai tay điếm đối với sách vợ hứng thú không lớn, người New Zealand những năm này tao nộ rồi đọc hoang, mọi người đối với giấy chất sách càng ngày càng không có hứng thú, cho nên hai tay điếm sách vợ không có bán. Vương bác như vậy suy đoán. Dĩ nhiên là không chịu dùng nhà kho công ty cho ra giá cả đến mua sắm Bất quá không mua cũng không được Nhà kho công ty tại online cùng trên báo chí đều làm quảng cáo Đến mua sách người còn không thiếu Đương nhiên, những người này cùng vương bắt mục đích không giống với Nhiều như vậy sách đều là giá thấp xử lý Bên trong tổng có một chút đáng giá sách thậm chí là đồ cổ sách vợ New Zealand lịch sử không có mấy trăm năm Cho nên vài chục năm sách liền thuộc về đồ cổ loại rồi Có chút ở bên ngoài có thể bán giá tốt Luôn luôn người hội cất chứa sách vở Đi dạo qua một vòng, Vương Bác hỏi Hàn Nghị vài người nói, "Thế nào, những sách này mua đưa về trong tiệm sách, có thể hay không đi?" Hàn Nghị gật đầu nói, "Không có vấn đề, đại đa số là sách mới, dơ giấy bẩn thịu kém sách vợ có lẽ hay là rất ít." Tìm được cái này đã án, Lao Vương thì có quá mức, hắn tìm được nhà kho quản lý hỏi, "Nếu như chúng ta đem tất cả sách đều mua đi, không chọn không chiếm, thấp nhất bao nhiêu tiền?" "200 vàng nguyên, thiên sinh." Cái này quản lý mỉm cười nói. Vương Bác cho Hàn Nghị xử một cái ánh mắt. Hán dựng thẳng lên một ngón tay nói, 100 vạn thế nào? Quản lý lắc đầu cùng chống lúc lắc đồng dạng, thật có lỗi, giá tiền này quá thấp, chúng ta không thể tiếp nhận. Hán Nì nói ra, đừng có gấp có kết luận, ngươi không thể không chịu nhận đại biểu chính phủ không thể tiếp nhận, đây là chính phủ sách không phải sao. Không bằng như vậy, ngươi trở về cùng lãnh đạo của ngươi đám bọn họ thảo luận một chút, đó là một công bình giá. Quản lý kiên trì nói, ta có thể phụ trách những sách này tiêu thụ, 100 vạn tuyệt đối không được, 190 vạn là giá thấp nhất cách. Ta không muốn đem mua sách trở thành mua thức ăn, bởi vì tri thức là vô giá. Ta hy vọng chúng ta có thể tôn trọng tri thức, mà không phải bắt nó cho rằng bình thường hàng hóa. Cho nên đừng nói ra rồi, 150 vạn, đây là chúng ta giá quy định. Hán Nì nói ra, quản lý vừa muốn mở miệng, dô lưu ngăn lại Hán nói, hiểu rõ ràng, tiểu nhị, những sách này nếu như như vậy chọn chọn lựa lựa, ngươi phải bán vài năm. Chỉ là tiền thuê nhà kho tiểu muốn bao nhiêu. Hán Nì cũng nói, nếu như cuối cùng nhất còn lại một nhóm lươn sách, Ngươi xử lý như thế nào? Ném đi. Đưa đi bãi rác. Đem chúng phá toái thành bộ giấy. Bất kể thế nào xử lý, đến lúc đó đều có truyền thông đem chuyện này đưa tin đi ra. Có người ra giá mua sắm thời điểm các ngươi không bán. Về sau lại cho rằng rác rửa xử lý. Luân phiên doanh tạc về sau, quản lý rốt cục dao động. Nói ra, 150 vạn thật sự quá thấp, 160 vạn, đây mới thực là giá quy định. Hắn ý nhìn về phía vương bác, hắn suy nghĩ một lần gật đầu, cái giá tiền này có thể tiếp nhận. thấy vậy Quản lý huyết xáo, cửa đố diện khẩu mấy cái bảo vệ nói ra, đóng cửa lại à, đem mọi người mang đi, nhóm này sách đã có chủ nhân. Một ít chọn lựa sách người rất bất mãn, các ngươi không là vừa vặn làm quảng cáo sao. Vì cái gì không bán rồi. Chúng ta theo xa chạy đến, ngươi biết rất xa sao. trêu chọc chúng ta chơi sao. Đây là hư giả quảng cáo sao. Quản lý rất rào hoạt, đem vương bác lấy ra làm tấm mục, nói ra, vị tiên sinh này đã muốn mua đi tất cả sách vở, ra giá, giá là 160 vàng nguyên. Nếu như ai nguyện ý ra giá tiền cao hơn, cái kia đừng nói ở chỗ này chọn lựa, chúng ta có thể đem tất cả sách đều giao cho hắn. Thư thanh âm nổi lên bốn phía, không ít thanh âm là đúng vương bác phát ra, nhưng hắn không quan tâm, trực tiếp đi ra ngoài, lưu lại Charlie ở chỗ này cùng nhà kho công ty tiến hành giao hàng. Những sách này mua được tay, vẫn không thể trực tiếp đưa vào thư viện, có chút sách quá rồi, hắn muốn thuê mớn nhân thủ tiến hành thanh khiết, bất quá dù cho thuê 100 người đến phụ trách chuyện này, cũng đừng mua sách mới tiện nghi nhiều hơn. Chương 1287 thăm hỏi chuyên gia ngồi máy bay trở lại trấn Lạc nhật đáp thời điểm có người chỉ vào cửa sổ phi cơ nói ra nhìn cái này là trấn Lạc Nhật rồi chúng ta từ không trung xuyên qua Khải Hoàn môn tương đương tiến vào Trấn lạc nhật Vương Bắc cũng dán cửa sổ nhìn xuống rõ ràng nhất xác thực là cao lớn Khải Hoàn môn đây là theo ổ mạ dạ mạ thành phương hướng tiến vào trấn Lạc Nhật môn hộ cũng phải cái chấn này tiêu chí tính công trình xây dựng cái này du khách lời nói nhắc nhở hắn trở lại văn phòng sau Hắn và mấy cái tâm phúc hiệp thường nói, ta đã từng có một tưởng tượng, thì phải là tại thôn trấn trên quảng trường dựng nên khởi vài tòa ảnh hình người, ví dụ như ta, Charlie, Bảo Ẩn, chuyện này là không phải nên đăng lên nhật báo rồi. Vừa nghe lời này, tất cả mọi người đến hứng thú, ào ào hỏi. Lao đại ta đây đâu này? Có hay không phần của ta? Ta phải có một tòa pho tượng, ta là trong chấn đệ nhất vị thực chân chính ưu tú sinh viên người công tác. Đó là đương nhiên càng nên vậy có ta, ta còn dẫn theo rất nhiều tộc nhân đến ý. Dô lưu ngươi không được, ngươi quá mập, ngươi một cái pho tượng phải chiếm nhiều cái người vị trí. Mò gì đại hán tốt tính tình, kì hì cười nói, cái kia rất đơn giản, ta đem ta khi còn bé ảnh chụp lấy ra, khi đó ta nhưng gửi vô cùng. Chuyện này không nóng nảy, vương bác ý định trước làm ba cái, đó chính là hắn bảo ẩn cùng Charlie, những người khác đằng sau nói sau. Trấn lạc nhật đi cho tới hôm nay một bước này, theo bên ngoài đến xem, chính là bọn họ ba cái có công lao lớn nhất, hơn nữa Charlie cùng bẩn bây giờ là phó chấn trưởng. Xem như tiểu trấn Tam cự đầu. Kết quả biết được tiểu trấn muốn lập pho tượng, đang tại Paris chuẩn bị giải đấu quyền Anh thi đấu học cỡ lý đều đánh trở về điện thoại hỏi Vương bác. "Ngươi nhìn, ngoại trừ chính trị nhân vật, có phải không thể dục cùng giải trí phương diện cũng phải ra cái đại biểu. Ngươi cảm giác được ta thế nào?" "Ta đã chọn xong pho tượng ảnh chụp mô hình, lập tức chia ngươi." Vương bác cười khổ, "Cái này tốt rồi, mọi người cùng nhau làm náo động, phòng trừng cả trấn lạc Nhật quảng trường đều dung nạp không được." Cuối tháng, Dương San Hồ hoàn thành dọn nhà nhiệm vụ Hắn tiến đến bên hồ thị sát công tác hoàn thành tình huống, phát hiện cái này còn có cái ngoại ý muốn chi hỷ. Vốn bởi vì hắn lúc trước đem đá san hô để đặt có chút sâu, mùa đông ánh mặt trời không đủ mạnh liệt thời điểm, không có cách nào khác thông qua hồ nước chứng kiến phía dưới san hô. Phóng tới bên cạnh bờ thủy vực về sau, bởi vì nước cạn tăng thêm nước thanh, như vậy du khách đi nguyên có thể chứng kiến san hô, vì vậy vốn có chỗ giảm xuống du khách số lượng, bởi vì san hô nước ngọt nguyên nhân lại lần nữa nhiều hơn. Ả lẹt giờ dạ giáo sư đối với cái này canh cánh trong lòng, hắn hoài nghi nhìn xem vương bắt nói, ngươi không biết đã sớm làm tốt quyết định này đi à nha. Lại để cho san hô nước ngọt tiếp tục đến hấp dẫn du khách. Vương bắt tức giận nói, ta điên rồi sao? Loại này mổ gà lấy chứng sự tình ta sẽ làm. Ả lẹt giờ dạ giáo sư ngâm lại, cũng là như vậy, liền đem việc này bỏ qua. Vừa mới cuối tháng buổi tối lại hạ nổi lên tuyết, hơn nữa lần này tuyết thế càng lớn, theo buổi tối bắt đầu không ngớt không ngừng, liên tiếp nhẹ nhàng hai ngày hai đêm Vương Bắc trong lúc đi ven hồ xem rừng san hô, trên thực tế không cần hắn quan tâm, sẵn giờ Sangzera giáo sư bọn người một mực toàn bộ hành trình chú ý san hô hoạt tính. Đợi cho tuyết ngừng rồi, thời tiết càng lạnh hơn, hắn nhét cáo khoác đi ven hồ hỏi, "Thế nào, san hô hoạt tính bảo chỉ có khỏe không?" Sẵn giờ Sangzera giáo sư cười đến pét ra hoa, "Đúng, rất không tồi, thật sự là kỳ quái, giống như san hô nước ngọt nhịn mối, nhịn lưu năng lực xóa hại dương san hô càng mạnh, chúng không riêng hoạt tính khôi phục bình thường, còn tăng cường sinh sôi nảy nở năng lực." San hô bầy mở rộng tự nhiên cần san hô sinh sôi nảy nở, chúng sinh sôi nảy nở tốc độ rất nhanh, đúng vậy bị quản chế tại hình thể, muốn hình thành mới rừng san hô cần rất mạnh thời gian. San hô nước ngọt ở phương diện này biểu hiện xuất sắc, chúng sinh sôi nảy nở tốc độ thực tế nhanh, cho nên trùng quần mở rộng tốc độ cũng so hải dương san hô nhanh nhiều lắm. Đối với Á Lệ Sáng giờ dạ giáo sư đợi tương quan nhân viên nghiên cứu, cái này quá trọng yếu, cường đại năng lực sinh sản ý nghĩa san hô nước ngọt có thể mở rộng trùng quần, tận lực giảm xuống vong tộc diệt trùng phong hiểm. Dù sao toàn cầu chỉ có hồ hờ với đuốc EA ở phía trong phát hiện san hô nước ngọt, thứ này lại là xinh đẹp như vậy động lòng người, giữ lại chúng tự nhiên là chuyện trọng yếu phi thường. New Zealand chính phủ đối với san hô nước ngọt tồn vong cũng rất là quan tâm, bọn hắn đã tại kế hoạch học tập Trung Quốc dùng gấu trúc làm ngoại giao thành công án lệ, muốn dùng san hô nước ngọt làm ngoại giao. Thời tiết rất lạnh, vương bác xem lao giáo sư bọn người đông lạnh phải cái mũi đỏ bừng, liền không đành lòng nói, ta nói, các ngươi không cần phải đợi ở bên ngoài A không bằng chúng ta cùng đi ngâm suối nước nóng lại sáng giờ dạ giáo sư rất cố chấp bắt đầu nói ta phải chứng kiến trực tiếp giám sát và điều khiển tư liệu một khi có vấn đề ta hy vọng ta có thể trong thời gian ngắn nhất tiến hành xử lý Vương Bắc hỏi các người ăn cơm chưa sao mấy cái chuyên gia bắt đầu bọn hắn đợi cho tuyết ngừng sau tiểu đi ra thu thập có quan hệ san hô nước ngọt số liệu Vương Bắc cũng bắt đầu những này làm nghiên cứu khoa học đúng là điện tử trên thực tế cái này là tín ngưỡng lực lượng các chuyên gia tín ngưỡng chính là khoa học Chỉ cần có có thể trèo chống bọn hắn nghiên cứu xuống dưới chất lượng tốt đầu đề, bọn hắn liền sẽ cảm thấy cũng đủ hạnh phúc. Vương Bắc không thể bị đói những này chuyên gia, đây cũng là trong trấn tài phú. Hắn trong gió rét xoa xoa đôi bàn tay, sau đó Linh Cơ vừa động gọi điện thoại cho bác phụ, lại để cho hắn chuẩn bị chút ít giao dừa cùng gia vị. Một lát sau hắn trở về, trên xe dẫn theo cái láo đại cái nổi, đến bài hắn đào mở tuyết động phóng lên tháng tuổi, sẽ đem cái nổi phủ lên đi, nói ra, đến đây đi, ta mời các ngươi ăn cơm trưa, Trung Quốc lẩu À sáng giờ dạ cười nói, ta đến qua, rất nhiều thứ cùng một chỗ nấu, cảm thấy được đây không phải là rất tuyệt đồ ăn. Vương bác nói, đó là ngươi ăn không đủ địa đạo, thời gian cũng không đúng, tin tưởng ta hiện tại ăn lẩu sẽ để cho ngươi chính thức cảm nhận được mị lực của nó. Bác phụ điều tốt rồi đấy nổi, mùa thu thời điểm còn ngưỡng một đại bình cửu hoa tương, chuyên môn là vì mùa đông ăn lẩu chuẩn bị. Dô treo tốt cái nổi, hướng cái nổi ở phía trong gia tăng linh tuyến nước, đó là một chuyên môn dùng để ăn lẩu đồng nổi, có lẽ hay là về nương nổi. Vương Bắc một bên ra tăng đáy nổi một bên kinh ngạc nói: "Hắc, Zolu, sao ngươi lại tới đây?" Mọ gì đại hán cười hắc hắc nói: "Ta sớm ngửi được mùi thơm, nói đó có mỹ thực, ta liền cho xuất hiện ở chỗ nào." Vương Bắc thật sự là ăn xong, hắn cũng nhịn không được suy đoán hàng này có phải không cũng có cùng loại linh chủ chi tâm mấy cái gì đó, ví dụ như ăn hàng chi tâm. Uyên ương nổi, một cái cái nổi là tê tay đáy nổi, một người là canh xuống đáy nổi. Trời lạnh như vậy khí thích hợp ăn thịt cửu đến tiến bổ, Vương Bắc điều chế canh xuống đáy nổi. Cũng chỉ là ở nước trong chung gia nhập miếng gửng hành tây đoạn cầu kỳ táo đỏ Xuyên thịt cựu cần sông ra thịt cửu tiên bởi vậy đáy nổi tuyệt đối không thể dọng kháchắt giọng chủ tê tay đáy nổi vậy thì phức tạp nhiều rồi cái này muốn dùng đại lượng dầu cay cùng tiêu dầu đến hoạt động vị trong đó sử dụng dầu là dầu bò tại nồi lầu ở bên trong dầu bò không những được gia tăng mùi thơm còn có trợ giúp bảo trì độ ấm gia tăng ánh sáng màu mỡ heo cùng dầu thực vật cũng có một chút nhưng bác phủ đã không chế dùng lượng chỉ là dùng để tăng thêm mùi hương chủ yếu chỉ là dùng chính mình luyện dầu bò. Trước 1.288, để làm khách. Bên hồ gió thật to cũng rất lạnh, ô, ô thổi, thổi tới trên thân người nhịn không được làm cho người ta dơ chân. Một đám lao chuyên gia nói chuyện lên đến cứng rắn, trên thực tế bọn hắn cũng phải đừng làm, hàn gió thổi qua nguyên một đám đông lạnh giống như đa đa đồng dạng, chỉ hận chính mình đi ra ngoài mặc quần áo quá ít. Hôm nay mùa đông, rất lạnh a À, à lẹ giờ giả nghĩ nghĩ nói ra một câu như vậy lời nói. Vương bắt nói, lạnh điểm tốt lãnh điểm nói rõ hiệu ứng nhà kính ảnh hưởng còn không phải rất lớn, nếu lại hướng 2 năm trước như vậy làm đông ấm, cái kia New Zealand nông mục nghiệp nhưng muốn qua đời. A Lệ sáng giờ dạ giáo sư yên lặng gật đầu, phương diện này hắn hiểu được so Vương bác hơn rất nhiều. Theo lên hỏa diễm hô hô liếm láp cái nồi, nồi lầu ọt ọt ọt mở, canh suông trong nồi hơi nước tràn ngập, tê cay nổi ở bên kia tắc chính là dùng sức bốc lên, đỏ rực cây ớt giống như cá nhỏ đồng dạng trong nước nhảy. Vương bác bỏ vào một ít thịt cừu tại canh suông trong nồi lại đang tê cay nổi lý ra trên xanh mướt mận rau dừa, cho mọi người chén cùng cây xiên, nói, tranh thủ thời gian ăn, nhân lúc còn nóng ăn. Hiện tại tựu ăn. Một cái chuyên gia Trần Trở nói, thịt vừa bỏ vào còn không có thuốc a. Vương bác nói, có thể, các người ăn bỏ bít tết thời điểm 4 phần thuộc đều có thể há miệng, hiện tại thịt khẳng định không chỉ 8 phần thuộc. Rô Lu dùng môi vớt mò một chén thịt, bác phụ cùng bác Mâu chính mình ngậm trao, Cửu Hoa Tường, hắn điều hòa một lần sau từng ngụm từ ngụm bắt đầu ăn. Thơm. Đã huyền. Vừa ăn hắn trên mặt béo một bên lộ ra cảm thấy mỹ mãn dáng tươi cười. Vương Bắc bất mãn nói, ăn từ từ, tại đây thịt cùng đồ ăn có rất nhiều, người bình thường không ít ăn lẩu, này sẽ như thế nào có lẽ hay là cấp ăn." Dỗ luôn nuốt vào một ngụm thịt cừu, nói ra, "Lão đại, ta xem như phát hiện, ăn lẩu phải ở bên ngoài, phải tại đây chính là hình thức tiên, gió thổi tuyết đánh lạnh chịu không được, như vậy các người nổi lẩu mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất." Vương Bắc dùng thịt cừu chấm điểm cừu hoa tương nhét vào trong miệng, thịt là thượng hạng dê con thịt, phấn nộn trong nước. Nước thịt tóe xạ kích lúc đi ra, đầu lươi tựa hồ cũng có thể nổ tung. Mọi gì đại hán nói đúng, có một số việc vật phối hợp hoàn cảnh ăn, quả thực là ông trời tác hợp cho. Vốn gió lạnh thổi người toàn thân lạnh buốt, nóng hổi nồi lẩu một lần bụng, theo ở phía trong da bên ngoài bắt đầu truyền lại nhiệt lượng, một chén thịt cứu ăn xong, hắn đã cảm thấy không phải lạnh như vậy. Thoải mái ngây người. Giáo sư đám bọn họ cũng bắt đầu ăn như hổ đói. Giữa trưa ăn một bữa nồi lẩu, đến buổi tối, Á Lệ sảng giờ dạ giáo sư bọn người chạy tới hại đi lão. Bọn hắn hiển nhiên bị loại thức ăn này đã động rồi, nhưng là không có ý tứ phiền toái Vương bác đi lại cho bọn hắn chuẩn bị. Hai đi lo ăn được một hồi, bọn hắn liền thất vọng rời đi, trong phòng ăn nổi lẩu không có hưởng phí thiên cảm giác, giá cả lại đắt đỏ, thật sự không vui. Bất quá bọn hắn cũng không lãng phí, đem nước lẩu ngọn nguồn toàn bộ đóng gói, buổi tối mình ở bên hồ nấu bắt đầu, lần này còn mang lên rượu bờ rằng đi, ngay ăn dẫn uống vui tươi hơn hở. Thời tiết lạnh, nông trường cùng vườn rau đều ngừng, mục trường bên này công tác lại nhiều hơn. Bởi vì tuyết lớn nguyên nhân, con đường tình huống không tốt, có nhiều thứ đưa không vào đến, phải chính mình để làm, ví dụ như cho cựu bò ăn gạch xếp. Gạch xếp là thức ăn gia súc chất phụ gia, căn cứ cựu bò đợi ăn cỏ động vật cơ bản sinh lý đặc điểm và dinh dưỡng nhu cầu mà chế tạo ra đến, dùng để cho gia súc bổ sung các loại nguyên tố. Vương bác đi mục trường, cụ xin trước tiên là nói về chuyện này, gạch xếp không đủ rồi, phải lại mua một đám, đúng vậy cờ gì tụt bên kia tuyết càng lớn, sưởng đưa không đến. Chúng ta có thể mình làm sao Làm như thế nào? Cù xin giới thiệu nói, muốn làm cũng không khó, nó chủ yếu là do hòa tan được tính đạm, đường, vitamin cùng khoáng chất nguyên tố vi lượng, dựa theo nhất định cách điều chế tỷ lệ hôn hợp đều đều làm được. Đúng vậy, chúng ta không làm được, bởi vì nó phải tiến hành cao áp áp chế, chúng ta không có máy móc. Nói đến đây, hắn luôn vai, vẻ mặt bất đáng dĩ. Lạc nhật mục trường ngoại trừ mùa đông, mà khác tiết cũng không cần gạch xếp, bởi vì mục trường có nuôi súc vật dinh dưỡng giá trị phi thường cao. Mặc kệ cửu bò có lẽ hay là hiệu này heo đều có thể thỏa mãn sinh trưởng dục nhu cầu mùa đông có nuôi súc vật cung ứng lượng không đủ lớn lên chậm lúc này cần sử dụng thanh chữa thức ăn gia súc đến nuôi nấng từ bò, như vậy gạch xếp chính là nhu yếu phẩm vấn đề này cần hắn đến xử lý hắn cho mồ tạc gọi điện thoại hỏi chung quanh nơi này nhà ai có thể chế tác gạch xếp mồ tạc ha ha cười nói ngươi đây là hỏi đúng người tiểu nhị đến chỗ của ta à, ta có một xe đẩi gian kịch liệt đẩy nhanh tốc độ mà nói có thể sản xuất ra một đám Vương Bác nhu cầu lượng không lớn, chỉ cần có thể nhịn đến tuyết hóa vận chuyển trên xe lộ là được. Hắn có đoạn thời gian không có đi tìm mộ tạc rồi, liền đem nông trường siêu cấp xe bán tải 4F650 mở đi ra, lại để cho tiểu mộ tạc kéo lên một đám làm có nuôi súc vật cùng thành chữ thức ăn gia súc, cùng một chỗ cho đưa qua. Cái này xem như hắn đáp tạ lễ vật rồi, trong điện thoại hắn hỏi muốn chuẩn bị cái gì nguyên liệu, đại mộ tạc nói cái gì đều không cần dẫn, mang theo xe tới lôi đi là được rồi. Hiển nhiên, đối phương muốn đưa hắn gạch xếp thứ này không đắt nhưng muốn chế tác đi ra tình cả nhân công cái kia cũng có chút giá trị vì vậy Vương Bắc muốn đưa hắn một ít thức ăn gia súc hắn mang đến thanh chữ thức ăn gia súc nhưng là độ tốt đều là nông trường sản xuất bắp ngô xanh lên men chế tác mà thành vị tốt dinh dưỡng phong phú trên đường lớn có tuyết độngôlu mang theo cảnh sát đang tại thiết trí giảm tốc độ dẫn chứng kiến siêu cấp xe bán tải lập tức phất tay ý bảo triệt tiêu đang tại thiết trí giảm tốc độ dẫn trải qua thời điểm mấy cái cảnh sát đối với Vương bác túi chào thăm hỏi khiến cho trong xe lão vương rất đắc ý, cái này cùng quốc dân đảng quan quân tựa như. Hắn buông cửa sổ đối ngoại đáp lễ, sau đó lớn tiếng đối với Zuluho, ta có giống không bắt tận. Giống Lưu Tần. Zulu cười ha ha nói, cẩn thận từng ly từng tí chạy đến mộ tạc nông trang ở phía trong, Vương Bắc xuống xe ý bảo nông phu đám bọn họ đi rỡ xuống trên mặt thức ăn ra súc. Thấy vậy, mộ tạc rất là cao hứng, cười nói, nhìn, ta nói cái gì ấy nhỉ, cùng kẻ có tiền kết giao nhất định không thể nhỏ khí, bởi vì bọn họ càng lớn vương. Vương Bắc cùng hắn ôm một bả, nói: "Ngươi là thông minh gia hỏa, với ngươi Đường Đệ đồng dạng. Thiên kia làm được khá tốt ta. Đương nhiên, hắn đem nông trường thu thập vô cùng lớn, ta rất ưa thích hắn. Vương Bắc khen tặng đạo: "Huynh đệ các ngươi hai cái để cho ta cải biến đối với người mỏ dị vô cùng nhiều quan niệm, ngươi Đường Đệ chịu khó vượt quá dự liệu của ta." Đang sau, đang giúp mẹ bọn cởi thức ăn ra súc tiểu mộ tạc mừng rỡ thẳng niết miệng. Lưu lại một người đi đường cởi thức ăn ra súc, Vương Bắc cùng mộ tặc hướng trong phòng đi đến, ta bà lớn nấu trà nóng. Đi thôi, chúng ta cùng đi uống một chút. Là cái gì trà? Ta chỗ đó có bằng hữu dẫn tới Trung Quốc trà, hồng trà cùng trà xanh đều có, nên vậy cho ngươi mang một ít tới. Vương Bác nói ra. Mồ Tạc nói, ngươi nên vậy cho ta mang một ít nước, chỗ này của ta có rất nhiều trà, lần này là Ấn Độ hồng trà, ta bỏ thêm điểm chanh tây nước trái cây, hương vị rất tốt. Trong phòng có người mò gì đất bếp lò, hỏa diễm hung mánh, đem to như vậy sánh khách thiêu đốt vô cùng ấm, đẩy cửa ra một cổ sóng nhiệt quân tới. tới. 257 Trước 1289, có qua có lại, New Zealand hoang vắng, tài nguyên phong phú, mọi người phi thường không có tiết kiệm ý thức, từ lần trước vương bác mua sách có thể nhìn ra, trên trăm vạn sách sách vở, tiểu như vậy cho rằng phế phẩm xử lý xong. Đến mùa đông, chỉ cần tiên hơi chút lạnh, hương trấn thượng mà bắt đầu điên cuồng cung các ấm, từng nhà sợ ủy khuất qua chính mình, trong phòng ngay bếp lò ra tăng điều hòa máy sưởi ấm, hận không thể bên ngoài tuyết rơi bên trong cánh tay trần. Bất quá sinh nhiều như vậy bếp lò, thiếu đốt lợi hại như vậy. Vương Bắc cũng không còn thấy New Zealand có sương mù thời tiết, chỉ cần không phải trời đầy mây, vậy thì ánh mặt trời sáng lạ, thời tiết trong xanh. Cho nên, khi hắn tại online biết được Trung Quốc có bộ phận chuyên gia đem sương mù thiên giao cho phương Bắc bếp lò thời điểm, hắn đã cảm thấy rất buồn cười, dù sao bếp lò sẽ không nói chuyện, khiến nó như thế nào vác nổi đều được. Một tạc thê tử đem đại ấm trà đặt ở trên mặt bàn, bọn hắn dùng cái chén lớn, đảo mãn sao Vương Bắc cảm giác mình có thể uống rơi một chén này tựu rất giỏi. Chứ bọn họ ra hai cái phụ cận cũng có chủ nông trường tới chơi, rơi xuống tuyết không có việc gì làm, vừa vặn cho mình phóng cái đoàn giả. "Này, Muốt Sở, gần đây thế nào? Nghe nói ngươi đoạn thời gian trước theo trên lưng ngựa té xuống rồi." Vương Bắc nhấp một hớp chua ngọt hồng trà rồi nói ra. Lão mốt Sở lắc lắc đầu nói, "Đừng nói chuyện này rồi, chết tiệt, ta lúc ấy cho là mình muốn nông chủ long ân rồi, ta thậm chí thấy được thượng đế chân." Nghiêm trọng như vậy? "Ừm, nếu không thượng đế từ bi, đem ta một cước từ phía trên thượng đạp xuống." Vậy các ngươi hiện tại có thể đi cho ta trước mộ phần phóng một cái vòng hoa. Nghe hắn nói ẩn dấu, vương bác tiểu biết không phải là cái đại sự gì. Có người nói nói, ngươi cho mồ tạc kéo một xe cái gì? Ta vừa rồi theo cửa sổ nhìn nhìn, như là thức ăn gia súc. Vương bác nói, đúng, chính là thức ăn gia súc, một đám là cỏ linh lang thảo thức ăn gia súc, một đám là bắp ngô xanh làm chủ thành chữ thức ăn gia súc. Lập tức có người tiếc nói nói, vậy hắn thật sự là may mắn, ngươi còn cần gạch xếp sao? Ta cũng vậy có một tác phường có thể sống sản Ngươi không cần cho ta thức ăn gia súc để báo đáp lại, ngươi cũng biết, ta là hoàn toàn cam tâm tình nguyện miễn phí giúp ngươi. Ha ha. Vài người đều nở nụ cười, mộ tắc lắc đầu nói, coi như hết, khắc lôi đặc biệt, ngươi không phải không chuẩn bị dưỡng gia súc sao? Có có nuôi súc vật lại có thể làm gì vậy? Khắc lôi đặc biệt cười hắc hắc nói, năm nay mùa đông tuyết rơi không sài, như vậy xem ra, đằng sau nửa năm có nên không khô hạn, đã như vậy ta vì cái gì không dưỡng ra súc nữa nha. Thật muốn đổi lại nông trường, cái này nông trường nước ngầm quá tệ hại. Ngươi chỗ đó đã muốn không sai, tiểu nhị, ta nghe nói đoạn thời gian trước có người ở dô nghèo mua tấm mục trường, giá cả ngược lại thấp, nhưng đó là cái người ngoại quốc, căn bản không biết mục trường, hắn mua mục trường thiếu thốn nước ấm, lộ lạ lợi hại. Vương Bác nghe nói tin tức này ấy nhỉ mua sắm mục trường còn là một người Hoa, bất quá là nước Mỹ hoan sở chít hoa kiểu phú hảo, muốn thừa dịp New Zealand thổ điệu nóng tới mua thổ điệu lao tiền. Uống vào ngọ hề hề trà nóng, mọi người hàn huyên một hồi, đợi cho trên người ấm áp rồi. Mộ Tạc muốn đi dẫn người chế tác gạch xếp. Vương Bắc là nhu cầu phương, hắn không thể để cho người ta Mộ Tạc chính mình làm, cho nên đã muốn thật lâu không có làm qua thể lực sống lao Vương cũng triệt khởi tay háo ra trận. Bên ngoài trời rất là lạnh, hắn triệt khởi tay háo vừa đi ra ngoài lại để xuống, đông lạnh phải thẳng khởi nổi ra gà. Mộ Tạc đem một cái nhà kho cải tạo thành xưởng, không riêng có thể sản xuất gạch xếp, còn có thể sản xuất làm thức ăn gia súc, khô bò, phô mai, vật phẩm. Cả nhà kho quét dọn sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Máy móc sát sáng như tuyết, Vương Bác ở bên trong đi dạo một vòng sau, trở về nói ra, có tại đây, ngươi mục trường cùng nông trường cũng có thể tự cấp tự tốt. Mồ Tắc cười nói, từng mục trường đều nên có như vậy một bộ dây chuyển sản xuất, ngươi không động tâm sao. Vương Bác nhún nhún vai nói, ta mục trường có rồi, mỡ cửu dây chuyển sản xuất, phô mai dây chuyển sản xuất, ta đang chuẩn bị thượng một đầu sữa chua dây chuyển sản xuất. Mồ Tắc đem một túi hóa học phẩm bỏ thêm nước hòa tan nói ra, ta nghe nói ngươi chỗ đó sản xuất phô mai cùng sữa bò. Nhưng là quá mắc, ta nhưng dùng không nổi. Lạc nhật mục trường sản xuất hết thẻ gì đó đều là đi cao đầu tinh phẩm lộ tuyến, ngoại trừ trong chấn với tư cách phúc lợi tiện nghi bán cho dân chấn, mặt khác rất nhiều là xuất ngoại. Vương Bắc nói, nếu như ngươi hứa thích, bất luận cái gì thời điểm cũng có thể đi ta mục trường tùy tiện cầm. Hắc, ngươi gia tăng là cái gì? Mộ tạc vô vô cái túi nói, cao đạm phân đủ dê, chuyên môn cho gia súc bổ sung đạm nguyên tố. Còn muốn gia nhập đường cùng mật, mùi ăn khoáng chất chất phụ da, vitamin Đây đều là ra súc phải mấy cái gì đó. Đường cung mật. Đương nhiên, chúng cũng không nốc, nếu như đồ chơi này khẩu vị không tốt, vậy chúng nó tại sao có thể có hứng thú kiên trì đi liếm đâu này? Mộ tạc nói ra. Điều chế tốt rồi một thùng lớn dinh dưỡng dịch, mộ tạc huyết xáo, hán công nhân theo trong phòng nhỏ mang ra ba cái túi lớn tử, vương bác nhìn nhìn trên mặt ghi chính là si ly cắt xi si măng. Như thế nào còn hữu dụng xi si măng? Vương Bắc kinh ngạc. Mộ tạc mở ra tay nói, bởi vì nó gọi gạch xếp Quay đầu có thể không có si mang sao. Yên tâm, cái này sẽ không ăn xấu chúng, trên thực tế chúng dạ có cần điểm si ly cắt viên bi. Dinh dưỡng dịch cùng si cắt tiến hành điều phối, lại có người đi đến bên trong gia nhập mạch phu phấn cùng mặt khác miên khô, sau đó quay khi bắt đầu hong long bắt đầu chuyển động. Quay tiếp cận nửa giờ, mộ tạc lại lần nữa huyết xáo, có người thao túng máy móc bắt đầu chính thức chế tác gạch xếp. Chế tác gạch xếp cần khuôn đúc, mộ tạc cho vương bác giới thiệu nói, kỳ thật. Nói như vậy khuôn đúc quy cách muốn căn cứ tự uy tự bỏ số lượng cùng thói quen tự uy phương pháp đến linh hoạt xác định. Tiêu chuẩn tham số có thể. Vương Bắc gật gật đầu, ta mục trường một mực dùng tiêu chuẩn khuôn đúc tham số. Mô tả tại đây khuôn đúc phần lớn là gỗ tính chất, chế thành hình chữ nhật, có chừng 5 kg trọng. Một đám khuôn đúc đưa lên đến, trong thùng mấy cái gì đó chạy xuống đến, sau đó tại khuôn đúc ở phía trong chậm đợi một giờ có chút cứng rắn sau khi đứng lên, muốn đem chi khấu trừ đi ra, lại lần nữa sử dụng khuôn đúc tiến hành tiếp theo phê. Gạch xếp bình thường trải qua 30 giờ đồng hồ có thể đạt tới hoàn toàn cứng đờ, đợi hắn hoàn toàn khô ráo sau mới có thể sử dụng. Vừa ra tới gạch xếp là màu nâu nhạt, có chứa ngọt hưng phấn mùi thơm, hay cùng đồ ăn vật tựa như. Ta dùng cách điều chế cùng thức ăn gia súc nhà máy có chút bất đồng, bất quá nguyên lý đồng dạng, cũng có thể vì cừu bò dạ có cung cấp tốt đẹp chính là lên men hoàn cảnh, xúc tiến dạ cỏ vi sinh vật đại lượng sinh sôi nảy nở, gia tăng gia súc hái sức ăn cùng xúc tiến sền lù lọ trợ thức ăn gia súc tiêu hóa, hấp thu cùng lợi dụng. Mộ Tạc thấy hắn nghiên cứu tiểu giải thích xuống. Vương Bác nói ra, "Có thể, người làm không tệ." Mộ Tạc cười nói, "Đương nhiên, tiểu nhị, làm một chuyến yêu một chuyến, còn có tiếp theo phê làm điểm gạch xếp phòng trung a, đầu xuân cho những kia ra xúc ăn được, tuyệt đối rất nhiều chỗ tốt." Gạch xếp phân vài chủng, bình thường gạch xếp nguyên tố, gạch xếp diêm váng, gạch xếp tinh liệu cùng gạch xếp phòng trung đợi. Vương Bác tự nhiên sẽ không cự tuyệt tiếp nhận Mộ Tạc hảo ý, như vậy tránh khỏi hắn đi mua. Chương 1290, công chúa ra đời. Gạch xếp chế tạo ra đến sau, không thể trực tiếp mang về chấn lập nhật, muốn lưu lại tiến hành phơi khô. Dưới tình huống bình thường, quá trình này cần 30 tiếng đồng hồ tả hữu, hiện tại hạ hết tuyết thời tiết ướt ác, ít nhất phải tăng thêm 10 giờ, thì ra là 2 ngày sau có thể tới luôn. Vương Bác tại mổ tạc tại đây ăn no một chầu, sau đó đem tiểu mổ tạc lưu lại, lại để cho hắn tại đường ca trong nhà hào hảo chơi, 2 ngày sau mang lên gạch xếp trở về. Cuối tháng 8 tuyết lớn về sau, New Zealand thời tiết biến thành trong xanh trên này tuyết tựa hồ đã tiêu hao hết quốc gia này cuối cùng rất lạnh, sớm mới đầu tháng 9, thời tiết tiêu ấm áp lên. Vương Bắc một nhà đối với cái này đều cảm giác thật cao hứng, bởi vì Eva dự tính ngày sinh càng ngày càng gần, tại sự ấm mùa xuân sinh con, khẳng định so tại rét lạnh mùa đông xanh con tốt nhiều lắm. Sinh con bệnh viện tuyển tại trấn lạc Nhật bệnh viện công ở phía trong, đây là Eva lựa chọn, bởi vì nếu lựa chọn đi trong đại thành thị, vậy thì tương đối phiền toái, bác phụ bác mẫu còn có tiểu lọ lị bọn người giống như đi. Người New Zealand đối nhau dục rất xem trọng, cho nên là một nhà bệnh viện, phương diện này tiểu tương đối đáng tin cậy, trấn lạc Nhật bệnh viện công quy mô đã muốn càng lúc càng lớn, có phần có trở thành ổ mạ giả mạ thành trong vùng bệnh viện xu thế. Vương Bác đồng ý Eva lựa chọn, bởi vì hắn biết rõ nhà mình bệnh viện có khang phục chi tâm, có bệnh viện chi tâm, mà lại khang phục chi tâm đến 3 cấp, bao dung cả bệnh viện phạm vi. Bác phụ cùng bác mẫu vẫn còn có chút lo sợ bất an, đầu tháng 9, bọn hắn thừa dịp sau khi ăn xong cơ hội đối với Vương Bắc nói ra, như tự Nếu không chúng ta có lẽ hay là đóng gói đi ột lần A Vương bác vô vô hai người tay nói, ba mẹ, các ngươi yên tâm đi, Eva không phải mỗi tuần đều đi ột lần bệnh viện lớn kiểm tra sao. Nàng sinh lý cơ năng phi thường ưu tú thân thể sức sống cũng rất lớn, tại chúng ta bệnh viện có thể hoàn thành sản xuất. Bác phụ lo lắng nói, nhưng này là thai đầu tiên nha, thai đầu tiên có nhiều việc, ngươi là không biết, ta và mẹ của ngươi tuyệt đối rõ ràng. Vương bác nói, ta cùng Eva cũng phải rõ ràng, chúng ta tìm ý ca cùng dấu dữ lý tiến hành qua nói chuyện Đến lúc đó y ca hội theo ột lần tìm một vị khoa phụ sản chuyên gia tới tòa trấn Sinh dục thời điểm sử dụng máy móc không sai biệt lắm, nghe nói có bệnh viện lớn chuyên gia đến tòa trấn hai người liền yên lòng. Vương Bác nói như vậy, hắn kỳ thật trong nội tâm cũng phải 15 người thùng treo mốc nước bất ổn, trong lúc này nhất lo lắng một cái chính là hắn. Đằng sau vài ngày, cũng có thể có thể bởi vì không có thành bảo chi tâm nguyên nhân, hắn buổi tối liên tục mất ngủ. Đã ngủ không được, hắn tự chú ý rời giường. Triệu hoán qua tráng đinh cùng mèo béo huynh đệ đám bọn họ muốn cùng nhau chơi đùa. Mèo béo huynh đệ giả bộ như không thấy được tay của hắn thế, đem đầu hướng trong chăn một chui, lưu lại mập mạp bờ mông ở bên ngoài, ngủ hồng hộp rất thơm. Tráng đinh đối với lao vương trung thành và tận tâm, ngắp tới cùng hắn chơi. Nhanh đến nửa đêm thời điểm, Eva đứng dậy đảo hít và một hơi, vương bác thói quen nàng nửa đêm nhiều lần rời giường đi toilet, liền đi qua hỏi, muốn hay không vì ngươi. Eva nhìn xem hắn, khẽ cười nói, có thể là nước đi ra Ta nghĩ tới chúng ta hải tử chờ không được phải ra khỏi đến xem cái thế giới này." Vương Bắc xứng sở, "Ngươi xác định khoảng cách dự tính ngày sinh còn có 5 ngày a?" Thay đầu tiên, dự tính ngày sinh khó." Eva nói ra. Nói dứt lời về sau, Vương Bắc cũng kịp phản ứng, đây không phải trước mặt tối trọng yếu nhất là chủ đề, quan trọng là Eva muốn sinh con rồi, hắn phải tranh thủ thời gian hành động. Tâm tình đột nhiên trở nên đặc biệt bối rối, Vương Bắc hít một hơi thật sâu bình phục một lần tâm tình, nói ra, "Thân yêu, ngươi chớ khẩn trương." Có ta ở đây, có tráng đinh tại. người trước nằm xong, ta lập tức gọi điện thoại. Vừa nói hắn một bên lấy điện thoại cầm tay ra. Này, ica cái gì? Ngươi là Charlie. Ok, gọi luận số, Eva muôn sinh, giúp ta liên lạc mọi người, nhanh đi hỗ trợ. ica là ngươi sao? Ách, tiểu sở tổng. Ba ba của ngươi đâu này? Nhanh lại để cho ba ba của ngươi nghe. a ba ba của ngươi tại bệnh viện trách nhiệm. Rất tốt, rất tốt. Xe cấp cứu sao? Chỗ này của ta phải. Tô Gục, các ngươi biết rồi ta thê tử muốn sản xuất. Ai nói cho các ngươi biết hay sao? Charlie. Đúng đúng, ta thông chi quá hắn, các ngươi nhanh lên được không? Ba mẹ, Eva muốn sinh con rồi, các ngươi nhanh chớ ngủ. Bác phụ cùng bác mẫu mấy ngày nay ngủ được đều rất cạn, nghe hắn dắt cuống họ một hồ, tranh thủ thời gian qua loa mặc xong quần áo theo gian phòng chạy đến, trong biệt thự luận cả một đoàn, tiểu Lỡ lì cùng thiếu tổng giám đốc bọn người cũng chạy ra. Chó rồ tí nhỏ đám bọn họ cho rằng thú vị. Lạc lư qua tròn vo béo bở mông đi tham gia náo nhiệt. Nữ vương đem chúng lần lượt điêu trở về, ác hung hăng trận mắt nhìn chúng liếc, đem chúng ngăn ở trên ghế sofa. Vương bác tới vị nàng, nắm thật chặt tay của nàng nói ra, chớ khẩn trương, ngàn vạn chớ khẩn trương. Ta không khẩn trương, bà bối, nên bung lòng chính là ngươi, ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đã nghe chưa? Xe cấp cứu đến, đem ta đưa lên đi. Eva bung lỏng cười nói. Vương bác biết rõ, nàng chỉ là biểu lộ l Nắm chặt tay của hắn có thể cho thấy nội tâm của nàng cỡ nào khẩn trương cùng lo nghĩ. Xe cấp cứu đưa bọn chúng đưa đến bệnh viện, yka cùng Dù Di Lì đã muốn trong phòng sinh chờ thật lâu, ngoài ra còn có một sáu mười mấy tuổi bác sĩ, đây là yka mời đến chuyên gia. Eva bị đưa vào phòng sinh, chuyên gia trước tới vô vô vương bác bà vai, nói ra, ta hiểu tâm tình của người, ôm lấy cha mẹ của người, các người đi hiệp thường cho hải tử khởi cái tên là gì à, sự tình khác giao cho chúng ta. Vương bác này sẽ sắp điên, hắn phụ giúp bác sĩ nói Tốt tốt làm bọn chúng ta đây không có vấn đề, ngươi nhanh lên vào đi thôi, không cần phải xen vào chúng ta. Charlie đằng sau dẫn theo một đám tử người đi tới, binh thúc phụ tử, Zolu, Bảo ẩn, kịch cùng Elizabeth. Vương Bắc nhanh chóng tại cửa ra vào xoay quanh, kịt ngăn lại hắn nói, lão đại, ngươi gấp gáp như vậy vô sự vô bổ, không bằng như vậy, tỉnh táo lại, chúng ta đánh bại a. Ta đánh chết ngươi còn không sai biệt lắm. Vương Bắc đẩy ra hắn, ai cờ mở nở cho ta xin thương xót, đem cái này ngu xuân tử cho ta kéo đi. Ta có thể hiểu được lão đại vô cùng lo lắng tâm tình, mỗi một lần vợ của ta sinh con, ta cũng là như vậy lo nghĩ, trên thực tế không có chuyện gì. Lão đại, Eva sư phụ so vợ của ta tình huống cần phải thật nhiều. Zolu nói ra, ngay vợ của ta đều có thể an toàn sinh sản, huống chi Eva. Vương bác gật đầu, nhưng trên thực tế hắn căn bản không có nghe thành Zolu nói rất đúng cái gì. Hắn một mực cửa ra vào dạ bước, thẳng đến sản cửa phòng mở ra, Zolu nho đầu ra, công chúa đến. Vương Bắc khoát khoát tay nói, công chúa trong nhà Muốn nó làm gì vậy? Biến thái, không phải đâu. Nói đến một nửa hắn kịp phản ứng, Rosely nói công chúa là nữ nhi của hắn, một vị đáng yêu tiểu công chúa. Rosely mỉm cười nói, "Vương, ngươi có thể tiến đến xem trước một chút, sau đó chúng ta muốn đưa đi phòng giám hộ nghỉ." Bác phụ hô, "Để cho ta đi trước nhìn một cái, như thế nào không nghe thấy hại tử tiếng khóc?" Rosely nói, "Bởi vì cách âm hiệu quả phi thường tốt, chúng ta không thể để cho bên ngoài hoàn cảnh ảnh hưởng đến bên trong bác sĩ cùng sản phụ." Không kịp nghe nàng giải thích, Vương Bác đẩy cửa ra vọt lên đi vào, trước khi đi hắn ra lệnh, dô lù, chắn cửa, ai cờ mở đều đừng dẫn dụ đến. chương 1291, đặt tên. Tiến vào phòng sinh có thể nghe được hài tử tiếng khóc rồi, hoa hoa thanh âm rất vang rội, cùng ôm cái ốc nhỏ số tại đó thổi tự như. Chứng kiến vương Bác, y cười nói, thật là một cái cường tráng cô nương mau tới nhìn một cái à, bây giờ thượng đế muốn nói cho ngươi thiên sứ lớn lên hình dáng ra sao. hai tử tại hê trong ngực ôm khóc lớn, vương Bác nhìn xem hê va. Ma xui quỷ khiến nói, ngươi chảy rất nhiều đổ mồ hôi. Eva màu vàng mái tóc ướt súng, hai tóc mai sợi tóc dính cùng một chỗ, hoàn toàn bị ướt đấm mồ hôi. Nàng khuôn mặt làn da tái nhận, ánh mắt thoạt nhìn không có gì thần thái, một bức mỏi mệnh hầu như không còn bộ dạng. Tiểu nha đầu vẫn còn gào khóc, Eva đối với hắn khẽ cười nói, đây là sao? Ta đã không có cảm giác rồi, xem tại thượng đế phân thượng, mau tới muốn nghĩ biện pháp hò hét nàng à, nàng khóc như thế nào thương tâm như vậy? Xác định Eva tình huống bình thường Vương Bắc lúc này mới đi xem Hải tử. Tiểu nha đầu xác thực rất cường tráng bộ dạng, nhắm mắt lại miệng mở rộng hoa hoa khóc lớn, hai cái tiểu chân ngắn vẫn còn ý vị lập đạn, khuôn mặt nhỏ nhắn béo ụ cục, đỉnh đầu dài qua tinh tế lông tơ, thoạt nhìn khó coi. Nhưng Vương bác cảm giác được y ca nói đúng, chứng kiến đứa nhỏ này sau hắn rốt cuộc biết thiên sứ trưởng cái dạng gì. Hải tử đã muốn dùng tã lót gói kí rồi, Vương bác đem nàng ôm vào trong ngực, Zhou Li nói ra, "Cẩn thận một chút, ngươi xác định ngươi nhanh ôm Hải tử sao?" Vương Bắc nói, đinh, mềm béo." Công chúa chúng cái nào không phải ta ôm lớn hay sao? Hắn đương nhiên hội ôm hài tử, gần đây hắn sẽ ở ôn xem video, học tập chính xác ôm hài tử phương thức. Tiểu nha đầu đến trong lòng ngực của hắn, nhưng có thể cảm giác được rời đi mẫu thân ôm ấp, khóc thanh âm càng vang dội. Một điểm không khoa trường, lão vương cảm giác mình màng thai có đau một chút. Như vậy, hắn lo lắng hỏi, nàng như thế nào khóc lợi hại như vậy? Y ca núm núm vai nói, nếu như ngươi rời đi một cái sưởi ấm thư thích không áp lực hoàn cảnh, đến một cái tàn khốc lạnh lùng áp lực đại mới hoàn cảnh, Có thể hay không khóc cái gì Đúng đấy nha đầu kia biết mình muốn đối mặt cái này đánh khóc thế giới đương nhiên muốn khóc lớn một hồi Vương bác nở nụ cười tâm tình trước nay chưa có nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa hài tử rốt cục sinh ra rồi hắn rốt cục có thể không cần lại lo lắng không cần lại mất ngủ dỗ lý đem hài tử đưa đi Hải nhi chăm sóc phòng Vương bác tác chính là phụ giúpt và khứ bệnh phòng nghỉ ngơi Evavang ng áp nói ta lần này nhất định phải sung sướng ngủ một hồi thân yêu hài tử giao cho ngươi đừng làm cho nàng người ta Vương bác nói, ngươi không thấy được ba mẹ phản ứng, có bọn họ, ngươi muốn tìm phiền đều tìm không thấy. Ê ba sắc thực mệnh muốn chết rồi, không riêng gì sinh con trong quá trình, kể cả gần đây nửa năm thời gian, nàng đều ngủ không tốt lắm, trở lại phòng bệnh sau liền ngủ thật say. Vương bác triệt khởi tay háo đi ra ngoài, dô lung ngăn lại hắn nói, lao đại, muốn đi đánh ai sao? Mẹ nó, đường chuyện phiếm, bất quá quả thật có một kiện trọng yếu đại sự muốn giải quyết, thì phải là hài tử danh tự. Vương bác nói ra. Trước kia hắn muốn sớm biết rõ hài tử giới tính, kết quả lúc ấy tại Otland trong bệnh viện muốn cho Eva lấy máu, hắn không bỏ được làm như vậy, sẽ đem sự kiện cho bùng xuống. Đằng sau hắn cũng muốn mở, không cần sớm biết rõ hài tử giới tính, đợi cho hài tử sinh ra lại biết rõ điểm ấy, cũng là không lớn không nhỏ kinh hỉ. Hiện tại kết quả công bố rồi, hai tử là cô nương, vậy thì được rất tốt tên. Hắn Nghị kinh ngạc nói, lão đại, ngươi không có nói trước chuẩn bị danh tự. Chúng ta không có hỏi giới tính. Cái kia liền chuẩn bị hai cái nha. Đương nhiên chúng ta cũng chuẩn bị. Vương bác khoát khoát tay, bất quá là nhủ danh, gọi em bé, thế nào? Trước kia chúng ta liền quyết định, bất kể là nam hải nữ hải cũng gọi em bé. Em bé là bác phụ bác mẫu cho Eva biệt danh, nhị lao gọi trôi chảy rồi, cho nên bọn họ vợ chồng đơn giản quyết định tiểu lại để cho hải tử cũng gọi là em bé. Đặt tên trên vấn đề, dưới tay hắn những người này giúp không đến hắn, khởi anh văn tên có thể tiến hành, tiếng trung tên đối với bọn họ mà nói quá khó khăn. Vương Bắc cùng Eva đã nói rồi, tiếng trung tên ba, ba đặt, Anh văn tên mẹ đặt, vừa vặn một người đặt một cái tên. Bận việc cả đêm, lão Vương cảm giác cũng không vây hãm, những này thủ hạ cùng hắn rằng co hơn nửa đêm, cho nên đi ra sau hắn tiểu cho mọi người thả một ngày nghỉ. Về sau hôm nay chính là trấn lạc nhật pháp định ngày nghỉ, hàng năm hôm nay cũng có thể nghỉ ngơi một ngày. Chỉ một ngày sau, công chúa sinh ra, dù thế nào cũng phải làm một cái kỳ nghỉ đến chúc mừng một chút đi. Kịch không cam lòng nói. Vương bắt nói, nào có nhiều như vậy ngày nghỉ, nếu không ngơi cầu nguyện một lần. Ta thứ hai hải tử ngày mai năm sau sinh ra, sau đó người thứ ba hải tử ngày kế tiếp, nói như vậy không cho có thể liền một cái ngày nghỉ. Nghe xong lời này dô lưu nháy mắt mấy cái, sau đó ước mơ bắt đầu, nếu lao đại ngươi sinh bảy hải tử, vậy thì có một cả tuần ngày nghỉ, nếu là 10 đứa bé, thì phải là 10 ngày nghỉ kỳ nha. Ép cờ cờ, cút đi. Lúc này là lúc sáng sớm, hắn nguyên ngông nhưng đích đi ra bệnh viện, sau đó vừa vận đồng phương chiêu dương phá không ra, vạn đạo hào quang rơi đại địa, chiếu sáng tòa thôn trấn. Thấy như vậy một màn, hắn trong lòng linh cơ vừa động, trở lại cao hứng kêu lên, ta biết rõ tên gì rồi. Đằng sau dô lưu đã giật mình, lão đại, ngươi bình tĩnh một chút, ta biết rõ ngươi có cái thứ nhất hài tử rất hưng phấn, bất quá đừng như vậy cả kinh một trận chiếu cố một lần chúng ta được không nào. Vương bác đẩy ra hắn, hào hứng vội vàng chạy đi tìm cha mẹ, nói ra, ba mẹ, ta biết rõ em bé nên tên gọi là gì rồi. Cái gì? Bác phụ hỏi. Bác Ngô tắc chính là nói ra, kỳ thật ta với ngươi bà bà cũng có một chút cách nghĩ Cái tên này đã sớm khởi tốt rồi, ngươi nghe một chút. Vương Sơ Tinh Hạt ba Bác mẫu cùng bác phụ đều vẹ mặt một bước. Sơ Tinh nha, cái tên này thật tốt. Nàng sinh ra trước kia rơi xuống một hồi tuyết lớn, sinh ra về sau ánh mặt trời sáng lạ, cả New Zealand nên đón ngày nắng. Mà chúng ta thôn chấn gọi chấn lạc nhật, cái kia Sơ Tinh đối với lạc nhật, không phải tuyệt phối sao. Lao vương càng nói càng dũng cảm. Bác phụ trần trờ nói, vương Sơ Tinh sao? Cái kia vì sao không trực tiếp gọi vương tinh, tinh? Sơ tinh, dễ dàng làm cho người ta nghe thành sơ thất. Vương bác lắc lắc đầu nói, tinh tinh không tốt, danh tự nhiều lắm, có lẽ hay là sơ tinh rất tốt, ta quyết định, đã kêu cái này. Bác mộ nói, ta và ngươi cha không có chuyện gì thời điểm, cân nhắc qua mấy cái danh tự, nếu không ngươi nghe một chút. Lao vương kiên định lắc đầu, không nghe, đã kêu vương sơ tinh. Bác phụ khí dựng dâu trước mắt, ngươi đã quyết định, còn dùng đến trưng cầu ta và mẹ của ngươi ý kiến. Lao vương cười hát hát nói, không có, ta không có trưng cầu các ngươi ý kiến Ta là tới thông chi các ngươi. Eva ngủ thẳng tới đêm tối, nàng nhắm mắt lại thời điểm ánh sáng mặt trời rơi vàng rực, nàng mở to mắt thời điểm chính là Vãn Hà Mãn Thiên, ánh nắng chiều đầy trời. Vương Bác bị kích động đem tiếng trung tên nói cho thế tử, Eva nghe xong điểm gật đầu nói, danh tự rất tuyệt, tên tiếng Anh của nàng ta cũng vậy nghĩ kỹ đã kêu dì dạ, được không nào? Ồ dạ, đây là nữ thần Lê Minh danh tự, nữ nhi của chúng ta là sáng sớm sinh ra, là nữ thần Lê Minh đưa cho chúng ta lễ vật. Chúng ta dùng cái tên này đến kỷ niệm nàng. Vương bác Giơ ngón tay cái lên, lợi hại nàng dâu, tiểu danh tự rồi. Ồ dạ, tên nàng công chúa ngủ trong rừng, đồng thời là tên nữ thần ánh sáng. chương 1292, thưởng thức rượu nhạt. Bác phủ cùng bác mẫu đối với nhà đầu anh văn tên hơi có chút ý kiến, biết được đây là nữ thần lê minh danh tự, bọn hắn lo lắng có phải không có chút nắm đại, cùng với nữ thần trùng tên sao. Cái này thật sự được không nào? Trung Quốc lao nhân chú ý tiện tên tốt nuôi sống. Nhưng người New Zealand không phải như thế, bọn hắn ưa thích cho hài tử lấy một cái có ý nghĩa danh tự, Eva chỉ dùng để danh tự kỷ niệm sáng sớm thời gian con gái sinh ra đời. Xem cha mẹ có chút lo lắng, Vương bác nói ra, không có việc gì, đây không phải tại Trung Quốc, đây là đang thượng đế địa bàn, thượng đế bên này mọi người ưa thích làm như vậy. Chúng ta không có ý kiến, chính là cảm giác danh tự có chút quá đại khí. Bác phụ tranh thủ thời gian cho thấy chính mình chủ trương, hắn không muốn vì vậy mà dẫn phát con dâu bất mãn. Eva mang thai trong lúc đến phần sau đoạn nàng không thể đi đi làm, tựu trong nhà đọc sách trong nghiên cứu quốc văn hóa, đối với Hải Nhi đặt tên phương diện này, nàng đại khái giải thích bác phụ cùng bác mẫu ý tứ. Vì vậy, nàng nói ra, em bé trước khởi cái tên này, về sau bất quá hải tử, chúng ta tiểuu cho hắn khởi tốt nuôi sống danh tự, nếu như là nhi tử, vậy thì gọi cậu đàn, nếu như là con gái, vậy thì gọi miêu đản. Vương bác cười khổ nói, ta còn tưởng rằng là nhị hoa tam hoa các loại nhỉ. Bác phụ cùng bác mẫu vừa nghe vui vẻ Nhi tử cùng con dâu có ý tứ là đằng sau còn muốn tiếp tục sinh dưỡng, cái kia cái thứ nhất hài tử tên gì không quan hệ rồi, đằng sau bọn hắn còn có thi triển tài hoa cơ hội chứ sao. Hai tử sau khi xanh bắt đầu tiến hành nhiều hạng kiểm tra, kết quả là cùng Eva cái này mẹ đồng dạng, đều rất ưu tú. So tiểu hoa Nhi chấm 2 ngày, trấn lạc Nhật lại có một hài tử sinh ra, đó là một tiểu nam hài, thân thể tố chất so sánh vì nữ hài trẻ con em bé lại không kém thiếu, tiếng khóc ủy kiểu thành tiểu khí. Ở đâu giống tiểu Oa Nhi Tỉnh ngủ bất chấp tất cả, giật ra cuống họng tiểu gào khóc. Bình thường mà nói, hai tử muốn tại bệnh viện quan sát một vòng tả hưu thời gian, tiểu ai nhi bên này tình huống đặc thủ, chỉ ở bệnh viện chờ đợi 4 ngày đã bị ôm trở về nhà. Dựa theo y ca thuyết pháp chính là, tiểu công chúa cường tráng giống như một đầu tiểu sư tử cái, cho nên không cần lại lưu lại quan sát, làm cho nàng đi về nhà hưởng thụ gia đình sửa ấm à. Sau đó, mặc kệ trời sáng trời tối, trong biệt thự luôn luôn gào khóc thanh âm. Vương Bắc một lần hoài nghi, y ca đem nàng sớm cất bước có phải không chịu không được nàng cái này thanh âm chấn hoàn vũ khóc giống. Ê mang thai trong lúc quá cực khổ, cho nên hải tử mang về nhà, ban ngày thì nặng dẫn, đến đêm tối bắt đầu, chính là bác phụ bác mẫu cùng vương bác đến thay phiên dẫn. buổi tối con gái chỉ cần vừa khóc, hắn ịu tranh thủ thời gian xuống giường đi xem chuyện gì xảy ra. Vài ngày xuống vương bác liền đem con gái nhu cầu sở thấu rồi, tiểu nha đầu nếu khóc lớn qua đạp đạt tiểu chân ngắn, thì phải là kéo một tà giấy, nếu khóc lớn qua xuống miệng, thì phải là đói bụng Nếu vẫn không nhúc nhích là ở chỗ này khóc lớn cái này hùng hài tử chính là muốn tìm sự tình tiểu lọ lì đối với hài tử vốn rất có hứng thú kết quả đi theo vương bác thay đổi một lần tạ giấy nàng thiểu đối với tiểu nha đầu đứng xa mà trông bình thường không khóc không náo thời điểm tiểu lọ lì còn rất ưa thích cùng nàng đợi cùng một chỗ đợi cho nàng bắt đầu khóc mặc kệ nguyên nhân tiểu lọ lý nhanh chóng chạy vương bác cho hài tử chuẩn bị đại lượng lễ vật các loại lông xù tiểu trúc chí Đúng vậy tiểu ai nhi căn bản không thích hoặc là nói nàng còn không hiểu những vật này đáng yêu chỗ Mèo béo huynh đệ vốn ôm đáng yêu tức chính nghĩa ý định, muốn đi dùng nhan giá trị chinh phục nàng, kết quả chúng đến gần rồi hai lần đều sợ tới mức tiểu nha đầu cuốn khóc, vương Bắc cũng không dám khiến cái này lông hải tử đi tới gần nàng. Ê buổi tối ngủ được rất thơm, bất quá con gái chỉ cần vừa khóc nàng tựu lập tức tỉnh lại, cái này có thể là mẫu thân thiên tính, phải biết rằng trước kia dù là tráng đinh ở trước mặt vông vông vông gầm rú, nàng đều ngủ không tỉnh. Vương bác vì để cho nàng nghỉ ngơi nhiều, đành phải tùy thời bảo trì cảnh giác Con gái hé miệng phát ra tiếng thứ nhất khóc nỉ non, hắn tiểu lập tức đứng lên chạy như điên đi qua đem núm vũ cao su nhét vào trong miệng nàng. Hai tử mang về đến 10 ngày, Lao Vương cảm giác mình tại trong địa ngục đi một lần đồng dạng. Đi làm trước kia hắn xưng xưng thể trọng, ai thắn nói, biến thái, các người có cảm giác hay không ta gầy. Eva lo lắng nói, nhìn không ra đâu rồi, người gầy bao nhiêu. Không ốm chính là tâm mệt mỏi. Eva, Lan đi làm. Dù cho đi làm, Lao Vương cũng thượng không yên ổn. Đến trưa hắn phải trước về thăm nhà một chút con gái, sau đó hết thể bình thường sau nghe nàng gào khóc vài tiếng, hắn có thể liền buổi trưa liền tăng ca. Giữa trưa trêu trọc trêu trọc tiểu nha đầu, vương bác lái xe trở lại trên thị trấn, quán thịt nướng Hàn Quốc lao bản kim trung thái đối với hắn gác. Chuyện gì? Hắn xuống xe hỏi. Kim trung thái cúc một cái cung, sau đó đem một bình rượu đưa cho hắn, cái này là bằng hữu ta theo Hàn Quốc mang cho ta tư ra rượu trắng, ta muốn tặng cho ngươi làm lễ vợ, chúc mừng ngươi hỉ thêm thiên kim. Vương Bắc tiếp nhận rượu liên tục nói lời cảm tạ Hàn Quốc rượu trắng hắn kỳ thật uống không quá thói quen đây là một loại pha loan cất rượu bất quá đã người ta đưa hắn làm lễ lễẩn hơn nữa nhìn Kim Trung Thái thái độ đây là một lọ tại New Zealand hiếm thấy hào cửu cái kia tự nhiên phải cao hứng tiếp nhận hắn dẫn theo rượu chuẩn bị lúc trở về chứng kiến một gã quần áo cũ nát lao nhân đứng ở ven đường nhìn xem hắn sắc thứ nói lao nhân xem là của hắn rượ lao nhân kia ăn mặc lý đờ giả kịch cùng quần Tây trên đầu lại đeo cái nón cao bồi hoặc nhìn chẳng ra cái gì cả Mặc kệ quần áo quần có lẽ hay là mũ, đều có chỗ tổn hại, bất quá ngược lại rất sạch sẽ. Vương Bắc đánh giá liếc, người này hẳn là kẻ lang thang, bởi vì hắn tùy thân mang theo hai cái cũ nát cặp da, một cái cặp da thượng còn đổi một con mèo. Thấy hắn dò xét chính mình, lão nhân mỉm cười gật đầu, dáng tươi cười tự tin, biểu lộ buông lỏng, xem ra giống như là nhà bên lão bằng hữu. Bởi vì hài tử, lão Vương hiện tại các loại tâm phiền ý loạn, chứng kiến như vậy một cái đơn thuần dáng tươi cười, trong nội tâm cảm giác còn rất thoải mái, tiểu đi tới hỏi Tiên sinh, ta chú ý tới ngươi đang ở đây xem ta rượu. Lao đầu gật đầu nói, Hàn Quốc rượu trắng, có chút nhạt, nhưng là hảo tiểu, thích hợp làm làm trà chiều ở một ly. Vương bác cử động mở chai rượu nói, vậy ngươi muốn cùng đi uống một chén sao. Lao đầu đối với hàn bái, cười nói, cảm ơn ngày mời, tiên sinh, nhưng ta nghĩ tới ta tiểu không đi, ta chỉ là chú ý một lần mà thôi. Hảo tiểu như mỹ nhân, tổng khả năng hấp dẫn ánh mắt của nam nhân. Vương bác có thể nhìn ra hắn khát vọng, liền trực tiếp tại ven đường dưới cây ngồi xuống. Nay sẽ đã là mùa xuân, bởi vì hơn nửa tháng đến trong xanh thời tiết, độ ấm bay lên rất nhanh, ven đường dài ra kiều nộn cỏ xanh, ngồi ở phía trên còn rất thoải mái. Hắn trở lại đối với đằng sau nhà hàng hồ, cho ta cầm hai cái ly, lão bản. Lão bản tham dò nhìn xem, cười nói, như ngài mong muốn. Hai cái ly thủy tinh đưa đến, Vương bác mở ra bình rượu rót rượu, ý bảo lão đầu ngồi xuống, nói, đến đây đi, nếm thử rượu này thế nào. Lão đầu dáng tươi cười rõ ràng trở nên run mau đứng lên, hắn lại lần nhẹ nhàng bái. Nói, như vậy, ta liền cho không khách khí, phi thường cảm tạ người mời. Cứ như vậy, hai cái không biết người xa lạ bởi vì một bình rượu ngồi lại với nhau. chương 1293, không có gì thì lang thang. Vương Bác đưa cho lão Nhân một chén rượu, hai người đụng đụng ly, hắn cảm khai nói, đến, để cho chúng ta kinh cái này cuộc sống khốn nạn một ly. lão Nhân cùng hắn đụng chén, nhấp một miếng say rượu nhắm mắt lại say mê rửa vào trên tàng cây, qua rồi nửa phút, hắn mới chậm dại thở dài, thấp giọng nói, hảo tiểu. Vương Bắc uống không xuất ra rượu trắng mi rượu bất quá lao nhân thoạt nhìn là cái hội cuộc sống người hắn phẩm cửu thời điểm hưởng thụ cảm giác cũng ảnh hưởng đến lao vương như vậy hắn cảm giác được trong chén rượu so dị vãng dễ uống một ít uống chén thứ nhất rượu thời điểm lão nhân nói cái gì cũng không nói chỉ là nhẹ nhàng hết từng ngụm nhắm nhá Đúng vậy ngồi ở bên cạnh vương Bắc cũng không biết là nhàm chán hắn hào hứng bừng bừng quan sát đến lao nhân biểu lộ biến hóa nhìn xem hắn hưởng thụ rượu ngon thái độ giống như đang nhìn một đoạn câu chuyện đợi cho hắn uống xong chén thứ nhất Vương bác vừa muốn cho hắn rót rượu. lão nhân lắc lắc đầu nói, như vậy lớn rượu, uống đến quá nhanh vậy thì thật là thật là đáng tiếc, không bằng rằng kể chuyện xưa à, hảo tâm tràng tiểu tử, ngươi tựa hồ đối với cuộc sống có chỗ bất mãn. Vương bác kinh ngạc nói, không có nha, ta nhiệt tình yêu cuộc sống, cảm thấy được cuộc sống rất mỹ diệu Lào nhân kỳ quái nhìn xem hắn nói, vậy ngươi vừa rồi tại sao phải nói kính cái này cuộc sống không nạn? Cái này rất không đúng, không phải sao? Nghe xong lời này, vương bác cười lên ha hả, nói, ước Ngươi hiểu lòng ta, ta chẳng qua là khi lúc như vậy cảm khái. Gần đây ta vừa mới làm ba ba, hai tử thật là dày vò, để cho ta có đôi khi cảm giác mỏi mệt, cho nên nhịn không được nói như vậy câu nói. Lão nhân cũng cười, hắn ôm con mèo nhỏ nói ra, nguyên lai là như vậy, ta đây nên vậy chúc mừng ngươi, tiểu tử, làm phụ thân ngươi hãy tiến vào toàn bộ cuộc sống mới hoàn cảnh, hào hảo thể nghiệm, nhớ kỹ những cảm giác này, chờ ngươi đến ta cái tuổi này, ngươi hội hoài niệm. Vương Bắc lắc đầu nói, khả năng à ta nguyện ý đến lúc đó hoài niệm nhưng hiện tại ta không muốn càng rất nghiêm túc đi nhận thức rồi, nếu không ta nghĩ tới ta sẽ chết. Bị phiên chết là sao? Vương Bắc nở nụ cười, hắn lại lần nữa ý bảo cho lão Nhân rót rượu. lão Nhân trần chờ một chút, sau đó nói, ngươi hào sảng để cho ta rất cảm kích, bất quá ta không muốn như vậy lãng phí rượu ngon, ngươi có thể cho ta đảo một điểm để cho ta giữ lại ngày mai uống sao? Vương Bắc nói, ông bạn già, tại sao phải đợi cho ngày mai đâu này? Trung Quốc chúng ta có câu nói gọi là nhân sinh cuộc sống đắc ý tu tận hoan. Mặc sử kim tôn đối không nguyện. Đến đây đi, đã ưa thích cái này rượu ngon, tự một lần uống đủ. lão nhân như có điều suy nghĩ lầm bầm một lần hắn lời nói, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vui sướng dáng tươi cười, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn đều cười lên. Hắn đem ly đưa cho vương bác, nói ra, người nói rất đúng, người đối đại nhân sinh cuộc sống thái độ cần ta đi học tập Hiển nhiên ta còn chưa đủ rộng rãi. Vương bác cảm giác được hắn ngược lại khiêm tốn rồi, New Zealand kẻ lang thang nhân sinh cuộc sống thái độ đều đủ rộng rãi Lao nhân kia bằng trường ấy tuổi còn đi lang thang, hiển nhiên đối với người sinh ra đặc biệt giải thích. New Zealand phúc lợi tại toàn cầu các quốc gia chung số 1, mọi người mặc kệ tình huống nào, muốn làm đến mèo rất mùng tơi không nhà để về đều rất khó. Sinh bệnh. Không sợ, New Zealand toàn dân chữa bệnh miễn phí. Không có công tác. Không sợ, chính phủ có thể định kỳ cho vay trợ cấp kim. Cho dù là kẻ lang thang cũng có sinh hoạt phí trợ cấp, chính phủ còn quản ăn còn ở. Rất nhiều thành thị chuyên môn vì kẻ lang thang kiến thiết tấm lòng yêu mến nhà trọ Tại nhà trọ ở ngay phí điện nước đều không cần giao nạp, mà cỏ, rắc rưỡi, chính phủ đều có người đến chuyên môn phụ trách. Đương nhiên, dưới loại tình huống này, nếu muốn qua ngày tốt lành là không thể nào, chỉ cần duy trì cái không đó chết, đông lạnh bất tử là được rồi. Loại tình huống này New Zealand y nguyên có kẻ lang thang, trở thành kẻ lang thang nguyên nhân nhiều mặt, có ít người là tốt đánh bạc, đem tất cả tiền đều thua sạch rồi, không có có thể đi, tiểu đi lang thang tìm kiếm cứu rỗi. Có người thì là hào tiểu. Bọn hắn cũng không phải là hưởng thụ rượu ngon, mà là say rượu, đần độn ở New Zealand các nơi lang thang, trở thành xã hội đào thải phẩm. Xem lão nhân đối đại rượu đích thái độ chỉ biết, hắn là hào tiểu chi nhân, bất quá cũng không phải kẻ nát rượu, say rượu kẻ lang thang căn bản quản không ngừng ý chí của mình, chứng kiến rượu tiểu ý vị uống, thẳng đến say trên mặt đất. Còn có chút kẻ lang thang tiểu có ý tứ rồi, phá sản tiểu tiểu thương, chịu không được việc học gáp lực đệ tử, có tại nhưng không gặp thời nghệ thuật ra truy tìm nhân sinh cuộc sống chân lý triết học ra. Tại New Zealand đương làm kẻ lang thang không phải vất vả công việc, quốc gia này các nơi phong cảnh như vẽ, các nơi chính phủ đều sẽ không ngừng tổ chức từ thiện hoạt động cho bọn hắn đúng giờ xác định địa điểm cho vay đồ ăn quần áo cùng tiền. Có ít người lang thang tiểu là đơn thuần ứa thích loại này không đêm sửa đến, vô ưu vô lự cách sống, bất quá tại vương bác xem ra, đây là một loại đối với người sinh cùng người nhà không chịu trách nhiệm cách sống. Trấn lạc nhật xuất hiện qua kẻ lang thang nhưng hắn nhìn không ra lão nhân kia là bởi vì sao mà chạy sóng. Uống rượu, lão nhân tự hồ đoán được nghi ngờ của hắn, tủ cười cười nói ra, ngươi kỳ quái ta vì cái gì mà lang thang sao? Đúng vậy, ta là dân du cư. Vương Bác nói ra, ngươi cùng bình thường kẻ lang thang không giống với, cho nên ta đoán ngươi có thể là nghệ thuật gia hoặc là triết học gia. Lão nhân lắc đầu, hắn hỏi, ngươi cảm giác được ta ở đầu không giống với. Vương Bác chỉ vào trong lòng ngực của hắn mèo nói ra, y phục của ngươi rất sạch sẽ. Cái này mèo da lông cũng rất sạch sẽ, hiển nhiên ngươi nhật tình yêu cuộc sống, đây là lớn nhất bất đồng. Lão nhân chậm rãi nhấp khẩu rượu, nói, ngươi có rượu, ta có câu chuyện, nếu như không biết chậm trễ thời gian của ngươi, ngươi nguyện ý nghe nghe sao. Vương Bắc nói, trước tiên là nói về nói xem. Lão nhân ôm mèo nói ra, ta không giới thiệu chính mình rồi, tên là không có ý nghĩa danh hiệu. Ta sở dĩ tại New Zealand lang thang, là đang tìm kiếm con của ta. Ta lang thang 30 năm, nói mình đi khắp New Zealand mỗi hẻo lãnh. Cái này có lẽ có điểm khoa trường, nhưng là phù hợp tình hình thực tế. Vương Bắc lập tức như mày, con của ngươi đã đánh mất. Vì cái gì không báo cảnh. Lão nhân mỉm cười nói, đúng vậy à, con của ta đã đánh mất, ta làm sao sẽ không có báo động đâu này. Đúng vậy 30 năm trước, cảnh lực cũng không giống như hiện tại như vậy dư thừa cũng không có cái gì máy quay giám sát và điều khiển, thậm chí máy tính đều không có hoàn thành nghệ vật công tác. Hai tử đã đánh mất, là bị người trộm. Con là mình lạc đường rồi. Hoặc là bị người mưu sát rồi. Ta không biết, ta xin giúp đỡ qua cảnh sát, cũng xin giúp đỡ qua báo chí TV, đều không dùng. Sau đó ta liền cho muốn, ta làm sai chuyện, ta phải chính mình đi chỗ tội, vì vậy ta từ chức rời đi trường học, bắt đầu ở New Zealand dạo chơi, tìm kiếm con của ta. Vương Bác lại hỏi, cái kia làm sao ngươi không mang theo thượng hình của hắn. Lão Nhân bật cười nói, hảo hai tử, nếu như con của ta khỏe mạnh phát triển, hắn thậm chí so ngươi càng lớn, ta đây dù cho cầm hình của hắn, lại có làm được cái gì đâu này. nói xong Hắn có chút sầu não bắt đầu, ta chính mình cũng không biết hắn hiện tại ra sao, chỉ có tại trong ngộng thời điểm mới có thể thấy rõ mặt của hắn, nhưng sau khi tỉnh lại tiểu không còn có cái gì nữa. Tẩy 259. Chương 1294, lạc đường 30 năm. Chuyện này phát sinh ở 30 năm trước, suốt 30 năm trước, năm đó ta 28 tuổi là một gã giáo sư trung học, con của ta sẩm tù 2 tuổi, là một cái đứa thích mèo đáng yêu tiểu gia hỏa. Lễ phục sinh ngày nào đó, ta dẫn hắn nhìn lễ phục sinh du hành. Sau đó bất hạnh sự tình đã xảy ra, đám người trên chúc, ta không biết làm sao lại bị mất hắn. Lão nhân hồi ước qua chuyện đã qua, ánh mắt tính mịch, nước mắt chậm rãi chảy xuống. "Thê tử của ta vì vậy mà cùng ta ly hôn, cuộc sống của ta xong rồi, vì vậy ta đơn giản từ trước mang lên hắn đứa thích mèo đi tìm hắn." Vương bắt nói, "Ngươi bây giờ còn mang theo mèo, là hy vọng có một ngày các ngươi gặp nhau, hắn sẽ bị mèo hấp dẫn, sau đó các ngươi lại quen biết nhau, phải không?" Lão nhân xoa xoa nước mắt nói, "Đây là Đó là nhất tốt đẹp chính là tình cảnh, nhưng càng chân thực nguyên nhân là, 30 năm đến chỉ có mèo một mực làm bạn ta, đã muốn thành ta trong sinh hoạt không thể thiếu nhân vật, cho nên ta liền cho liên tục không ngừng nuôi con mèo nhỏ. Vương Bác Trầm mặc gật đầu, nói, thật có lỗi, lại để cho ngài thương thơm. Lão nhân mỉm cười, nói, chuyện này trải qua, ta đã nói ngàn và lượng, không biết thương tâm như vậy. Chỉ là ngươi cũng phải phụ thân, ta nhớ tới ta cùng hài tử cùng một chỗ thời điểm, cái kia chút ít dày vào ta đêm đêm. nói đến đây Hắn Nội với vương bác dơ lên trẻến rượu chúc con của ngươi khỏe mạnh hạnh phúc cũng hy vọng ngươi có thể đi chân ái cái này đoạn cuộc sống nó thật sự rất tốt đẹp à Vương bác uống xong chén rượu này nói chúc ngươi sớm ngày tìm được hại tử lão nhân vô vô trong ngực mèo nói ra ta đã nhận rõ hiện thực những năm gần đây này ta đi qua nhiều như vậy thổ địa kiến thức nhiều như vậy phong cảnh cũng gặp phải nhiều người như vậy ta muốn nói mất đi hài tử tuy bất hạnh đối với ngươi vì vậy mà thấy được thiên nhiên kỳ quỷ trắng lệ thấy được đánh mạng thần bí động là người Dù là ta ngày mai sẽ tử, ta cũng sẽ không cảm thấy tiếc đối. hắn vô vô trái tim của mình vị trí, ta không thẹn với lương tâm rồi, hai tử, cũng không xấu hổ thượng đế ban cho tánh mạng của ta. Vương Bác nói ra, ta thật hy vọng trên thế giới nhiều một ít người như vậy rộng rãi người. Lao nhân lại nhấp khẩu rượu trắng, nói, ta lại là hy vọng trên thế giới thiếu một ít ta người như vậy, ta không xác định mỗi người đều có thể tại bất hạnh chi sơ sống qua đến. Vương Bác nói, cái kia làm sao ngươi luộc ra tới lâu này? Lão nhân mỉm cười xem hướng lên bầu trời, nói, ta chưa qua rồi một đoạn hôn đạn thời gian, lang thang, uống rượu, phát điên. Về sau, một hồi báo táp đã đi đến, lúc báo theo ta bên người đi qua, ta nhìn báo táp xoáy lên cái kia hết thảy, sau đó bắt đầu có chỗ hiểu được. Ta nhớ được rất rõ ràng, lúc ấy trong gió lốc có con thỏ, có diều hâu, có chuột, còn có những thứ khác côn trùng dã thu cùng loài chim, chúng rất cố gắng muốn chạy trốn ra ngoài sống sót. Đúng vậy, chúng không có làm được ta lúc ấy cho rằng gió lốc hội đem ta mang đi. Nhưng ta quá may mắn, nó theo bên cạnh ta cắt qua, ta bạ lộ bị cuốn đi, ta lại như cũ đứng ở nơi đó. Vương bác sợ hãi than nói, vậy thì thật là quá mức có chuyển kỳ sát thái. Lao nhân gật đầu nói, ai nói không phải đâu này. Ta từng theo rất nhiều người nói qua, đúng vậy không có người tin tưởng, ta tại báo tắp biên giới thấy được Thượng Đế, Thượng Đế nói với ta, dẹp, ta bỏ đi lạc, người nếu như vậy đẩn độn tới gặp ta sao? Ta tỉnh nộ rồi, người trẻ tuổi, ta vượt đi qua rồi Theo cái kia về sau ta uống qua rất nhiều rượu, nhưng ta không có say qua. Ta ké ngã qua rất nhiều lần, nhưng ta không có tuyệt vọng qua. Ta đang tìm kiếm con của ta, cũng đang tìm kiếm Thượng Đế. Đằng sau những này, Vương Bác lý giải không được. Hắn không phải tín đồ cơ đốc, hắn không tin có Thượng Đế. Bất quá hắn tin tưởng trên cái thế giới này khẳng định có vượt qua mọi người chỗ có thể hiểu được lực lượng, có lẽ thì phải là Thượng Đế. Nói ví dụ như, đối với hắn mà nói, linh chủ chi tâm người sáng tạo thì phải là Thượng Đế. Đem linh chủ chi tâm giao cho hắn cũng phải thượng đế. Những vật này có chút huyền, hắn quyết định vụ lợi một điểm, nói ra, ngươi dựa vào hai chân hành tẩu tìm đến hải tử, cái kia căn bản không có khả năng, không bằng như vậy, chúng ta tới thử xem internet lực lượng, có lẽ có thể có cái gì phát hiện mới. Lao nhân kinh ngạc hỏi, có ý tứ gì? Ngươi phải giúp ta tìm kiếm hải tử. Vương Bắc gật đầu nói, đúng, ngươi có hải tử ảnh chủ sao? Đem lạc đường thời điểm cụ thể tư liệu nói cho ta biết, ta tới phát động qua thử xem hắn có thể nhìn ra, lão nhân đối với mất đi hải tử chuyện này đã tuyệt vọng, nhưng hắn cũng không chết lặng. Với tư cách cảnh sát, chuyện này cùng hắn tương quan, bất quá hắn nguyện ý thử xem. Lão nhân rách dưới cặp da chung có một bảo tồn coi như hoàn hảo túi laptop, bên trong là một ít ảnh chụp, năm đó báo chí đưa tin tư liệu, còn có cảnh sát phản quy cho tư liệu của hắn. Vương Bắc đem những tài liệu này tiến hành rồi sao chép, sau đó đem kịch cùng Elizabeth gọi vào trước mặt, nói ra, vị lao tiên sinh này bị mất hải tử, chúng ta tới giúp hắn tìm được. Kết hỏi, là cháu của hắn có lẽ hay là cháu gái sao? Không, là con của hắn, đây là tương quan tư liệu, 30 năm trước tư liệu, các người rơi vào tay chúng ta trên diễn đàn, phát đến chúng ta phía chính phủ Twitter cùng Facebook đi lên, phát động lực lượng của chúng ta để hoàn thành chuyện này. Vương bác lời nói lại để cho hai người có chút một bức lao đại, người rất nghiêm túc. Ta quyết định dùng phụ thân thân phận, giúp đỡ một cái phụ thân, hai vị, đối với chúng ta mà nói chuyện này chỉ là đi online tuyên bố điểm tư liệu, tiện tay mà thôi. Đối với vị này phụ thân, nhưng lại quan hệ đến sinh thời còn lại thời gian, có thể hay không an tâm cuộc sống. Hắn nói ra, lợi dụng hạ buổi trưa, Elizabeth sửa sang lại những tài liệu này, sau đó mở một cái chuyên đề. Kích liên hệ rồi cùng Trấn lạc nhật quan hệ tương đối khá truyền thông, thỉnh bọn hắn hỗ trợ chú ý cái này chuyên đề, tiến hành chia sẻ, tìm kiếm mất tích 30 năm hải tử. Trấn lạc nhật chú ý nhân rất nhiều, đầu tiên cái này chuyên đề trước tiên ở trong trấn bộ muốn nổ tung lên toàn bộ chấn tất cả mọi người tại Twitter cùng xã giao khu vực nền tảng chia sẻ tin tức này. Lợi dụng xã giao truyền thông chia sẻ cùng loại tin tức, loại sự tình này tại các quốc gia đều rất thông thường, New Zealand cũng có qua rất nhiều lần, nhưng lần này bất động. lão nhân dẹt vì tìm kiếm nhi tử, kiên trì 30 năm, 30 năm ở phía trong hắn từ một cái hang hái giáo sư trung học biến thành một gã kẻ lang thang, đã trải qua 30 năm những mưa gió, cũng không sửa bản tâm, một đường thủ vững. Loại sự tình này tin tức hấp dẫn, Truyền thông biết được sau trước tiên tiếp nhận mời, ào ào chia sẻ bọn hắn chuyên đề, sau đó mấy nhà báo chí còn mời dẹt tiến hành siêu tầm đưa tin. Quyền vương ốc cớ ly, hot New Zealand lạc nhật giàn nhạc, cả châu đại dương có danh khí nhất thanh niên tác giả hữu, còn có mượn chí mệnh bút ký mà náo nhiệt lên minh tinh cờ dịch hoạt cỡ bọn người cũng hành động. Cứ như vậy, có dân chấn số người này trụ cột, tăng thêm minh tinh đám bọn họ dẫn đạo, cả New Zealand trong vòng một đêm đều ở chú ý cái này lạc đường 30 năm hải tử Vương Bắc không nghĩ tới chính mình nhất thời tâm huyết dâng trào cử động, vậy mà sinh ra lớn như vậy ảnh hưởng. Tới 259, chương 1295, sức mạnh của Internet. Nước Úc, Sydney một nhà trong căn hộ. đạ lần là một gã bình thường gia đình bà chủ, nàng vốn tại một nhà buôn bán bên ngoài công ty tổng sự bí thư công tác, bởi vì hài tử tương đối nhiều, ông lớn thu vào cũng rất khả quan, liền từ chức làm chuyên trách bà lớn. Buổi sáng nàng đem con lớn nhất cùng nhị nữ nhi đưa đi đến trường. Mang theo còn lại hai cái hải tử nằm trên ghế salon chơi nổi lên xếp gỗ. Cái này hai cái hải tử đều là hai ba tuổi, đã muốn có thể chính mình chơi đùa chất rồi. Nàng cùng đi qua chơi đùa không có một hồi, bọn nhỏ đem nàng đẩy ra, muốn chính mình chơi. Các ngươi không muốn cùng mẹ chia sẻ khoái hoặc sao? Nàng mỉm cười hỏi. Tiểu nhi tử lắc đầu, trẻ con thanh em ngây thơ nói, ta cùng tỷ tỷ muốn đắp tòa thành, không cần phải mẹ tham dự, đây là hài tử tòa thành. Nhìn xem hai cái hải tử vẻ mặt thành thật bộ dạng. Nàng nhịn không được bật cười, liền tại hai người trên trán tất cả hôn môi một ngụm, ôm điện thoại tại trên ghế sofa chơi tiếp. Với tư cách gia đình bà chủ, nàng ưa thích truy kịch, ưa thích quan sát bằng hữu việc xã giao, bởi vì nàng hiện tại xã giao phạm vi tương đối chật vật, cho nên rất quý trọng quá khứ bằng hữu. Tại bằng hưu việc xã giao tuyên bố trong tin tức, liên tục ba đầu đều đang tìm kiếm một cái biến mất 30 năm hải tử. Nàng Hiếu Kỳ mở ra cái này chuyên đề, sau đó thủ xuất hiện trước chính là một tấm ảnh đứa bé. Chứng kiến cái này đứa bé tấm ảnh chụp, Nàng vô ý thức nhìn về phía tiểu nhi tử, đang tại loay hoay xếp gỗ nhi tử vui vẻ đối với nàng nhếch miệng cười. Cái này trong nháy mắt nàng sợ ngây người, tiểu nhi tử dáng tươi cười cùng cái này ảnh chụp quả thực quá giống. Có lẽ là trùng hợp. Nàng yên lặng đối với chính mình nói ra. Kích thích màn hình điện thoại di động, nàng tiếp tục nhìn xuống, sau đó thấy được càng nhiều là ảnh chụp, có hài tử chụp một mình, cũng có cùng một người cao lớn thanh niên chụp ảnh chung. Tại đây tấm ảnh chụp ở bên trong, thanh niên đem hài Tử khiêng trên bả vai. Giáng đôi cười sáng lạn đối mặt cả mạ dạ, lờ mờ trong lúc đó đã phẩn thấy được mới quen thời điểm ông lớn bóng dáng. Ông trời của ta a. Nàng lấy tay che miệng lại, phía dưới bắt đầu tự sự, hết lý gia bết hành văn xuất chúng, dùng ngắn gọn ngôn ngữ thuật chuyện này, cũng miêu tả ra một cái kiên trì tìm kiếm hài tử 30 năm kiên nghị phụ thân hình tượng. Để điện thoại di động xuống nàng đem tiểu nhi tử ôm đến trước mặt nhìn kỹ, tiểu nhi tử mất hứng, đẩy ra tay của nàng kêu lên, mẹ, ta toàn thành. Ta toàn thành. Đạ Phởn lại lần nữa xác nhận về sau, lấy điện thoại cầm tay ra cho ông lớn gọi cho. Điện thoại rất nhanh chuyển được, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Này, thân yêu, ta tại mở sáng sớm hội, có chuyện gì sau đó nói sau? Đạ phần cắt ngang ông lớn mà nói nói ra, dị mì, ngươi luôn không thích theo ta đảm ngươi chuyện của cha mẹ tình, ta muốn biết, đây là vì cái gì? Người đối diện hỏi, làm sao ngươi đột nhiên nhớ tới cái này rồi? Chuyện này tương đối phức tạp, ta không quá muốn nói, về sau a về sau có cơ hội. Đừng! Đừng có cơ hội, tại New Zealand chấn lạc nhật, có một lao nhân tại tìm kiếm hắn 32 tuổi hải tử, đứa bé kia 2 tuổi thời điểm cùng hắn lạc đứng rồi, hắn tìm 30 năm. Đạo phân lại lần nữa cắt ngang ông lớn lời nói. Jimmy giật mình nói nói, cái gì? Ngươi đang nói cái gì? Ta phát một thứ gì cho ngươi, bên trong có một chút ảnh chụp ta nhớ ngươi chứng kiến những này ảnh chụp có thể minh bạch ta nói cái gì. Tóm lại, cảm thấy được tại trên chuyện này, ngươi sáng sớm hội không phải trọng yếu như vậy. Nửa giờ sau. Nhà trợ phòng cửa bị đẩy ra, một người mặc thân hình cao lớn tóc vàng nam tử vội vã đi tới đến, vừa vào nhà hắn tùy tiện cởi đồ vứt ném vào trên ghế sofa, sau đó sững sờ ngồi xuống. Đạp Phẫn săn sóc đi qua giữ chặt tay của hắn nói ra, "Theo ta được biết, Dĩ cha mẹ ngươi đều ở nhà, đây là có chuyện gì? Trên tấm ảnh đó là người sao?" Dĩ Mỹ nhìn xem nàng, nói ra, "Ngươi biết, ta khi còn bé đã từng qua được viêm màng não, rất nhiều chuyện ta nhớ được không rõ lắm rồi, cảm thấy được cái kia trên tấm ảnh gia hỏa" có lẽ là ta. Tư tư nói, ta giúp ngươi đến phân tích một chút, đầu tiên ngươi cùng cha mẹ ngươi quan hệ không tốt lắm, đây là có chuyện gì? Đạm phân hỏi. Dĩ mỉ cười khổ nói, ngươi biết, ta có hai cái đệ đệ, tổm sân cùng mặt kỳ ẹn. Tư nhỏ đến lớn, phụ mẫu ta đối với ta thật không tốt, đối với hai người bọn họ cũng rất tốt, ta từ trung học mà bắt đầu đi ra ngoài làm công kiếm lấy học phí cùng sinh hoạt phí, mà bọn hắn, bọn hắn cho tới bây giờ còn dựa vào hai người nuôi. Ta đã từng nghĩ tới Có thể hay không ta không phải bọn hắn con ruột, nhưng này cũng chỉ là ngắm lại, bởi vì ta lúc nhỏ trí nhớ chính là bọn họ, trong trí nhớ của ta đều là bọn hắn. Đạp phần cầm thật chặt tay của hắn nói ra, ta lại để cho đại gần đây chiếu khán hải tử, chúng ta đi chấn lạc nhật, ta nhớ ngươi nên vậy cùng vị lao nhân kia thấy xuống. Nhắc tới trên tấm ảnh lão nhân, dị mỉ trở nên có chút nôn nóng bắt đầu, hắn đứng người lên chuyển lấy phân chuồng, nói ra, thấy một lần, dùng thân phận gì, cảm thấy được trên thế giới không biết có chuyện như vậy cha chẳng lẽ là người New Zealand." Đạm Phần nói, thấy thân phận của hắn rất đơn giản, dù là chỉ là một vị ngưỡng mộ hắn nghị lực tiến hành người hâm mộ, phụ thân của ngươi đối với ngươi cũng không tốt không phải sao? Mà vị phụ thân vì hắn hải tử bỏ ra cuộc đời của mình, nhiều đáng giá người khâm phục. Jimmy do dự một hồi lâu, quyết định nói, "Ta muốn một lần nữa cho phải giật gọi điện thoại, ta hỏi hỏi hắn là chuyện gì xảy ra." Đạm Phần là vị hiền thê, nàng lập tức gậy điện thoại đưa cho ông lớn. Điện thoại vang lên một hồi, rốt cục truyền được, "Này Jimmy, chuyện gì sao? Ngươi nói nhanh một chút, ta tại xem tivi nhỉ. Jimmy cứng rắn nói, "Ta muốn hỏi ngươi, ta chết tiệt, có thể hay không tắt ngươi tivi?" Ngươi đây là đang với ngươi con lớn nhất gọi điện thoại. Cái kia ngữ khí của ngươi cũng cho ta cỡ mờn tốt đi một chút, ngươi biết ngươi hôn đả này là ở cùng ba ba của ngươi gọi điện thoại, đúng không? Ngươi biết. Jimmy kêu lên, "Ngươi là ba ba của ta. Ngươi thật là ba ba của ta." Ta cha ruột Thanh âm trong điện thoại rõ ràng sững sở, ngươi đang nói cái gì? Ngươi có ý tứ gì? Ai bảo ngươi nói loại lời này hay sao? Tựa hồ cảm giác mình nói không đúng, hắn lại vội vàng nói, ta đương nhiên là ba ba của ngươi, ta đem ngươi theo một cái tiểu hỗn đản, từ nhỏ nuôi lớn, đương nhiên là ba ba của ngươi. Dĩ Mỹ nói ra, được rồi, ta biết rồi, ta hiện tại có chút chuyện rất trọng yếu, gặp lại phù dụng, chúc ngươi xem ảnh vui sướng. Hắn tâm loạn như ma cúp điện thoại, sau đó nhìn về phía thế tử. Đạ Phẩn Trấn An vô vô tay của hắn vấp nói, phân phản ứng không đúng lắm, nếu như chúng ta tiểu cắt mét hiện tại hỏi ngươi vấn đề giống như trước, ngươi hội trả lời thế nào. Dì mỉ vô ý thức nói, ta sẽ trước đánh cho hắn một trận, xem hắn có phải không theo ta giả ngây giả dại. Đúng, bình thường mà nói hắn nên vậy trực tiếp chửi, mà ngươi sau đó cúp điện thoại mới đúng, căn bản không có cái gì giải thích. Đạ Phẩn Thủy chung rất tỉnh táo. Dì Mỹ nuốt nhổ nước miếng, nói ra, đúng, ngươi nói rất đúng, chết tiệt, tại sao có thể như vậy. Đặt vẹn máy bay, chúng ta tranh thủ thời gian đi New Zealand. Tới 259, chương 1296, trí tuệ lao vương. Tìm con chuyên để tuyên bố sau ngày thứ ba buổi sáng, một đôi vợ chồng sao hưởng liêu vương bác cửa ban công. Mời đến, chuyện gì? Vương bác nhìn xem hai người hỏi. Vợ chồng bên trong nữ tử chủ động vươn tay nói, ngài khỏe chứ, vương Trấn trưởng, ta là đạp lợn, cái này là trượng phu của ta Jimmy, chúng ta là nhìn ngài gần đây tuyên bố một cái phụ thân tìm kiếm nhi tử chuyên để mà đến. Vương Bắc cùng nàng nắm tay, sau đó dò xét dì mì, nhưng mặc kệ hắn thấy thế nào, cũng không có cảm giác người này cùng lao Dẹt có cái gì giống nhau chỗ. Jimmy thấy hắn dò xét chính mình, tiu chủ động mở miệng nói, "Chúng ta muốn nhìn một chút, vị tia Dẹt tiên sinh ở nơi nào? Chúng ta có thể trông thấy mà sao?" Vương Bắc nói, "Cái này không có vấn đề, các ngươi đi theo ta, bất quá ta có thể hỏi hỏi ngươi lúc nhỏ, từng, ngươi lúc nhỏ thời đại một việc sao?" Jimmy chỉ chỉ đầu, cười khổ nói, "Ta từng bị viêm màng não, đừng nói lúc nhỏ." Mãi cho đến ta lên tiểu học, đầu góc của ta cũng không quá quan tâm linh quang. Rất nhiều sự tình, rất nhiều trí nhớ, tại ta trong đầu đều cùng tương hồ đồng dạng. Vừa nghe lời này, Lao Vương cảm giác được có cửa, hiển nhiên người nọ là hướng về phía nhận thức cha đến. hắn gật đầu muốn dẫn hai người đi ra ngoài, Hán Nì lo nói, Lao Đại, lúc nào họp Vương Bác nói ra, ngươi lại để cho bọn mang bọn ngươi mở cái này hội, ta muốn dẫn khách quý đi gặp người. Hán Nì phản ứng rất nhanh, nhìn xem gì Mì gật đầu nói, dẹt tại đại tần quán cà phê hắn đang tiếp thụ phỏng vấn, không, có ở trong khách sạn. Như vậy Lao Vương không cần đi chặng đường oan uổng rồi, hắn dẫn hai người trực tiếp đi quán cà phê, rẽ người xem đến khâu cuối cùng rồi, đang tại cùng một gã nữ phóng viên nắm tay. Chứng kiến Vương Bắc cùng Jimmy, Đạp Phần vợ chồng, Zết biểu hiện trên mặt bỗng nhiên trở nên có chút hoái, hắn cẩn thận giò xét Jimmy, bỗng nhiên nở nụ cười, nói ra, "Hắc, Hải tử." Jimmy trần chờ nhìn thê từ liếc, Đạp Phần gật đầu nói, "Ta xác định hắn đang cùng người chào hỏi." Như vậy, hắn vươn tay nói, Dẹt tiên sinh, ngài khỏe chứ, ta là Dì Mì, Dì Mì Dô Úng, ta theo nước Úc đến, ta cùng thê tử của ta cho rằng, giữa chúng ta nhưng có thể có chút duyên phận. Hai chỉ đại thủ nắm cùng một chỗ, Dẹt mỉm cười nói, chúng ta đương nhiên là có duyên, người đang ở đây nước Úc, ta tại New Zealand, kết quả chúng ta lại cùng một chỗ nắm tay, cái này không phải là duyên phận sao. Vương Bắc nói, các ngươi có cảm giác hay không? Chính là cái loại cảm giác này. Dì Mì thoạt nhìn có chút câu thúc, Dẹt kiến thức rộng rãi. Lúc này y nguyên có tâm tư hay nói giỡn, ta biết rõ người đang nói cái gì, nhưng bất luận cái gì hai người trong lúc đó đều không có giảng buộc với nhau, cho nên ngoại trừ chứng kiến đứa nhỏ này ta cảm thấy thật cao hứng, cũng không có trong tưởng tượng của người cảm giác như vậy. Đạp phần theo trong bọc xuất ra ảnh chụp cho hắn xem, đây là Jimmy khi còn bé ảnh chụp đây là chúng ta hai đứa con trai ảnh trụ, người xem xem, đặc biệt là tiểu nhi tử ảnh trụ. Vương Bác đi theo xem, nói, Jimmy tại trên tấm ảnh, tuổi có chút lớn, Khi đó ta đã 7 tuổi rồi, ta không có sớm hơn trước kia ảnh trụ. Jimmy giải thích nói. Chứng kiến những này ảnh trụ, cố gắng bảo trì trấn tĩnh dẹt con mắt lập tức ước. hai tay của hắn run dày nắm ảnh trụ, nói ra, ông trời của ta, ông trời của ta, đây là ta sạm thù à. Vương Bác chỉ vào Jimmy 7 tuổi ảnh chụp nói ra, thứ cho ta nói thẳng, cái này ảnh chụp cùng ngươi cung cấp hải tử 2 tuổi chiếu rất có tưởng tượng. Jimmy, ta muốn biết ngươi là như thế nào đi nước gúc hay sao? Jimmy biểu hiện vô cùng mờ mịn. Theo vừa thấy mặt đã là như thế này. Ta không biết, ta đã cho ta chính là người Úc, trí nhớ của ta tất cả đều là Sydney. Tại ta 15 tuổi trước kia, ta cho rằng ta không có rời đi qua Sydney. Vương Bắc nói, vậy ngươi bây giờ cha mẹ? Chúng ta quan hệ không tốt, bọn hắn nói ta là con của bọn hắn. Jimmy nói ra. Vương Bắc nói ra, đem ngươi giấy lái xe cho ta, chỉ cần ngươi đã tới New Zealand, hoặc là từ nơi này bị mang đi, ta đây tổng có thể tìm tới tin tức của ngươi. Jimmy tranh thủ thời gian móc ra bằng lái cho hắn, cái này tại nước quốc cùng New Zealand chẳng khác nào là chứng minh nhân dân, hai quốc gia trong lúc đó giúp nhau miễn ký, cho nên bằng lái so hộ chiếu càng hữu dụng Vương Bắc đem tên của hắn cùng ID số nói cho Charlie, lại để cho hắn thông qua quan hệ của mình đến tra ra hắn có hay không xuất nhập New Zealand biên cảnh tin tức. Bọn hắn lo lắng chờ đợi nửa giờ, Charlie đánh trở về điện thoại nói ra, lão đại, không có, chúng ta lãnh thổ một nước tin tức không có đối với hắn ghi chép. Chết tiệt! Z lập tức chán nản ngồi ngã xuống trên ghế sofa. Vương bác tỉnh táo phất tay, nói ra, đừng gấp, Jimmy, nói cho ta biết cha mẹ ngươi tin tức, tính danh, an sinh xã hội số thẻ, còn có bằng lái dãy số, ngươi khẳng định biết là à. Jimmy cười khổ nói, thật có lỗi, bằng lái dãy số ta không có, chúng ta quan hệ thật sự. Ta có, ta có. Đạ phần gấp nói gấp. Jimmy giật mình nhìn xem nàng, nàng mỉm cười nói, thân yêu, ta hy vọng cải thiện ngươi cùng cha mẹ quan hệ cho nên có đôi khi hội giúp bọn hắn xử lý điểm sự tình, ví dụ như giao thông vi phạm luật lệ, ta có bọn hắn bằng lái ảnh trụ. Vương Bác lấy đến sau lại độ cho Charlie phát tới, lần này rất nhanh, 10 phút sau Charlie điện thoại đánh trở về, hai người kia đều đã tới New Zealand, thời gian là 29 năm trước. Rất có ý tứ, bọn hắn nhiều lần đi qua New Zealand cô nhi viện, hơn nữa đã từng mang đi một đứa bé, đứa bé kia lúc ấy hoặc có nghiêm trọng tật bệnh, bọn hắn mang đến Sydney tiến hành trị liệu. Nghe đến đó, dẹt 3 người trợt ngầng đầu lên Láo nhân kích động nhìn bên người cái này cường tráng trung nhân nhân, bờ môi run rẩy lại nói không ra lời, nếu không giống vừa rồi nhẹ nhàng như vậy. Vương Bắc cúp điện thoại, nói ra, hiện tại, chúng ta đừng có gấp có kết luận, chúng ta phải đi ổ mạ ra mạ thành cục cảnh sát, bọn hắn có thể tiến hành GNA liên hoàn lấy ra cùng kiểm tra. GNA so với là xác định huyết thống quan hệ nhất tin cậy phương thức. Ba người cùng một chỗ gật đầu, Vương Bắc vô vô dẹt bả vai nói, tuy nhiên vẫn không thể có kết luận, nhưng ta phải sớm chúc mừng người, ông bạn già. Ngươi có một rất tuyệt con dâu. Đạp lần sau lưng vì cải thiện ông lớn cùng gia đình quan hệ làm cố gắng, Hiển nhiên không chỉ là nàng nói điểm này. Dẹt cười không ngầm miệng được, nói ra, thật sự là một cô gái tốt, thật sự là một cô gái tốt. Bọn hắn lái xe thẳng đến ô mạ ra mạ thành, trên đường gì mị hỏi, New Zealand Cục Cảnh sát cũng có thể làm giờ nở A so với khảo thí nha. Vương Bác nói ra, nước Úc trong thành thị Cục Cảnh sát cũng có thể làm, đây là phá án phải, bất quá bọn hắn không biết tiến hành dân dụng, ta là mặt mũi lớn Bọn hắn phải hỗ trợ. Lời này cũng không phải là tự biên tự diễn, nghe nói hắn muốn cho phụ tử hai người tiến hành GNA so với, sợ mít cảnh trưởng thông khoái nói ra, không có vấn đề, chúng ta hy vọng có thể thành công, tìm kiếm nhi tử 30 năm, là nên có chỗ thu hoạch. Hai người lấy máu để thử máu về sau, pháp y dạ mòn lập tức mang theo trợ thủ tiến vào phòng thí nghiệm. Một lúc sau bọn hắn đi tới, vương Bắc bọn người nhìn về phía bọn hắn, dạ mòn cười khổ nói, phải đợi 4 nửa giờ, GNA cần giải liên hoàn đọc đến không có khả năng nhanh như vậy đi ra kết quả. Tới 259. Chương 1297, tặng người hoa hồng. Trải qua vô cùng lo lắng cả buổi sáng, Vương bác mời khách ăn cơm trưa, mời ố mạ dạ mạ thành cục cảnh sát tất cả mọi người. Jimmy ba người đứng ngồi không yên, tự nhiên không có có tâm tư ăn cơm, rèn uống chén rượu trắng, trong lúc hắn hỏi Jimmy nói, ngươi ưa thích mèo sao? Mà gọi, rất đáng yêu. Jimmy nói, nói như thế nào đây, ta đối với mèo không có đặc biệt cảm giác, ta rất ưa thích cậu. Trung to lớn quyển, lông xù lại dịu dàng ngoan ngoan chủng loại kia. Dẹt có chút thất vọng, đằng sau không nói gì thêm. Buổi chiều mới vừa lên lớp, kết quả liền có thể đi ra. Dạ bọn tiến vào phòng thí nghiệm lấy ra một tờ giấy, vương bác bọn người hào hào nhìn về phía hắn, cơ hồ chăm miệng một lời hỏi, thế nào? Dạ bọn nở nụ cười, nói ra, theo sinh vật học đến xem, dẹt là vị này gì mì phụ thân? a Một hồi tiếng hoan hô đột nhiên văng lên. Dẹt cùng dì mì hai người ngược lại trong lúc nhất thời có chút m Hai người bọn họ từng ngụm từng ngụm thở phi phò, sau đó ghé vào dạ mòn bên người xem xét nghiệm đơn kết quả. Một bên xem, dẹt một bên bắt được Jimmy, lầm bầm nói, thượng đế của ta, cảm tạ thượng đế, cảm tạ tất cả người hào tâm. 30 năm, suốt 30 năm nha. Jimmy ôm cổ hắn, kêu lên, ba của ta, vì sao lại phát sinh chuyện như vậy? Hắn là cái phi thường xem trọng thân tình người, sở dĩ cùng cha mẹ nuôi huyên náo như vậy cường, chủ yếu là bởi vì hắn đối với cha mẹ nuôi cảm thấy thất vọng cảm giác được bọn hắn đối với chính mình quá nhẹ xem, quá không đem mình đương làm hài tử. Hiện tại, khi hắn phát hiện cha ruột vì tìm được hắn, lang thang 30 năm, tại New Zealand toàn cảnh không biết đi qua mấy lần về sau, rơi lệ lấy mặt. Đạp phẩn đi lên ôm lấy hai người, sau đó đối với Vương Bác nói ra, "Vương trấn trưởng, ngài thật sự là người tốt, thật sự là cảm tạ chúng ta ba bà có thể gặp được ngài, ngài là thượng đế phái tới cứu vứt hắn sứ đồ." Vương Bác cười nói, "Ta chỉ là làm đủ khả năng một chút việc. Có thể nhanh như vậy đi ra kết quả." Còn là một tốt kết quả, vương bác cao hứng phi thường, hắn lúc ấy muốn phải trợ giúp dẹt, chỉ là bởi vì thánh mẫu tâm phát tác. Hắn vừa mới thành vì phụ thân, rất có thể nhận thức phụ thân đối với hài tử cảm tình, tăng thêm dẹt vì tìm kiếm nhi tử, tại toàn bộ New Zealand cảnh nội nhiều lần tìm kiếm, cái này lại để cho hắn càng cảm động. Làm ra cái này quyết định thời điểm, hắn nghĩ tới có phải hay không là vô dụng công, nhưng cuối cùng nhất cảm giác dù là tìm không thấy dẹt nhi tử, cái kia cũng có thể lại để cho hắn chết tâm, tóm lại không tính vô dụng công Kết quả, hắn thật đúng là làm thanh rồi, thực giúp đỡ dẹt tìm được rồi nhi tử. Dẹt lại càng cảm tạ hắn, ôm nhi tử một phen nhẹ nhàng vui vẻ đầm đĩa khóc giống về sau. Hắn bắt lấy vương bác tay túi người chào nói, vương Trấn trưởng, rất cảm tạ ngươi, ta không biết nên nói như thế nào, thượng đế của ta, ngươi chính là thượng đế. Vương bác nâng dậy hắn nói, ta là thượng đế sứ đồ, có thể giúp ngươi tìm được nhi tử, đây là thượng đế đều hy vọng nhìn qua sự tình, các ngươi đã trải qua quá nhiều bi thương, là nên vui vẻ lúc thức dậy Submit cảnh trưởng bọn người vô tay, hào hào đối với dẹt tỏ vẻ chúc mừng. Bọn hắn thừa lúc ngồi xe hơi trở lại trấn Lập Nhật, Elizabeth cho ba người tiến hành chụp ảnh chung, lập tức đem ảnh chụp phát đến phía chính phủ diễn đàn cùng Twitter đợi xã giao trên bình đài. Tương quan thảo luận đã trở thành ngày đó Twitter nhiệt điểm chủ đề, có quan hệ chuyện này nhắn lại tại một cái hạ buổi trưa đã đột phá 20 và đầu. Bọn hắn Twitter chú ý nhân số nên đón một cái bạo tăng thời khắc, chuyện này làm cho người ta tính ra ít nhất để cao 200 và người, nhưng lại có hậu tụ ảnh hưởng. Y Nguyên có người ở chú ý chấn lạc Nhật tài khoản. Chấn lạc Nhật còn có lưu phóng viên, bọn hắn lập tức đối với ba người tiến hành phỏng vấn, dẹt nắm nhi tử cùng con dâu tay, đằng sau một mực vẻ mặt tươi cười. Buổi tối, vương bác thỉnh bọn hắn ăn cơm, sau đó hỏi ba người ý định. Đổi tên sau đích sảm thủ nói ra, đây là chính là, đó là một vấn đề trọng yếu, ta ý định đổi hoàn cảnh trở lại New Zealand, dù sao ta thuộc về New Zealand. Eva quan tâm nhìn về phía đạp lợn, hỏi, ngươi cân nhắc qua ngươi bà lớn lựa chọn sao Sảng tù cùng Đạo Phờn hai tay nắm chặt, trải qua chuyện lần này, bọn hắn cảm tình càng thâm hậu. Đạo Phờn nói ra, trên thực tế đây chính là ta đề nghị, ta tại Sydney không có công tác, là gia đình bà chủ, cho nên với ta mà nói đổi hoàn cảnh duy nhất ảnh hưởng chính là về nhà mẹ đẻ hội khó một ít. Bất quá, New Zealand cùng nước gúc cách rất gần không phải sao. Ta có thời gian y nguyên có thể trở về đi, chỉ cần sảng tù có thể giải quyết công tác vấn đề, cho hài tử giải quyết đến trường vấn đề, như vậy chúng ta rất thích đi vào New Zealand. Z kích động nói, vương Trấn trưởng, kỳ thật bọn hắn càng nhiều là vì ta, bọn hắn biết rõ ta thuộc về New Zealand, ta không thể lúc này rời đi thôi, cho nên nguyện ý đi theo ta. Vương bác vỗ tay nói, cái này thật là làm cho người cao hứng, cho ngươi tìm về một cái hiếu thuận nhi tử cùng con dâu, đây quả thực quá hoàn mỹ. Sảng tu hỏi Z nói, ba ba, ngươi thì sao, ngươi có tính toán gì không? Ta là nói, chúng ta đi nơi nào định cư? Ngươi đi khắp New Zealand, khẳng định có rất tuyệt đề nghị. Ở chỗ này, Nhi Tử, ở chỗ này. Ở đâu? Dẹt nói ra, chấn lạc Nhật. Ta đi khắp New Zealand, chấn lạc Nhật ta tới qua ba lượn, mỗi một lần biến hóa đều phi thường lớn, làm cho người ta khiếp sợ đại. Đừng gấp, ta không phải là vì cảm tạ vương chấn trưởng mà làm ra cái này lựa chọn. Hai Tử, tin tưởng ta, chấn lạc Nhật thích hợp chúng ta một nhà. Ngươi là làm bảo hiểm, cái chấn này còn không có công ty bảo hiểm tiến bào, nhưng là nhân khẩu nhiều như vậy, bọn hắn cần buôn bán bảo hiểm. Về phần ta Ta có thể đi nhận lời mời thôn chấn hướng dẫn du lịch, kỳ thật có đôi khi ta sẽ làm kiềm chức hướng dẫn du lịch lợi nhuận chút ít tiền, ta có thể làm phần này công tác. Hơn nữa, ta còn quen thuộc toàn bộ New Zealand, có thể đối với du khách đưa ra rất nhiều đề nghị, ta tự tin ta có thể làm một gã xuất sắc hướng dẫn du lịch. Hắn lo lắng nhi tử cùng con dâu không tiếp thụ đề nghị của mình, liền nhanh chóng đem một đống lớn lý do nói ra. Nhưng không thể không nói, hắn nói những này đều có lý, đặc biệt là hắn nhận lời mời vì hướng dẫn du lịch chuyện này Vương Bắc nguyện ý tiếp nhận như vậy một vị hướng dẫn du lịch. Dễ khả năng niên kỷ có chút lớn, nhưng thân thể của hắn rất tốt, tìm về nhi tử lại càng tinh thần quắc thước, làm hướng dẫn du lịch cái này công tác không có vấn đề. Còn có chính là hắn nói rất đúng, hắn đi khắp cả New Zealand, thậm chí đi 2 3 lượt, đối với quốc gia này cảnh điểm rõ như lòng bàn tay, như vậy hắn có thể cho du khách cung cấp rất nhiều đề nghị. Vương Bác cảm giác được hắn làm hướng dẫn du lịch có chút nhân tài không được trọng dụng, nên vậy đi làm du lịch để cử sứ, căn cứ du khách nhu cầu. Nói cho bọn hắn biết nên đi nơi nào du ngoạn Sảng tù cùng thê tử liếp nhau Hai người tay cầm tay nói ra Chúng ta đây cứ như vậy làm trấn lạc nhật đẹp như vậy Có thể tại đây dạng hoa viên loại địa phương lưu lại ở lại Quả thực là tha thiết ước mơ sự tình Hấp dẫn đến cư dân mới đi vào Vương bác thật cao hứng Đối với Heva nói ra Cái này là tặng người hoa hồng Tay có thừa hương, đúng không? Heva gật đầu mỉm cười nói Người giúp đỡ càng nhiều là người Cái kia sẽ có càng nhiều thu hoạch Tấy 259 Trước 1298, liên hợp hành động. Vương Bắc rất nhanh cho dẹt làm thỏa đáng nhập trước nghi thức, như vậy hắn đã trở thành trấn lạc nhật một vị hướng dẫn du lịch. Đây là hắn chuyện cầu cũng không được tỉnh, bởi vì 30 năm kiên trì tìm kiếm nhi tử, hơn nữa còn nhiều lần đi khắp New Zealand, dẹt tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày trở thành New Zealand danh nhân. Hắn đã muốn có được cực lớn danh khí, cũng có chủ đề tính, đương nhiên những này danh khí cùng chủ đề tính đều có có tác dụng trong thời gian hạn định tính, phòng trừng không dùng được 1-2 tháng. New Zealand tiểu không có nhiều người chú ý hắn. Nhưng là, đối với Trấn Lạc Nhật mà nói cái này đã đầy đủ. Trấn Lạc Nhật mượn cái này cơ hội cũng nổi lên một lần, danh khí tại cả châu Đại Dương huyên bay lên, đặc biệt là bọn hắn còn thành công giúp đỡ dệt tìm về nhi tử, cái này lại để cho Trấn Lạc Nhật lại càng bị được chú mục. Đương làm dệt lựa chọn ở lại Trấn Lạc Nhật công tác, chuyện này hỏa lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Vương Bác đối với Eva nói tặng người hoa hồng tay có thừa hương, chính là nguyên nhân này, hắn lúc trước lựa chọn giúp đỡ dệt chỉ là xuất phát từ một cái mới phụ thân góc độ. Kết quả cuối cùng nhất hắn giúp đỡ một vị cha già hoàn thành tâm nguyện, còn lại để cho trấn lạc Nhật Tiến nhập rất nhiều trong tin tức, quả thực là nhất cử rất hiếm có. Tiến vào mùa xuân, thời tiết trở nên ấm áp, mục trường vừa muốn cắt bỏ lông cừu. Z đến đây hỗ trợ, hắn hiệp trợ tỷ tở sần đến cắt bỏ lông cừu. Vương Bác nhìn xem hắn lông cừu cắt bỏ khiến cho bay lên, cười nói: "Này, ông bạn già, ngươi cắt bỏ lông cừu công phu không sai." Z phất tay chào hỏi, nói: "Đương nhiên, lão đại Ngươi phải biết rằng ta lang thang thời điểm rất cần tiền kiếp sau công việc, mà cắt bỏ lông cựu là New Zealand thường thấy nhất công tác. Đến sưởi ấm mùa, trấn lạc Nhật vừa muốn làm các loại party, cái này đã muốn thành thôn trấn truyền thống. Nhẫn nhịn một cái mùa đông, thôn trấn quyết định làm một cái hoa đón xuân party lớn, sớm một vòng ngay tại ôn lại các loại tuyên truyền bắt đầu. Buổi chiều Vương bác đi trung tâm quảng trường nhìn nhìn, hôm nay quảng trường hoàn toàn kiến thành, trong lòng có một cái cự đại âm nhạc suối phun, buổi tối mở bắt tỷ thời điểm có thể nương theo cuồng dã vũ khúc mà nhảy lên. Hắn trở lại văn phòng không nhiều hội, sợ mít cảnh trưởng kẹp lấy cảnh nón đi đến nói ra, Này, Vương, buổi chiều tốt. Chứng kiến vị lão huynh này đệ, Vương bác cho hắn an bài chỗ ngồi, hỏi, hôm nay cũng không phải là nghỉ ngơi thời gian, sao ngươi lại tới đây? Nhất định là có chuyện gì muốn ta hỗ trợ. Sợ mít cảnh trưởng nói ra, Hai, dì, ngươi thật đúng là cái đứa bé lanh lợi, thật đúng là như vậy. Làm sao vậy? Vương bác đưa cho hắn một lọ nước mà hỏi, sợ mít cảnh trưởng nói ra, Ta nghe nói ngươi nơi này có một đám siêu lớn chó rộ ti, chúng ta bây giờ cần hai cái tốt cảnh quyển cho nên muốn đến ngươi tại đây tuyển hai cái. Vừa nghe là tìm đến mình muốn cậu, vương bác lắc đầu nói, thật có lỗi thật có lỗi, nhà của ta cậu có lẽ hay là hải tử, chúng không thể rời đi mâu thân. Sơ mít cảnh trưởng bật cười nói, làm sao có thể, chúng đều có 3 tháng đại rồi, đã là thiếu niên chó rộ ti, chúng rất không tính toán hải tử. Vương bác có lẽ hay là lắc đầu, ta không thể đem chúng cất bước, nữ vương nếu phát hiện con của mình bị ta cất bước. Vậy cũng phiền thoái, ta cũng không muốn lại để cho có chút sự tình ảnh hưởng giữa chúng ta cảm tình. Sơ mít cảnh trưởng nói, ngươi là không muốn mất đi những này ưu tú cho chăn cựu A. lão vương cười hắc hắc, nói, ngươi nói gì vậy? Ta đương nhiên không muốn mất đi những cái thứ này, không lâu, gơ rắc không phải vừa cho các ngươi huấn luyện hai cái xuất sắc cảnh khuyến sao. Sơ mít cảnh trưởng buồn dầu nói, đây là, nhưng là hai người bọn họ quá ưu tú, đã bị cờ gì tụ cùng nghèo lỉnh tổng cục cảnh sát điều đi, chúng ta chỗ đó lại có lổ hồng. Vương bác khoác tay nói, ta không phải keo kiệt, sợ mít, ta tiểu nhị, chúng cũng không có dựa theo cảnh khuyển đến huấn luyện, chính là chút ít ngốc núc ních tiểu hôn đàn, không thích hợp cục cảnh sát. Sợ mít kiên trì nói, không quan hệ, chúng có lẽ hay là hài tử luyện tới kịp. Vương bác ý vị lắc đầu, hắn không muốn đem những kia lông sủ tiểu ra hòa cất bước. Sợ mít nói ra, ta minh bạch ý của ngươi, vương, ngươi không muốn bông tha cho những này ưu tú cho chăn kiểu, đúng vậy ngươi cảm giác được chúng nên vậy giống ngu xuẩn cầu đồng dạng bị trói buộc tại mục dạ Chúng nên vậy đi kiến công lập nghiệp. Vương bác chém xéo mắt nói, hẳn. Ý tứ. Mục trường thượng đúng là ngu xuẩn cậu A. Khúc khục, ta không phải ý tứ này, dù sao ta nhất định phải hai cái cầu. Vương bác nói lời nói thật, tiểu nhị, kỳ thật những này cậu ta thật không là muốn đưa lên mục trường, mà là hy vọng chúng cùng nữ nhi của ta cùng nhau lớn lên. Tiểu A nhi hiện tại gan lớn một ít, chứng kiến lông bọn nhỏ chẳng phải sợ hãi, mà nàng đối với chó rổ tỷ nhỏ nhất hữu hảo. Sơ mít cảnh trưởng bất đắc nói Vậy ngươi về phần cần hơn 10 đầu đến mỗi cùng nàng sao ta vẫn còn chê ít nhỉ thấy hắn ngữ khí kiên định sớm mít cảnh trường bắt đầu lửa gạt lưu manh nếu không ngươi đem tráng đinh cho ta mượn hỗ trợ ta chỗ đó xuất hiện độc phẩm ta cần một đầu xuất sắc tập độc quyyển đến hỗ trợ độc phẩm Vương B bác hỏi ngược lại sớm mít cảnh trưởng rất kinh ngạc ngươi không biết ta đây nói tất cả của nó xưng ghệ mạ thì d rồi xỉ bủ giờ à e, còn được gọi là ma túy nước biển g Vương B lần đầu tiên nghe nói thứ này hỏi Đây là cái gì? Sơ mít cảnh trưởng ý thức được hắn không phải đang nói đùa, biểu lộ tiểu nghiêm túc bắt đầu, giới thiệu nói, nó là một loại nhân công hợp thành kháng hầm hực dược vật cùng trấn tĩnh loại hình dược vật, theo sinh lý học góc độ mà nói, nó tiến vào nhân thể sau, có thể chậm lại đại não cùng chung khu thần kinh ở giữa tin tức truyền lại. Vương Bắc Minh Bạch, nói, một loại kiểu mới độc phẩm. Đúng, bất quá nghiêm khắc mà nói là một loại dược phẩm, tại lượng nhỏ liều thuốc dùng thời điểm, nó là một loại thuốc can thần, tại đại liều thuốc dùng thời điểm Nó là một loại thuốc mê. Smith cảnh trưởng nói ra. Dược phẩm cùng độc phẩm đều là một đường cách nhau một danh sống chết. Mà gờ đã là như thế. Nó hấp dẫn huyên tính. Điểm ấy tại y dược không có gì nổi bật. Nhưng mà tại New Zealand dưới mặt đất độc phẩm trong chợ đại phóng dị sát. Nó rất tiện nghi. Dễ dàng đạt được. Khởi hiệu nhanh. Dùng sau có gây nên huyến cùng giảm sức ép hiệu quả. Đã tại thị trường lan chẳng ra. Người vậy mà không biết. Ta rất giật mình. Smith cảnh trưởng nói nói ra Vương Bắc nói. Ta không có được qua tra loại vật này mệnh lệnh, cho nên không có chu ý nó. Thường xuyên vật tỷ là đám thanh niên có rất ít không biết vật này, nếu như ngươi muốn tổ chức party, vậy thì phải cẩn thận đồ chơi này xuất hiện. mít cảnh trưởng cảnh cáo hắn nói. Vương Bác nói ra, đêm nay chỗ này của ta thì có party, muốn hay không liên hợp quét một lần. mít cảnh trưởng gật đầu nói, như vậy không còn gì tốt hơn nhất, tại chúng ta ổ mạ dạ mạ thành tất cả to lớn thanh niên trên party, ta đều sẽ an bài nằm vùng thăm dự, mỗi lần đều có chỗ thu hoạch. Cứ như vậy, một lần liên thủ tập độc hành động tại hai vị cục cảnh sát cục trưởng trong miệng đặt thành Đằng sau sở mít cảnh trưởng hô thủ hạ đến trợ rút, vương Bắc tắc chính là an bài thủ hạ tiến hành nằm vùng cùng đột kích kiểm tra. Trưng có nội dung hình ảnh. Tới 260. chương 1299, trật tự bạc tì. Nằm vùng công tác giao cho ai? Vương bác hỏi. Sở huyệt gật đầu nói, cho ta đi, ta thuộc về khuôn mặt mới. Cô lì nói, một người có thể không làm được, ta đi hỗ trợ, ta cùng sở huyệt hợp tác. Hàn tuy nhiên đi vào trấn lạc Nhật đã muốn 2 năm rưỡi thời gian, nhưng hắn thuộc về kỹ thuật nhân viên cảnh sát, rất ít ra cảnh, chủ yếu cung cấp kỹ thuật trợ giúp. Cho nên, rất nhiều người đối với hắn cũng chưa quen thuộc. Mà hắn xuất thân ý dược thế ra, đối với G.H.B đợi chất gây mê có chỗ nhận thức, phối hợp Sở Huýt cùng một chỗ nằm vùng càng tin cậy. Vương Bắc cùng binh túc bọn người ngắn ngủi hiệp thương về sau đồng ý hai người xin, hai người bọn họ phối hợp quả thật không tệ. Cố Ly, ngươi phụ trách đến tìm kiếm G.H.B dấu vết, Sở bảo vệ tốt hắn không cần phải đeo thương. Hắn dặn do hai người, phát hiện vấn đề sau, không cần phải lộ ra, cho chúng ta biết đi bắt người, sau đó tiến vào tổ kế tiếp. Người bình thường dùng GHB sau, 15 phút đồng hồ tả hữu hội cảm giác được vui mừng cảm giác, khoái hoạt cảm giác cùng vông lòng cảm giác, căn cứ dùng liều thuốc lớn nhỏ bất đồng, GHB đối với nhân thể trực tiếp ảnh hưởng có thể dài đến 3 hát tả hữu. Mặt khác, nhiều lần sử dụng GHB hậu nhân nhận thức ở trong lòng cùng trên sinh lý đối với hắn sinh ra ý lại cảm giác. Thì ra là tục xương độc phẩm nghiện Nghiện nhân hội không tự giác muốn thường xuyên dùng một ít GHB Cho rằng loại này dược vật có thể cho hành vi của mình trở nên càng thêm bình thường Làm cho mình trở nên càng thêm vung lòng cùng khoái hoạt GHB tại New Zealand xuất hiện ước chừng có 20 năm thời gian Nhưng nó vẫn là dùng cho ý dược ngành sản xuất Thẳng đến gần đây 2 năm Bởi vì vì quốc tế đã kích độc phẩm độ mạnh yếu càng lúc càng lớn Độc phẩm chạy vào New Zealand càng ngày càng khó Cho nên kẻ nghiện đám bọn họ bắt đầu tìm kiếm vật thay thế Thứ này rất tốt mua, đúng vậy không tốt khống chế lượng, nó đối với một người thể chất sức chịu đựng bất đồng, khả năng cùng là một người không cùng lúc dùng, muốn thoải mái bắt đầu tiểu cân bất đồng lượng. Vì vậy, có ít người vì truy cầu thoải mái, hội không tự giác tăng lớn sử dụng lượng, từ đó làm cho người dùng sinh ra một ít nghiêm trọng hô hấp vấn đề, về phần hôn mê lại càng thông thường. New Zealand chính phủ tại năm 2012 đem vờ bờ loại này dược vật ghi vào quốc gia dược vật lạm dụng giám thị pháp, đem định nghĩa vì cấp độ B quản chế dược vật Vương Bắc hiểu rõ sau, thở dài, chết tiệt, tập độc công tác thật sự là gánh nặng đường xa cái đó, cái này các loại dược phẩm khó lòng phòng bị. Cố Lì An ủi hắn nói, chúng ta đồng dạng chính là hình thức kiểm tra, nhất định có thể đánh tạo ra sạch sẽ không ô nhiễm thôn trấn. Theo đêm tối bắt đầu, trung tâm quảng trường phong hỏa đài bắt đầu bốc cháy lên quần quần liệt diễm. Vì bảo vệ hoàn cảnh, những này phong hỏa đài dùng than không khói, từng túi than vung đi vào, hỏa diễm càng nhọn càng tràn đầy. Quanh thân thành trấn rất nhiều thanh niên cố ý tới tham gia party, chứng kiến hỏa diễm bay lên. Trên quảng trường tiểu vang lên tiếng hoan hô Phong hỏa đài là vương bác suy nghĩ một có thể tô đậm hào khí hai có thể đi vào đi đồ nướng bất quá nướng thành cái dạng gì tiểu khó mà nói rồi thứ ba phía dưới có mở miệng có thể tiến hành hạn chị Mỹ thực chế tác tô mạ dạ mạ thành cục cảnh sát gia chỉ Huy xe Vương bác ngồi ở bên trong cầm kính viễn vọng quan sát quần hoan bọn sợ mít cảnh trưởng nói cho hắn biết nói vợ thờ bờ thân mình rất dễ dàng hòa tan tại nước cùng đồ uống bên trong bất quá có rất nhỏ vị mạn cùng một chút cùng loại với xả phòng ngùi Cho nên, mọi người hội đem nó hỏa tan tại rượu cồn đồ uống sau, người bình thường rất khó thông qua thị giác, khíu giác cùng vị giác đem phân biệt đi ra. Vương Bắc nói, như vậy chúng rất dễ dàng bị cho giảng hướng dẫn tính độc phẩm đến sử dụng đúng không? Sơ mít gật đầu nói, đúng, cũng dễ dàng bị một ít hôn đạn sử dụng, các cô nương uống trộn lẫn gờ hở bờ rượu cồn đồ uống sau, chỉ cần hơn 10 phút đồng hồ sẽ mất đi ý thức. Nữ hải mất đi ý thức sau sẽ phát sinh chuyện gì, đương nhiên không cần nhiều hơn nữa làm giải thích. Vương Bắc cắn răng nói mẹ nó Những cặn bã này, đêm nay tốt nhất đừng làm cho ta phát hiện có làm như vậy hôn đản, nếu không ta thể, ta sẽ nhượng cho bọn hắn đi trong ngục giam đợi cả đời. Hắn vừa mới có co con gái, trở nên đặc biệt thống hận những kia khi dễ nữ hải vô liêm sỉ nam nhân. Vì thế, hắn cho sở huyệt đánh tới điện thoại, ta không cho phép ngươi đeo thường, nhưng ngươi lần này mang lên mã tấu, bọn hắn nếu như dám phản kháng, cái kia liền thu thập bọn hắn. Sở huyệt nở nụ cười, cái kia thật sự là quá tốt, ta hy vọng bọn họ hội phản kháng, nói thật quá lâu không có động thủ cảm thấy được cuộc sống có chút quá nhàm chắn màn đêm vuông xuống trung tâm quảng trường hỏa Diễm trở nên càng ngày càng tràn đầy nhìn xem dâng lên có cao hơn 10 thước liệt Diễm sợ mít cảnh trưởng lộ ra kinh ngạc biểu lộ ta thiên ngươi ngọn lửa này là như thế nào như vậy vậy mà bay lên cao như vậy Vương Bắc Đắc ý nói cũng không tệ lắm phải không Đây là ta sáng ý này tòa Phong hỏa đài là hệ tâm có điểm giống là làão tháp mỗi một tầng đều có thể thiếu đốt như vậy hỏa Diễm liên kết cùng một chỗ thông qua tiến đầu gió trên lên thổi Có thể thổi ra hiệu quả như vậy. Vang hỏa giao hòa, bên này liệt diễm phóng lên trời, đợi cho âm nhạc vũ khúc vang lên, rất cao suối phun đằng không bay lên, song phương hòa lẫn, tăng thêm vạt tị không khí. Khóc chết rồi. Trong xe một gã tuổi trẻ cảnh sát huýt sáo nói. Trước tới tham gia vạt tị người nhanh chóng tăng nhiều, quảng trường bốn phía bãi đỗ xe rất nhanh ngừng đẩy các loại ô tô, còn có người cưỡi mini bật tới tham gia tỷ, dừng lại xe rầm rầm xuống một đám người. Thấy như vậy một màn, Smith cảnh trưởng quay đầu lại nói: Người tại đây thật là náo nhiệt nha. Vương bác giả bộ như bất đắc dĩ mở ra tay nói, mỗi người ưa thích trấn Lạc Nhật, ta có thể có biện pháp nào? Lúc trước huýt gió, huyết 6 tuổi trẻ cảnh sát gật đầu nói, "Đứng, trấn Lạc Nhật vặt tỷ đã muốn trở thành New Zealand thụ nhất chú ý vặt tỷ rồi, về sau Vương trấn trưởng chỉ sợ phải hao tâm tổn trí, loại này đại quy mô vặt tỷ luôn dễ dàng gặp chuyện không may." Trong sân rộng trên khán đài có dàn nhạc tại rất cuồng họ gào rú, trường bốn phía đều có hoan hô đám người, bia khu mọi người sắp xếp qua đội, trước đi giao tiền địa còn có đồ nướng khu, cái này tuy nhiên cũng muốn giao tiền mua sắm thịt nướng cùng nướng rau dưa, bất quá dùng là thượng hạng lạc nhật mục trường sản xuất cựu bò thịt heo cùng gà vịt thư cá, mà chống đỡ trong trấn giá cả bán ra, là vật một đại bán điểm. Đại đa số party, mọi người đi chính là uống rượu, trấn lạc nhật vật tỷ không giống với, ngoại trừ uống rượu, còn muốn ăn như hổ đói, tại đây mỹ thực so rượu cần phải nổi danh hơn. Vương Bác hy vọng, trấn lạc nhật vật tỷ càng nổi danh chính là trật tự. Party vừa mới chính thức bắt đầu, l bên kia liền phát tới tín hiệu sợ mít cảnh trưởng phất tay y phục thường cách đan mặc bọn cảnh sát lập tức xuất động cố lì cùng sở bị trên người trang bị tinh chuẩn định vị khí có thể chính xác đến nửa thức trong phạm vi rất tốt tìm kiếm binh thúc phụ tử vương Bắc cùng sở mít cảnh trưởng tất cả dẫn theo một đội theo phương hướng 4 phương 8 hướng tiến hành vây quanh bọn hắn nhanh chóng tìm được rồi cô lì cùng sở bịt vị trí bên kia có hai cái thanh niên đang tại cùng mấy nữ nhân hài nói giỡn. cơn MN làm bọn hắn Vương B thông qua thai nghe hạ Đạt mệnh lệ Trước 1300, chiến tranh nhân dân. Bốn chi đội ngũ lách vào tới, cô Lý cùng sở huyệt lập tức độc thủ, đi lên bốn éo ở hai cái thanh niên hai tay cho bốn éo đến sau lưng. Như vậy vương bác bọn người đội ngũ một loạt trên xuống, đem hai cái thanh niên túm tụn ở bên trong, sau đó dẫn của bọn hắn ra bên ngoài lách vào. Ba bốn cô nương lại càng hoảng sợ, kêu lên, đây là làm gì vậy? Cô Lý lộ ra anh Tuấn dáng tươi cười, nói, ạ thì khoái hoạt, chúng ta đang cùng bằng hữu hay nói giỡn. Hy vọng các ngươi có thể ở chỗ này vượt qua một cái tốt đẹp chính là ban đêm. Bọn hắn nhanh chóng lui lại, mấy cái cô nương bị cổ lì dáng tươi cười mê hoặc, một cái ngực lớn mội tử mê say nói, hắn thật là đẹp trai. Cái khác mội tử nói ra, bên cạnh hắn người kia cũng rất khóc, cảm thấy được hắn có một loại làm cho người ta say mê đàn ông khí chất, chứng kiến hắn sau ta liền cho ước. Cái kia còn chờ cái gì, đi tìm bọn họ, đêm nay làm hai người bọn họ. Bím tóc đuôi ngừa cô nương hì hì cười nói, Vương Bắc bọn người đem hai cái thanh niên mang đi ra ngoài trực tiếp đưa vào chỉ huy xe, hai người ý vị dãy rủa, có một tóc đỏ thanh niên hô, "Bắt góc, cứ mạng." "Bắt góc, ô ô." Sơ bị tại hắn dưới xương sườn phổi đến một quyền, thanh niên khí đều thở không được đến rồi, tự nhiên cũng không có biện pháp tái phát nằm ngoài hô thanh âm. Đem hai người đẩy mạnh đi, Vương bác đem huy hiệu cảnh sát vỗ vào trên mặt bàn, nói ra, "Đến, lấy ra đi." Cái khác mang theo vòng thai thanh niên chứng kiến huy hiệu cảnh sát sau đã giật mình, sau đó ánh mắt lập lòe nói, Thật xin lỗi, chúng ta muốn xuất ra cái gì đến? Biết được bọn họ là cảnh sát, tóc đỏ thanh niên không gọi rồi, mà là yếu đất nói, cảnh quan ngài hiểu lầm, chúng ta không phải ăn trộm. Vương bắt nói, nhìn ngươi con chó kia sao? Đó là chúng ta tập đặc quyền, nếu như bung ra nó, khiến nó đến tìm tội, vậy các ngươi cái gì kết cục tiểu khó nói. Hắn đưa lưng về phía hai người vây tay, Tráng Đinh lập tức làm bộ muốn sung lại, nghiến răng niết miệng, ngao, gừ gừ gừ. Zolu cố gắng kéo đi Tráng Đinh, kêu lên, hắc, Tráng Đinh Tỉnh táo, tỉnh táo. Người muốn ăn bọn hắn sao? Không cho làm như vậy. Bị Tráng Đinh như vậy hung hãn chằm chằm vào, hai người lập tức mềm nhũn chân. Vương Bắc tiếp tục nói, con chó này là quân huyện, nó chịu đựng huấn luyện là phát hiện uy hiếp sau mươn xuống tay trước, tiên hạ thủ vi cường, phát động công kích, ví dụ như xé nát bắp chân của các ngươi hoặc là cánh tay. Tráng Đinh cái kia giữ tợn răng nhọn sung mãn lực chấn nhiếp, phối hợp nó buồn bực tiếng hô, ngay nhận thức nó ổ mạ dạ mạ thành bọn cảnh sát đều cảm thấy kinh hãi. Tóc đỏ thanh niên hệ hại ngồi trồm hổm trên mặt đất, hắn hướng trong quần áo thân thủ, lập tức, mang theo thương mấy cái cảnh sát ào hào rút ra thương đến nhắm ngay hắn, xuất ra tay, xuất ra tay đến. Bị tôi hôm họng súng chỉ vào, thanh niên xem như hỏng mất, hắn gọi nói, đừng nổ súng. Đừng nổ súng. Ta muốn xuất ra cỏ sô thơm, ta không phải lấy vũ khí. Ở nơi nào, chúng ta tới cầm. Binh thúc đi lên nói ra. tốc đỏ thanh niên vẻ mặt cầu xin chỉ chỉ trong quần áo túi áo, binh thúc móc ra một bao cỏ khô diệp. Hắn hít hà sau gật đầu nói, "Đây là cỏ xô thơm, không phải gherber." Vương Bắt nói, "Trước bắt lại, cỏ xô thơm cũng phải độc phẩm." Thứ này hắn quen thuộc, trước kia bang trốn dương nghiệt tiến vào thôn trấn thời điểm, hắn đã từng tìm ra qua thứ này. Cùng gherber đồng dạng, cỏ xô thơm cũng có thể đối với người sinh ra mãnh liệt mê mêuyến, thị giác mê ly, tâm tình chấn động, cùng với dị thường sung sướng đợi cảm giác. So sánh gherber, nó đối với thân thể ảnh hưởng nhanh hơn có ít người hút vào nó dương mù vài giây đồng hồ sẽ tiến vào ảo giác thế giới. Bất quá nó tiếp tục thời gian đoạn, gây nên huyến tính cũng kém, chỉ có thể tiếp tục 1 năm phút đồng hồ hiệu quả, hơn nữa người không biết mất đi ý thức, phương diện này gờ hở bờ đáng sợ hơn. Nhưng tựa như Vương Bác nói như vậy, đây cũng là độc phẩm, tại New Zealand chính phủ ban bố 2013 bản hướng dẫn các loại gây ảo giác trái pháp luật ở bên trong, cỏ xô thơm nhưng thuộc về nghiêm gia quản chế vật phẩm. Căn cứ chỉ nam, nếu như không có đạt được chính phủ đặc thủ cho phép Cái kia nhập khẩu chế tạo hoặc là tiêu thụ đều là trái pháp luật hành vi, có thể phán xử 2 năm trở xuống tù có thời hạn, cũng nơi bằng cao 50 vạn New Zealand nguyên phạt tiền. Không cần phải nói, cái này hai cái thanh niên khẳng định không có chính phủ tuyên bố cho phép làm. Đằng sau lại bắt được mấy cái hấp đại ma người, nữ có năng có, vương bắc bắt được bọn hắn tiểu tiểu khu trục ra Trấn Lập nhật, đảo là không có giam giữ bọn hắn. New Zealand phương diện này rất làm cho không người nào lại, chính phủ đối với đại ma quản khống cũng không nghiêm khắc. Hiện tại chấp chính công đảng thậm chí ủng hộ chúng hợp pháp hóa, đương nhiên căn cứ pháp luật điều lệnh, thứ này ý nguyên thuộc về cấm độ dùng. Chỉ dựa vào sở uy cùng Cố Ly, muốn tại rộng lớn trong đám người tìm được GHB người dùng rất khó, cùng mò kim đáy biển không sai biệt lắm. Thứ này không giống đại ma, dù cho kiểm giữ cũng thuộc về tiêu chuẩn trái pháp luật hành vi, cho nên người dùng đều rất điệu thấp rất cẩn thận. Bất quá sở mít cảnh trưởng có biện pháp, hắn đem bắt được người tách ra, sau đó hù dọa bọn hắn, hỏi thăm có quan hệ GHB tin tức. Thanh niên đám bọn họ ngược lại mạnh miệng, bọn hắn đối với vấn đề này ngậm miệng không nói chuyện. Thấy vậy, Vương bác tiểu chăm chú bắt đầu, hiển nhiên hắn trên mặt tỷ có gở hở bờ, những này thanh niên tuyệt đối hiểu rõ tin tức, nếu không bọn hắn hội mờ mịt khó hiểu hoặc là nói thẳng không biết, mà không phải ngậm miệng không nói chuyện. "Làm sao bây giờ?" Binh thúc hỏi. Binh ca không kiên nhẫn nói, "Cái đó dùng phải qua như vậy tốn sức. Các người đều đi ra ngoài, giao cho ta, nhiều nhất 10 phút, ta làm cho bọn họ cầu qua nói cho ta biết những này tin tức." Vương Bắc ngăn lại hắn, mắt trận trắng nói, người muốn bị kiện sao. Vậy làm sao lộng? Binh thúc nói. A ho s -t, t sam ho khan một tiếng, nói, ta lại là có chủ ý, không phải tìm được rồi có xô thơm sao. Cho những cái thứ này lộng một điểm, bọn hắn chút ít hút hội trở nên tâm tình phấn khởi, như vậy tiểu dễ dàng đột phá tâm lý của bọn hắn phòng tuyến. Đó là một biện pháp hay, nhưng phong hiểm quá lớn, một khi chuyện này bị bột đi ra ngoài, vậy cũng tiểu thành cảnh sát đại sửu nghe thấy. Vương Bắc cùng sở mít đều được xuống đài đến vì thế phụ trách. Vì vậy, hai người hiệp thương về sau, có lẽ hay là lắc đầu cự tuyệt cái này đề nghị. Cái gì cũng không được, bọn cảnh sát cảm giác được hề hài bắt đầu. Vương Bắc cắn răng nói, mẹ nó, phát động chiến tranh nhân dân, làm cho người ta dân mênh mông biển lớn bao phủ những này tội ác thuyền nhỏ. Cái này xem như hạ sách rồi, nhưng là không có thượng sách cùng chung sách, cái kia hạ sách tiểu thành tốt nhất kế sách. Rất nhanh, trên khán đài vang lên cực lớn âm. Các vị thân yêu bằng hữu Cảm tạm mọi người đến tham dự lạc nhận party lớn. Từ giờ trở đi đến tương lai, chúng ta party đem mở rộng một cái bền bỉ cho chơi, thì phải là tiền thưởng tuyến nhân. Từ hôm nay trở đi, trên party mỗi một vị đều muốn là tiền thưởng tuyến nhân. Các người có thể quan sát bốn phía, đem người đám bọn họ phát hiện có người ở trộm cướp, quấy giày người khác, quan trọng nhất là dùng độc hoặc là dụ giấu người khác chơi đá. Cái kia đừng do dự, gọi điện thoại nói cho chúng ta biết. Chỉ cần xác nhận tin tức chính xác, chúng ta đem vị ngài đưa lên phong phú ban thưởng tiền thưởng theo 500 khối lên, thượng không ngừng phát triển. Thì mọi người tin tưởng, chúng ta sẽ vì mỗi người làm tốt giữ bí mật công tác. Hơn nữa, tất cả cho chúng ta bạc tỷ an toàn làm ra qua kính dân người, đều muốn trở thành trấn lạc nhận bạc tỷ khách quý. Cho nên, hành động. Go go go. Trước 1301, tranh đoạt món đồ chơi. Chiến tranh nhân dân thực đi hữu hiệu, chính là hiệu suất thấp, uống rượu về sau mọi người vô cùng phấn khởi, có thể so với so sánh mất cảm, một ít bình thường hành vi cũng bị cho rằng phạm tội hành vi Bất quá một chiêu này quả thật có dùng, đêm đó Tiểu bắt được một cái dùng gờ hờ bờ tiểu đội, tổng cộng ba cái thanh niên một cô nương. Bốn người đảo là không có hấp dẫn người khác dùng dược vật, chính bọn hắn mơ mơ màng màng tại đó ngủ dậy, có người theo trên người bọn họ thấy được màu trắng viên thuốc, Tiểu đánh cho báo động điện thoại. Vương Bắc đưa bọn chúng bắt hết, ngày hôm sau cùng một chỗ đưa đi ổ mạ giả mạo thành. Trấn lạc Nhật còn không có khu phát viện, rất nhiều sự tình y nguyên muốn đi ổ mạ giả mạo thành đến xử lý. Submit cảnh trưởng kiên trì muốn hai chỉ chó dược tí. Vương Bắc rất không bỏ, đúng vậy người ta giúp hắn đến duy trì mặt tỷ trật tự, giúp hắn bắt tội phạm, bất kể thế nào nói, hắn phải thừa người ta tỉnh. Bận rộn cả đêm, Vương Bắc lưu lại trách nhiệm cảnh sát, những người khác toàn bộ thả cái đoàn hẳn giả, có thể bỏ tức hai ngày, chính hắn cũng cần nghỉ ngơi tức. Trở lại biệt thự, tỉnh là xế chiều. Vương Bắc ngáp đi ra ngoài, Eva chính ôm hải tử tại cửa ra vào phơi nắng. Chứng kiến hắn đi ra, Eva đem con gái nhắm ngay hắn hỉ hỉ cười nói, đến, em bé, nhìn xem ai vậy đến, đến rồi Tiểu nha đầu còn quá nhỏ rồi, căn bản không nhận người, trứng mắt tối như mực mắt to nhìn hắn một hồi, cố gắng quay đầu lại đối với Eva hẽ miệng hòa hòa khóc lên. Eva tranh thủ thời gian hướng nàng, sau đó nói, ngươi quá xấu rồi, hù đến em bé. Vương bác tiếp nhận con gái nói, làm sao có thể, đứa nhỏ này là kích động khóc, ngươi nhìn, nàng hiện tại càng kích động. Tiểu nha đầu khóc càng vang dội rồi, rát rộng ra sức khóc. Bác ngô theo trong phòng đi tới, một bên sát tay vừa nói, đây là chuyện gì? Nhà chúng ta tiểu loa tại sao lại thổi lên rồi. Vương bác bất đắc di nói, đây là tiểu loa. Đây là kèn sung phong A. Bác mô thân thủ muốn tiếp nhận đi, vương bác nói ra, không thể cưng chiều A mẹ, đứa nhỏ này nói khóc liền khóc, tuyệt đối là xấu tật xấu, tất phải cho nàng sửa đổi đến. Nghe xong hắn lời nói, bác mô chụp hắn một cái tắt nói, ta biết không cưng chiều hài tử, nhưng ngươi khuê nữ mới bao nhiêu. Nàng hiện tại hiểu chuyện. Ngươi chính là đánh nàng, nàng có thể biết mình làm sai cái gì. Eva gật đầu nói nói đúng Cho nên ngươi phải theo nàng đến, nàng hiện tại thật đúng là cái tiểu công chúa. Bác Mậu nói ra, đợi nàng lớn chút, hiểu chuyện về sau, các ngươi sẽ dạy đạo nàng, tựa như mấy cái con chó nhỏ, ngươi ngóng ngó chúng cả ngày đánh nhau, tựa như hải tử khóc đồng dạng, đều là thiên tính. Hơn 10 đầu chó rổ tí nhỏ đám bọn họ cùng một chỗ bước lên, số lượng quá nhiều, cũng không biết ai là ai, dù sao chúng cùng một chỗ làm ẩm ý lợi hại. Những này con chó nhỏ đã muốn nhanh 4 tháng rồi, chúng không còn là chó con, cái đầu trưởng thành nửa chó rổ tí lớn cùng tối như mực đạn pháo đồng dạng, cường tráng gian trác. Bất quá chúng có lẽ hay là như vậy yêu náo, không có một người nào, không có một cái nào kế thừa nữ vương chầm ổn tính cách. Vương bác ngồi ở trên đồng cỏ nói ra, sợ mít cảnh trưởng muốn hai cái đi làm cảnh khuyển. Ê ba lập tức không muốn nói, như vậy sao được, chúng là em bé tiểu đồng bọn em bé sẽ thích chúng. Vương bác thở dài, ta cũng là nói như vậy, đúng vậy sợ mít người này quá quật tưởng ta dám nói, không dùng được hai ngày hắn có lẽ hay là sẽ đến. nói xong hắn phủi tay Chó rổ tì nhỏ đám bọn họ y nguyên tại điên chơi, có mấy cái quay đầu lại nhìn về phía hắn, bất quá chú ý rất nhanh trở lại đồng bạn trên người, tiếp tục đi mở tâm chơi đùa. thấy vậy, Ê ba phá lên cười, ha ha, chúng không nghe lời người lời nói. Vương bác khe nói, chúng quá nhỏ, người hoàn chúng chợt nghe lời nói rồi. Đứng hô, tiểu vô vô tay. Ê ba nói, tốt, vậy thì vô vô tay. Nàng mò mò bên cạnh ngủ gà ngủ gật nữ vương, sau đó đối với con chó nhỏ đám bọn họ phủi tay. Con chó nhỏ đám bọn họ có lẽ hay là không có để ý, nhưng nữ vương kịp phản ứng, đứng dậy gầm gừ kêu hai tiếng. Nghe được mẫu thân giống lên một tiếng, con chó nhỏ đám bọn họ phía sau tiếp trước chạy về đến. Chúng đều là tiểu chân ngắn, thẳng cổ thâm hậu, tại bùi cỏ thượng chạy trước chạy trước sẽ ngã sắp xuống, cùng viên thịt đồng dạng quay cuồng hai vòng, sau đó tiếp tục chạy. Thấy như vậy một màn, Bác Mâu hống tốt tiểu nha đầu lập tức vui vẻ bắt đầu, nhếch môi nở nụ cười, đưa trắng nõn nà ngón tay nhỏ hướng chó rủ tí nhỏ đám bọn họ. Vương bác ôm Mỹ nữ giáo sư, hắn nói ra, kiên quyết không thể đem những hài tử này cất bước, nhìn, em bé nhiều đưa thích chúng, chúng sau này sẽ là tiểu đồng bọn. Ngày hôm sau buổi sáng, y nguyên ánh mặt trời sáng lạ, vương bác đi cho phép cất cánh tiểu manh trở về, một đám chó rổ tì nhỏ điên chạy mà đến. Chứng kiến những này chó rổ tì nhỏ, vốn đứng ở trên bả vai hắn tiểu manh đột nhiên dường cánh bay lên, bay đến không chung sau nó nhanh chóng thu liếm hai cánh, giống như một quả tên lửa loại bay vụt xuống. Đây là có chuyện gì? Vương bác trong lòng mệ hoặc, Tiểu manh hướng về phía một đầu chó rồ tì đi, thật giống như là muốn công kích nó, nhưng từ nhỏ cầu đám bọn họ sinh ra, chúng một mực ở chung vô cùng tốt. Chó rổ tí nhỏ đám bọn họ tự hồ biết do nó phải làm nhà, rất nhanh tụn quanh cùng một chỗ, sau đó tập thể hướng về phía không trung ngông ngông ngông gầm rú. Giống lên vài tiếng về sau, tiểu manh bay lên, những này chó rồ tì nhỏ lại tranh đoạt qua hướng đuổi cổ tháo chạy, vương bác đến gần về sau kinh ngạc chứng kiến, mấy cái chó rồ tì nhỏ tại tranh đoạt một đầu giàn lớn. Con rắn này xem chừng khoảng cánh tay của người phụ nữ, xem như một đầu rắn lớn. Đúng vậy này sẽ tại chó rồ tí nhỏ đám bọn họ trong miệng, cái này mãng xà mềm nhũn không hề sức sống, giống như đã chết mất. Vương Bắc trong nội tâm thầm kêu không ổn, New Zealand bản thổ không có mãng xà, tất cả mãng xà đều là sùng vật. Mà con rắn này toàn thân vàng lóng ánh, đúng là nổi tiếng sùng vật chân vàng miên điện. Cơ mỡ hùng hải tử, chỉ biết gây thai họa. Lao Vương tranh thủ thời gian xông đi lên đối với chó rồ tí nhỏ đám bọn họ kêu to muốn từ chúng trong miệng đoạt được cái này đầu chăn vàng miếng điện. Chó rồ tí nhỏ đám bọn họ còn tưởng rằng hắn muốn cùng mình chơi, có vài chỉ nhảy tới cùng hắn thịt, ngậm mãng sả cái kia chỉ chó rồ tí nhỏ lại đoán ra hắn muốn cướp đoạt chính mình món đồ chơi, tranh thủ thời gian kéo đi sả chạy như điên. Còn có chó rồ tí nhỏ đối với chăn vàng miếng điện cảm thấy hứng thú, vương gừ gừ kêu theo ở phía sau, nhào tới cắn chăn vàng miếng điện tiểu chém giết đoạt. Vương Bắc tranh thủ thời gian kêu to, "Tráng đinh, Nữ Vương, Tiểu Vương, các ngươi tranh thủ thời gian cho ta tới." Nghe được thanh âm của hắn, Ê va theo trong biệt thự đi tới hỏi, làm sao vậy? Thanh âm của ngươi? Màu đưa nữ vương kêu đi ra, mẹ nói những này tiểu hôn đảng không biết từ nơi này là một đầu chăn vàng miến điện. Vương bác sốt ruột các ngang lời của nàng. Hắn mới đầu cho rằng chó rổ tí nhỏ đám bọn họ đã đem chăn vàng miến điện giết chết, cũng chỉ muốn cướp xuống, nhưng khi nhìn đến nó sau, chăn vàng miến điện lại vặn vèo đứng lên thân thể. Như vậy, hắn tự có chút bận tâm rồi, chó rổ tí nhỏ dù sao vẫn là lúc nhỏ kỳ, sức chiến đấu chưa đủ Chân vàng miến điện cho dù là sủng vật, cần phải là chơi cái mịt qua, giết chết chúng có lẽ hay là nhẹ nhàng như thường. Nghe được vương Bắc mà nói hê vang ngây ngốc một chút, thiên, chân vàng miến điện, là bẹt bà lớn sủng vật tông sao. Chúng ta hàng xóm bẹt xỉ bà lớn có một đầu sủng vật là chân vàng miến điện. Nữ vương nghe được lão vương tiếng la sau chạy ra, lão vương chỉ vào chó rổ tì nhỏ đám bọn họ tranh đoạt chân vàng miến điện. Nữ vương tranh thủ thời gian chạy tới, sau đó cắn lấy trong miệng cũng tham dự d Cái này cờ mờn là thân nữa a, lão Vương bó tay rồi. Chương 1302, ngu xuẩn. Chăn vàng miễn điện sinh mệnh lực vượt qua Vương bác tưởng tượng, cuối cùng nhất hắn cướp đoạt lúc đi ra, con rắn này tuy nhiên vết thương đầy người, bất quá còn chưa có chết. Ngược lại, đến trong tay hắn sau, chăn vàng miễn điện sức sống còn tăng cường rất nhiều, dùng tốc độ nhanh nhất bỏ đến hắn trên hủi. Mấy tiểu tử kia đều cho rằng nó muốn công kích Vương bác, hào hào bày ra công kích tư thái, mèo béo huynh đệ lại càng ba bước cũng làm hai bước, muốn nhào lên giải quyết con rắn này. Vương Bắc ngăn lại chúng, với tư cách người trong cuộc hắn có thể cảm giác được, cái này đầu mãng xà bị phục tùng qua rồi, tính tình tương đương dịu dàng ngoan ngoãn, vòng tại hắn trên đuổi là tiến hành tranh né, cũng không có công kích trí tứ. Hắn muốn vụng trộm đem chăn vàng miến điện thả lại hàng sóng ra, đến lân cận biệt thự sau hắn bu xả, kết quả hai chỉ chó rồ tí nhỏ không biết từ nơi này xuống tới, một cái cắn đầu một cái cắn cái đuôi, điều bắt đầu chính là chạy như điên. "Ta Tom." Biệt thự lầu hai vang lên một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Vương lão đầu da run lên, Hiển nhiên hàng xóm phát hiện mình. Hắn nhanh chóng đuổi đi lên đem hai cái chó rổ tì nhỏ đập trở mình, đoạt lại chăn vàng miếng điện ôm vào trong ngực, tranh thủ thời gian đi cho chạy đến hàng xóm bà lớn đưa trở về. Biệt thự rất sớm tiểu bán đi rồi, tới mua phần lớn là Phú Hảo, bọn hắn mua sắm biệt thự chính là khách du lịch. Vương Bác ra hàng xóm chính là loại tình huống này, Bẹt Sỉ Tiên Sinh là một gã nhà xuất bản, hắn là vì hài tử mà ở chỗ này mua phong ốc, bọn hắn hài tử bị quán ba hỏa diễm sơn ở phía trong lạc nhật nhạc mê hoặc đương nhiên Khi đó còn không phải lạc Nhật gia nhạc, giai đoạn trẻ đi bọn người lúc ấy chỉ là chú ca hát tay. Vương Bắc đem chăn vàng miến điện trả cho nước mắt dịu dàng Bessi phu nhân, xấu hổ nói, "Thật có lỗi, phu nhân, ngài là lúc nào đến thôn chấn hay sao?" Bessi phu nhân cùng ôm bảo bối đồng dạng ôm ấp chăn vàng miến điện, mà chăn vàng miến điện đến nàng trong ngực gót đến trong ổ đồng dạng, ý vị chạy tới tháo chạy, hiển nhiên bị sợ hãi. Vương Bắc cũng có chút chấn kinh giọa, hắn không sợ manh thu chỉ sợ loại này loài bò sát, một đầu mãng xà trong ngực chạy, đừng nói thử xem. Nhất định, hắn đều sợ hãi. Đến đại khái một tuần, chúng ta tới độ nghỉ xuân, một lần mùa xuân ô nhiễm quá lợi hại, vì vậy ta cùng trưởng phu của ta nghĩ đến trấn lạc nhật hô hấp điểm không khí mới mẻ. Đơn giản giới thiệu một lần chính mình hành trình, bè xì bà lớn bắt đầu làm khó dễ, đây là có chuyện gì? Nhà của ta Tom là bé ngoan, nó sẽ không chủ động khiêu khích nhà của người cậu, như vậy nó như thế nào rơi xuống trong mồm chó hay sao? Vương bác xấu hổ cười nói, ha ha, ha ha, cái gì khiêu khích nhà, chúng đang đùa đâu rồi khẳng định mấy tiểu tử kia mới quen, tự cùng một chỗ chơi trò chơi. Bẹc sỉ bà lớn rơ lên chăn vàng miếng điện đầu cho hắn xem, ra rắn bị cắn nát bao nhiêu cái địa phương. Trấn trưởng ta cần một lời giải thích. Vương bác cười khổ nói, ta hướng ngài xin lỗi được không? Có thể là ngài xạ ở bên ngoài phơi nắng, kết quả bị những này chó nhỏ cho phát hiện, thật xin lỗi, chúng xúc phạm tới ngài xung vật. Bẹc sỉ bà lớn là cái rất có giáo dưỡng phụ nữ trung niên nghe xong vương bác xin lỗi Thanh than Tăng thêm chăn vàng miến điện tuy nhiên bị thương nhưng hiển nhiên tánh mạng không có vấn đề, nàng liền không có tận lực đi khó xử vâng bác. Bất quá nàng có lẽ hay là rất bất mãn, cố ý la lớn, thân yêu, thu dọn đồ đạc, chúng ta nên trở về hột lần Chỗ đó tuy nhiên không khí không tốt, nhưng tối thiểu rất an toàn. Một cái đầu bóng trung niên nhân đi ra, hỏi, cái gì? Phải đi về sao? Ngươi không phải vừa nói muốn tại chấn lạc Nhật nghỉ ngơi nghiêm chỉnh năm sao? Nghiêm chỉnh năm. Ta đây phải dưỡng 365 đầu tòm sĩ bà lớn nổi giận đùng đùng nói Messi đi tới kỳ quái gai gãi đầu nói cái này cùng tom lại có quan hệ gì một thiếu niên đầu theo biệt thự cửa sổ lộ liêu đi ra cười nói Tom bị một đầu chó rổ t cho điều đi Vương Trấn trưởng hiện tại lại cho đưa về đến mẹ ta sau khi thấy rất đau lòng bé thanh em của phu nhân cất cao nhiều cái điều làm sao ngươi biết hay sao người thấy được đúng hay không thiếu niên làm cái mặtỷ nói đây là ta nhìn thấy rồi bất quá ta đã cho ta xuất hiệnảo dắt rồiươi cũng biết mẹ Gần đây ta học cấp nhạc học ra hảo giác. Vậy ngươi mơ tưởng lại học cấp nhạc? Benci phu nhân phẫn nộ quát. Một hồi trong gia đình chiến bạo phát, Vương Bác vừa vặn từ đó thoát thân, tranh thủ thời gian đi trở về. Chó rồ tí nhỏ đám bọn họ không chịu đi, thèm tuông chầm chậm vào chăn vàng miến điện xem. Thấy vậy lao Vương trọc tức, lần lượt đi lên đánh đòn, đi nhanh lên đi nhanh lên đi nhanh lên. Đến trưa ăn cơm, tiểu nha đầu đạp đạp qua chân khóc lên. Eva bình ngăn xa lát trái cây nói ra, đi, con gái tại hầu ngươi. Vương bác bất đắc dĩ đứng người lên nói, nàng còn sẽ không nói chuyện, ngươi không thể bởi vì nàng muốn kéo ba ba rồi, sẽ đem nàng vùng cho ta. Eva nói ra, như thế nào sẽ không nói chuyện. Ta nghe hiểu rồi, nàng đang nói ba ba ta kéo ba ba ba ngươi nhanh đến cho ta thu thập sạch sẽ. Bác mộ tranh thủ thời gian đứng lên nói, ta đi thu thập. Vương bác cấn nàng ngồi xuống, nói ra, không có việc gì, ta cùng Eva cãi nhau đâu rồi, ta đi thu thập. Bình tức tính khí, hắn cho tiểu nha đầu đem ta giấy bị thay thế. sau đó Một tiếng thét lên vang lên, Ê, và tiếng thê ơ. Vương Bắc mở mịt quay đầu lại, Ê, và xưa nay tỉnh táo, hắn còn là lần đầu tiên nghe được nàng phát ra như vậy tiếng thê ơ. Bác phụ cùng bác mẫu cũng hô lên, ai nha ta mẹ đến, ta tích lao tiên ra ra. Ba người bọn hắn ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem sảnh khách, mấy cái chó rồ tí nhỏ lại bắt đầu tranh đoạt rồi, lần này tranh đoạt là một kiện ta giấy, đồ chơi này không đáng chắc, bị chúng vài cái tử tiểu xé nát. Như vậy, ta giấy thượng đồ cức đãi bị dày vò đầy đất thảm đều là trên người chúng cũng lây dính thành từng mảnh. Biến thái. Vương Bác sau khi thấy bất đắc di rồi, những này cậu không có linh hồn chi tâm mà nói vậy thì thật là ngu xuẩn về đến nhà a. Hết lần này tới lần khác chó rổ tí nhỏ đám bọn họ đùa còn thật vui vẻ, chúng tiếp tục cố gắng, đem tá giấy sẽ thành mấy khối sau, vừa tỉ mỉ sẽ thành mảnh vụn tấm. Quân trưởng bay lên, hô a, thì hài tử. A, thì hài tử. Chính ủy nháy mắt mấy cái, lẩm bầm nói, "Thư bẩn, thư bẩn, chính ủy sạch sẽ nhất." tiểu mánh sạch sẽ nhất. Eva bước nhanh theo nhà hàng đi tới, đối với hắn gọi nói, ngươi có phải hay không đó? Như thế nào đem tả giấy lộn cho chúng nó rồi? Vương Bác Quỷ Khuất nói, ta không có cho chúng nó nha, ta cũng vậy không có chú ý tới, chúng lúc nào đem tả giấy cho điều đi. Eva cả giận nói, còn theo ta giải thích đâu rồi, nhanh lên thu thập tảng cuộc, ông trời của ta, chúng như thế nào làm như vậy nha? Đừng, đừng, đừng đến nơi này của ta, đừng hé miệng liếm ta. Chó rổ tí nhỏ đám bọn họ xem nàng hoa chân múa tay vui sướng, còn tưởng rằng là muốn trêu chọc chúng chơi, chúng nào tới sau hẽ miệng tử gặm, hoặc là lẻ lươi ra sức liếm. Vương Bác thấy rất vô lực, Eva lần này thật sự là thảm rồi. Eva kêu lên, ngươi chính ở chỗ này xem. Mau lại đây kéo ra chúng. Vương Bác nói, không được à, ta còn phải cho con gái lao sau đó thay mới tả giấy, chính ngươi động thủ là được, ngươi cũng không phải tay chói gà không chặt con gái yêu đất. Eva cả giận nói, ta là sợ ta khống chế không tốt lực lượng. Đem những này tên khốn đánh chết. chương 1303, trồng cây. Sở mít cảnh trưởng lại đến thời điểm, Vương Bác tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nên Ta đưa ngươi hai cái cảnh khuyển. Tiểu nhị, sau khi trở về ta cùng Eva nói qua yêu cầu của ngươi, Eva phê bình ta vì tư lợi. a cảnh trưởng vẻ mặt một bước. Vương Bác nói, thật sự, Eva nói ngươi giúp ta nhiều như vậy. Cơ hội xem như ta tại cảnh sát chi trên đường sư phụ, ta phải phải cảm tạng ngươi, cho nên đưa ngươi hai cái cầu lại tính toán cái gì đâu này. Ê thật là một cái hiền thê. Cảnh trường tâm hoa nộ phóng. Vương Bắc gật đầu nói, ai nói không phải đâu này. Chúng ta ý định chỉ giữ lại hai cái chân sau chó rổ tì cho con gái đương làm đồng bọn, những thứ khác đều đưa vào mục trường. Như vậy, chúng nếu có thể trở thành cảnh quyển coi như là có rất tốt đừng ra. Chó rổ tì nhỏ tiến vào hoạt bắc kỳ, chúng lớn lên không sai biệt lắm, có được vô cùng vô tận tinh lực, mà lúc này chúng còn không có trở nên như trưởng thành chó rổ tì loại trầm hồn uy nghiêm. Loại tình huống hu Trong nhà dưỡng thượng hơn 10 đầu chó rồ tỷ quả thực là làm bậy. Hết lần này tới lần khác chúng còn nữa thích gặm nhai, cho chúng nó xương cốt không dùng, những tiểu tử này các loại gặm đồ dùng trong nhà gặm đồ điện đoàn cái gì gặm cái gì, biệt thự bị chúng cả ngày khiến cho gà bay chó chạy. Bất quá, cái này hai cái cầu sẽ không bị trực tiếp cất bước, mà là lại để cho binh ca mang theo đi sân thú tiến hành huấn luyện. Cái này có sân thú bên kia lại làm ầm ĩ bắt đầu, bởi vì William phải đi hai cái chó rồ tỷ đã ở sân thú đợi, bốn tiểu gia hỏa tụ về sau Sửng sốt tạo ra được so khu biệt thự 10 cái huynh đệ càng lớn thanh thế. Tại khu biệt thự, chúng chỉ là mình náo, đến sân thú chúng thấy được từng bầy cùng chung cái đầu không sai biệt lắm thú lùn, vì vậy bắt đầu dày vò thú lùn. Vương Bắc đi quan sát thổ hào vàng huấn luyện tình huống thời điểm, vừa xuống xe tiểu chứng kiến một chỉ lửa lùn sông chính mình chạy tới, một bên chạy một bên ô a ô a kêu thảm thiết. Rất nhanh, một đầu chó rổ tỉ xuất hiện ở đằng sau, tiểu chân ngắn vung nhanh chóng, ngay lăn dân tháo chạy bởi mà đang ở lừa lùn đi thông vương bác chỗ vị trí trên đường trong bụi cỏ mạnh mẽ nhảy ra một đầu chó rộ thì lừa luôn sợ hãi tranh thủ thời gian phanh lại quay đầu chạy không có chạy vài bước trước mặt lại nhảy ra một chỉ mập mạp chó chórộ ti cái này nó không cách nào đầu góc không đủ dùng còn cho là mình lâm vào thiên quân vạn mã trong vòng vây rồi sợ tới mức trực tiếp nằm nằmấ trên mặt đất đằng sau lại xuất hiện một đầu chó chórồ ti thấy vậy quan sát huấn luyện sở mít cảnh trưởng Dương Dương đắp ý nói thế nào chúng có phải không rất thông minh đều hiểu được thiết chí vòng mai phục. Vương bác xem chính mình thú lùn bị đùa bỡn thảm như vậy, tức giận đến không được, nói ra, cái gì thông minh? Cái này gọi là hồ đồ, các ngươi cứ như vậy huấn luyện chúng hay sao? Cảnh trường đi qua ngồi xuống, hai cái chó rồ tỷ chứng kiến biểu lộ giữ tận Vương bác tranh thủ thời gian quay đầu hướng cảnh trưởng trông ngự chui, sau đó vụng trộm dùng ánh mắt còn lại nhìn hắn. Vương bác chỉ vào chúng y hiêm nói, lại dám khi dễ mặt khác tiểu độc vật, ta gọi các ngươi mẹ tới thu thập các ngươi. Cảnh trưởng bất mãn nói, "Vương Ngươi nhưng khi phụ thân nhà, ngươi giáo dục phương thức không đúng, không thể hù dọa hài tử, cần nhờ cổ vũ, ngươi phải cổ vũ chúng. Nam mơ đi thôi, lão tử là nghiêm phụ, tuyệt sẽ không cưng chiều hài tử. Cảnh Trường nói ra, nhìn, ngươi khuyết thiếu đương làm phụ thân kinh nghiệm, càng khuyết thiếu giáo dục kinh nghiệm. Hai tử tại nơi này thời kỳ nhất định ngậm, mà lúc này thiên tính của bọn nó, phải bảo vệ thiên tính của bọn nó. Chó rổ tí nhỏ lắc lư cái đôi vui vẻ ở trong lòng ngực của hắn làm ầm bắt đầu, cái này chúng ngay Vương Bắc Mạt lệnh cũng không sợ hãi. Thế vậy, lao vương phiền muộn không thôi, tranh thủ thời gian mang về à, về sau có ngươi được, nói cho ngươi biết một câu lời lẽ chí lý, nuông chiều con như dết con. Sợ mít cảnh trưởng dương dương đắc ý, đây là tôn trọng tiên tính. Mẹ nó, đừng gặm tay của ta. 9 tháng hạ tuần, vương bác rút chúng một khỏa tùng lâm chi tâm, hắn cho rằng thứ này cùng sơn lâm chi tâm đồng dạng, liền định dùng đến trên núi đi. Kết quả cái này trái tim không có cách nào khác sắp đặt trên chân núi, hắn tại lánh địa đồ vét vị trí tìm tấm đất chống phong lên Như vậy đảo là có thể sử dụng, một mảng lớn khu vực nhanh trong biến thành màu xanh nhạt. Có Tùng Lâm Chi Tâm, vừa mới đây là mùa xuân, Vương Bắc đã nghị trồng lên một ít cây cối. Biết được ý nghĩ của hắn, Bảo ân Kỳ quái nói, Lao Đại, làm sao ngươi muốn vừa ra là vừa ra? Lễ cây xanh đã qua, làm gì vậy còn muốn trồng cây? trấn lạc nhật lễ cây xanh là ở trung tuần tháng 7, bất quá ngoại trừ năm thứ nhất đại lượng ở ven đường gieo trồng cây cối, đằng sau cái này ngày lễ lại không có gì dùng. Vương Bắc nói, Mười băm trồng cây trăm năm trồng người, trồng cây càng sớm càng tốt, lúc nào cũng không ngại mượn. Bao ẩn nói, nhưng chấn lạc nhật hoàn cảnh đã muốn rất tốt rồi, còn dùng phải qua trồng cây đến cải thiện hoàn cảnh. Vương bác nói, không có tốt nhất, chỉ có rất tốt, hoàn cảnh là hậu thế cuộc sống cơ nghiệp, chúng ta muốn làm nhiều cố gắng, cho bọn hắn lưu lại một mỹ hảo thế giới. Bao ẩn, tiếng người nói, lao đại. Vương bác, đừng nói nhảm, đi mua cây giống, cho láo tử làm việc. Sử dụng tùng lâm chi tâm sau, hắn mà bắt đầu cân nhắc chủng cái gì cây Một phen hiểu rõ sau, hắn quyết định gieo trồng cây bào đồng. Cây bào đồng là châu Âu cùng châu Á trên thị trường được hoan nghênh nhất, công dụng phổ biến nhất hiện vật liệu gỗ một trồng, nó có thể chế tạo phòng ốc kết cấu kiện, máy bay linh kiện, gỗ dán, thực mục ra chiếc, nhạc khí, mô hình chế tác, thùng gỗ, thùng nuôi hồng, hàng mỹ nghệ, hộp quà tặng, chữ vật hộ, hoặc là sơ bộ gia công sau biến thành thang tuổi, máy trèo. Ngoài ra tại New Zealand, loại này cây cối còn có thể dùng cho chế tác vận tải đường thủy thiết bị, ván lướt sóng cùng đồ dùng trong nhà. Vương Bắc lựa chọn cây bào đồng, cũng bởi vì nó là một loại sinh trưởng phi thường nhanh trong giống, cây liếu cũng đã xem như nhanh chóng sinh lâm rồi, nhưng là vài chục năm, cây linh, cây bảo đồng so cùng tuổi cây liễu còn muốn đến trắng kiện. Hiện tại Ôn Lễ xem qua loại này cây hình ảnh, thân cây cao lớn, có được đại quả hương bổ đồng dạng lá cây, mùa hạ dùng để hóng mát thích hợp nhất bất quá. Hơn nữa tại nở hoa thời điểm, loại này cây tán cây là màu tím một mảng lớn, đến mùa thu đương làm gió thổi lên, cái kia từ xa nhìn lại, hình như là màu tím hoa ngự tại đáp ngoại trừ cây bào đồng, hắn còn lựa chọn khoa huệ. Khoa huệ nở hoa cũng rất mỹ, bị rộng khắp nhận định vì New Zealand quốc hoa một loại. Đương nhiên, đây là dân gian thuyết pháp mà không chính thức định nghĩa, New Zealand phía chính phủ cũng chưa có xác định loại nào thực vật là New Zealand quốc hoa. Còn một điều, khoa huệ cũng có rất cao kinh tế giá trị, nó tính chất phi thường cùng rắn, người mọ gì tại trong lịch sử bắt nó thân cây chế tắc thành ghe độc mộc chèo gỗ, cùng với búa tay chuôi, thân cây trui ra chất lỏng Có thể sử dụng tại thoa tại trên vết thương tiến hành tiêu sưng, giảm đau cùng phòng ngừa nhiễm trùng Như vậy 9 tháng hạ tuần, rất nhiều cây giống đưa đến, Vương Bắc dẫn người bắt đầu đào hầm trồng cây. Biết được hắn muốn khai thác một rừng cây, hoàn đến tham gia náo nhiệt, nói ra, Vương, nếu như ngươi chỉ là trồng cây, cái kia có ý gì? Muốn dùng cây cối chế thành một tòa mê cung, tựa như Amazon cự lâm mê cung. Amazon lưu vực có được trên thế giới phổ biến nhất mẫu mưa rừng nhiệt đới một trong. Tự lâm mê cung là có chút nhà thám hiểm cho một ít rừng tây khởi ngoại hiệu. Loại này rừng cây thường thường cây cao rừng rậm, bên trong hoàn cảnh âm ú ấm ướp, mọi người trở ra khó có thể phân biệt phương hướng, thuộc về tự nhiên mê cung. Tây Bảo đồng Tới 260 chương 1304, câu cá ngày mưa Hoàn đề nghị vương bác tại chấn lạc Nhật trồng ra tới mê cung, tự nhiên không tính là tự nhiên mê cung, bất quá cho dù là nhân công mê cung rừng cây, đối với du khách mà nói cũng rất thú vị vị. Vương bác tiếp nhận đề nghị của hắn Hắn cảm giác được Tùng lầm chi tâm nên vậy không riêng gì đơn giản tác dụng tại cây cối sinh trường, nên vậy còn có nấm đông cô, nấm cục, hoang dại quả mọng đợi gì đó cùng cây tối sen. Hắn gieo trồng cây hoè cũng có nguyên nhân này, cây hoè có một cường đại bản lĩnh thì phải là nó thuộc về phú dinh dưỡng thực vật, rễ cây cùng gỗ mục thích hợp các loại nấm sinh sôi nảy nở sinh trưởng. Đã muốn kiến thiết một tòa cây tối mê cung, cái kia phải cần xếp đặt thiết kế, căn cứ bản vẽ đến trồng các loại cây tối thảm thực vật. Hoàng giúp hắn liên hệ rồi một nhà nước Pháp cảnh quan xếp đặt thiết kế công ty, bọn hắn căn cứ thực tế địa hình cấp ra một chương bản thiết kế, kiến thành về sau, rừng nhiệt đới đem trở nên cong cong quấn quấn, trở ra muốn đơn giản đi tới đã có thể khó khăn. 9 tháng hạ tuần, New Zealand tràn ngập tại mưa xuân trung. Mưa xuân quý như dầu, trận này vũ kéo một tuần thời gian, lại để cho đi qua vài năm một mực ở vào khát khao trong trạng thái New Zealand thổ địa no bụng uống một hồi, chấn lạc Nhật mấy cái linh tuyển khẩu nước suối quần quần tốc độ đều nhanh rất nhiều. Liên tục trời mưa Thiên khí thay đổi đặc biệt nướt át, hơi nước xúc qua không khí, chấn lạc Nhật vốn là cũng rất không, khí thanh tân tìm được tiến thêm một bức rửa, hôm nay hô hít một hơi hãy cùng có thể tẩy trừ khí quản cùng phổi đồng dạng, đặc biệt thoải mái. Mạo hiểm mưa nhỏ, Vương bác ở cuối tuần mang lên cần câu tiến đến hồ hồ Vệ Đốc Ea câu cá. Hắn trên đường đụng phải rèn, kẻ lang thang già mặc một kiện rất đơn giản áo mưa, tại trong mưa chậm rãi đi đi lại lại, hắn tựa hồ cũng không cấm kỵ mưa, thỉnh thoảng ngóc lên đầu lại để cho mưa cọ rửa xuống. Vương Bắc dừng lại sẽ hỏi, "Này Ông bạn già, ngươi sẽ không bị nhi tử cùng con dâu đuổi ra ngoài à? Zeddy tới ghé vào cửa sổ xe đã nói nói, ngươi nói cái gì? Ta vừa rồi không có chú ý. Vương Bắc lập lại một lần, kẻ lang thang già phá lên cười, ha ha, làm sao sẽ, con của ta còn chưa tới đâu rồi, hắn tại Sydney giao tiếp công tác, bây giờ là tự chính mình ở. Còn không có giao tiếp xong việc làm. Vậy ngươi chẳng phải là y nguyên cô đơn. Zed lắc đầu nói, không, không cô đơn, con dâu mang theo hải tử trước đã tới. Trong nhà của chúng ta có bốn thất vui sướng ngựa lùn, chúng ta ở chung vô cùng tốt, bọn họ đều là hào hải tử. Vương Bác nói, vậy ngươi ở bên ngoài đây là? Diệp vui sướng nhìn xem mông Lung Mưa buổi nói, ức cú, ta là tới hồi ức quá khứ thời gian. Ta thích tại trong mưa bước chậm, mưa rướt quần áo, làn ra nhận thức lạnh buốt ướt át vũ khí, cái này tổng có thể làm cho ta nhớ tới một ít rất xinh đẹp sự tình. Đã như vậy, Vương Bác sẽ không quấy rầy hắn, Diệp chú ý tới hắn phóng trong xe cần câu, hỏi lại hắn nói, đi câu cá. Đúng. Loại này thời tiết trên hồ rất ít người, hào khí hội đặc biệt thanh tịnh, ta hiện tại muốn nhận thức loại này thanh tịnh không khí. Tiểu oa nhi quá làm ầm ý rồi, bình thường chủ yếu là hắn tại chiếu cố, cho nên tự dịp cuối tuần hắn muốn đi một mình nghỉ ngơi một thời gian ngắn, lại để cho táo bạo tâm thanh tịnh xuống. Giáp nghe hắn giải thích, cười miệng nói, kỳ thật ta cũng vậy hiểu rõ yên tĩnh một chút, ta cùng ngài đồng dạng, khuyết thiếu cùng hài tử liên hệ kinh nghiệm, cái kia bốn thất ngựa lùn thật sự thật là đáng sợ. Vương Bắc cười to, lại để cho hắn lên xe. Hai người cùng một chỗ chạy về phía hồ hồ Vệ Du thuyền đứng ở bên hồ, đúng vậy hắn muốn nhận thức độc câu Hàn Giang Tuyết Quặng Khu É cô tịch, cho nên sẽ không có lựa chọn du thuyền, mà là cùng Zett cùng một chỗ dong đưa một con thuyền mọ gì đấy bằng thuyền gỗ lái vào hồ nước. Zett nhìn xem hắn thành thạo mái chèo, nói ra, "Kỹ xảo không sai, lao đại, nếu như không phải kiến thức chỉ cho ngươi lý thôn chấn Bản Lĩnh, ta sẽ nghĩ đến ngươi là lao ngư dân nhỉ." Vương Bắc nhún nhún vai nói, "Ba mẹ ta là lao ngư dân, ta từ nhỏ tại bờ biển lớn một chút." Thông trị thôn chấn là ta công tác, cùng nước liên hệ mới là bản lãnh của ta. Mấy ngày qua một mực hạ mưa nhỏ, mặt hồ hơi nước dư thừa đến bao hòa biên giới, như vậy hồ nước phía trên phiêu đã qua trầm trọng sương mù, phảng phất mờ mịt tràn ngập, mây khói quanh quần tiên cảnh. Nhất hay chính là, bọn hắn chơi thuyền tại trên hồ, vài chỉ xếu mạo phá tan mây mù bay ra. Chim cò đám bọn họ tư thái tiêu sái, tiêu dao tự nhiên ở trên thuyền nhỏ phương bay tha hai vòng, sau đó phát cánh rời đi, chỉ để lại vài đạo phiêu giật bóng dáng tại thuế vụ trung lập lòa rất đẹp. Hiện tại ngực vẽ lên cái chữ thập, sau đó thì thào nói ra, "Thượng đế vĩnh viên bạn ta tả hữu, lòng ta thành kính, thượng đế vĩnh viên bạn ta tả hữu." Vừa rồi một màn kia quả thật rất đẹp, bất quá Vương Bác đảo không biết là rung động, hắn lúc trước ở tòa thành thời điểm, tòa thành có mấy biển, khi hắn đứng ở Vân Hải ở trong chỗ sâu, nhìn xem xếu vào hướng chính mình bay tới, như vậy làm cho người ta mang đến rung động còn hơn lúc trước. Hai người phân ra cần câu, sau đó vứt bỏ ra đi, nhàn nhã ngồi ở thuyền nhỏ ở phía trông chờ cá mắc câu đã thành. Dẹt ngậm lấy điếu thuốc đấu, hít vào một hơi sau nhổ ra một ngụm sưng ngủ, thích thì nói, lao đại, có cần phải tới một ngụm. Đây là ta theo gôn ra lên làm đến lá cây thuốc lá, ta làm cho người ta làm công gieo trồng yên điển, đây là bọn hắn cho thủ lao của ta một trong. Gôn ra lên là không có danh tiếng gì tiểu trấn, tối thiểu vương bác chưa nghe nói qua, bất quá tại dẹt trong miệng, cái trấn này thừa thải cực phẩm lá cây thuốc lá, rất nhiều lá cây thuốc lá phơi khô so đều mang đến tổ quốc của hắn Trung Quốc đi tiêu thụ. Vương bác không hút thuốc lá. Bất quá cảm giác được loại hoàn cảnh này, rút điếu thuốc nên vậy cũng không tệ. Giẽ theo trong túi quần rút ra một trang giấy, rất nhanh cho hắn cuốn chi thuốc lá rời, ý bảo hắn tranh thủ thời gian nhanh nhóm. Trời nước quá lớn, không nhanh nhóm lời nói cái này điếu thuốc sẽ rất nhanh bị ẩm. Dù cho trước tiên tiểu điêu đến ngoài miệng, nhưng nhen nhóm thuốc lá y nguyên không dễ dàng, bọn hắn thử 4 năm trở lại, Vương Bắc mãnh liệt hấp khí mới nhen nhóm thuốc lá. Bất quá hắn hấp phải quá mãnh liệt, một cổ xương mù trực tiếp rót vào cổ hỏng của hắn ở phía trong, sắp đến hắn liên tục ho khan. Dẹt cười ha ha, lão đại, ngươi quá nóng lòng xem ta như vậy, chậm dãi hấp một ngụm, đừng trải qua phổi, nhuận nhuận hết hầu tiểu nhổ ra. đó lấy, ngươi lại đến hấp một ngụm, lần này cần nuốt xuống. Vương bác cảm giác không xuất ra thuốc lá mùi thơm, chỉ là cảm giác được có chút nóng rát Cũng may đây là một loại hoàn toàn mới cảm giác, trên mặt hồ trong hơi nước rút qua chưa bao giờ chạm qua thuốc lá, mỗi nổ ra một ngụm sưng ngủ, đều có một phen khác tư vị hiện hiện tại trong lòng. Rất nhanh, vương bác tại đây dây câu tiểu lay động Hắn ngậm lấy điếu thuốc rất nhanh chuyển động trục quay, hồ hờ vê đút e á ở phía trong không có cá lớn, vương lỏng đem cái này con cá cho câu đi lên. Cá phổi. Vương Bắc bắt được cái này đầu dài bằng bàn tay ngắn đích cá nhìn thoáng qua sau rất kỳ quái, cá phổi vậy mà tiến vào hồ nước rồi. Nhưng lại xâm nhập mặt hồ rất xa, lộ ra nhưng cái này tộc đàn sinh sôi nảy nở mở rộng không sai. Tuy nhiên cá phổi có thể ăn mà lại ăn ngon, nhưng hắn cũng không có ý nghĩ như vậy, hái xuống sau liền ném nước đọng ở phía trong. Cái này con cá rơi xuống nước sau nhanh chóng lặn xuống, hiển nhiên nó bị sợ hãi, đúng vậy một lát sau nó lại trồi lên mặt nước, dò xét qua đầu ra bên ngoài trường hợp miệng, hô hấp mặt nước không khí. Một lát sau, lại có mấy cái cá phổi như vậy trồi lên mặt nước, tụng quanh cùng một chỗ hô hấp khí không khí. chương 1305, hôn lễ kim cương. Thấy như vậy một màn vương bác nở nụ cười, xem ra thời gian dài trời mưa, trong nước dưỡng khí hàm lượng có chút thấp. Mặt khác cá có thể hoàn toàn dựa vào má sinh tồn. Cho nên đối với trong nước dưỡng khí tỷ lệ đầu ra rất cao, cá phổi không được, chúng xem như lượng thêm loại, trong nước thiếu dưỡng phải trồi lên mặt nước đến hô hấp. Dẹt ngược lại biết hàng, hắn gật đầu nói, cá phổi, rất thần kỳ cá, không nghĩ tới ta ở chỗ này có thể chứng kiến chúng. Rất nhanh, vương bác dây câu lại run bắt đầu chuyển động, hắn nhanh chóng rút lên, lần này câu được một đầu nhưng để làm thu hoài cá, thay đổi bản nước ngọt long lân cá. Dẹt hiển nhiên nhận thức loại này cá, ngạc nhiên nói. Chấn lạc nhật có thể so với ta trong tưởng tượng muốn thần kỳ nhiều hơn, đây chính là long lân cá nhà, nguyên lai trong hồ nước cũng có thể sinh tồn loại này cá. Vương Bắc liên tục câu lên mấy cái cá, nhưng dẹt bên này dây câu chậm chạp bất động. Như vậy hắn rất kỳ quái, nói ra, ngươi muốn hay không đổi một lần mồi. Như thế nào còn không có cá mắc câu? Dẹt thu hồi dây câu cho hắn xem lưới câu, trên lưới câu căn bản không có cái gì. Ngươi không muốn câu cá. Vương Bắc kinh ngạc hỏi. Dẹt ung dung nói, ta là đi theo ngươi tới hưởng thụ thanh tỉnh. Không phải đến vất vả, ngươi xem ngươi, đi qua 5 phút, ngươi câu được 6 con cá. Như vậy, ngươi cảm thấy thỏa mãn sao? Đây là của ngươi này mục đích sao? Lời này có chút chết học hương vị, nhưng lão Vương nghĩ nghĩ nhịn không được bật cười lên, nói, đây là, ta là tới hưởng thụ thanh tịnh. Hắn cũng lấy xuống trên lưới câu mồi, hai cái chuỗi lủi lưới câu ném vào trong hồ. Tự nhiên, loại tình huống này nhưng cũng không sao cá đã mắc câu, nhưng hoàn cảnh trở nên càng thêm yên tĩnh. Mùa xuân mưa cũng không lạnh, đằng sau chậm rãi Mưa tích tí tách trở nên thưa thất bắt đầu. thấy vậy vương bác liền lấy xuống áo mưa nón, dù sao tóc đã bị sương mù làm cho ướt đấm, làm gì còn che che lấp lấp. Dẹt càng quá phận, hắn đơn giản cởi bỏ áo mưa, nói ra, trên thực tế y phục của ta đã ướt đấm. Vương bác cười nói, ngươi sống được thật đúng là tiêu xái Dẹt nhún nhún vai nói, kẻ lang thang già đều là như thế này, ngươi không thể đối với ta yêu cầu cao hơn, ha ha. Trên thực tế, nếu như ta chú ý quá nhiều, cái kia tại lang thang trên đường Chỉ sợ đã muốn vô pháp thừa nhận, đã sớm mệt chết đi được. Vương Bắc ôm cần câu, nhiều hứng thú hỏi, tại ngươi lang thang trên đường, ngươi gặp được qua cái gì có ý tứ sự tình sao? Z không chút do dự nói, rất nhiều, ngươi muốn biết cái gì? Tùy tiện tâm sự, ngươi nghĩ đến cái gì có thể nói cái gì? Z nói ra, ta gặp được qua Michael Jackson, đó là năm 1996, hắn tại ôt lần cử hành lịch sự hành trình buổi hòa nhạc, phi thường manh động. Nhưng là ta nhưng lại tại kếp dỉn gà gặp được hắn. Lúc ấy chúng ta còn hàn huyên vài câu. "Kép gì ga?" Vương bác hiếu kỳ hỏi. Dèn gật đầu nói, "Đúng, ngươi chưa từng đi sao? Đó là New Zealand cực bắc chi cảnh, chỗ đó có phi thường đẹp đá sỏi bãi cát, cũng có cá heo mồ y. Cá heo mổ ý là New Zealand đặc biệt cá heo, cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn, tính tình ôn hòa, hiện tại cũng là bảo vệ tính động vật." Vương bác sợ hãi thán nói, "Vậy ngươi quá sung sướng, ngươi gặp rắc sân a." Hắn là người tốt, hắn nghe xong chuyện xưa của ta, sau đó chúc phúc ta. Cho ta một khoản tiền mời ta kiên trì, ngươi muốn biết hắn cho lời chúc phúc của ta là cái gì không? Vương bác hỏi, là cái gì? Kẻ lang thang giả lại lần nữa tại ngực vẽ chữ thập, hắn cầu nguyện Thượng Đế phù hộ ta, có thể tại sinh thời tìm được con của ta. Vương bác nói, như vậy xem ra, ngươi cơ hồ có thể xem như New Zealand truyền kỳ tính nhân vật, ta theo không nghĩ tới, ngày đó giữa trưa chúng ta cùng một chỗ uống một chén lĩnh rượu, sau đó dẫn phát ra nhiều như vậy câu chuyện. Kẻ lang thang giả cười nói, đó là Thượng Đế An Bài. Thần nói ta đã hoàn thành chỗ tội, vì vậy hắn tìm ngươi tới dẫn ta đi ra tuyệt cảnh, cảm tạ thượng đế. Nói đến đây, hắn hỏi, như vậy, lao đại, ngươi có cái gì không đặc biệt có ý tứ kinh nghiệm? Vương Bắc chầm ngâm một chút, trầm rãi nói, cho tới bây giờ đến New Zealand bắt đầu, ta tất cả kinh nghiệm đều phi thường có ý tứ, hơn nữa ta biết rõ ta đi tuyệt đối là một đầu chuyển kỳ chi đường, nhưng ta vô pháp giảng thuật. Hắn không muốn nói quá nhiều quan tại trên người mình sự tình, liền nói sang chuyện khác, không bằng như vậy. Cái này mưa nhất thời bán hội không biết ngừng, chúng ta tại trên hồ đợi đến đủ lâu, để cho chúng ta đi trôi nổi phòng uống ly cà phê a ta muốn tiếp tục hiểu rõ kinh nghiệm của ngươi. Cầu con không được. Sau việc trôi nổi phòng đã muốn ra tăng đến 5 tòa, còn có hơn 10 tòa tại khẩn cấp khởi công ở bên trong, bọn hắn có lẽ hay là lên đệ nhất tòa bản mẫu phòng, mặt khác 4 tòa phòng đã bị du khách thuê đi, phi thường đọc tay. Vương bác bọn hắn trèo thuyền vào nhà, hắn dùng cái chìa khóa mở cửa, bên trong có nước có cà phê, hắn đánh bóng một ít cà phê đầu. Nấu một bình hương khí sông vào mũi cà phê, sau đó ngồi ở trong suốt thủy tinh dạp hạ hàn Nguyên Tới gần một tòa trôi nổi phòng thượng một cặp lao phu phụ đã ở xem múa, bọn hắn chú ý tới vương bác hai người liên hoác, sau đó hồ, này, hai vị, các ngươi chỗ đó giống như có rất lớn cà phê, cho phép chúng ta đi uống một chén sao. Vương bác cười nói, đương nhiên, thiên sinh, đến đây đi. Lao phu phụ thoạt nhìn phải có hơn 70 tuổi bộ dạng, tinh thần quắc thước, ánh mắt y nguyên như người thanh niên loại sắp bén. tới gần sau Bọn hắn tiểu nhận ra thân phận của hai người, à, chấn lạc nhật chấn trưởng, tìm hai từ 30 năm nghị lực nhân, thật cao hưng có thể gặp được đến các người, cái này thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ Vương Bắc cùng bọn họ nắm tay, hỏi, các người là khách du lịch đấy sao? Lao tiên xinh vui sướng cười nói, đây là, chúc mừng chúng ta hôn lễ kim cương. Dẹt chấn động, hỏi, các người là quốc gia nào người? Vương Bắc nói, tại sao phải hỏi như vậy? Bởi vì bất đồng quốc gia đối với hôn lễ kim cương định nghĩa không giống với. New Zealand cùng nước Anh đồng dạng, hôn lễ Kim cương là ngày kỷ niệm kết hôn 75 năm. Nghe xong lời này, Lào Tiên Sinh lắc đầu nói, không không không, chúng ta không phải người Anh Quốc, chúng ta là người Mỹ, ha ha, các ngươi trong miệng nước Mỹ Lào. Z nói, vậy cũng rất rất giỏi a 60 năm hôn nhân, thật làm cho người hâm mộ. Nguyện Thượng Đế phù hộ các ngươi, những ngày tiếp theo ý nguyên hạnh phúc mỹ mãn, vui vẻ sung sướng. Người Mỹ xưng một năm hôn nhân vì hôn lễ giấy, 2 năm vì hôn lễ bố, 3 năm vì hôn lễ già. 5 năm vì hôn lễ gỗ, 10 năm vì hôn lễ tích, 20 năm vì hôn lễ sứ, 30 năm vì hôn lễ ngọc trái, 50 năm vì hôn lễ vàng, nếu như hôn nhân đạt tới 60 năm, thì phải là đẹp nhất, đầy đủ nhất, hôn lễ kim cương. Vương Bắc nói, ta xem các ngươi là 70 tuổi, hiển nhiên ánh mắt của ta không đủ chuẩn xác Lao đầu cười nói, lộ ra phu nhân tuổi tác không phải thân sĩ nên làm, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết tuổi của ta, ta hiện năm 85 tuổi, giống ngươi còn trẻ như vậy thời điểm, ta đang tại chiến trường làm con y. Vậy thì thật là một đoạn không xong thời gian. Vương bác hỏi, các ngươi cùng một chỗ hạnh phúc vượt qua 60 năm, vậy nhất định có cái gì bí quyết? Lao đầu gật đầu nói, đây là, điều này cần bí quyết, hiển nhiên ngươi đã kết hôn rồi, hài tử, ta đây đem bí quyết nói cho ngươi biết, tín nhiệm. giữa phu thê chỉ cần tín nhiệm, không có độ bất quá mấu chốt, điểm quyết định. Cá heo mùa ị. Trưng 1306, xử lý sân tập án. Khi bọn hắn uống vào cà phê nói chuyện phiếm trong quá trình, Trên bầu trời mây đen chậm rãi tiêu tán rồi, không nớt một vòng mưa rốt cục đình chỉ, mông lung ánh mặt trời rơi vãi rơi xuống, mọi người tâm tình vì một trong chấn. Vương Bác xem nhìn thời gian đến trưa, nói ra, "Hướng các ngươi thỉnh giáo học được nhiều như vậy gì đó, ta phải báo đáp các ngươi, đến đây đi, giữa trưa để cho ta bộc lộ tài năng, cho các ngươi làm chút Trung Quốc đồ ăn." Ba người khác đều là lão nhân, dạ dày công năng tất nhiên không bằng thanh niên cường đại như vậy, vì vậy hắn hỏi ba người có cái gì không không có thể ăn. Rẽ khoát tay nói hắn không có vấn đề. 30 năm vòng xoay đi bộ hành trình lại để cho hắn có được một bộ cường tráng thân thể, đây là nước Mỹ vợ chồng thì không được, bọn hắn không có thể ăn ngọt, không có thể ăn quá giàu, cũng không thể nếm qua cay đồ ăn. Vương Bác nói ra, cái này giao cho ta, ba vị thỉnh sau đó, rất nhanh thì có một bàn bữa tiệc lớn đưa đến. Trôi nổi trong phòng có phòng bếp, đây là cho gia đình nghỉ phép đám người chuẩn bị. Bất quá bên trong không có nguyên liệu nấu ăn, hắn cho tiểu hẳn nhì gọi điện thoại lại để cho hắn chuẩn bị một ít đưa tới, chính hắn tắc chính là vạch lên thuyền trở lại hồ nước Sau đó tìm cái không có người địa phương, theo xa bàn ở phía trong bắt chút ít hồ tôm cùng con cua lớn trở về. Con cua lớn hắn sử dụng hấp phương pháp, tiểu Hàn Nghị đưa đến đại lượng củ hành, gừng, hắn đem chi cắt thành mảnh nhỏ hồ tại cua thượng, sau đó phóng tới cái nồi ở phía trong chưng bắt đầu. Hồ tôm cái đầu có lớn có nhỏ, chất thịt co dãn 10 phần, con tôm hắn làm trụ tôm, tôm nhỏ hắn tất chính là lột ra làm làm tôm trên nhân, dùng rất ít dầu có thể chiên chín, cho nên một điểm không đầy mỡ. Ngoài ra hắn hầm cách thủy cái canh gà Tiểu hạn ní đưa tới một chỉ gà lông sủ, bác phụ cho Eva chuẩn bị, bất quá chuẩn bị quá nhiều, Eva sợ béo uống đến thiếu, cho nên uống không được, đơn giản đưa tới chiêu đái khách nhân. Cái này canh gà đã muốn hầm cách thủy không sai biệt lắm, vương bác gắn điểm cầu kỳ tăng thêm cụ tử, một lần nữa thượng bếp lò tọt là được rồi, rất nhanh tiểu toát ra thu hoạch lớn mùi thơm hơi nước. Hắn còn muốn thịt bò quấn, cái này phối hợp kim châm nấm có thể làm thịt bò nổi. Vốn đã có canh gà, làm như vậy bắt đầu đơn giản rất nhiều Thêm hai tấm xương nhập canh gà trong nồi nấu mỡ, gia tăng nước tương, nước sốt tương đen, dầu hầu cùng đường gia vị, lần nữa nấu mở sau bỏ vào thịt bò cùng kim châm nấm cùng một chỗ hầm cách thủy có thể. Hơn nữa thượng súp em bé đồ ăn, rau xanh xào đậu giải hai cái rau dừa, còn có salad rau, salad trái cây cùng Eva nướng chế món điểm tâm ngọt, một trầu phong phú đồ ăn Trung Quốc liền chuẩn bị đi ra. Đương làm những thức ăn này phóng tới trên mặt bàn sau, lão phu phụ cao hứng vô tay, nói, cái này có thể là chúng ta hôn nhân lễ mừng đường đi ở bên trong. Nhất có ý nghĩa một bữa cơm rồi, chấn lạc nhật chấn trưởng tự mình xuống bếp. Vương Bắc nói, đáng tiếc không có hào tiểu. Lao đầu đắc ý nói, cho nên chúng ta tổng nói, thượng đế đã muốn sắp xếp xong xuôi hết hảy. Vừa mới, chúng ta dẫn theo một lọ chân quý 25 năm California nhà tinh phẩm rượu vang đỏ, ta muốn nó khai phái thượng công dụng rồi. Mọi người biết do nước Pháp rượu vang đỏ, nước Anh rượu nho trên thực tế nước Mỹ cũng có rất nhiều tinh phẩm hào tiểu, ví dụ như bờ Tây Hải California tiểu thừa thải một ít cực phẩm rượu đỏ. Vương Bắc cảm giác được Trung Quốc đồ ăn nên vậy phối rượu đế, đáng tiếc hắn bình thường không uống rượu, không có chứa đựng cái gì tốt rượu đế, bất quá uống vào tốt nhất rượu vang đỏ cũng có thể, cho dù hắn loại này rượu đỏ tiểu bạch cũng có thể nhấm nháp ra cam thuần mỹ vị. Bữa cơm này ăn rất chậm, bọn hắn tại trên bàn cơm ý nguyên nhiệt liệt trò chuyện, chủ yếu là ba cái lao nhân tại nói chuyện thiếm, Vương Bắc tắc chính là kiên nhẫn nghe. Hắn không là cái rất hội lắng nghe người, đúng vậy cùng lão nhân nói chuyện thiếm, hắn nghe rất chân thành, ba cái lão nhân trong có hai vị gần 90 tuổi. Rẽ tuy nhiên tuổi còn nhỏ một ít, nhưng hắn đi lộ nhiều hơn, kiến thức rộng rãi, nhân sinh cuộc sống tao ngộ qua thay đổi rất nhanh, đối với người sinh có khác một phen hiểu được. Cho nên, ngay ba người nói chuyện phiếm, hắn thu hoạch rất nhiều. Cuối cùng tách ra thời điểm, Lão Phu Phụ ôm vương bác, Lão Thái Thái nói ra, tuổi trẻ trấn trưởng, chúng ta theo hôn lễ tích bắt đầu mà bắt đầu tiến hành thế giới lữ hành chúc mừng, bái kiến rất nhiều người, nhưng chưa từng có người nào như ngươi còn trẻ như vậy, như như ngươi vậy ngồi cư địa vị cao còn có như vậy kiên nhẫn cùng học tập năng lực. Z tiêu ngạo nói, đây là trên thế giới giỏi nhất một vị trấn trưởng, ta gia nhập trấn lạc nhật không có nhiều thời gian, nhưng luôn nhịn không được vì có được như vậy trấn trưởng cảm thấy kiêu ngạo. lão vương điệu thấp khoát tay, tại hạ chỉ là làm điểm nên vậy công tác, mọi người thật sự là quá khen, khiến cho tại hạ rất không có ý tứ hoa. Hôm nay hắn không có phí công qua, hưởng thụ lấy hy vọng bên trong yên tình an bình, còn theo 3 vị lão nhân trên người học được rất nhiều kinh nghiệm, liên quan đến cuộc sống, hôn nhân, gia đình ông Tắc còn có thời gian. Trở lại biệt thự sau, vương bác lôi kéo Eva nói, mau tới, hôm nay ta học được rất nhiều thứ, ta nghĩ muốn nói cho người biết. Eva bất măn nói, ta còn tưởng rằng ngươi không có ý định đã trở lại, ta còn tưởng rằng ngươi bị em bé cha tấn chịu không được, rời nhà đi ra ngoài. Vương bác cười ha ha nói, cái kia làm sao có thể. Ta tại trên hồ câu hội cá, sau đó ta lại đụng phải một đôi đến thôn chân chúc mừng hôn lễ kim cương lao phu phụ, cùng tùy bọn hắn, ta nhưng học được rất nhiều thứ. Như vậy Eva Hiếu Kỳ bắt đầu, hỏi, hôn lễ Kim Cương. Đúng, nước Mỹ vợ chồng, bọn hắn cùng một chỗ thời gian có tiếp cận 80 năm, vẫn còn tiểu học thời điểm bọn hắn tiểu nhận thức, kết hôn sau sống 60 năm, hạnh phúc vĩ mãn. Nghe xong lời này, Eva hướng tới nói, cái này thật làm cho người hâm mộ A Vương Bác Lôi kéo nàng trở lại phòng ngủ, nói, ta cho ngươi kỹ cẳng nói một chút. Mẹ vừa đi, tiểu ba nhi to do kẻn sung phong tiếng nói lại lần nữa văng lên, va va va va đang tại trêu chọc nàng đùa tiểu lì chạy đi bỏ chạy, em bé tá giấy cho nàng để lại rất sâu bóng mở. Thời tiết trong về sau, Vương bác trên đầu công tác rất nhiều, một trong số đó chính là muốn tại trong trấn dựng một tòa sân tập bắn. Tòa sân tập bắn chia làm cảnh dân lưỡng dụng, theo trấn lạc Nhật cục cảnh sát nhân số tăng nhiều, bước thiết cần một tòa chính là sân huấn luyện, mà ở sân huấn luyện thượng, sân tập bắn lại là trọng yếu nhất. New Zealand cục cảnh sát cho bọn hắn thông qua sân huấn luyện kiến thiết xin, biết được tin tức này, Lý Tinh tìm được Vương Bắc, nói ra Đến trấn lạc Nhật du lịch có rất nhiều trong nước du khách, bọn hắn đã muốn chưa đủ quảng chơi cờ ép người thật rồi, bọn hắn muốn đùa súng thật. Vương Bác nói ra, ngươi là muốn nói sân luyện tập cùng sân tập bắn cũng muốn thích tại dân dụng. Ý của ta là, ngươi tiểu xây một tòa dân dụng sân tập bắn, cảnh sát đến lúc đó đi huấn luyện tốt rồi. Ta sẽ giải thích trong lúc này tin tức, New Zealand cảnh sát không có mấy cái chăm chú huấn luyện tương pháp, còn không bằng kiến thành dân dụng sân tập bắn đến kiếm tiền nhỉ. Lý Tinh nói ra. Huấn luyện trưởng Trì Tâm cũng đã lên tới bậc 3. Cấp. Trấn lạc Nhật cảnh sát sân huấn luyện tự nhiên muốn thiết trí trong đó. Vương Bắc cảm giác được Lý Tinh nói có đạo lý, cho nên sân tập bắn dựa theo dân dụng quy cách mà nói xếp đặt thiết kế, thông qua Hàn Nghị giúp hắn mở bao gia công ty du lịch xin bắn bia huấn luyện du lịch hàng mục, như vậy hắn có thể mua sắm súng ống vội tới du khách sử dụng. Bởi vì hắn tại súng ống mua sắm trên có hài lòng tín dụng, như vậy hắn mua súng tiểu dễ dàng hơn rồi, online mua sắm đồng dạng, chọn xong súng ống cùng linh chuyển phát nhanh đưa hàng đến thăm. Chương 1307, tân thủ đối chọi Tại New Zealand mở sân tập bắn cần sân tập bắn giấy phép, cái này giấy chứng nhận hiện tại rất khó phê duyệt, đầu tiên phải cần có đầy đủ đại địa bàn, ít nhất thập mẫu anh, sau đó cần phải có cùng phía chính phủ hợp tác qua kinh nghiệm, tiếp theo còn muốn có các loại tinh thần kiểm tra bình thường tư liệu, cuối cùng còn phải xem vật khí. Trấn lạc nhận sân tập bắn là cục cảnh sát chủ động cho ý kiến phúc đáp, Vương Bắc mở một cái sân huấn luyện, bình thường hắn mang theo cảnh sát đều là tại sân huấn luyện tiến hành huấn luyện. Bởi vì có huấn luyện trường chi tâm tồn tại, cho nên huấn luyện thành quả một mực rất tốt mọi người cũng không kháng cự ở bên trong tiến hành huấn luyện, đặc biệt là bên trong có rất nhiều xe sang trọng, có thể mô phỏng đầu đường chiến đấu trên đường phố. Cục cảnh sát cân nhắc đến, trấn lạc Nhật cảnh sát nhiều lần tại trọng án, muốn án trung thượng diễn biểu hiện xuất sắc, mà theo thôn trấn nhân khẩu tăng nhiều, kinh tế thực lực tăng cường, danh khí tăng trưởng, cảnh sát lực lượng cũng phải tăng cường. Như vậy, bọn hắn cho rằng cảnh sát không huấn luyện là không được, cửu cho phê một cái cảnh dụng sân huấn luyện kiến thiết xin sách, còn cho bọn hắn đưa một trường sân tập bắn giấy phép. Lý Tinh theo dõi sân tập bắn giấy phép, hắn biết rõ người trong nước du khách đối với xác thực bắn bia của nhiệt hứng thú, cũng biết cái nghề này thị trường tiềm lực. Tuy nhiên trấn lạc Nhật Đại đa số lợi nhuận ngành sản xuất đều ở Vương Bắc trong tay, nhưng những này ngành sản xuất trong lúc đó Lý Nguyên có cạnh trưởng, cô đẹp trai công ty không để cập tới, đây là đồ to, mà khác như siêu thị bách hóa, quán cà phê, đồ uống điếm, các nhà hàng, quán ba hỏa diễm sơn còn có Lý Tinh đồng tử huấn luyện quân sự liên đoàn, trong lúc đó đều ở Yên Lặng Vân cao thấp. Lý Tinh xem xét đến sân tập bắn giấy phép lập tức cao hứng hư lắm rồi, đây là cho hắn mở rộng nghiệp vụ cơ hội tốt ta. Hắn cho Vương Bắc thật tiến hành giải thích, Vương Bắc cũng giải thích, liền quyết định kiến thiết sân tập bắn. Cái này rất nhanh, chỉ cần cung cấp đất trống, dựng lên sân tập bắn so dựng lên nhà cao tầng cần phải đơn giản nhiều hơn. Sân tập bắn chia làm trong phòng cùng bên ngoài hai chủng, trong phòng phức tạp một ít, cần lắp đặt thiết bị cùng an toàn giám sát, bên ngoài tắc chính là đơn giản nhiều hơn. Tại New Zealand, bên ngoài sân tập bắn so trong phòng muốn càng được hơn Bởi vì trong phòng tạp thơm rất lớn, sân bãi không lớn tự do độ cũng không cao. mà khác, trong phòng sân tập bắn vì an toàn không cho phép nhanh trong xã kích, càng không thể đánh bay bản, chơi súng máy. Cho nên, kiến thiết chi sơ trọng điểm ngay tại bên ngoài sân tập bắn thượng, trong phòng sân tập bắn không nóng nảy, có thể chậm rãi kiến thiết. So sánh bên ngoài sân tập bắn, trong phòng sân tập bắn ưu thế lớn nhất là có thể tránh gió tránh mưa, nhưng New Zealand vừa mới đã xong một hồi không ngớt 7 ngày mưa xuân, căn cứ dự báo thời tiết. Đằng sau thời gian còn có tốt một thời gian ngắn không có vũ, cho nên không cần phải đợi tại trong phòng. Bất quá muốn dựng lên bên ngoài bia ngắm cũng không phải dễ dàng sự tình, ít nhất phải có một 10 ngày nửa tháng mới có thể đầu nhập sử dụng. Vương Bác có tiền, hắn rất nhiều dung tiền, thì công phương mới thật không dễ dàng đem kỳ hạn công trình áp chế đến một tuần thời gian. Lý Tinh Hòa hầu hải ba bè ngón tay mấy ngày tử, chờ sân tập bắn tẩy mở, sau đó đi vào đùa thật thương. Vương Bác xem bọn hắn luộc vất vả, nói ra, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Thời gian quý giá, thừa dịp mưa xuân kỳ vừa chấm dứt, ta mang bọn ngươi trên thân đi đảo nấm A lúc này nấm món ngon nhất. Hầu hải ba nói, vừa muốn leo núi. Vương bác nói, làm sao vậy, ngươi thường xuyên leo núi sao? Lý tinh cười hát hát nói, người này ở trong nước ăn bậy loạn uống vậy mà làm ra bụng nhỏ nạm, trong khoảng thời gian này ta mỗi ngày dẫn hắn leo núi tới xe đạp luyện không dưỡng vận động, đem hắn luyện được quá sức. Hầu hải ba vẻ mặt đau khổ gật đầu, thực con mẹ nó bị tội à. Sớm biết như vậy ta ở trong nước thời điểm uống ít điểm địa à. Vương Bác nói ra, lần này không phải đi bị tội, phải đi chơi, mọi người cùng nhau nhặt ngấm, thật tốt. Hắn muốn mang qua Eva tán giải sầu, dù sao hậu sản Eva một mực đợi tại biệt thự cùng trường học hai điểm này trong lúc đó, tăng thêm mang thai trong lúc cái kia 10 tháng, trọn vẹn đã hơn 1 năm thời gian nàng đều là đợi tại nơi này trong hoàn cảnh. Hầu hải ba cô mà làm gật đầu, bởi vì Vương Bác nói với hắn bã dầu xào nấm đông cô là thế gian hiếm thấy mỹ vị, xem tại mỹ vị phân thượng. Hắn cảm giác được đi trên núi nhìn một cái cũng không tệ. Eva nghe nói vương bác muốn dẫn chính mình đi leo núi hài nấm, lập tức cao hưng lên, tốt tốt tốt, lúc nào đi? Hiện tại đi thôi. Ta lập tức thay quần áo đổi giày tử cho em bé uy sữa đổi tạ giấy, tranh thủ thời gian đi, tranh thủ thời gian đi, tranh thủ thời gian đi. Từ nơi này lời nói có thể nhìn ra, mị nữ giáo sư thực bị nín hỏng rồi, chỉ là trông coi bác phụ bác mẫu, nàng tất phải làm cho mình xem ra giống như là hiển thê lương mẫu, bởi vì mà không có xử qua tiểu tính tình Vương Bắc vốn định ngày hôm sau khởi hành, nhưng khi nhìn Eva vội và như vậy bách, hơn nữa hiện tại đã muốn vừa mới mưa hai ngày rồi, xác thực càng về sau hơi nước càng làm mỏng manh, như vậy nấm nấm đông cô sẽ rất nhanh suy sụp, cái kia không thể ăn được. Nghĩ như vậy, hắn tựu cho cha mẹ nói một tiếng, muốn dẫn Eva đi tán giải sầu. Tiểu Hoa Nhi tự hồ biết rõ cha mẹ không đáng tin cậy muốn đem mình ném, to do kẻn sùng phong lại thổi lên. Bác mô đi qua ôm lấy nàng đi dạo hai vòng. Tiểu nha đầu trứng mắt tối như mực mắt to nhìn về phía theo ở phía sau đùa giỡn chó rổ tì nhỏ đám bọn họ, rốt cục nhắm lại cái miệng nhỏ nhắn không hề gào khóc. Eva thay đổi xung phong quần áo đi tới, nhìn xem con gái nhịn không được cảm khai nói, Vương, ngươi ghen quá tốt, nếu như không phải ta một mực trước mặt, ta tuyệt không cho rằng cái này là nữ nhi của ta. Tiểu hoa nhi tóc là màu đen, đồng tử là màu đen, cái đó và vương bắc giống như lúc, cùng tóc vàng mắt xanh Eva không hề chỗ tương tự. Cũng may, da thịt của nàng phấn nộ Màu da ngược lại cùng Eva càng giống. Cho con gái uy sữa sau hôn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn một ngụm, Eva lập trên lưng ngựa túi bạ lộ chạy vội đi ra ngoài, chạy ra đi một khoảng cách sau cao hứng kêu to, "A a, ta rốt cục tự do à. Tiểu Lõ Lỉ cơi Tiểu Vương đuổi theo, hô, "Vì cái gì không mang theo qua ta?" Eva lập tức lộ ra vẻ bất đắc dĩ, "Ta Thiên, còn không có hoàn toàn tự do nha." Tiểu Vương, Tráng Đinh, Nữ Vương cùng mèo béo huynh đệ đợi Long Hải tử tự nhiên cũng muốn đi theo, Tiểu Vương thích hợp leo núi, nó thân cao lực cường. Leo núi thời điểm có thể so xanh cái gì xe bán tải, lên xe tốt xử nhiều hơn, trên người vác đầy bao củng giường, y nguyên long tinh hổ mãnh Tiểu manh trên không trung gió xét, thỉnh thoảng lao xuống phát ra một tiếng bén nhọn trong chèo gáy minh thanh, để biểu hiện sự hiện hữu của mình cảm giác. Quân trưởng không kiên nhẫn nhìn xem nó nói, a gọi gọi gọi, a phiền phiền thiền. Chính ủy đối với nó nói ra, à à à, ngươi một cái cả lăm. Quân trưởng giận tí mặt, hé miệng tiếu đi cắn chính ủy, chính ủy không cam lòng yếu thế. Vẹt đổi vàng ạ mạ rồ nạ cái đầu so vẹt xám châu phi muốn nhỏ, đúng vậy nó khí thế càng đủ, hai cái vẹt nhanh chóng đấu lại với nhau. Chúng chiến đấu phi thường kịch liệt, ngươi cho ta một miệng ta đụng ngươi một đầu, bay lên còn có thể thi triển ứng gãi, đồng thời song phương trong miệng đều không dừng lại. Quân trưởng gào thét, "A, đánh ngươi, a, quân trưởng lợi hại." Chính ủy kêu to, "Ngươi một cái cả năm, thất ba." Quân trưởng tiếng gầm gư càng vang lên, "A, mẹ ngươi nổ, a, quân trưởng đánh ngươi." Chính ủy y nguyên kêu to, Ngươi một cái cả năm, thất ba. Quân trưởng càng thêm phẫn nộ, "A, lông vàng mít, a, quân trưởng cắn ngươi." Chính ủy có lẽ hay là kêu to, "Ngươi một cái cả năm, thất ba." Quân trưởng bó tay rồi, "A, thay lời khác. A, thay lời khác." Chính ủy ngửa mặt lên trời kêu to, tiểu manh xuống cắn nó. Chương 1308: Lên núi dung ngoạn. Tân thủ lẫn nhau mổ dùng ê vai nhúng tay mà chầm rức, nàng đem hai cái chim con gọi xuống, đốt chúng đầu nói ra, lão nương nhịn một năm. Vì hai tử nhịn một năm, hôm nay rốt cục có thể thoải mái một bả, nếu ai quấy rối, lao nương cắt lông của nó. Quân trưởng yếu ớt gật đầu, a, quân trưởng nhất nghe lời, a, quân trưởng chim tốt. Chính ủy cũng gấp vội vàng gật đầu, chính ủy ngoan ngoãn đát. Tiểu manh nghe được tiếng la bay xuống đến, cho rằng có chuyện gì, kết quả thấy không có người để ý tới chính mình, liền mờ mịt nháy mắt mấy cái, một lần nữa dương cánh bay cao. Quân trưởng lo lắng bị công kích, bay đến vương bác trên bờ vai tìm kiếm che chở, đợi cho không có việc gì rồi, Nó lẩm bẩm nói: "A, phát xít." Vương Bắc bật cười, nói: "Ngươi cho ngươi hề và mẹ nghe được, lông Vũ đều cho ngươi nhổ sạch." Quân trưởng sợ run cả người, thầm nói: "A, quân trưởng nhất nghe lời, a, quân trưởng nhất nghe lời." Mưa xuân về sau, trên núi phong cảnh tú lệ, trận này mưa xuân không ngất thời gian tương đối dài, làm dịu thổ địa núi rừng, khô héo một cái mùa đông đủi có hoa cỏ tại đoạn thời gian trước đã muốn có ngọn, lần này trải qua mưa xuân làm dịu, lại càng sinh trưởng tốt. Theo chân núi đến sườn núi rồi đến đỉnh núi, khắp nơi đều là bích lục cỏ dại, một ít không biết tên hoa dại tận tình tách ra, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, đỏ thẫm ra cam vàng xanh lá xanh thấm xanh ra trời tím, đem núi nhỏ làm đẹp muôn hồng nhìn tía. Eva hít sâu hai phần khí, say mê nói, "Thật đẹp à, ta chưa từng nghĩ tới trên núi hội đẹp như vậy." Hầu Hải ba gật đầu nói, "Đúng, rất đẹp, cảm giác cỏ này lục cùng dùng thuốc màu bôi lên qua đồng dạng, xem tại trong ánh mắt thật là thoải mái." Này sẽ ngâm lại ở trong nước mỗi ngày đối với máy tính màn hình thời gian, không có cách nào khác qua a. Na Thanh Dương treo chọc nói. Hầu hải ba khoa chương nói, thời gian tuyệt đối không có cách nào khác qua à, ta thực hoài nghi lúc trước ta sao có thể chịu được. Này sẽ ta đều bội phục tự chính mình. Lý Tinh nún nún vai nói, do kiệm nhập xa dễ, do xa nhập kiệm khó, từ tiết kiệm đến xa hoa thì dễ dàng, từ xa hoa đến tiết kiệm thì khó khăn, à. Theo tỏa thành sau đường nhỏ đi vào trong núi rừng, một ít nấm rơm xuất hiện ở cây cối thượng. Ê sau khi thấy rất là kinh hỉ, lập tức chạy tới đem một cây cây nấm hái xuống. Tiểu Lọ lị giơ lên tiểu rổ, nói ra: "Đến, tỉ tỉ, bỏ vào, bỏ vào." Hầu hại 3 điểm điếu thuốc, Vương Bác cho hắn vệ duyệt, nói: "Trên tảng cây đừng hút thuốc, ngoại trừ nấu cơm, tận lực đừng đụng cối lửa." Như vậy nghiêm khắc. Hắn hầm hực đạo: "Châm lửa nấu cơm mới dễ dàng dẫn phát núi rừng hỏa hoạn a." La Thanh Dương lắc đầu nói: "Sai rồi, căn cứ New Zealand công tác thống kê tư liệu biểu hiện, bởi vì nấu cơm mà dẫn phát hỏa hoạn số lượng rất ít, nguyên nhân này tại hỏa hoạn chính giữa là cực kỳ bé nhỏ." Vì cái gì? Chuyên gia phân tích nói là vì ngươi nấu cơm thời điểm, hội đặc biệt chú ý thế lửa tình huống, loại tình huống này dẫn phát hỏa hoạn khả năng thiểu thấp, mà hút thuốc la không giống mới, người hội thói quen tiện tay vứt tàn thuốc xuống, đối với núi rừng nguy hại càng lớn. Vương Bất nói, đã thành, đừng dối dám hút thuốc lá sự tình rồi, lại nói chỗ này của ta có một nhặt nấm chê cười các ngươi muốn hay không nghe. Hầu Hải ba hỏi, cái gì chê cười? Vương Bất nói, đứng đấy nói, a ca, tinh ra ưa thích phơi nắng tắm nắng, thường xuyên đi trong rừng, cây nằm rủ tụ Có một hầu tử đâu rồi? Nó ưa thích hái nấm, các ngươi biết rõ, hầu tử là ăn tạm tính động vật đúng không? Một nghe đến đó, ba người đồng thời đối với hắn dơ ngón tay giữa lên, xéo đi, lão vương ngươi vừa muốn tìm việc. Vương bác cười ha ha nói, hãy nghe ta nói nha, chính là chỗ này hầu tử hái nấm thời điểm hội hơn, 1 2 3 4 5, hái đến một chỉ nấm tiểu tính ra một vài. Ngày đó, tinh ra tại phơi nắng tắm nắng, sau đó hầu tử không có phát hiện, điu một đường hái nấm đi qua, 1 2, 3, 4, 5, 6, lục lục lục lục lục. Na Thanh Dương nghe đến đó kêu lên, lão Vương ngươi cầm miệng, cái này chê cười ta biết rồi. Lý Tinh nói, ngươi thật sự là chán ghét ta lão Vương, bất quả nói tiếp, ta không biết. Vương Bác cười nói, như vậy, A.K. thấy được, hắn chầm chầm vào hầu tử, sau đó nhìn hắn ngày nào đó đi hài nấm, tựu sớm tại hắn phải qua trên đường nằm xuống, như vậy hầu tử bắt đầu hài nấm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hầu Hải 3 phiên chứ bạch nhắn nói, ta là lần đầu huyết ta. Vương Bác chỉ vào hắn nói, ai, chớ nói lung tung ta nhưng không nói gì a. Na Thanh Dương đẩy hắn một bà nói, "Lão Vương ngươi chừng nào thì trở nên xấu xa như vậy. Người này thật sự là một đương làm cha sẽ không trị, tư tưởng đất lỡ lợi hại nha, ngươi phải trở về triển khai phê bình cùng mình phê bình." Tiểu Lõ Lị cao mày nghĩ một lát, tới hỏi, "Tỷ phu, ngươi mới vừa nói là cái gì chê cười? Một điểm không tốt cười nha." Nghe xong lời này, Vương Bác vẻ mặt sầu khổ, "Làm sao ngươi nghe được?" Vài người khác nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Trong rừng nhiều nhất đúng là nấm rơm. Một loại màu xám trắng nấm, thân ảnh khắp toàn cầu, nghe nói có người ở tháng 9 thời điểm tại Bắc Cực cũng phát hiện qua loại này nấm thân ảnh. Vương Bác nói nấm rơm dùng dầu xào qua đi rất thơm, chứng kiến nấm nhiều, một đoàn người liền nhạt lên. Hắn dẫn theo giã ngoại sinh tổn tri thức rất phong phú nhất Binh Thúc cùng Zolu, lại để cho hai người đến phân biệt rõ có hay không nấm độc, phòng ngừa gặp chuyện không may. Binh Thúc chứng kiến một loại mới nấm sau tiểu cẩn thận phân biệt rõ, sau đó nói ra chủng loại, nói cho mọi người đáp án Mà mặc kệ thấy cái gì nấm Liết mắt nhìn lập tức gật đầu nói có thể ăn. Vương Bác đẩy hắn một bà nói, Ngươi chăm chú điểm, chúng ta ăn sẽ ra vấn đề đến thì phiền thoái. Dô lưu ý khốt nói, Lao đại, ta rất chân thành, New Zealand không có nấm độc, Những này nấm đều có thể ăn, ta dám thể. Binh Thúc nói, hiện tại đến xem, Sắc thực không có gì nấm độc. Nghe xong lời này, Na Thanh Dương cảm thắn nói, Mà ơi, cái này New Zealand thật sự là gặp may mắn nhân gian tịnh thổ, Không có giá thú, không có gì độc trùng, Thậm chí không có bao nhiêu độc thảo Cái kia tại loại hoàn cảnh này, lớn lên người mọ gì có cái gì sức chiến đấu?" Zolu nói, "Người đây là vũ nhục chúng ta, chúng ta sức chiến đấu 10 phần, lúc trước người da trắng xâm lấn New Zealand nhưng cũng không thuận lợi." Bao ẩn nói, "Đó là người đám bọn họ vận khí tốt, không có đụng phải xâm lấn người anh điên những người da trắng kia tên quân đồ, nếu không cả New Zealand đều cho các ngươi chìm vào đáy biển." Na Thanh Dương nói, "Ta vừa rồi nói như vậy không phải vũ nhục các ngươi người, người mọ gì, Zolu, ta đó là vũ nhục bọn nói những người da trắng kia." Những kia ngu xuẩn thực cho trong tay thương pháo dọa người Bọn hắn mở ra vui vừa Hầu hải ba đột nhiên kêu lên tôi biến thái, mau tới đây mau tới đây Các ngươi xem đây là cái gì Vương bác hiếu kỳ đi qua xem xét Một gốc cây cây cảo lì rể cây bộ vị Có một hốc cây, hai quả nho nhỏ gầy Teo nấm bầu trời xanh đợi ở bên trong Hai người bọn họ giống như một đôi người yêu Rúc vào với nhau, ngược lại để mắt Đây là nấm bầu trời xanh Có cái gì kỳ quái hay sao Hầu hải ba nói, chẳng lẽ chúng rất thông thường Lam sắc nông à, nhiều kỳ lạ quý hiếm Dô lưu nói, cái này kỳ lạ quý hiếm Cái gì, ngươi cho ta 50 khối Ta cho ngươi biến ra một gốc cây đến Vương Bắc biết do hắn lại muốn dùng Lúc trước lửa gạt chính mình một chiều kia đến Lửa gạt hầu hải ba rồi, tự cười không nói lời nào Nhìn hắn biểu diễn Trưng có nội dung hình ảnh Tới 262 Trưng 1309, thiền riêng cùng lão bà Hầu hải ba hầu nghi nói Loại này nấm rất thông thường sao Ngươi lại ở nơi nào phát hiện Zolu ha ha cười nói, ngươi cho ta 50 đồng tiền, ta cho ngươi biến đến ra, tựu trong tay cho người biến ra. Nếu biến không được đâu này? Vương bắt sen vào hỏi. Zolu nói, ta đây trả hầu tử 100 khối. Hầu hải ba gật đầu nói, vậy được. Hắn móc ra túi tiền lấy ra một tờ 50 khối màu xanh biếc mau ra ra đưa cho hắn nói, cho ngươi 50 khối, ngươi cho ta biến ra. Thấy như vậy một màn, Zolu trận tròn mắt, ta không phải muốn tiền của các ngươi, ta muốn chính là nở nói Ngươi không có nói với ta là nở Z nhà, ngươi tiểu nói với ta muốn ta 50 khối. Zolu lưu, ngươi cũng lao đại một đàn ông, không biết không nhận chứng A. Như vậy đúng vậy rất giỏi người. Dô nói, không không không, ta làm sao sẽ không nhận chứng. Ngươi cho ta 50 nở giờ, ta cho ngươi biến ra một đóa ngấm bầu trời xanh, hiện tại tính toán ta thiếu ngươi 100 khối, 100 nhân dân tệ. Hắn tính toán một cái, dựa theo tỷ suất hối đoái 50 nở giờ có thể đổi hơn 200 nhân dân tệ, vẫn là hắn lợi nhuận. Hầu hải ba gật đầu nói, đi, cho ngươi 50 khối. hắn dùng di động thao tắc một chút, nói, phát ngươi chương mụ, đến, cho ta biến ra một đóa nấm bầu trời xanh. Na Thanh Dương cùng Lý Tinh bọn người ha ha nợ nụ cười, đều vây quanh xem náo nhiệt. Dô bất đắc dị nói, ta muốn chính là tiền giấy, tiền mặt. 50 nợ z giờ tiền mặt. Hầu hải ba nói, ngươi không có, ngươi muốn 50 khối, ta cho ngươi ngươi 50 khối, Zolu lưu, ngươi không thể quyệt nợ à. Dô béo mặt chảy ra mồ hôi. Cho dù ta lại thiếu ngươi 100 khối. Hầu hải ba nói, vậy ngươi còn muốn biến sao? Biến. Zolu cắn răng nói. Vương bác xuất ra 50 khối đưa cho hầu hải ba, lại để cho hắn cho Zolu. Mò gì đại hán vô cùng lấy đến tiền, sau đó hắn lật qua xem xét ngậu, mẹ nó, nấm bầu trời xanh đâu này. Vương bác không đành lòng nhìn xem hắn nói, ngươi không biết sao. Năm nay hơn nửa năm nịu gì len đổi tiền rồi, phát hành mới tiền mặt, tiền mặt mới 50 khối đằng sau không có nấm bầu trời xanh. Hầu hải ba cợt nhà nói Zolu, lại là 100 khôi à, hợp lại tổng cộng là 200 nzr cùng 100 nhân dân tệ. mọi gì đại hán giả bộ như không nghe thấy, lầm bầm nói, Ồ, oh, ta giống như thấy được một chỉ dê hoang dã, nhanh bắt lấy nó, dê hoang dã ăn thật ngon. Na Thanh Dương cùng binh thúc ngăn trở hắn, nói, không thể quyệt nợ cái đó, Zolu, chúng ta nam nhân phải có tín này. Đúng, ngươi không muốn bị người gọi là không có danh dự cảnh sát ta. Zolu bất đắc dĩ nhìn xem vương bắt nói, Lão đại, ngươi lần sau thêm tiền thưởng thời điểm. Có thể hay không đừng cho ta đều đánh tới tiền lương trong thẻ. Cho ta khấu trừ ra 300 đồng tiền dùng tiền giấy chia ta. Vương Bắc nói, ngươi không phải ngay 300 khối tiền riêng cũng không có à. Zolu vẻ mặt cầu xin lắc lắc đầu nói, ngay 30 khối đều không có. Hầu hải ba vô vô bả vai hắn nói, được, huynh đệ của ta, ngươi thật sự là đầu hảo hán, sợ lao bà hảo hán. Lý Tinh nói, nói ngươi thật giống như so với hắn mạnh bao nhiêu tựa như, hầu tử ta đã nói với ngươi, ngươi chính là người hoa Zolu, về sau ngươi kết hôn. Ngay dô lưu so ra kém. Hầu hải ba không vui nói, tinh ra ngươi gì ý tứ. Ta có thể như vậy sợ lão bà. Ta hiện tại đúng vậy trên bờ vai khiêng thương à, ta ngay cả cờ mở nở sợ kẻ lạ còn không sợ hội sợ nữ nhân. Sợ kẻ lạ. Tàu điện có lẽ hay là cái kia chết rồi nhà khoa học. Hầu hải ba tranh thủ thời gian sửa lời nói, ta nói rất đúng gỗ tiểu lạ, ta mới vừa nói sai rồi. Ngươi cái này còn chưa có kết hôn, nói đúng là nói đề tài này, đều có thể dọa được nói sai lời nói Vậy ngươi kết hôn chẳng phải là càng muốn chết. Không biết sợ tới mức sẽ không nói chuyện đi à nha. Vương bác phá lên cười. Hầu hải ba trừng mắt liết hắn một cái. Lôi kéo dô lưu tay nói. Đi, tiểu nhị, hai người chúng ta chính mình chơi. Không cùng những này hôn đản cùng nhau chơi đùa. Dô lưu đẩy ra hắn nói. Ta không với ngươi chơi. Ngươi so ta còn sợ lao bà. Một đám người bạo nở nụ cười. Vương bác mắc đem tiểu vương hô qua đến. Sau đó theo trong ba lô lấy ra bia đưa cho một đoàn người. Vì lao bà trăm phần trăm à, ta biết rõ, các ngươi không sợ lao bà, chính là tôn trọng lao bà. Lý tinh nói, lao vương, ngươi cũng sợ nha. Không có việc gì, ê và dù sao cách chúng ta còn xa nhỉ Vương bác lắc đầu nói, đề tài này ngưng hẳn à, sợ lao bà quá ngu xuẩn, nhưng tôn trọng lao bà là chính xác, các ngươi không biết nữ nhân mang thai cùng xanh con nhiều khó, ta xem đều cảm giác được chịu không được. Lý tinh lắc đầu nói, nam nhân càng khó, đương nhiên điều kiện tiên quyết là gánh nặng nhận trách nhiệm nam nhân. Ta tại Isaac cùng Apphanis sở tăng bài kiến địa phương nam nhân, vì khởi động một cái ra, những người kia cái đỉnh cái đều là đàn ông. Eva ở phía Sao, mau tới, tại đây rất nhiều hạt nấm, chúng phi thường mỹ vị. Một đoàn người uống vào bia đi qua, trước mắt một rừng cây nhỏ ở phía trong xuất hiện rất nhiều nấm, thậm chí còn có giá ngoại hiếm thấy bình nấm. Vương Bắc tìm tìm, ở bên trong phát hiện một gốc cây màu nâu đỏ đại nấm, liền cũng thu thập bắt đầu. Chứng kiến cái này khoảng nấm, binh thuốc lập tức lấy ra ném đi, nói, đây là nấm não. Có độc." Vương Bắc kinh ngạc nói, "Jolu tên khốn kia không phải nói không có nấm độc sao?" Binh Thúc cười nói, "Làm sao có thể? Hắn chỉ là chưa bao giờ gặp a." Mọi người vội vàng hài nấm, Tráng Đinh nháy mắt ở chỗ này nhìn một hồi, nó trong rừng đi dạo một hồi, sau đó ngóc lên đầu gầm gừ kêu lên. Vương Bắc đi qua xem xét, chứng kiến một mảnh khô trong bụi có có mấy cái màu trắng trứng hình răng nấm, nói, "Đây là cái gì?" Binh Thúc tới nhìn nói, "Đây là mỹ thực, nấm kệ xa đại đế, dùng để xào qua ăn thường tốt." Nghe nói có thể ăn, vương bác liền đem chúng hái được bắt đầu, sau đó vô vô tráng đinh đầu nói, làm được xinh đẹp, tráng đinh, ngươi thật là một cái hảo hải tử, tài giỏi hải tử. Tráng đinh đắc ý vô cùng, đằng sau làm gì đều ngẩn lên đầu. thấy vậy, mặt khác mấy cái lông hải tử rất bất mãn, mèo béo huynh đệ họ tọt qua tròng mắt nghỉ nghĩ, lập tức bỏ lên trên cây. Đợi cho chúng xuống lần nữa đến, miệng căng phồng, Eva mở ra miệng của bọn nó, chứng kiến bên trong chất đầy trứng chim. thấy vậy, nàng bật cười nói, ta thiên Mập mạp hai béo chúng ta không thiếu trứng, các ngươi như thế nào trộm chim cái trứng đâu này. Mèo béo huynh đệ nghe không hiểu lời của nàng, tiểu đỡ nghiêm mặt tại đó chờ mong ngợi, khoa trương ta nha, khoa trương ta nha, nhanh khoa trương ta nha. Vương bắt nói, đem trứng chim thu lại à, điều này hiển nhiên là bình thường chim rừng trứng, trong rừng cây chim rừng nhiều như vậy, không ngại cái gì. Binh thúc nhìn xem mèo béo huynh đệ nói, linh miêu á ô miệng phi thường linh hoạt xảo rượu, chúng vậy mà có thể hàm chứa nhiều như vậy trứng chim mà không tổn hại một cái này rất rất giỏi Khâu trách đất ổ 2 sau quân Liên Xô muốn huấn luyện chúng đi hủy đi địa lôi. Chiêu này thành công không? Chết rồi một nhóm lớn Linh Miêu A âu kỳ thật người Liên Xô chính là lại để cho Linh Miêu A O đi chuyến địa lôi mà thôi, những người kiếp nhưng tâm ngoan thủ lạn. Binh tốc nổ nước Miêu nói, "Nấm não." "Nấm kệ xa đại đế à manita kệ xàje." Xem ảnh 2 của trương. Chương 1310, tranh thủ tình cảm. Vốn kế hoạch trên chân núi hái điểm nấm đã đi xuống đi, kết quả ế va thật vất vả bắt được vương lòng cơ hội, không chịu xuống dưới. Vì vậy, bọn hắn trên chân núi bắt bớ một chỉ dê hoang dã, châm lửa nướng một trận, nếm qua cơm trưa tiếp tục tại trên mặt lắc lư, một mực sáng ngời đến mặt trời lặn phía tây. Bọn hắn theo đường nhỏ chuẩn bị xuống núi, lúc này sáng lạn ánh nắng chiều từ từ thoa khắp phương tây bầu trời, hoặc đầm đặc hoặc nhạt quả cam màu đỏ lưu loát rơi vãi, dị thường xinh đẹp. Theo nhiệt độ giảm xuống, muộn sương mù theo mặt hồ chậm rãi bước lên bắt đầu, bích núi cây xanh, hoa hồng bạch thạch, những này phong cảnh phản chiếu tại trên mặt hồ, càng nhiều là mặt hồ trên vị trí là khắp lam sắc bầu trời. Sóng trắng nụn nạo, giống như mây trắng tung bay. Càng hay chính là, muộn quy chim chóc thành đàn theo trên mặt hồ không bay qua, xếu màu tư thái tiêu sái vướt cánh, chúng trên mặt hồ cùng thiên không thành gian, đem hai người xảo rượu liên hệ rồi bắt đầu. Thấy như vậy một màn, một đoàn người đều tạm dừng bước chân, hầu hải ba lầm bầm nói, thật đẹp à. Vương bắt nói, lạc hà giữ huyền hạc tề phi, xuân thủy cộng trường thiên nhất sắc. Dô lưu nói, lao đại nói thật tốt, không giống chúng ta những này không có văn hóa người sẽ nói cái thật đẹp thật là đẹp đẹp là h Hầu hải ba xoay đầu lại, cảm thấy được ta nhận lấy vũ nhủ. Hải đến nhiều như vậy nấm, cơm tối tự nhiên muốn làm nấm. Vương bác nói ra, nàng dâu ngươi đi ôm hải tử, ta đi thu thập nấm, đợi tí nữa cho ngươi ăn sung sướng. Ê và nói, đến, thân yêu, ngươi dạy ta như thế nào thu thập nấm, ta tới làm việc, ngươi đi chiếu cô em bé, em bé yêu nhất phụ thân của nàng. Bác mồ ôm tiểu nha đầu đi tới nói ra, hôm nay còn rất tốt, em bé không có khóc giống, chó rổ ti nhỏ đám bọn họ lúc ngủ, ta đem nàng nhét ở bên trong. Em bé cũng đi theo ngủ. Các ngươi đừng nói, đứa nhỏ này thực nên vậy cùng con chó nhỏ sống chung một chỗ. Vương Bắc tiếp nhận con gái, vừa xong tay vài giây đồng hồ, tiểu nha đầu trừng to mắt nhìn nhìn hắn, sau đó hé miệng, lại lần nữa thổi lên kèn, oa a a. Lão Vương cũng có chút muốn khóc, đều nói con gái là tình nhân đời trước của cha, ta đời trước là làm chuyện gì xin lỗi ngươi, ngươi đời này hành hạ cha như thế a. Tốt ở bên cạnh hắn lông hải tử càng nhiều, lão Vương đã nắm mèo béo huynh đệ khiến chúng nó tại trên mặt thảm cục xuống. Sau đó đem con gái nhét tại chúng trong lúc đó. Phía trước tương kiến thời điểm, Tiểu Nha đầu chứng kiến mèo béo huynh đệ hội sợ tới mức khóc. Hiện tại thấy nhiều rồi, tăng thêm nàng cũng dần dần lớn một chút, đối với mấy cái này lông Hải Tử bắt đầu yêu thích bắt đầu. Nàng còn quá nhỏ, không biết xoay người không biết ngồi cũng sẽ không bỏ. Vương Bắc đem nàng nhét vào mèo béo huynh đệ trong ngực, nàng tựu nằm ở bên trong hàm chứa ngón tay chính mình chơi. Eva đi qua cho nàng cầm vươn ngón tay đổi thành núm vú cao su, Tiểu Nha đầu ra bên ngoài nhà, hé miệng vừa muốn khóc. Mập mạp dùng lông cái đuôi tại trước mặt nàng lướt qua, tiểu nha đầu nháy mắt mấy cái đừng khóc, dơ lên bàn tay nhỏ bé, a á á kêu, thân thủ muốn nắm nó đuôi lớn. Như vậy mập mạp không ngừng tạo động cái đuôi, tiểu nha đầu chú ý bị hấp dẫn đi, không hề gào khóc khóc, mà là mình mùi ngon chơi tiếp. thấy vậy, Eva không đi, nàng tại hàng vỉa hẹ thượng ngồi xếp bằng xuống, lấy tay ngâng cầm lên mỉm cười trông coi nổi lên con gái. Vương bắt nói, ngươi không làm muốn đi thu thập nắm sao. Eva làm cái cấm thanh âm động tác, nhỏ giọng nói Đừng nao nhao đến con gái, chính ngươi đi làm việc à, ta muốn cùng nữ nhi, hôm nay tách ra lâu như vậy, ta rất nhớ nàng. Vương bác bó tay rồi, hắn xem như minh bạch, Eva ưa thích con gái, ưa thích chính là nhu thuận con gái, cái đó và hắn. Nấm trùng loại bất đồng, phương thức xử lý bất đồng, bác phụ cùng bác mô đưa cho hắn hỗ trợ, ba người đem những này nấm rửa giấy sạch sẽ, nấm đông cô cùng xám nấm dùng xì dầu điều hòa nước cốt gà, mật ngâm chế bắt đầu, những thứ khác tắc chính là trực tiếp làm đồ ăn. Bạch nấm có thể xào qua ăn Bất quá hái được rất nhiều Lưu lại ăn cơm chiều người cũng rất nhiều Bác mâu nói nói Lại đến hầm cách thủy cái xương sơn A Nấm ôm sơn heo là tiểu bác khi còn bé yêu nhất ăn thức ăn Bác phụ nói Ta khi còn bé yêu nhất ăn không phải hành tây trứng trắng sao Không phải Đó là chúng ta lúc ấy có thể làm được rất tốt Người yêu nhất ăn đồ ăn Bác mâu nói ra Bác phụ không phục nói Ờ, tiểu ngươi hiểu được nhi tử đúng không Tiểu bác ngươi tới nói Ngươi khi còn bé yêu nhất ăn là cái gì Vương bác nói ra Ta yêu nhất ăn ba mẹ cùng một chỗ làm cơm. Từng, miệng từng ngọt. Tính toán tiểu tử ngươi thức thời. Nhị lao đối với câu trả lời của hắn đều tỏ vẻ rất hài lòng. Sao nấm rơm rất đơn giản, đem nấm rơm xé thành đầu, sau đó dùng dầu đậu phộng xào nóng, củ hành, gừng tỏi bạo nồi, đem nấm rơm đổ vào cùng hành tẩm diệp cùng một chôi trở mình xào là được, đặc biệt mùi thơm rất nhanh tràn ngập ra. Gia nhập gia vị cũng đơn giản, thì phải là vung điểm mối. như vậy xào ra tới nấm rơm kết trắng, dầu đậu phộng vàng nóng ánh nông đặc. Song Vương mùi thơm ngát cùng dầu mè hương vị kết hợp cùng một chỗ, cháng màn thầu là tốt nhất ăn. Bác phụ sào nấm, bác mẫu liền thu thập qua hầm cách thủy sương sườn. Gần đây mục trường bắt đầu sản xuất một đám heo đẹp, Vương bác cầm lại đến một ít xương nướng, vừa vận phối hợp nấm hầm cách thủy qua ăn. Bác Ngô rất chú ý dùng lĩnh nước suối đến thiêu đốt sốt, sau đó để vào chắc tốt sương sườn, hành tây, gừng, tỏi, hoa tiêu, đại hồi, cây thì là, đốt lên nước qua di động bọt đổ vào rượu gia vị, các loại đồ gia vị đủ loại. Cuối cùng đại hỏa mánh liệt hầm cách thủy. Vương bác chuẩn bị gia nhập muối, bác Mâu lắc đầu nói, đừng gấp nha, đợi chuẩn bị ra nổi cái kia sẽ tăng thêm thượng là được rồi. Thứ này có chút vị mặn tự thành, ngươi bây giờ đổ vào, muối đều cho thịt cùng xương cốt ăn tươi à, ăn không xuất ra vị mặn, muốn ăn vị mặn phải nhiều phong muối, không khỏe mạnh. Nghe xong lão mẹ đích lời nói, vương bác cười nói, mẹ, ngươi bây giờ ăn rất chú ý à. Bác phụ tiểu môi nói, cùng chú ý. Vương bác làm cái bình nấm xào thịt. Đây cũng là bình nấm thường thấy nhất phương pháp ăn rồi, bất quá hắn dùng chính là heo đẹp thịt, đặc biệt kiểu nộn, như vậy một đại bản bình nấm xào thịt ra nổi, mùi thơm có lẽ hay là không giống bình thường. Nấm đông cô là trọng đầu hí, thứ này dùng để hầm cách thủy gà là thích hợp nhất rồi, bất quá bọn hắn đã có một cái canh sưng rồi, hơn nữa gà hầm nấm đông cô món ăn này cũng quá thông thường, bác phụ xào nấm dâm sau, liền quyết định làm tiếp đạo nấm đông cô xào gà. Xào gà dùng chính là đùi gà thịt, đem gà thịt trước trưng cái nửa đù Chuẩn tiện sẽ thành một mảnh dài hẹp, sau đó mở xảo. Nấm Đông Cô một lần nổi, không giống bình thường mùi thơm liền nhanh chóng tràn ngập tại trong phòng bếp. Bác phụ hít hà giật mình nói nói, cái này Nấm Đông Cô không có vấn đề a? Cũng quá thơm. Nấm Đông Cô hàm có một loại đặc biệt mùi thơm vật chất gọi là Nấm Đông Cô tinh, nó hương vị chính là dựa vào loại này vật chất đến nhắc tới. Vương bác nói ra, đây tuyệt đối là thiên nhiên hoang dại Nấm Đông Cô, phòng trường Nấm Đông Cô tinh hàm lượng cao a, yên tâm xảo tốt rồi, cha, đây nhất định không có vấn đề. Bác mô tiếc nuối nói, sớm biết như vậy cái này, nấm đông cô tốt như vậy, hầm cách thủy gà cho em bé ăn cành à, nàng hiện tại phải uống nhiều dinh dưỡng suốt. Vương bác khoát tay nói, cũng đừng rồi, mẹ, Eva nàng không thiếu dinh dưỡng, nàng hết thể đều rất tốt, ngươi đừng hầm cách thủy quá nhiều suốt, cuối cùng đều vào con của ngươi bụng, béo cũng đều là con của ngươi. chương 1311, tranh giành. Bác mô cùng bác phụ tại trong phòng bếp bận việc, Eva tiến đến cầm ngầm chế nấm đông cô cùng xám nấm đi ra ngoài cho binh thuốc bọn hắn mở nướng Vương bác nói Thân yêu, ngươi đừng ra tay hả? Lại để cho binh thúc bọn hắn làm việc là được rồi." Eva ngọt ngào nói, "Ừm, thân yêu, ta không hạ thủ, ngươi đối với ta thật tốt." Lao Vương không đếm xỉa tới nói, "Cũng không phải, ta là sợ tốt như vậy nấm hủy trong tay ngươi." Eva lập tức lông mày đứng đấy, cầm búc lên một quả nấm đông cô đánh tới hướng hắn. Hương dậy nấm nấm hương vị phi phàm, lúc ăn cơm cả nhà hàng đều tràn ngập nấm độc hữu mùi thơm, đặc biệt là nấm đông cô hương vị, lại càng khoa trường, ngay tiểu hoa nhi đều có rúm khởi cái mũi. Bất quá, tiểu nha đầu có lẽ hay là uống sữa mẹ. Vương Bắc gấp một khối nướng nấm đông cô tại trong miệng, cái này là vừa vặn nướng tốt, bên ngoài còn rất nóng, tại trong miệng bị phỏng hắn thẳng hấp khí. Bất quá hắn không có nhổ ra, nấm đông cô hương vị ngon, nướng bên ngoài sốp giòn ở phía trong non, ngồi một điểm sau hắn dùng hàm răng nhấm nuốt, lập tức có ngon nấm nước phun tung toé đi ra, miệng đầy sinh hương. Tráng đinh ở dưới mặt dùng móng nuốt gầy đẩy hắn, miệng rộng cười toe tué toét ra bên ngoài lưu chảy nước miếng. Eva chọn lấy một khối đầy đặn nấm kẻ xa đại đế cho nó, mỉm cười nói, "Chúng ta muốn thưởng Tráng Đinh, Tráng Đinh hôm nay rất cố gắng, dựng lên công, làm được phi thường tốt." Tráng Đinh hàm chứa nấm kẻ xa đại đế không có trực tiếp ăn hết, mà là trước chạy đi tìm đến tiểu đồng bạn, sau đó đem nấm kẻ xa đại đế nổ ra cho chúng nó xem, đợi đến mọi người đều thấy được, nó mới dương dương đắc ý ăn tươi. "A, Tráng Đinh, a, không nghe lời." Quân trưởng mất hứng bay đến Eva trên bờ vai lẩm bẩm qua. Chính ủy cũng căm giận bất bình. Nó rơi vào Eva bên kia trên bờ vai nói ra, tráng đinh rất xấu, chính hủy rất nghe lời. Eva nói, hai người các ngươi nghe lời cũng ăn không hết thứ này, cũng đã dầu chiên đổ nướng qua rồi, đến đây đi, ta cho các ngươi cầm trái cây lạnh, thế nào, an nho có lẽ hay là viết quất xanh. a nấm. a nấm. Quân trưởng không cam lòng kêu lên. Mèo béo huynh đệ cũng đã chạy tới, chúng rất lưu loát leo đến cái ghế trên lưng dùng chân trước đắp vương bác bả vai hướng trên mặt bàn xem, nhìn một lúc sau hai huynh đệ lại chạy ra đi cũng không biết đi làm chứ sao. mấy phút đồng hồ sau nghèo béo huynh đệ một chiếc một sau chạy về đến chúng nhảy đến vương Bắc trên đùi hé miệng đem trong miệng bồ câu trứng trứngương ra Vương bác xem xét tức giận ni mã đây là bồ câu xanh trứng ni mã tại sao lại đi trộm bồ câu xanh trứng rồi mập mạp oh Ok dùng móng nuốt gậy đẩy bồ câu trứng ánh mắt rất sốt ruột bên cạnh binh thuốc Hiếu kỳ hỏi đây là ý gì Vương B bác bất đắc di nói chúng đây là đang danhh t trắng đih ý là chúng cũng co cống hiến tìm được rồi trứng chim Còn hỏi ta trứng chim chạy đi đâu? Nói đến đây, hắn chỉ vào phía sau núi nói, trứng chim giữa chưa không phải thiêu đốt qua ăn chưa? Đã lột ra lúc ấy tiểu hai người ăn nhất hoàn. Mập mạp có lẽ hay là dùng móng đuốt gầy đẩy bồ câu xanh trứng, hai béo hé miệng dùng móng đuốt cầm lấy vương bác ống tay áo, bốn mắt to nhìn hắn một hồi xem phòng bếp một hồi. Vương bác đem bồ câu xanh trứng thu thập, nói ra, cái này không thể đi cầm biết không? Về sau lại trộm bồ câu xanh trứng, đừng trách lao kia đánh cái mông của các ngươi Tiểu Vương cùng công chúa cũng sốt ruột ở bên cạnh chạy, công chúa muốn nhảy đến Eva trên người, kết quả bị bên cạnh Tráng Đinh một cái tát ấn xuống dưới, từ không trung nặng xanh sánh ấn xuống dưới. Công chúa trên mặt đất ngã phát ra rầm một tiếng vang lên, nó đứng lên sau phẫn nộ trừng mắt Tráng Đinh, hé miệng lộ ra răng nanh, vung vẩy tiểu móng đuốt muốn hủ dọa nó. Tráng Đinh khinh thường liếc nó liếc, bờ mông kéo một cái, đuôi lớn quét qua, hay cùng cái chổi quét trang giấy đồng dạng, đem nó trực tiếp cho quét bay rồi. Công chúa nằm trên mặt đất ngao ơ ngao o kêu lên. Một bên gọi một bên lăn qua lăn lại, ánh mắt thống khổ. Bác phụ ngạc nhiên nói, "Ai vậy giáo hội nó cũng không có việc gì tiểu lăn qua lăn lại." Vừa khóc hai náo ba thắt cổ, những này tên khốn có rất nhiều chơi xấu ra biện pháp. Vương bác cười nói, "Tiểu Vương đem đầu đặt tại hắn trên đùi, vụ sáng mắt to bày ra ta thật biết điều ta không nghịch ngợm gây sự tư thế, tại Vương bác trước mặt ý vị khoe mã đang yêu." Nhưng lão Vương không để mình bị đẩy vòng vòng, chủ yếu là hắn chịu không được tiểu Vương lão đại sức nặng, để ép một hồi tiểu đã tê dần, đẩy ra nó nói ra Đã thành, ta biết rõ ngươi nghe lời nhất, bất quá ngươi đừng nằm sắp chân của cha thượng, thời gian giải thiếu máu quá nhiều, phòng chứng cha lấy được cát. Tiểu vương ủy khuất ô ô kêu hai tiếng đứng lên đi đi lại lại, nó thân hình quá khổng lồ, cùng một cô tiểu xe tăng ở chỗ này đi dạo tựa như. Bữa cơm này vương bắt cùng Eva ăn rất vất vả, lũ tiểu ra hỏa không biết chuyện gì xảy ra, đồng nhiên bắt đầu tranh thủ tình cảm. Hai người bọn họ mới đầu cho rằng chỉ là nấm đông cô Mỹ vị dẫn phát rồi chú ý nghĩ này, trước kia chúng cũng tranh thủ tình cảm qua. Nhưng bởi vì đầu góc đơn giản, chúng không biết rất muốn, tranh thủ tình cảm cái hồi lâu sẽ quên lãng cái này tâm tư. Đúng vậy lần này không giống với, lông bọn nhỏ chính là muốn tranh thủ tình cảm. Buổi sáng vương bác rời giường, hắn ruồi lưng một cái xuống giường xem xét, tìm không thấy dép lê. Thân yêu, ta dép lê đâu này? Eva ngủ mơ mơ màng màng, không biết, người trước mặt ta. Vương bác tìm tìm ngạc như nói, ngươi cũng không còn nữa à. Eva dùng chăn mền phụ ở đầu, nói, không có ngươi tiểu cởi bỏ chân Chẳng lẽ dép lê chính mình mọc canh có thể bay rồi chứ? Vương bác phiền muộn, dép lê thực không thấy, không biết thực bay rồi A Lúc này cửa bị đẩy ra rồi, mèo béo huynh đệ một người một chỉ dép lê chạy tiền đến, sau đó đặt ở hắn dưới chân, lắc lư cái đuôi ngẩng lên béo mặt, chờ đợi hắn khích lệ. Không cần phải nói, hắn dép lê bị cái này hai cái tiểu ra hỏa điêu đi, bất quá cũng may lại chủ động điêu trở về, như vậy hắn liền vô vô mèo béo huynh đệ đầu nói, ừm, ngoan ngoãn, mập mạp hai béo biểu hiện rất tốt Tráng Đinh theo cửa ra vào tham tiến đầu đến, nó nháy mắt mấy cái nghĩ nghĩ, lập tức chạy vào muôn giá áo thượng quần áo cho điều xuống. Nhưng quần áo treo ở phía trên, giống nó như vậy sẽ rách căn bản kéo không rời đến, thấy vậy Tráng Đinh không kiên nhẫn buồn bực giống một tiếng, chạy tới trên lên bổ nhào về phía trước, đem giá áo trực tiếp phốc ngã xuống đất, sau đó điêu khởi quần áo cho Vương Bác đưa tới. Giá áo rơi xuống đất phát ra ầm một tiếng vang lên, Eva đã giật mình, kêu lên, làm sao vậy làm sao vậy? Không phải động đất ta. Vương Bác trợ khóc trợ cười. Làm sao có thể động đất?" Người ngủ ngọ. Là Tráng Đinh đụng ngã ra áo. "Nhà?" Eva đáp ứng một tiếng, một lần nữa nằm xuống, cái kia không có động đất, ta muốn ngủ tiếp. Tráng Đinh cầm quần áo khoác lên hắn trên đùi sau ngay tại hắn trước mặt ngồi xuống, lẻ lưa hiếp mắt chờ tiếp nhận hắn khích lệ. Lao Vương rất không chịu hắn cái này xấu tật xấu, nói nói, ngươi còn có mặt mũi ngồi ở chỗ này. Ngươi đem giá áo đẩy ngã có biết hay không? Ta đã nói với ngươi may mắn tiểu oa nhi không ở chỗ này, ngươi biến thái. Tiểu oa nhi nghĩ Hắn vừa muốn nói may mắn em bé không ở chỗ này muốn không nhất định muốn gào khóc, chẳng phát hiện con gái không hề nàng giường nhỏ ở phía trong. Khó trách tối hôm qua ngủ gái an tâm cảm giác, khó trách tối hôm qua con gái không có gào thét qua cuống họng khóc, đây là không thấy à, Lão Vương lập tức xuất ruột. chương 1312, nữ vương bảo mẫu. Nghe nói con gái không thấy, Eva cũng không ngủ, tranh thủ thời gian đứng lên kêu lên, em bé, em bé, nữ nhi của ta đâu này. Lão Vương mở ra xa bàn muốn vào đi sưu tầm Đúng vậy bỗng nhiên ý thức được dựa vào đồ chơi này tìm hài tử cùng mò kim đáy biển không có khác nhau, không bằng hỏi Tráng Đinh, em bé đâu này? Nha đầu như thế nào không thấy? Hắn mới vừa rồi là vô ý thức ngộng có chút bối rối, rất nhanh hắn kịp phản ứng, có Tráng Đinh nữ vương còn có một bầy chó rổ thì tại, em bé không có khả năng bị chống đi. Bên ngoài tặc vào không được, cái kia làm việc này khẳng định chính là nội tặc. Tráng Đinh miệng giật giật, tiêu ngạo nghiêng đầu đi nhìn xem giá áo, Hiển nhiên vừa rồi trách cứ khiến nó rất không vui Muốn lúc trước lao vương nhất định sẽ giáo dục nó này cổ bất chính là gió, hùng hài tử làm sai còn không cho người ta nói rồi. Bất quá này sẽ nhanh trong lúc nguy cấp, phải trước tìm được khuê nữ mới được. Hán tranh thủ thời gian ôm tráng đinh đầu chính là mấy cái hôn môi, nói, tráng đinh nhất nghe lời rồi, tráng đinh hảo hải tử. a em bé nữ vương. a nữ vương em bé. Quân trưởng thanh âm bỗng nhiên văng lên. Cùng hát đôi tựa như, nó thoại âm rơi xuống, chính ủy thanh âm lại văng lên, cậu cùng em bé, cậu cùng em bé. Ê ba nhanh chóng kịp phản ứng, nữ vương đem em bé cho điều đi. Ta thiên, cái này hùng hài tử ý định làm gì vậy? lão vương ngươi còn thất thần làm gì vậy? Không cần phải nữ như sao? Tráng đinh mang đầu còn đang chờ đợi đến từ Lao vương xin lỗi, Lao vương nhìn xem nó cái kia sắc mặt tiểu sinh khí, một cái tắt vỗ tới cả giận nói, xéo đi ngươi đi, trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hai người ba bước cũng làm hai bước chạy ra đi, Lão vương vừa ra khỏi cửa mà bắt đầu hồ, nữ vương, nữ vương, cho ta mau tới đây. Tráng đinh túi đầu lươi chạy ở phía trước, quay đầu lại nịnh nó xem của bọn hắn vông vông vông kêu hai tiếng, đây là ý bảo bọn hắn theo ở phía sau đi tìm hải tử. Nhưng không cần phải nó đến mò mâm nhật tình, nữ vương đã muốn đắt đắt đắt chạy tới, nó trong miệng ngầm em bé tả lót, đi theo phía sau một đám chó rổ tì nhỏ, một bầy chó như vậy chạy tới, cùng nước chạy đồng dạng. Eva tranh thủ thời gian ôm lấy con gái, tiểu nha đầu họ tọt mắt to xem nàng, trong miệng hàm chứa ngón tay ăn rất vui vẻ. Vương bác cho nàng tới tà giấy bên trong kéo tràn đầy Bất quá tiểu nha đầu lại không khóc giống, xem nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngay vệt nước mắt đều không có, chỉ biết cái này ban đêm nàng có nhiều nhu thuận. Thay mới ta giấy, tiểu nha đầu ngược lại hé miệng khóc lên, bất quá nàng là không có chuyện gì gào khan, tiểu loa thổi vô cùng vằn rội, một giọt nước mắt mai một đi. lão vương phiền muộn không thôi, nói, cái này mẹ hắn làm cái gì? Đến chúng ta trong ngực mà bắt đầu khóc, buổi tối đi theo nữ vương vậy mà một tiếng không có khóc. Eva hỏi, tối hôm qua ngươi xác định nàng không có khóc đúng không? Vương Bắc nói ra, dù sao ta không nghe thấy, khẳng định không có khóc, nếu không ba mẹ bọn hắn hội nghe được mang đi em bé, không biết bây giờ còn đang nữ vương bên người. Đúng rồi, nữ vương như thế nào đem nàng mang đi hay sao? Eva tức giận trừng mắt liếc hắn một cái nói, ngươi hỏi ta? Vấn đề này ngươi hỏi ta? Ngươi cũng không phải không biết, ta đang ngủ trừ phi con gái khóc, nếu không là tỉnh không đến. Ngươi thì sao? Ngươi không phải nói cái gì gió thổi có lay đều tránh không khỏi ánh mắt của ngươi sao? Vương Bắc chột dạ gãi gãi đầu, nói Ta ngủ sắc thực rất cạn, nhưng nữ vương động tác cũng quá nhẹ nhàng chậm chạp đi à nha, ta không nghe thấy bất luận cái gì tiếng vang. Nữ vương yên tĩnh ngồi ở bên cạnh, chứng kiến em bé khóc lên, nó vị nê vai đi em bé tả lót, sau đó chậm dai đi bắt đầu chuyển động. Theo nó đi đi lại lại, em bé tả lót một lây một cái, hình như là cái tiểu nôi. Nhỏ như vậy nha đầu ở bên trong rất nhanh thoải mái bắt đầu, miệng mở rộng đem ngón cái nhét vào đi, lại thơm ngào ngạt bắt đầu ăn ngón tay. Eva cho nàng lấy ra. Sau đó cùng lao vương hai mặt nhìn nhau. Thật lâu, lão vương mới khó khăn nói, không phải không thừa nhận, giống như nữ vương so với chúng ta cảng hội xem hải tử. Ê nói, nữ vương cũng quá tuyệt vời a Không phải nói xem hài tử cầu tốt nhất là chó lắp sao. Cái kia chó rổ tì đều có bản lĩnh kia, chó lắp có thể thật lợi hại. Vương bác ôm nữ vương nói, ngươi nói cái gì, chó lắp có thể so sánh thượng nhà của ta nữ vương. Nhà của ta nữ vương nhất lớn rồi, về sau buổi tối dẫn nữ vương trở về phòng, khiến nó xem hài tử Eva nói ra, quang buổi tối, đây là lãng phí nữ vương tài hoa, ban ngày cũng làm cho nàng xem hải tử. Tiểu nha đầu không khóc, nữ vương liền đem nó đặt ở trên mặt thảm nằm xuống, mặt khác chó rổ tỷ nhỏ quay chung quanh bốn phía. Em bé ngẫu nhiên rỗi rôi tay còn có thể sờ đến một đầu chó rổ tỷ nhỏ lỗ thai hoặc là cái đuôi lúc này nàng sẽ nguyết môi cười. Tuy nhiên không cam lòng, nhưng nữ vương sắc thực so với chúng ta càng giống mẹ, càng biết chiếu cố hải tử. Eva bất đắc gì nói. Vương bác cười hát hát nói, không cam lòng cái gì nha Đây chính là đại hảo sự a." Nói xong, hắn quay đầu luôn rồi nữ vương một ngụm, tổ chức thượng quyết định, về sau tiểu công chúa tiểu giao cho nữ vương rồi, nữ vương giỏi quá, nữ vương là tốt nhất, nữ vương chúng ta đều tốt yêu người. Nữ vương kiêu ngạo ngóc lên đầu quét mắt trắng dính cùng mèo béo huynh đệ đám bọn họ liếc, ánh mắt rất bề nghệ. An Điểm tâm thời điểm, bác phụ cùng bác Ngô chứng kiến nữ vương ngậm tiểu ba nhi tiểu sốt giận rồi, rồi, nói ra, các ngươi như thế nào đem hại tử cho cậu?" vương kiêu ngạo nói, "Mẹ Về sau đừng teo nữ vương cậu, nàng bây giờ là em bé bảo mẫu nàng nhưng xuất sắc rồi đúng hay không nữa Vương nữ Vương vui sướng dao động với đuôi lão Nương đương nhiên xuất sắc lão Nương dưỡng qua quaải tử so ngươi bái kiến hài tử còn nhiều một lần nữa cho lão Nương đến lưỡng như vậy làm ẩm ý hài tử cũng có thể thu thập rồi bác phụ nói ngươi nhanh thành thật một chút ta em bé là các ngươi hải tử không phải món đồ chơi các ngươi như vậy dạy vò nàng có thể làm nói sau cậu thân thượng khó tránh khỏi có một siêu vi rút vi khuẩn Lây bệnh em bé làm sao bây giờ? Nữ vương cụ thể nghe không hiểu những lời này, đúng vậy nàng rất mẫn cảm, có thể theo ngựa khi phát giác được bác phụ không hữu hảo, tiêu hề bài cúi đầu. thấy vậy hê va không ăn cơm rồi, tranh thủ thời gian ôm lấy ở nàng, sau đó nói, ba mẹ, cậu cùng người đồng dạng, chúng không biết thiên nhiên dẫn độc, bất luận cái gì vi khuẩn siêu vi rút muốn tại trên người chúng sinh tồn, đều cần lây bệnh nguyên. Chúng ta còn muốn cùng nguồn hình nguồn vẻ người liên hệ, mà nữ vương mỗi ngày đợi tại trong biệt thự Nó trên người vi khuẩn siêu vi rút so với chúng ta nhưng ít hơn nhiều, cho nên đối với em bé mà nói, nàng càng sạch sẽ. Bác phụ lắc đầu nói, coi như ngươi nói đúng, nhưng hài tử còn phải người tới chiếu cố nha. Vương bác nói, có thể à, ngươi cùng ta mẹ ban ngày chiếu cố tốt em bé, buổi tối lại để cho nữ vương tới chiếu cố. Bác mẫu câu mày nói, ngươi nghe một chút, ngươi cái này nói rất đúng nói cái gì. Ngươi có lẽ hay là em bé thân láo cha sao? Vương bác bất đắc gì nói, cũng là bởi vì ta là nàng thân láo cha. Cho nên ta mới đúng nàng như vậy phụ trách. Nữ vương là phi thường tốt bảo mẫu, nàng hội hảo hảo đối đại em bé, tiên tâm giao cho nàng đã thành. Không phải hắn lười, mà là sự thật thắng tại hùng biện, nữ vương chiếu cô Hải tử có một tay, hơn nữa em bé tựa hồ rất ưa thích nó mùi cùng hình tượng của nó, cùng chó rồ tỉ đám bọn họ cùng một chỗ vô cùng yên tĩnh vui vẻ. Đương nhiên, điều này hiển nhiên cùng nữ vương ba cấp linh hồn chi tâm có quan hệ. Cái này trái tim đối với Tráng Đinh mà nói tiểu là có thể khiến nó trở nên cường tráng hơn. Đối với nữ vương mà nói, tựa hồ chính là làm cho nàng trở nên càng biết chiếu cố còn nhỏ động vật, vô luận là người là cậu. chương 1313, toàn dân bản địa. Đằng sau vài ngày chứng minh, vương bác cùng em và đối với nữ vương tín nhiệm là hoàn toàn chính xác, nàng tại buổi tối đêm em bé chiếu cố vô cùng tốt. Như vậy bác phụ cùng bác mâu tiểu chịu phục rồi, bọn hắn cũng phát hiện cùng nữ vương cùng một chỗ, em bé rõ ràng khóc giống càng thiếu, liên tục vài ngày, trong biệt thự đã không có kẻn sung phong văng lên. Em bé ngẫu nhiên khóc cũng chỉ có thể tính toán tiểu loa. Tiến vào tháng 10, chấn lạc nhật bên ngoài sân tập bắn rốt cục lạc thành rồi, an toàn kiểm tra không có vấn đề sau, vương bác tựu lại để cho Lý Tinh phụ trách, trực tiếp đối ngoại tiến hành rồi buôn bán. New Zealand bên ngoài xạ kích hoạt động chủ yếu điểm 2 chủng, súng đạn ria hoạt động cùng tay súng trường hoạt động. Súng đạn ria bình thường là đánh bay cái bịa, sân tập bắn lắp đặt có điên ném cơ, có thể bắn ra điện ném sau đó mắt tay phối hợp, dựa vào phản ứng cùng cảm giác đến đánh nát ném Súng ngắn cùng súng trường sân tập bắn bình thường là thông dụng, gọi chung vì tay súng trường sân tập bắn, cái bia trong chẳng có cố định cái bia cùng di động cái bia, súng ngắn cùng súng trường cũng có thể tiến hành xếp đặt thiết kế, bất quá bia ngắm khoảng cách bất đồng Vương bác tại sân tập bắn kiến thiết thời điểm nhìn qua, bên trong cải đặt 10 mét cái bia, 25 m cái bia, 50 m cái bia, 100 m cái bia. Đối với du khách, tay súng trường nếu so với súng đạn dịa càng được hoàn nên đặc biệt là trong nước du khách, bình thường không có cơ hội nắm bắt tới tay súng trường Đối với súng ống hiểu rõ chính là tivi địa ảnh. Loại tình huống này, du khách hướng tới chính là tay súng trường loại này quen thuộc hơn vũ khí, súng đạn dĩa bọn hắn nhìn qua thiếu, hơn nữa những anh hùng không biết dùng súng đạn dĩa làm vũ khí, cho nên chơi súng đạn dĩa thiếu. Nhưng là chỉ cần quen thuộc súng ống, cái kia càng nhiều người chọn súng đạn dĩa, tay súng trường chú ý chính là độ chính xác cùng đối với súng ống lực phản chấn đợi các phương diện tính năng quen thuộc trình độ, muốn chơi tốt rồi rất khó. Súng đạn dĩa nhập môn đơn giản rất nhiều ôm lấy đến đứng vững sức giật hướng điên ném thượng triệt là được rồi. Tháng 10 đệ cuối tuần, bên ngoài sân huấn luyện khai trường, Vương Bắc mang theo cả cảnh đội trước đi tham gia khai trường nghi thức. Sân huấn luyện thiết trí tại huấn luyện trường chi tâm ảnh hưởng phạm vi trong vòng luận quận, chỉ dùng để điện cao thế vong phong tỏa lên một mảnh thổ địa, bên trong một cái khu vực y nguyên tại thi công, chỗ đó muốn mô phỏng chiến đấu trên đường phố, thi công đội tại kiến tạo phòng ốc cùng từng viện. Hiện tại khai trường chính là sân tập án, tổng cộng có 50 cái thân vị Thì ra là duy nhất một lần có thể dung nạp 50 cái người ở chỗ này chơi, cái này xem như đại sân tập bắn rồi, New Zealand rất nhiều sân tập bắn chỉ có 10 mẫu, có thể chứa nạp 10 người tiểu khó lượng. Vương Bắc cầm hắn Glock 18 đến luyện thương, hắn thực phải hảo hảo huấn luyện thương pháp, đừng nói cùng binh thuốc sợ huyệt bọn hắn so, chính là cùng Zolu, cố ly bọn người so, thương pháp của hắn cũng có vẻ không bằng. Hai ngày trước Lý Tinh An bài người tại trong trấn tiến hành qua tuyên truyền, cho nên sân tập bắn khai trường tin tức có lẽ hay là rất oanh động. Trong nước du lịch đoàn tạm thời bỏ thêm một cái hạng mục, thì phải là đến sân tập bắn bắn địa. Vương Bắc dẫn lấy thủ hạ cảnh sát xem như cho sân tập bắn tiến hành thêm nhiệt. Bình thường du khách tiến vào sân tập bắn, nếu như là người New Zealand cái kia muốn kiểm tra chứng nhận sử dụng súng, không có chứng nhận sử dụng súng không cho tiến vào, nếu như là du khách, cái kia phải là một phần tinh thần khảo thí bài thi. Zolu nghe xong quy định, nói ra, dùng phải qua phiền toái như vậy sao? Ta đi qua rất nhiều sân tập bắn, quy định đều không có như vậy nghiêm khắc Lý Tinh lắc đầu nói, "Thương thứ này quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là đem vào cuộc cánh cửa phóng cao một chút tương đối khá. Ta đương làm dông binh thời điểm, bái kiến quá nhiều kẻ điên, bọn hắn thoạt nhìn cùng người bình thường không có khác nhau, lấy đến thương lại hội phát điên, loại người này một khi tiến vào sân tập bắn, cái kia lão vương vì chấn lạc Nhật làm ra trả giá đều phải nước chảy về biển đông." Điểm ấy đảo thật sự, Vương Bắc gật đầu, dù sao hắn không trông cậy vào sân huấn luyện có thể lợi nhuận bao nhiêu tiền, thứ này vốn chính là cho cảnh đội chuẩn bị, Lý Tinh cách làm rất đúng. Tình nguyện thiếu vài người đến chơi, chỉ cần chia ra sự tình là tốt rồi. Nếu trấn lạc nhật phát sinh đấu xung án, cái kia thôn chấn thật là phải hủy. Bất quá cái này sân tập bắn cũng không phải không hạn chế để cao tiến vào cánh cửa, có chút phương diện có lẽ hay là rất nhân tính hóa, thì phải là chỉ cần có người thành niên dẫn đầu, hài tử cũng có thể tiến vào sân tập bắn. Vương Bắc mang đến tiểu lõ ly, lý tinh trả lại cho nàng chuẩn bị cái lễ vật, là một thanh bỏ túi ar 16 cái này là mới vừa tiến vào New Zealand thị trường nhi đồng chuyên d Cải tạo tự nổi tiếng dân dụng súng trường AZ-15. Tay súng này toàn thân là màu hổ phách, thoạt nhìn rất đẹp, Vương Bắc cầm ở trong tay thử thử, so bình thường thương nhẹ rất nhiều, tiểu Loli một tay có thể nhắc tới vớt bướt. Lý Tinh nói ra, yên tâm đi, thương này sử dụng nhựa mô hình khối hóa bộ kiện, sức nặng cùng sức giật đều so bình thường súng ống nhỏ rất nhiều, cho giờ ALE trên bả vai mang một khối miếng lớp vai, cái kia sẽ không ra sự tình. Vương Bắc nhìn xem mặt mũi tràn đầy chờ đợi tiểu Loli, gật đầu nói, vậy được. Ngươi có thể dùng cây súng này, bất quá vẫn là phải cẩn thận. Người New Zealand cũng không kiêng kỵ nhi đồng tiếp xúc vũ khí, tại mọi người trong mắt, thương chỉ là một kiện công cụ, chỉ dùng để đến bảo vệ mình, bảo vệ quyền lợi công cụ. Nếu có người cầm thương đến làm chuyện xấu, cái kia sai không phải thương cái này cái vật kiện, mà là dùng thương chính là cái kia người. Về phần tại sao lại để cho người xấu tìm được thương, thì phải là pháp luật pháp quy vấn đề, là súng ống quản lý chế độ lỗ hổng. Vấn đề có thể giải quyết, lỗ hổng có thể bổ sung, nhưng Thương vẫn không thể không cần. Tại loại này quan điểm ảnh hưởng xuống, có chút nhớ Nhung huấn luyện hài tử tự bảo vệ ta năng lực ra trưởng, điều sẽ khiến bọn hắn từ nhỏ tiếp xúc súng ống, hiểu rõ tương quan tri thức cùng kỹ năng. Vương Bắc cùng Eva thuộc về loại này ra trưởng, Eva bình thường trong nhà hội bảo dưỡng súng ống, lúc này nàng ngẫu nhiên kêu lên tiểu ló lì đến hỗ trợ, nói cho nàng biết một ít bảo dưỡng súng ống, kỹ xảo cùng tri thức, đối với nàng tiến hành xuống ống vỡ lòng. Tiến vào sân tập án, mọi người tản ra, Zolu cầm một bả súng đạn RGD đánh bay bàn. Trước khi đi hắn đối với vương bác ngóc nói, lao đại, ngươi chơi súng ngắn, có ý gì? Chúng ta đi đánh bay bàn A. Vương bác cự tuyệt, ta là phải chăm chỉ huấn luyện thương pháp của mình, các ngươi đi chơi tốt rồi. Binh thúc nói, lại để cho bảo ẩn chỉ điểm ngươi, súng lục của hắn đùa rất xuất sắc, hiện tại ta cũng vậy so già kém hắn. Bảo ẩn lắc đầu nói, ta chỉ đạo không được lao vương, hắn quá ngu ngốc, nghịch súng cần thiên phú, ta lần đầu tiên cầm lấy súng có thể đánh di động nhanh chóng xạ kích cái bia. nghe xong lời này Một đám cảnh sát ào ào lộ ra khâm phục biểu lộ. Mẹ Hi cô đẹp trai hỏi, "Ngươi lúc ấy đánh xảy ra điều gì thành tích? Đừng nói dối, chúng ta đều rất hiểu rõ ngươi, ngươi nếu nói dối chúng ta sẽ nhìn ra đến." Như vậy, Bảo ẩn không cười, "Mẹ nó, Dung An, ngươi thật đúng là không thú vị, loại vấn đề này còn muốn truy cứu rốt cuộc." Vương bác cơ hội là hiểu rõ nhất hắn một cái, chứng kiến phản ứng của hắn liền tới hứng thú, nói, "Đúng đúng đúng, ta bồi, ngươi nói một chút, lần đầu tiên đánh sảy ra điều gì thành tích?" Bảo Ân nhụ chí nói, Các ngươi thực không có ý nghĩa, ta lần đầu tiên súng ngắn nhanh chóng xạ kích toàn bộ bắn không trúng bia rồi, bất quá khi đó ta chỉ có 10 tuổi, có thể đi vào đi súng ngắn nhanh chóng xạ kích các ngươi không biết là rất rất giỏi sao. Vương Bắc phất tay ý bảo hầu hải ba mở ra một cái di động cái bia, sau đó rất nhanh, liên tục bóc cỏ, chỉ nghe một hồi thanh thúy tiếng súng, di động cái bia thượng xuất hiện mấy cái phá động. thấy vậy, hắn gác ý thu thường nói, nhìn, ta cũng vậy là lần đầu tiên súng ngắn nhanh chóng xạ kích, thành tích so ngươi cần phải thật nhiều Tới 262 chương 1314 Nước Linh Tuyển Bảo ẩn khinh thường dơ ngón tay giữa lên nói Lão đại, ngươi thực sự mặt nói như vậy Ngươi lần đầu tiên súng ngắn nhanh chóng xạ kích tuổi tác so với ta đại 20 tuổi Nói xong, hắn cầm lấy một bả USG đứng ở một chi di động cái bia trước mặt Hầu hải ba cho bia ngắm ở dưới chạy bằng điện sàn đảo cung cấp điện Hình người nửa người cái bia bắt đầu di động Bảo ẩn thậm chí không nhắm vào Nâng lên thương liền bóc cỏ 333, USG họng súng run run Vỏ đạn ra bên ngoài bắn bay rơi trên mặt đất phát ra thanhh Thúy tiếng vang theo súng băng lên di động cái bia đầu vị trí liên tục xuất hiện với đạn một cái băng đạn đánh Quang bia ngắm đầu cơ hồ bị nổ nát làm được xinh đẹp binh thúc bọn người hào hảo vô tay bảo ẩn đem thương vũ vào vương B ngực tiêu ngạo nói đây mới gọi là bắn đ địa người cái kia nhiều lắm là gọi là nổ súng Vương B bác đẩy ra hắn nói coi như hết tiểu nhị ta chỉ là tiếp xúc thương thời gian quá ngắn hiện tại có sân tậpán chờ ta nhiều luyện tập một thời gian ngắn Nhất định sẽ huyết hành hạ ngươi, giáo hơn ngươi. Eva ở bên cạnh cho súng ngắn viên đạn lên đạn, nói ra, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không giáo hơn hắn? Bảo ẩn không phục nói, hắc, Eva, ta cũng không muốn rơi kế tiếp khi dệ nữ thành danh của người. Charlie cười lên ha hả, rực dây nói, không có việc gì, cao bồi, thử một chút đi, tại đây đều là người một nhà, chúng ta sẽ không nói ngươi khi dệ nữ nhân. Nói sau, chúng ta quan hệ đều quen như vậy rồi, thắng bại có quan hệ gì? lại làm một cái mới di động cái bia xuất hiện, Eva hai tay nắm chặt lại thường, nghiêng đầu nhắm vào bia ngắm đầu quả quyết nổ súng. bà. Một tiếng súng vang, bia ngắm ngực xuất hiện một cái hố, thấy vậy nàng ngụy bại lắc đầu nói, đáng chết, đánh không cho, thời gian quá dài không có nổ súng, cái này súng ngắn sức giật cũng quá lớn. Charlie đẩy Bảo Ân một bà đạo, đi, giao huấn Eva, giao huấn nàng, nàng thương pháp này với ngươi tuyệt đối không cách nào so sánh được, cho nàng hảo hảo thượng một đường khóa. Bảo Ân đối với hắn giơ ngón tay giữa lên nói, Đừng đến cổ động ta, ta không biết rút lui, ngươi cổ động ta làm khẳng định không có chuyện tốt. Dô gật gật đầu, phó trấn trưởng hiện tại thật sự là tinh minh rồi rất nhiều. Bào ẩn hừ hừ, nói ra, nói sao ta cùng em và cuộc thi có làm được cái gì? Ta thắng người khác biết nói thắng nữ nhân có cái gì đáng giá khoe hay sao? Ta thua người khác biết nói, người ngay nữ nhân cũng không sánh bằng, quả thực chính là giá rưởi Tóm lại, mặc kệ thắng thua, ta đều ám ngội. Bọn cảnh sát tản ra bắt đầu luyện tập bán địa, Lý Tinh đi tới nói ra. Các ngươi chú ý một chút, hiện tại du khách đã muốn vào cuộc rồi, trong tay bọn họ có súng, cho nên tốt nhất nhiều phòng bị xuống. Vào du khách chủ yếu dùng trong nước đồng bào chiếm đa số, Vương bác phóng nhãn nhìn lại chứng kiến rất nhiều đều là da vàng tóc đen người Trung Quốc. Hắn thu lại thương cùng viên đạn chuẩn bị đi đổi hẻo lánh vị trí, người nơi đâu thiếu an toàn hơn. Kết quả hắn theo mấy cái du khách bên người đi qua, có người chứng kiến hắn cầm thương lại là người Trung Quốc gương mặt, tiểu chủ động hỏi, "Này, ngươi hảo, người Trung Quốc sao?" Vương Bắc gật đầu nói, "Đúng." Người hoa, ngài khỏe. Cùng hắn chào hỏi chính là cái nghiêng đỉnh trung nhân nhân, hắn từ trước đến nay thuộc nói, ngài khỏe ngài khỏe chứ, là như vậy, ta xem ngươi vừa rồi ở bên kia nổ xuống ấy nhỉ, ngươi kỹ thuật này khẳng định không sai, có thể hay không chỉ đạo một lần. Lão Vương rất thích ý chỉ đạo người khác, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải có tư cách, thương pháp phương diện này chính hắn đều nấu nhừ, như thế nào người chỉ đạo ra. Vì vậy hắn hỏi, người tiếng Anh thế nào? Trung nhân nhân dùng tiếng Anh hồi đáp. Ta ở trong nước một nhà nhà xuất bản phụ trách phiên dịch xuất bản nghiệp vụ, cho nên phương diện này ta nghĩ tới ta cũng không tệ lắm. Vương Bác đối với bọn vây tay kêu tới, nói ra, đến, cho ngươi tìm cái hảo lão sư, đây là bảo văn tiên sinh, thương pháp thần chuẩn. Bảo ẩn với tư cách phó chấn trưởng, đối với trên thị trấn du khách cũng rất khách khí, Vương Bác cho trên thị trấn nhân viên công vụ đám bọn họ cường điệu qua, chấn lạc nhật với tư cách du lịch thu vào chiếm đầu to về địa phương, mọi người đối đại du khách nhất định phải chân thành. Du khách phản ánh vấn đề nhất định phải kịp thời giải quyết. Nhận được vương bác nhiệm vụ, bảo ẩn gật đầu nói, không có vấn đề, cái này giao cho ta à, ta tới chỉ đạo vị tiên sinh này học tập súng ống sử dụng. Sân tập bắn thời mở lại lần nữa vì Trấn lạc nhật tiến hành rồi một phen thực lực vòng phấn, chung quanh mặc kệp rồi có lẽ hay là ồ mạ giả mạ thành đều không có loại này to lớn sân tập bắn, bởi vậy ngoại trừ du khách, rất nhiều cư dân cũng sẽ ở nhàn rỗi ngoài tới chơi vài thương. Mở sân tập bắn về sau, vương bác Trong khoảng thời gian này, hắn rút chúng không ít linh tuyển tri tâm, vài năm trôi qua, trấn lạc nhật trong tổng cộng có thập khẩu linh truyền. Những này linh truyền ngoại trừ phân bố tại nông trường, mục trường cùng vườn rau ở bên trong, Vương Bắc vẫn còn công việc trên lâm trường ở phía trong thả một khóa, ngoài ra có ba khóa hắn tập trung lại. Trung tuần tháng 10 hắn lại rút thêm được một khóa linh tuyển tri tâm, như vậy gom góp 4 khóa cùng một chỗ, 4 tòa linh tuyển tiến hành rồi tập hợp, kết quả đi ra một đạo suối phun, thế nước có thể phun ra mặt đất hơn một thước, thoáng cái tạo thành một đầu sông. Thấy vậy, Vương Bắc cảm giác được thì có lúc có thể làm. Trấn lạc Nhật cảnh nội có núi có hồ nếu không có dòng sông, bốn đạo linh tuyển hội tụ nước suối đủ nhiều, hắn khai thác một đầu đường sông, liên tiếp linh tuyển khẩu cùng hồ nước, như vậy Trấn lạc Nhật tiểu xuất hiện một đầu sông nhỏ. Bốn con suối vị trí tại chân núi, kéo phải có 4-5 km, tại trên lên chính là đang tại thi công điện lực sập thở sở có lạng tập đoàn cư xá. Tu kiến đường sông thời điểm, Vương Bắc chú ý tới công nhân đám bọn họ ưa thích tại con suối tiếp nước uống Bọn hắn bất kể là nấu cơm có lẽ hay là pha cà phê, đều dùng nước linh tuyển, cái này cho hắn một cái ý nghĩ, vì cái gì không đem linh tuyển lợi dụng. Hắn muốn lợi dụng, không phải vì chính mình nữ lợi, mà là vì dân trấn mưu thuận tiện. Mặc dù nói New Zealand thủy chất tài nguyên phong phú mà lại không ô nhiễm, mọi người có thể trực tiếp dùng để uống nước uống ở phía trong nước lã, đúng vậy cùng nước linh tuyển vẫn không có có thể so sánh chỗ. Nước linh tuyển ngọt ngon miệng, mùa hè lạnh lùng mùa đông ôn hòa, bất kể là pha cà phê có lẽ hay là pha trà cũng có thể tăng lên đổ đúng vị nếu không tuyển tư nguyên nước có hạn hắn thậm chí muốn làm cái nước khoáng nhà máy hắn có lòng tin tại giá cao nước khoáng trên thị trường đánh rất xuống một mảnh bầu trời bất quá mục trường cùng nông trường đã muốn có thể vì hắn rảnh cũng đủ lời hiện tại hắn chỉ muốn tăng lên tiểu trấn thân mình sức cạnh tranh lại để cho chúng dân trong trấn cuộc sống qua rất tốt lại để cho trong trấn cuộc sống rất tốt hấp dẫn càng nhiều du khách đã đến vì thế hắn tại trung tuần tháng 3 thứ 2 mở cái sớm hội thương lượng nói hiện tại thổ địa của chúng ta thượng không ngừng xuất hiện con suối Nguyên nhân không rõ ràng lắm, bất quá nước suối chất lượng tất cả mọi người tin tưởng đúng không? Bao ẩn gật đầu nói, cái này thật sự là thần kỳ, những tia nước suối rất tuyệt, ta muốn mục trưởng cùng nông trường cây nông nghiệp có thể sản xuất tốt như vậy, cùng với những mạch nước ngầm có quan hệ. Vương bắt nói, hiện tại chân núi xuất hiện một ngụm đại con suối, ta muốn nó đầy đủ lợi dụng, cho chúng dân trong trấn cung cấp chất lượng tốt cuộc sống dùng nước, mọi người có ý kiến gì không? Charlie nói ra, cái này rất đơn giản, tại con suối vị trí lắp đặt thượng lấy nước thiết bị Sử dụng thung nước tiến hành đóng gói, sau đó cung ứng cho dân trấn gia đình. Tới 263, chương 1315, vấn đề về nước. Nói đến nói đi, cuối cùng là một nói đến nước khoáng nhà máy. Vương Bắc lắc đầu nói, nếu như làm thành nước khoáng nhà máy, khẳng định như vậy liên quan đến đến một cái lợi nhuận vấn đề, ta cũng không muốn dựa vào nó lợi nhuận, mà là muốn đơn thuần vì dân chấn đến phục vụ, tăng lên mọi người hạnh phúc cảm. Na Thanh Dương ngẩn đầu nói, lão đại, ta không thể không nói, ngươi là phi thường tốt người lãnh đạo. Nhưng không phải thông minh thủ lĩnh. Có ý tứ gì? Ngươi muốn tăng lên mọi người hạnh phúc cảm. Nhưng hạnh phúc cảm là làm sao tới hay sao? Là so với đến, ngươi không có bữa sáng, ta bữa sáng có một hamburger, sau đó ta so ngươi hạnh phúc, ngươi khởi xe đạp, ta mở xe con, ta đây so ngươi hạnh phúc, đúng không? Vương Bắc gật đầu nói, ta minh bạch ý tứ của ngươi, ngươi là nói, tựa như mục trường sản phẩm như vậy, trước để vào thị trường đi ngâng lên thân thể của nó giá, sau đó lại đối với trong chấn hạ giá, đúng không? Na Thanh Dương nói, đúng, chính là ý tứ này. Hạn Nhi lập tức hoát tay, không, cái này không giống với, ta dám đánh cuộc. Lao Đại khẳng định cũng nghĩ như vậy qua rồi, nhưng chiêu này tại nước suối thượng không có cách nào khắc dụng, bởi vì New Zealand công thương nghiệp có phản bất chính đương làm cạnh tranh pháp. Na Thanh Dương nói, ta tự nguyện tại nào đó khu tiến hành giá thấp cung ứng, cái này xem như bất chính đương làm cạnh tranh sao. Hạn Nhi nói ra, đây không tính là, nhưng nếu như một loại sản phẩm, ngươi cự tuyệt hướng mặt khác khu tiến hành cung ứng, Như vậy tiểu dễ dàng bị kiện. Đơn giản mà nói, chúng ta sản xuất nước khoáng tại ngoại địa có thể bán thập khối một lọ mà lại lượng tiêu thụ không sai. Vậy ngươi đem nước khoáng tại ngoại địa loại bỏ, cầm lại bản địa tiến hành hai khối một lọ tiêu thụ, như vậy sẽ bị khởi tố. Cứu bò thịt bất đồng, bởi vì chúng ta tại cái khác khu thậm chí ngoại quốc một mực tiến hành tiêu thụ, cung ứng lượng rất sung túc, mà nước khoáng đâu này. Cái kia thế nước các ngươi thấy được, ngay cung ứng chúng ta trong chấn đều rất khó. Na Thanh Dương khẽ giật mình, nói ra New Zealand lại vẫn có như vậy hoa tuyệt thế quy định. Hãn Nghĩ bất đắc dĩ mở ra tay nói, đó là một thần kỳ quốc gia, à, hoang nên ngươi đi tới nơi này cái thần kỳ quốc gia, ha ha. Vương Bắc nói ra, quan cha xét nói đúng, ta đã nghĩ tới rồi, chiêu này đi không thông. Bất quá cái này nước thật sự không sai, chúng ta có thể tiến hành bịa cưng chế tác sau đưa cho có chút bằng hữu đến chế tạo danh tiếng của nó. Cái này chương trình nghị sự bị toàn bộ vé thông qua, hội nghị sau khi kết thúc, Hãn Nghĩ nói ra, Lão đại, Đợi cho dây chuyển sản xuất tạo dựng lên về sau, nhớ rõ trước cho ta đưa vài thủng, cảm thấy được có lẽ hay là nước suối rất tốt uống. Nhất định là nước suối dễ uống, hiện tại trấn chính phủ tất cả văn phòng nước uống đều là theo linh tuyên nhận, vì thế Vương Bắc còn mua một đài loại nhỏ gừng nước, mỗi ngày đều có người mở ra đi đón nước. Vương Bắc không muốn tại trong trấn kiến thiết công nghiệp hóa dây chuyển sản xuất, hắn lại để cho Bẩn đi liên hệ rồi nước uống công ty, sau đó cô vẫn nhận được rồi một ít ngắn gọn lấy nước thiết bị. Những thiết bị này dựa theo lấy nước phương thức điểm ba loại hình thức Tự rót thức, hấp thượng thức, nửa trên mặt đất thức, phương thức bất đồng, ưu khuyết điểm khác nhau. Tự rót thức lấy nước thiết bị cần một cái xúc cái ao nước hoặc cái nước, chỉ có trong đó nhất mực nước thấp thủy trung cao hơn máy bơm nước miệng nước chảy trung tâm, có đầy đủ nước lại để cho máy bơm nước rút ra mới được. Hấp thượng thức lấy nước thiết bị đồng dạng cần xúc cái ao nước hoặc cái nước, đây là yêu cầu trong đó cao nhất mực nước thủy trung thấp hơn máy bơm nước nước vào trong miệng, máy bơm nước rút ra lúc phải rót đầy hòa tiêu, sử dụng phụ áp bình tới lấy nước. Nửa trên mặt đất thức lấy nước thiết bị yêu cầu thấp nhất, mặc kệ nguồn nước mực nước là cao tại máy bơm nước miệng nước chảy có lẽ hay là thấp hơn máy bơm nước miệng nước chảy, nó đều có thể ra bên ngoài lấy nước, bất quá loại thiết bị này vận hành phức tạp, cần thường xuyên thanh lý máy bơm nước, nếu không dễ dàng tích góp từng tí một nước sinh sôi vi khuẩn. Vương Bắc lại để cho bận đến quyết đoán lựa chọn cái dạng gì thiết bị, cái này không phải là cái gì trọng yếu đại sự, chỉ cần đừng có cái gì ô nhiễm là được rồi, cùng lắm thì áp dụng quê quán phương pháp, tìm một đài giếng nước, mở ra đi trên thị trấn đưa nước. Đến nhà ai ra bên ngoài bơm nước là được. Vừa xử lý thôn chấn nước suối cung ứng vấn đề, có quan hệ nước một vấn đề khác lại tới nữa. Tháng 10 hạ tuần, New Zealand đủ đỉnh thành phố bạo phát cùng một chô suối nước nóng nước sinh sôi vì trùng áo mịp sự cố, hai người tử vong. New Zealand là một cái địa nhiệt phong phú quốc gia, theo đảo Bắc đến đảo Nam trải rộng qua tất cả lớn nhỏ suối nước nóng, tại rét lạnh mùa đông, ngâm mình ở nóng hôi hổi thiên nhiên trong ô tuyển, thưởng thức New Zealand cảnh đẹp, là một kiện thích ý mà chuyện vui sướng tỉnh Chấn lạc Nhật cũng có suối nước nóng, nhưng lại có thể ở suối nước nóng ở phía trong ăn thạch nướng cựu bọ thịt. Đây là thôn trấn khách du lịch phương diện một cái đặc sắc, vừa mới quá khứ mùa đông ở phía trong, mỗi ngày trong ôn tuyển đều đầy ấp người. Vấn đề tiểu ra trong suối nước nóng, tháng 10 hạ tuần thời điểm, đủ nở đỉnh trung tâm bệnh viện tiếp nhận rồi vài tên kỳ quái viêm não người bệnh. Những người này mới đầu là kịch liệt đau đầu, sốt cao, phun ra tính nôn mửa, bị cho rằng là ưu não. Đúng vậy tật bệnh phát triển rất nhanh Những người này không dùng bao lâu mà bắt đầu xuất hiện chứng động kinh bệnh trạng, bệnh viện phát hiện không ổn, nhưng New Zealand bệnh viện năng lực phản ứng cũng không nhanh. Ưu điểm của bọn hắn là toàn dân chữa bệnh cùng cường đại chữa bệnh bảo đảm hệ thống, mà không phải bệnh viện tốc độ phản ứng cùng sức chiến đấu. Vương Bắc vừa tới New Zealand thời điểm liền phát hiện, ở trong nước bị được nghi vấn Trung Quốc chữa bệnh hệ thống tại New Zealand chữa bệnh ngành sản xuất ngược lại rất co danh tiếng, đặc biệt là hơn 10 năm trước siêu vi rút ngang trời xuất thế thời điểm. Nếu như là New Zealand bộc phát loại này quy mô bệnh truyền nhiễm phòng trường đều vang quốc. Bệnh viện phát hiện người bệnh xuất hiện bệnh tình sau khi biến hóa, cũng không có tổ chức chuyên gia tiến hành hội chẩn, mà là tiếp tục tiến hành thông thường trị liệu, cuối cùng nhất bất hạnh sự tình phát sinh, nam viện vài người ở phía trong đã có 2 người tử vong. Như vậy sự tình náo đại rồi, bệnh viện rốt cục bắt đầu nghiêm túc đối đãi, bọn hắn giải phẩu người chết đại nào, phát hiện đại nào đã muốn xuất hiện nghiêm trọng bệnh phù, tiến thêm một bước kiểm tra, một loại đáng sợ vi sinh vật bị phát hiện. Vi trùng amip. Đây là trong giới tự nhiên đơn giản nhất cánh mạng một trong Bởi vì cuộc sống hoàn cảnh bất đồng vi trùng à mịp nhưng chia làm trong ạ mịp cùng cuộc sống tự do am mịp người phía trước ký sinh tại nhân hòa động vật hắn sinh hoạt tại nước cùng trong đất bùn ngẫu nhiên xâm nhập động vật cơ thể tại hiện tại đã biết trong ạ mịp thuộc tan trong tổ chức gạo mịp hội dẫn phát bệnh lì a mịp cùng lá gan xương tấy là mủ nhịn cách ở phía trong thuộc cùng tức gạo mịp thuộc chủ yếu khiến cho mảng não viêm não viêmráp mạc khoang miệng lây cùng làn da tổn thương đợi. mà ở người chết trong đầu phát hiện chính là trong đó đáng sợ nhất một loại phúc thị nhịn cách ở phía trong ả mịp. Loại này vi trùng ả mịp có thể xâm lấn trung khu thần kinh dẫn phát viêm màng não, mà loại bệnh tật này trí tử xuất lĩnh cơ hội là 100%, theo phát hiện đến nay, toàn cầu chỉ có không đến thập lệ tật bệnh người bệnh được cứu sống. Phát hiện vi trùng ả mịp sau, bệnh viện ngộng, hiện tại Duner điển trung tâm trong bệnh viện còn nằm 4 người bệnh đâu rồi, trên lý luận mà nói, bọn hắn đã bị phán xử tử hình. 4 gã người bệnh hôm nay bị đưa đến một lần đi tiến hành cứu hộ, tuy nhiên cứu sống khả năng cực kỳ bé nhỏ. Bất quá khẳng định không thể lưu của bọn hắn chịu chết. Ngoài ra, đu nở đỉnh cảnh sát toàn bộ xuất động, tìm vài tên người bệnh tại đi qua trong vòng nửa tháng cuộc sống quý tích sau rốt cục phát hiện, bọn hắn đã từng cộng đồng xuất hiện ở qua một chỗ trong ôn tuyển. Tới 263, chương 1316, cứu thê quân. Vì vậy, toàn bộ New Zealand suối nước nóng đều phải tiến hành đại sửa trị. Đương nhiên cái này là bình thường, vi trùng ạ mịp có thể 40-45 độ C ôn trong nước nóng vui sướng sinh tồn. Cho nên không cần phải cho rằng suối nước nóng nước có thể giết hết hết thể vi sinh vật, chúng không thể giết hết nguyên trùng. Trấn Lạc nhật suối nước nóng khả năng bởi vì quanh hồ chi tâm nguyên nhân, tuyệt đại bộ phận nước ấm ở vào 37 độ C đến 42 độ C trong lúc đó, cái này độ ấm là nguyên trùng trùng túi thích hợp sinh tồn và phát dục tốt nhất độ ấm. Cảnh sát liên hợp bộ vệ sinh môn tiến hành đại kiểm tra, đại học quân viện y học cũng cung cấp giúp đỡ. Đối với mấy cái này suối nước nóng tiến hành toàn diện kiểm tra, đồng tiến đi sắt trùng xử lý. Căn cứ yêu cầu chấn lạc nhật những này suối nước nóng muốn bế quán ít nhất một tuần thời gian, bởi vì sử dụng thuốc sắt trùng có cao độc tính, nguyên trùng tánh mạng đơn giản nhưng hoạt tính rất mạnh, bình thường chất độc hóa học đối với chúng không dùng. Như vậy, sử dụng thuốc sắt trùng, tối thiểu phải có một tuần thời gian tiến hành nước bài tiết, mới có thể đem những này dược vật sắp xếp sạch sẽ. Vương Bắc dẫn đầu thủ hạ cảnh sát đem tất cả suối nước nóng đều đóng cửa, hắn sờ lên cổ nói, "Mẹ nó, hôm trước ta mới giặt rửa qua suối nước nóng, có thể hay không cũng bị vi trùng ám mẹp ký sinh?" Zolu nói: "Ngươi không có trong suối nước nóng lặn à?" Vương Bắc Phiên chử Bạch nhắn nói: "Nói chút ít nói nhảm, lão tử hội ngu xuống đến trong suối nước nóng chơi lặn xuống nước." Vậy thì không có vấn đề rồi, vi trùng ạ mịp cần nhờ xoang mũi màng dính đến sâm lấn ناو tổ chức, chỉ cần đầu ngươi không có thời gian giải đợi trong nước, nó tiểu không có biện pháp tiến vào trong đầu của ngươi." Zolu nói ra. Bên cạnh Sở Hủy tở dài: "Zolu, phương diện này ta rất hâm mộ ngươi, ngươi không có đầu óc, tiểu không khả năng bị vi trùng ạ mỉm ký sinh." Mò gì đại hán căm tức hắn nói, ép cờ cờ, ngươi nói cái gì? Vương Bắc nói, giọng bị bắt được dô mở ra hắn sọ não sau đó thất vọng rời đi, ngược lại bên cạnh bỏ hùng nhãn tỉnh sáng lên. Dô cả giận nói, lao đại, các ngươi tại sao phải châm trọc ta? Vương Bắc phiên chứ bạch nhắn nói, bởi vì ngươi vừa rồi tại chuyện thiếm, ai nói cho ngươi biết chỉ có lặn xuống nước mới có thể làm cho vi trùng à mịp ký sinh, ngươi chỉ cần dùng nước tiếp xúc đến cái mũi, mà trong nước lại vi trùng à vậy thì có bị ký sinh nguy hiểm Zolu không cam lòng nói, ta đây không có nói sai a Ai ngâm suối nước nóng cái mũi có thể bảo trì không đụng phải nước. Zolu nói, ta à, ta mỗi lần ngâm suối nước nóng, đều sẽ bảo đảm cổ trên lên bộ vị không đụng phải nước, nếu không lau khô tóc tốn nhiều sức lực. Vương Bắc im lặng, vi trùng ạ mịp ở phương diện này quả thật có đáng sợ trí mạng tính, chỉ cần bị nó chui vào trong đầu, cơ hội không có còn sống sót khả năng. Bất quá, loại này nguyên trùng rất hiếm thấy, đằng sau vài ngày liên hợp kiểm tra cũng chứng minh rồi điểm ấy. Ngoài trừ đồn đển dừng núi hoang vắng bên ngoài một chỗ trong ôn tuyển phát hiện loại này nấm trùng, địa phương khác suối nước nóng đều không có phát hiện. Những kẻ không may kẻ ký sinh, chính là tại nơi này hoang dã trong ôn tuyển bọn tắm làm cho lây. Vương Bắc chứng kiến cái này đưa tin sau chỉ có thể cảm khái, đây là hiện thực bản tử thật tới, người lây thật sự là quá xui xẻo, toàn bộ New Zealand khả năng có mấy ngàn tòa suối nước nóng, vi trùng ạ mịp chỉ xuất hiện tại đây một tòa, sau đó làm cho bọn họ cho đụng phải. Đến tháng 11, thời tiết chậm rãi trở nên nóng bức. Trấn Lạc Nhật đằng sau quang xây kiến trúc trên cơ bản đều có thể đầu nhập sử dụng. Hiện tại hồ hồ VĐEA thượng bay hơn 10 tòa phòng trôi, trang hoàng trắng lệ, bị được du khách hâm nên. Phòng trôi sau khi xuất hiện dùng hắn mới lạ cảm giác nhanh chóng ở du lịch giới gặp may, trong khoảng thời gian ngắn danh tiếng thậm chí áp qua rồi tình không hang động, đã trở thành trấn lạc Nhật danh tiếp. Ngoại trừ phòng trôi, đồi núi phòng nhỏ cũng rất được hâm nên, bất quá so sánh phòng trôi nó cũng không phải rất nóng. Đồi núi phòng nhỏ lấy ánh sáng tính khẳng định không có cách nào khác cùng bình thường phòng ốc Rất nhiều người có giam cầm bệnh sợ hãi, tại loại hoàn cảnh này không có cách nào khác ở lại, dù là bên trong ánh sáng cũng không tệ lắm, nhưng mọi người sợ hãi Lai like Nguyên ở nhận thức. Mà theo nhận thức phương diện, các du khách cảm giác đổi núi phòng nhỏ chính là cái phong bế không gian, bọn hắn nguyện ý đi chụp ảnh chung, đi chụp ảnh, đi đi thăm, nhưng không muốn đi vào ở lại. Trấn Quỳnh Spa cùng trấn lạc nhật chuyến bay đà thông, bởi vì tiến nhập du lịch mùa thịnh vượng nguyên nhân, chuyến bay nhiều lần lần rất nhiều, mỗi ngày tiểu có một chuyến, đến cuối tuần còn có thể gia tăng một chuyến. Bởi như vậy, trấn lạc Nhật sân bay tiểu bận rộn bắt đầu, tăng thêm ngẫu nhiên muốn bay hướng trung đông vận động xúc vật cùng có khô, mỗi ngày trên thị trấn không đều có máy bay lui tới vài chuyến. Đến sưởi ấm mùa, san hô nước ngọt hoạt tính đạt đến giá trị, Vương Bắc Liên là gã Lệ Sảng Giở Dạ giáo sư thương lượng đem chi cắt bước, Á Lệ Sảng Giở Dạ giáo sư lắc đầu cự tuyệt, đã dừng san hô đã bị chuyển rời đến nước cạn quanh hồ, vậy thì ở tại chỗ này. Vương bác thích để cho chúng ở lại bên hồ, như vậy hồ nước thiển mà thanh tĩnh, san hô nước ngọt tung tích thì càng dựa sạch. Hồ hồ về đút e khu san hô bị vây lại, không cho trong đó bơi lội, không cho thả cầu, chỉ cho tại khu san hô ở phía trong chơi thuyền, mà có thể tiến vào hồ khu loại hình thuyền cũng có quy định, phải là nhỏ đáy bằng thuyền hoặc là thuyền phao cứu hộ mới được. Theo trấn lạc Nhật du khách càng ngày càng nhiều, một ít tổ chức cũng tới, lúc trước New Zealand du lịch hiệp hội tờ TANZ chủ động thu nạp trấn lạc Nhật gia nhập, lần này đã đến chính là cứu thế quân. New Zealand có không ít từ thiện tổ chức, trong đó lớn nhất đúng là cái này New Zealand cứu thế quân. Trên thực tế tại toàn cầu từ địa giới, cứu thế quân đều là một khối nổi tiếng biển chữ vàng. Chúng ta tại toàn cầu 180 quốc gia đều có chi nhánh, nhiệm vụ chủ yếu một trong chính là lại để cho giàu có nhân khẩu dùng vật chất hình thức giúp đỡ còn ở vào nghèo khó trong sinh hoạt mọi người. Trấn lạc Nhật là một người tân tân Phú hào tụ tập chi địa, chúng ta cho rằng tại đây có tương lai. Tháng 11 thượng tuần một buổi sáng, mấy cái nam nữ bái phòng vương bác, những người này chính là New Zealand cứu thế quân tổ chức thành viên trọng yếu. Bọn hắn thu nạp vương bác mục đích Là ở trấn Lạc Nhật kiến thiết một tòa hai tay cửa hàng, cứu thế quân đủng có rất nhiều hai tay cửa hàng, trải rộng New Zealand thành phố lớn cùng tiểu thành trấn, hiện tại đi tới trấn Lạc Nhật. Vương Bắc đối với cứu thế quân ấn tượng rất tốt, đây cũng không phải là hội chữ thập đỏ, mà là một nhà rất trong suốt từ thiện tổ chức, New Zealand chi nhánh hiệp hội lại càng toàn cầu nổi tiếng. Một đoàn người mang đến một cái ký cảng tờ tờ tờ, giới thiệu New Zealand cứu thế quân công tác phương châm, chính sách cùng những năm này lấy được thành tựu. Sau đó hội trưởng Cở Giả Phú vui mừng nói ra, chúng ta muốn tìm được chấn lạc Nhật ủng hộ, vương chấn trưởng, nhưng nếu như ngài lựa chọn cự tuyệt, chúng ta uy nguyên sẽ đối ngài nói lời cảm tạ, cảm tạ ngài hùng hồn giúp tiền. Vương Bắc nhìn xem tư liệu hỏi, cảm tạ khẳng khái của ta giúp tiền. Này làm sao nói? Cờ Dẹo mỉm cười nói, hơn 2 tháng trước, ngài mua đi một đám sách báo phải không? Bên trong có chúng ta cứu thế quân một bộ phận, ngài tiền cho tổ chức chúng ta dùng cực lớn ủng hộ. Vương Bắc giật mình, nguyên lai like còn có chuyện này. Xem qua tài liệu, hắn nói ra, ta đối với cứu thế quân Sở tác sở vi cảm giác sâu sắc khám phục, càng thêm chư vị kính dân tinh thần cảm thấy tự đáy lòng kính nghệ, đã cứu thế quân muốn tại chấn lạc nhật kiến thiết một cái cửa hàng, ta đây cho rằng ta nên vậy ủng hộ công tác của các người. Cứu thế quân Tới 263 chương 1317 Công tác mới Cứu thế quân là tinh khiết công lịch tính tổ chức, hết thể dựa vào là người tình nguyện cùng hiến cho, kể cả cửa hàng người gác cổng cùng bên trong thương phẩm. Những người này mặc dù là cứu thế quân thành viên nòng cốt, tuy nhiên thuộc về người tình nguyện. Bọn hắn không có tiền lương. Từ điểm đó mà nói, Vương bác ca ngợi không tính khoa trường, những người này thật sự là giai cấp vô sản cách mạng chiến sĩ, bọn hắn gia nhập cứu thế quân đơn thuần là vì giúp đỡ những kia cần cứu hộ đám người. Nghe xong Vương bác mà nói, Cờ Diệu đại hỷ, tranh thủ thời gian vươn tay nói: "Cảm ơn ngài, Vương trấn trưởng, ngài sở tác sở vi đồng dạng đáng giá chúng ta kính nể, về sau chúng ta tiểu là đồng sự." Vương bác mỉm cười cùng hắn nắm tay, sau đó trong lòng tính kế một lần, hắn hiện tại thân phận rất nhiều nha, câu lạc bộ gia xúc hiệp hội di mạch. Hiện tại nhiều hơn một cái cứu thế quân thành viên. Hắn gia nhập cứu thế quân, muốn kính dâng mấy cái gì đó cũng không nhiều, chỉ cần miễn phí thuê cho bọn hắn một cái cửa đầu phòng là được rồi, làm cho bọn họ làm hai tay cửa hàng sử dụng. Trấn Lạc Nhật không có hai tay cửa hàng, nhưng là tại đây du khách rất nhiều, du khách nhiều hơn tiểu ý nghĩa hai tay vật phẩm cũng sẽ nhiều lên, rất nhiều thứ là các du khách tạm thời mua sắm, lúc rời đi bọn hắn chỉ biết mang đi những kia thứ trọng yếu nhất, dẫn không được tiểu ném đi. Có cứu thế quân hai tay cửa hàng thu nhỏ cái này lãng phí có thể lợi dụng. Bất luận cái gì một nhà cứu thế quân hai tay cửa hàng đều là tùy thời có thể tiếp nhận công chúng quên giúp thương phẩm, vô luận mới cũ, nhưng phải tất yếu bảo trì thanh khiết, nếu như là công năng tính thương phẩm, tỉ như món đồ chơi đồ điện, công cụ, máy tính các loại còn cần tìm được tận khả năng nhiều nguyên thủy linh kiện, thuận tiện người khác sử dụng. Vương Bác tự mình tại trong chấn vị trí tuyển một nhà vừa vận đến kỳ phòng ở, hán tự tuyệt chủ tiệm tục thuê, đem phòng ở giao cho cứu thế quân. Cứu thế quân độ dùng qua tay cửa hàng đích danh xưng là Sạp Thì ra là xa Lở vợ Á Tỷ Họ nạ Mỉ Phạ Mĩ Lịt To Et viết tắt, chiêu bài phi thường rõ ràng, màu đỏ tấm chắn đánh dấu thượng ghi có màu trắng thể Sa Lở vợ Á Tỷ Họ nạ mì chữ. Trong tiệm nhân viên công tác cũng có thống nhất ăn mặc, trước ngực đều có theo tấm chắn hình dạng đánh dấu. Mà những công việc này nhân viên đều là người tình nguyện, trang phục còn cần chính mình bỏ tiền tới mua. Cửa hàng này không cần lắp đặt thiết bị, cứu thế quân vận tác tiến đều là đem mỗi một phần tiền giao cho cần có nhất người của nó, lắp đặt thiết bị lãng phí tiền. Khi bọn hắn xem ra có thể giúp đỡ ít nhất một cái khó khăn gia đình. Bất quá cửa hàng này thân mình lắp đặt thiết bị qua rồi, cho nên trực tiếp sử dụng cũng không theo kiệt. Tới gần chấn lõ bờ cũng có cứu thế quân hai tay cửa hàng, bọn hắn trong kho hàng có hàng khung, vương bác lại để cho mổ tạc mở ra pho xe bán tải đem những này hàng không cho chuyển trở tới, sau đó bắt đầu thu thập cửa hàng. Tựa như cứu thế quân nguyện ý tiếp nhận bất luận cái gì hữu dụng hai tay vật phẩm nhưng nhất định phải sạch sẽ có thể sử dụng đồng dạng, bọn hắn cửa hàng có có thể không có lắp đặt thiết bị Nhưng phải bảo trì vệ sinh, càng muốn thời khắc chú ý vật phẩm sạch sẽ tự động. Hàng khung vật đến, cứu thế quân cần tại bản địa chiêu mộ người tình nguyện, Vương bác với tư cách chấn trưởng muốn ở phương diện này phát ra nổi dẫn đầu tác dụng, vừa vặn hắn trên đầu công tác không nhiều lắm, tiểu trước đi hỗ trợ. Eva biết được sau, mang theo tiểu lò lị cũng tới hỗ trợ, nàng muốn bồi dưỡng mỗi mỗi chính xác nhân sinh quan cùng giá trị quan, cho nên cũng rất tích cực gia nhập cứu thế quân. Ngoài ra, Hàn Nghị, Binh Thúc, Bảo Ân cùng Cha Ly bọn người đi theo gia nhập đi vào. Như vậy bọn hắn chính là sớm nhất một đám đến công tác người tình nguyện. Vương Bắc dẫn lấy thủ hạ đem container cùng hàng khung sửa sang lại ngay ngắn trật tự, sau đó chung quanh mấy cái cứu thế quân hai tay cửa hàng đưa tới bộ phận thương phẩm, chủ yếu là ghi âm và ghi hình chế phẩm, quần áo cũ, hai tay kính dâm cùng hai tay MP3 các loại gì đó. Những vật này đối với du khách có một chút sức hấp dẫn, có thể rất tốt bán đi. Cứu thế quân nồng cốt đám bọn họ tại chấn lạc Nhật dừng lại vài ngày, dẫn bọn hắn đến quen thuộc phần này công tác quá trình Trong đó tôi trọng yếu nhất là một sự kiện chính là cho thương phẩm tiến hành phân loại. Bởi vì phân loại liên quan đến đến nhập kho vấn đề, mà thương phẩm nhập kho liên lụy tới cuối cùng nhất tài chính thu vào. Cứu thế quân hai tay cửa hàng tiếp nhận hiến cho phẩm chủ yếu có 8 cái đại loại, kiểu, đã qua, quần áo, đồ dùng trong nhà cũ, ở nhà cuộc sống đồ dùng, sách báo, món đồ chơi, ghi âm và ghi hình chế phẩm, mới thương phẩm, hàng mỹ nghệ. Cửa hàng vừa mới khai trương đã có người đến thăm rồi, vương bác thật cao hứng đi đón đợi. Một đôi vợ chồng mang đến hai cái đại giấy sắt dương, nói ra, chúng ta nơi này có một ít không có tác dụng đâu hai tay vật phẩm, hy vọng có thể đưa cho những kia có phải cần người. Lao Vương liên tục nói lời cảm tạ, đúng vậy mở ra giấy sắc dương về sau hắn mộ ép, cái này trong dương trang một ít quần áo cùng báo chí, trong đó báo chí trang nửa thủng, trọn vẹn phải có 3-40 cân. Ở trong nước nếu thu được báo chí cũ còn dễ nói, thứ này có thể bán giấy lột, đúng vậy tại New Zealand báo chí cũ là không thể dùng bỏ ra bán. Chúng chỉ có thể cho rằng rác giũ xử lý sạch. Còn có những kia hai tay quần áo, những quần áo này đều vô cùng bẩn, có còn có chứa tràn dầu, Vương Bắc cầm lấy một kiện hỏi, có phải hay không các người đem khăn lau cũng lấy ra rồi. Vợ chồng hai người biết rõ hắn là chấn trưởng, cho nên nói lời nói tương đối khách khí, à, thật có lỗi chấn trưởng, chúng ta quên rửa sạch, hoặc là các ngươi có thể chính mình tiến hành tẩy trừ. Trên thực tế những quần áo này kiểu dáng cùng chất lượng đều rất tốt. Vương Bắc mấy ngày nay đi theo cứu thế quân nồng cốt hoạch kiến lập cửa hàng làm rõ ràng cái này cái tổ chức theo một quy tắc, trong đó tôi trọng yếu nhất là một điểm chính là, Cứu Thế Quân là thu thập hai tay vật phẩm tiến hành tổng sự từ thiện công tác, mà không phải chạm xử lý rác thải. Bởi vậy, hắn không chút nào cho hai người mặt mũi, nói thẳng, "Này, hai vị, vô luận là cái gì vật cũ phẩm, chỉ cần có dùng, cái kiếp Cứu Thế Quân tiểu nguyện ý tiếp nhận. Nhưng là xin ngài nhị vị ngàn vạn chú ý, Cứu Thế Quân không phải ném rác rưởi địa phương, đặc biệt là đại rác rưởi." "Ok." "Đại rưởi chính là đại tông rưởi." Ví dụ như vứt đi tủ lạnh máy giặt quần áo gô đồ dùng trong nhà. Những vật này là không cho để vào trong thùng rác, mà là phải chờ tới đặc biệt thời gian. Chính phủ chuyên môn an bài xe rác tới thu thập những này rác rưỡi. Nói như vậy, loại ngày này một năm chỉ có một hai lần, cho nên New Zealand từng nhà cũng có xe kho. Tác dụng một trong chính là gửi loại này rác rưởi Nghe xong hắn lời nói, vợ chồng hai người lộ ra xấu hổ biểu lộ, nam tử không đúng nói, Tốt, chấn trưởng, chúng ta vừa di dân đi vào New Zealand, không rõ lắm trong lúc này quy tắc Vương Bắc đem hai cái dương đẩy trở về cho muốn cho, nói, nếu như mộ kiện đồ vật thật sự đã muốn không thể dùng hoặc là hoàn toàn tổn hại, ô nhiễm rồi, thỉnh không cần phải lãng phí chúng ta nhân viên công tác thời gian. Hàn Nghĩ cũng tới bất măn nói, mời các ngươi tôn trọng cứu thế quân người tình nguyện, ok. Bọn họ là một đám tín ngưỡng kiên định, nhiệt tình có yêu tâm người tốt, mà không phải thay ngài xử lý giác rưởi giúp đỡ, ok, ok, ok. Hai người gật đầu, sau đó hẩm hực rời đi. Xem lão vương sắc mặt khó coi. Cờ dựa qua tới dỗ dành hắn nói, này, vương, đừng mệ hoại, chúng ta công tác chung khó tránh khỏi gặp được các loại nan đề, nhưng cứu thế quân có thể vượt qua, đến đây đi, ta dạy cho các ngươi như thế nào chọn lựa vật phẩm tiến hành phân loại. Tới 263. chương. 1318, người hợp tác mới. Hiến cho quá trình vô cùng đơn giản, nhân viên công tác giản lược nhìn một chút hai tay vật phẩm là có phải có giá trị, cái giá này giá trị không tại ở giá trị bao nhiêu tiền, mà là có hay không gia đình hội cần chỉ cần bị cho rằng vật phẩm tiểu giá trị, cứu thế quân cửa hàng sẽ nhận lấy, nếu như không có giá trị, tiểu vạch đến tiến hành từ chối nhã nhặn. Nếu như là tương đối ít thấy công năng hình thương phẩm, nhân viên công tắc còn phải giản yếu cố vấn một lần như thế nào sử dụng, nếu như là bình thường thương phẩm, cái kia có thể phân loại nhập kho. Có ý tứ chính là, cứu thế quân hoạt động ở bên trong, nhân viên công tác không biết hỏi tham quen giúp nhân thân phận, bọn hắn chỉ biết đối với quen giúp nhân tiến hành cảm tạ, sau đó đưa tặng đỉnh đầu cứu thế quân tấm lòng yêu mến nó. Vương Bắc bọn người học tập cái này quá trình, lại học tập đối với vật phẩm tiến hành phân loại một ít kỹ xảo. Trong lúc Cờ Dẻo nói hắn công tác bề buộn nhiều việc không cần cần phải đợi ở chỗ này học tập, bởi vì bất đồng người không có cùng chức trách, cứu thế quân nhân viên công tác cũng không cần đều đối với vật phẩm phân loại cùng định giá. Vương Bắc cự tuyệt, kiên trì lưu lại học tập, loại này từ thiện hoạt động tại New Zealand trong sinh hoạt thông thường mà trọng yếu, đã hắn đã muốn lựa chọn lâu ở tại chỗ này, vậy thì phải thích hướng tại đây quy tắc. Nói sau học tập thời gian cũng không dài, chỉ là chờ đợi 2 ngày, liền đem nên học chi thức học được. Vương Bắc không có cách nào khác thường xuyên tham gia cứu thế quân hoạt động, dù sao hắn là trấn trưởng, trên công tác xác thực tương đối bận. Đầu tháng 11, tập đoàn Nông Lương Phương Bắc đại đương ra diệp kỳ bằng lại lần nữa bay đến trấn Lạc Nhật, Vương Bắc tìm được tin tức, sớm dẫn người ở phi trường chờ đợi, đây chính là trấn Lạc Nhật khách quý. Lạc Nhật Mục trường cùng tập đoàn Nông Lương Phương Bắc hợp tác, từ lúc hơn nửa năm trước kia mà bắt đầu rồi, hiện tại Mục trưởng thị theo cơ hồ đều giao cho tập đoàn Nông Lương Phương Bắc đến tiêu thụ Cừ đạo phí chiếm so 40%, nói cách khác, thịt heo tiêu thụ sau đích 40% thuộc về tập đoàn Nông lương Phương Bắc. Như vậy cừ đạo phí thuộc về tương đối cao loại hình, nhưng Vương Bắc tiếp nhận rồi, thịt heo tại New Zealand lượng tiêu thụ chậm chạp mở không ra, tuy nhiên những này thịt heo chất lượng tốt, đúng vậy giá cả bán so bình thường thịt bò cao hơn nhiều. Vì vậy, người New Zealand phổ biến cho rằng đã làm như vậy sao còn ăn thịt heo? Không bằng ăn thịt bò. Tập đoàn Nông lương Phương Bắc đem chất lượng tốt thịt heo vận chuyển bằng đường hàng không về nước. Sau đó đánh lên New Zealand hoàng gia ngự dụng thịt heo nhãn hiệu, các loại tuyên truyền cùng tiến lên, tăng thêm thịt heo thân mình sát thực hương vị Mỹ, dinh dưỡng phong phú, nhanh chóng trở thành giá cao nguyên liệu nấu ăn. Dưới loại tình huống này, thịt heo giá bán tự nhiên muốn so tại New Zealand trong nước cao một chút, Vương Bắc cảm giác được cái này cử đạo phí trả giá vô cùng giá trị. Đúng vậy mở công ty về sau, mệt khi cô đẹp trai thuê một ít chức nghiệp người quản lý, những này người quản lý phân tích về sau không ớn, bọn hắn cảm giác được 40% cử đạo phí quá mắc. Diệp Kỳ bằng lần này tới chính là trao đổi chuyện này. Một đài cơ chung máy bay vận tải chậm rãi đáp xuống sân bay thượng, cái này máy bay so đồng loại hàng không dân dụng máy bay còn muốn lớn hơn một ít, bởi vậy sử dụng sân bay dài nhất một đầu đường băng, chưa đến đầu về sau mới dừng lại. Cái này máy bay vận tải thuộc về tập đoàn nông lương phương Bắc, là bọn hắn dùng để vận chuyển trọng yếu nông nghiệp thương phẩm công cụ, ví dụ như lạc nhật mục trưởng sản xuất chất lượng tốt thịt để ăn phẩm. Mặt lộ vẻ mỏi mệt Diệp Kỳ bằng mang theo trợ thủ của hắn Lang Tiên Sinh đi xuống phi cơ, Vương Bắc ngáp nói: Diệp Tổng, chào mừng ngài lần nữa đi vào trấn lạc nhật. Diệp Kỳ bằng cười ha ha nói, ai nha, tiểu vương ngươi còn thân hơn tự tới tiếp ta nha. Thu sủng nhược kinh cái đó. Ta vốn chuẩn bị máy bay hạ cánh trước lén lút trở lại phòng ốc của ta đi nhìn một cái, xem ra đi không được sao. Khu biệt thự ở phía trong có phòng ốc của hắn, cũng có lang tiên sinh phòng ở, hai tòa nhà phòng ở một mực không qua, bảo an thượng thống nhất an bài nhân viên công tác đi quét dọn. Vương Bác nói ra, Diệp Tổng phòng ở là ở chỗ này, nó ở đâu cũng không đi được. Mà Diệp Tổng người này đúng vậy rất bận rộn, ta sợ ta không đến tiếp người người đã bị những người khác đoạt đi rồi. Diệp Kỳ bằng trịa trịa hắn nói, không có việc gì, đây là của người này địa bàn, mặc kệ bị ai cấp đi, ngươi nhất định có thể cấp về. Lang tiên sinh bổ sung nói, đúng, vương Trấn trưởng địa bàn tất nhiên là hắn làm chủ, chúng ta những này khách nhân, đối với trách nhiệm của hắn tâm đúng vậy sung mãn tin tưởng. Vương bác mỉm cười, trong lời nói có ý tứ gì khác. Hiển nhiên hắn lần này đưa ra sửa đổi con đường chiếm thu so sự tình lại để cho hai người rất bất mãn, lang tiên sinh sớm cầm lời nói đến chắn hắn. Hắn tránh, chỉ là khuôn mặt tươi cười ngây người, đến địa bàn của ta, các ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, đoạn đường này bay tới, chỉ sợ mệt chết đi à. Ta nghĩ đến đám các ngươi hội thuê máy bay tới, không nghĩ tới đi theo máy bay chở hàng. Máy bay chở hàng không gian chủ yếu dùng cho dung nạp hàng hóa, làm cho người ta lưu lại không gian rất nhỏ. Ở bên trong nghỉ ngơi một ngày một đêm chỉ sợ so ngồi tù còn khó chịu hơn. Diệp Kỳ bằng cảm khái nói, nghỉ ngơi là phải, cái này máy bay thật không phải là người ngồi, một đường bay tới, ta ta cảm giác thành một đống thiết heo, quả thực muốn điên rồi cái đó. Vương bác phối hợp cười nói, Diệp Tổng thư cần giấu, đến, ta mang bọn ngươi trước đi nghỉ ngơi. Biệt thự tuy nhiên mỗi ngày có người quét dọn, mà dù sao ít có người ở, trực tiếp đi vào ở người không thích hợp. Vương bác đem hai người đi an bài một tòa phòng trôi ở phía trong, đến trên hồ nước. Chứng kiến những này theo nước gợn nhẹ nhàng chậm chạp phiêu đăng phòng, hai người xác thực đến hứng thú, "Ơ, cái này có ý tứ." "Đây là, ta tại vơ thời điểm bái kiến loại này nghỉ phép phòng, lúc ấy không có đi còn vẫn lấy làm hám, hôm nay tại trấn Lập Nhật, cái này tiếc nuối xem như đền bù lên." Lang Tiên Sinh bổ sung nói. Vương Bắc dẫn bọn hắn đi vào phòng, bên trong chuẩn bị xong nước ấm cùng trà lạnh, cà phê đá, đồ uống lạnh, hai người cưới ngựa xem hoa nhìn một lần, liên tục tán thưởng, "Cái này nghị phép phòng, cấu tứ sáng tạo." Hai người nghỉ ngơi đến buổi chiều, đêm tối thời điểm, Vương Bắc nhận được diệp kỳ bằng điện thoại nói bọn hắn rời giường, như vậy song phương một lần nữa gặp. Gặp địa điểm đợi tại trên hồ nước, phòng trôi vốn là với tư cách du lịch đặc sắc kiến trúc đến kiến thiết, nhưng là bây giờ lại đã trở thành rất nhiều người nghỉ phép thời điểm nói chuyện làm ăn nơi. Bởi vì phòng trôi ở vào rộng lớn trên hồ nước, đầu tiên phong cảnh đẹp hơn, tiếp theo là trùng quanh trống trải, không cần phải lo lắng có buôn bán đối thủ phái người đến trộm nghe cái gì cơ mật tin tức. Vương Bắc tuyển ở chỗ này, chủ yếu có lẽ hay là vì Diệp Kỳ bằng suy nghĩ, hắn dù sao cũng là hơn 40 tuổi người rồi, nhìn một ngày một đêm máy bay khó tránh khỏi tinh lực mỏi mệt. Kết quả gặp lại, Diệp Kỳ bằng khôi phục dư thừa tinh lực trạng thái, trên mặt mặt mày hường hào, ánh mắt sắc bén như dao, thanh âm so với bọn hắn buổi sáng gặp mặt thời điểm, muốn càng thêm to. Diệp tổng tinh lực thật là làm cho ta hâm mộ. Vương Bắc nửa tán dương nửa thực thành nói. Lời này gái đến Diệp Kỳ bằng chô ngứa, hắn cười đắc ý, nói, cái này cũng phải cảm tạ ngươi cái đó. Vương chấn trưởng, ta hiện tại ăn cứu bò thịt heo đều là các người mục trường sản xuất chất lượng tốt phẩm. Chúng ta tuyên truyền cũng không phải làm giả, thịt này dinh dưỡng giá trị chính là cao, hiện ở trong nước những kia minh tinh, đầu bếp nổi danh, đều trực tiếp đi chúng ta trong tiệm mua thịt. Tập đoàn nông lương phương Bắc vì chấn lạc nhập thịt heo mở chuyên bán sân, một hai tuyến thành thị đại trong thương trường đều có bọn hắn nơi buôn bán, lượng tiêu thụ rất khả quan, mỗi tháng có thể bán ra hơn 1.000 tấn thịt heo. Tới 264 chương 1319 Mọi bên đều có ý định. Vương Bắc rất đã sớm nghĩ tới dùng tập đoàn nông lương phương Bắc Phương thức đến tiêu thụ mục trường sản xuất thịt để ăn sản phẩm, đúng vậy cái này rất khó, bởi vì phải cần nhân mạch cùng thương mạch quá khổng lồ rồi, còn có chính là tuyên truyền phí tổn cũng quá cao. Những này đối với tập đoàn nông lương phương Bắc mà nói lời nói chính là vấn đề nhỏ, bọn họ không thiếu nhân mạch thương mạch, cũng không thiếu con đường, lại càng không thiếu tiền, thiếu là chân chính chất lượng tốt nông sản phẩm. Kỳ thật nếu như không phải Vương Bắc mời, cái kia Diệp Kỳ bằng cũng sẽ lại đến trấn Nhật. Hắn muốn mở rộng cùng Lạc Nhật Mục trường hợp tác hạt mục, chỉ là thịt heo lại để cho hắn chưa đủ. Ngồi ở phòng trôi đại trên ban công, ra bên ngoài quay đầu có thể chứng kiến rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy mặt hồ, Vương Bắc vừa muốn nói chuyện, Diệp Kỳ bằng làm cái cấm thanh âm động tác, sau đó tập trung tư tưởng suy nghĩ xem hướng ra phía ngoài. Vương Bắc đi theo tầm mắt của hắn nhìn lại, thấy được chính rơi xuống Tây Sơn ở dưới trời chiều, kim hồng sắc ánh mặt trời nhu hòa rơi ở trên mặt hồ, một ít cá tạ dạ kỳ hỉ cùng cá phổi trồi lên mặt nước hô hấp không khí, cuồn sóng cuồn cuộn. cuộn. Vậy cá quang mang chớp thước, cấu thành một màn động tính kết hợp cảnh đẹp. Chứng kiến những này cá, chim ưng biển cùng vịt lam bầy hào ào du động tới lặn xuống nước vô, cá nhỏ chấn kinh có biến mất có nhảy ra mặt nước, trong khoảng thời gian ngắn trên mặt nước trở nên náo nhiệt lên. Ngoài ra, bên trên bầu trời mấy cái muộn quy bảy chim tại bông lòng bay lượng, trên núi trong rừng cây thỉnh thoảng có thể bay ra vài chỉ chim rừng, những này chim chóc trên không trung vén bay qua, trong nháy mắt đó từ phía dưới ngẩng đầu nhìn, cảm giác chúng giao hòa lại với nhau. Đợi cho bảy cá biến mất chim bay về, Diệp Kỳ bằng thở dài khẩu khí ngồi trở lại trên mặt ghế, ung dung nói ra, thải cúc đông ly hạ, du nhiên kiến nam sơn. Sơn khí nhật tịch dai, phi điểu tương giữ hoàn. Vương Bắc cười nói, nguyên lai Diệp Tổng có lẽ hay là văn nghệ thanh niên A. Diệp Kỳ bằng khoát khoát tay nói, tuổi trẻ biết được ngược lại văn nghệ qua, hiện tại lao sao, bất quá ai chứng kiến vừa rồi cảnh sát, đều giống như ta vậy cảm khái, đây cũng không phải là văn nghệ, đây là phát từ đáy lòng cảm khái. Na Thanh Dương phối hợp nói, đây là nha Chúng ta mấy ngày hôm trước đi leo núi hài nấm, sau đó đêm tối xuống núi thời điểm chúng ta cũng nhìn thấy loại này cảnh sát, lúc ấy Vương Trấn Trưởng đồng dạng phát ra không sai biệt lắm càng khái, hắn nói rất đúng Lạc Hà giữ cô vụ Tề phi, Thu thủy cộng trưởng thiên nhất sắc. Vương Bắc trong điện thoại di động có ngay lúc đó ảnh chụp, hắn lấy ra cho Diệp Kỳ bằng xem, nói ra, ta cùng Diệp tổng là người trong đồng đạo, nếu người xem đến lúc ấy cái kia bức tình cảnh, khẳng định cùng ta nghĩ đến đồng dạng. Trên tấm ảnh cảnh sát so hiện tại đẹp hơn, mây mù quấn quẩn. Sếu màu duyên dáng thân ảnh phiêu đạng trong đó, hiện tại chỉ là cảnh đẹp, trên tấm ảnh cái kiếp nhưng lại như là cùng tiên cảnh. Diệp kỳ bằng tán thán nói, đúng, cái này thật đúng là lạc hà giữ cô vụ tế phi, thu thủy cộng trường thiên nhất sát. Tiểu vương, ngươi cái này tấm hình truyền ta một lần như thế nào? Trong tay ta cơ đang cần bối cảnh đồn ý. Cái này đơn giản, vương bác đem ảnh trụ chia Diệp kỳ bằng, phụ tá của hắn lang tiên sinh cười nói, Diệp tổng, chúng ta cái này phải trả tiền bản quyền phi a Cái này tấm hình nếu đưa đi đi đến giờ tờ BBC, Associated Press, cái kia nhất định có thể quang vinh lấy được năm nay tốt nhất chủ ảnh tượng. Vương Bắc Liên tục khoát tay nói, "Lang trợ lý thật sự là hay nói dẫn rồi, ta phải không biết rõ Diệp rất hỉ hoan loại này anh chụp, nếu không đã sớm cho các ngươi phát đi qua." Như vậy, về sau tính cả thịt heo, ta cho các ngươi cùng một chỗ phát điểm đẹp mắt cảnh sát chiếu." Diệp Kỳ bằng trầm ngâm nói, "Cái này đương nhiên tốt, bất quả nếu có thể cùng một chỗ phát điểm củ bò thịt cùng gà vịt thịt ngỗng đi qua." Vậy thì càng tốt hơn." Vương Bắc nói, "Cái này không thành vấn đề nha, các ngươi thích ăn ta cho các ngươi tỷ lệ phát sinh cao điểm." Diệp Kỳ bằng mỉm cười nói, "Đây cũng không phải là tỷ lệ phát sinh cao một điểm, mỗi tháng nhiều lắm phát cái ngàn 1800 tấn mới được nha." Vừa nghe lời này, Vương Bắc cùng Na Thanh Dương liếc nhau lập tức minh bạch ý của hắn. Chủ đề muốn cắt vào chủ đề rồi, bọn hắn bắt đầu nói chuyện làm ăn hợp tác sự tình. Suy nghĩ một chút, Vương Bắc lắc đầu nói, "Diệp tổng, cái này chỉ sợ làm không được." Chúng ta cùng nhiều gia nông sản phẩm xuất khẩu thường ký qua hiệp nghị, cựu bò thịt cùng gà thịt vịt đều muốn ưu tiên cung ứng cho bọn hắn. Lang trợ lý nói ra, chúng ta minh bạch, bất quá những này hiệp ước nên vậy nhanh đến kỳ đi à nha. Hơn nữa theo chúng ta biết, hiệp nghị của các ngươi chỉ là nhằm vào châu Đại Dương thị trường mà thiết lập, đối với chúng ta châu Á thị trường không có có ảnh hưởng. Vương Bắc lắc đầu nói, đây là, các ngươi tin tức là chính xác, đúng vậy thì theo hợp tác chúng ta cũng còn có vấn đề, tùy tiện mở rộng hợp tác quy mô chỉ sợ không thích hợp. Làng trợ lý nói, về thịt heo hợp tác, chúng ta không phải một mực rất vui sướng sao. Na Thanh Dương cho hai người rót cà phê đá, nói ra, chúng ta là một mực hợp tác, đúng vậy cũng không tính vui sướng, nói thật hai vị, các ngươi cử đạo phí quá cao. Làng trợ lý mở ra ai mắt nói, ngài có thể xem chúng ta vì mở rộng lạc nhật mục trường trỗi trả giá cao, chỉ cần người xem hết ngài chỉ biết, 40% cử đạo phí cũng không tính cao. Vương Bắc làm sao có thời giờ đi nghiên cứu bọn hắn mở rộng văn bản cùng phí tổn đăng ký bề ngoài. Những vật này muốn làm giả rất đơn giản, trừ phi hắn thuê tứ đại công ty kế toán tiến hành kỹ càng điều tra. Song phương khác nhau đi ra, đều một bước cũng không nhường, vương Bắc không muốn lại dùng như vậy cử đạo phí bỏ ra bán cửu bỏ thịt, mà Diệp Kỳ bằng không muốn giảm xuống cử đạo phí. thấy vậy, lang trợ lý đánh cho cái ha ha nói, chuyện này chúng ta chậm rãi giải, giải quyết, hiện tại cảnh đẹp trước mặt, chúng ta tranh chấp sinh ý không khỏi có chút phá hư phong cảnh A Na Thanh Dương nói, lang tiên sinh nói đúng, đúng rồi. Chúng ta vương Trấn trưởng nói diệp tổng là vũ khí nóng kẻ yêu thích. Cái kia diệp tổng thương nên vậy đùa rất đẹp a Chúng ta trên thị trấn gần đây vừa vặn mở cái sân tập bán, nếu là có hứng thú, ngày mai đi chơi. Nghe được hắn nói chấn lạc nhật có sân tập bán, diệp kỳ bằng nhãn tỉnh sáng lên nói, cái kia tốt lắm. Như vậy, xin ý sự tình ngày mai tại sân tập bán thượng bàn lại, hôm nay chúng ta chỉ nói gió trăng không nói chuyện làm ăn, thế nào? Vương Bắc đương nhiên nguyện ý, đằng sau bọn hắn tùy ý nói chuyện thiếm. Na Thanh Dương tắc khứ liên lạc cổ bệ chuẩn bị bữa tối. Diệp Kỳ bằng sắc thực đối với sân tập bắn có được không giống bình thường của nhiệt chi tình. sáng sớm hôm sau hắn tựu liên lạc Vương Bác đi sân tập bắn đi dạo. Vương Bác mang lên bảo ẩn, binh thúc cùng Lý Tinh đi cùng hắn nịt súng, những người này đều là thường trung cao thủ, nhất định có thể cùng Diệp Kỳ bằng đùa đã viện. Lúc này sắc trời còn sớm, bất quá sân tập bắn ở phía trong đã có du khách thân ảnh rồi, hiển nhiên súng ống kẻ yêu thích không chỉ có Diệp Kỳ bằng một vị. Chứng kiến sân tập bắn quy mô Diệp kỳ bằng tán thắn nói, trận này tử đúng vậy khá lớn, ta ở trong nước ngoại trừ quân dụng sân tập bắn, dân dụng bên trong còn không có như vậy quy mô đây này. Tiểu vương, làm một cái sân tập bắn muốn bao nhiêu tiền? Vương bắt nói, chủ yếu là một ít chạy bằng điện khí cụ lên giá tiền, chỗ này của ta dùng không đến 50 và làm, hậu kỳ ta chuẩn bị làm cái tiệm bán súng, nếu nổ súng điếm cái kia một cái giá lớn muốn cao một chút rồi, chỉ sợ phải đầu nhập hơn trăm vạn. Khiến cho lớn như vậy. Như vậy thu vào phương diện thế nào? Diệp kỳ bằng nhiều hứng thú hỏi đối với súng ngắn cùng súng trường mà nói sân tập bắn kiếm tiền phương thức chủ yếu dựa vào cái bia đạo giá cho thuê thương giá cho thuê cùng tiêu thụ viên đạn kiếm lấy lợi nhuận đấy 264 chương 1320 giải trí đây là rất phức tạp vương B bác tiểu giới thiệu với hắn nói một người là cái bia đạo giá cho thuê có theo như người theo như tiếng đồng hồ cũng có theo như người theo như đạo không há lúc bất đồng phương thức bất đồng cái bia đạo giá cả cũng bất đồng cầm súng ngắn sân đến nêu ví dụ à Cái bia đạo giá cho thuê là 2 giờ mỗi người 30 khối, thương giá cho thuê là mỗi tiếng đồng hồ thập khối, dân dụng gờ lọc viên đạn giá tiền là 10 đồng tiền 25 phát, trên cơ bản du khách chơi một ván, lên giá phí 200 khối trên lên. Thuận tiện nói một chút, viên đạn giá tiền là một cái lượng biến đổi. Hỏa lực càng mạnh xuống ống cùng phối hợp đạn dược hội càng quý, loại vũ khí này chơi khởi đến tự nhiên thoải mái hơn, đúng vậy nhất tiêu đốt tiền. Diệp kỳ bằng hiếu kỳ hỏi, như vậy, thương cùng viên đạn không thể tự chuẩn bị sao Vương Bắc Điểm gật đầu nói, có thể, cũng có thể tự chuẩn bị, nhưng New Zealand có pháp luật quy định, mang theo súng ống tiến hành khu vực di động cần địa phương cục cảnh sát phê chuẩn hoặc là có đặc thủ chứng nhận sử dụng súng. Người biết, nếu như muốn khai ra những này chứng minh, cái kia phi thường khó, không bằng đi vào chúng ta tại đây mua viên đạn thuận tiện. Diệp Kỳ Bằng nói ra, cái kia chỉ cần bán viên đạn, các người có thể đạt được rất cao tiền lời đúng không? Vương Bắc nói, sân tập bắn vừa mở, tiền lời còn khó mà nói, tính ra Lý tinh nói Đây là chúng ta buôn bán cơ mật, bất quá đã lao bạn cho phép ta đây sẽ nói cho người biết đám bọn họ, chúng ta sân tập bắn tại đi qua một vòng tiền lợi là 6 vạn 5.000 khối. Không tính rất cao. Diệp Kỳ bằng bình luận. Lý Tinh nói, đây là, chủ yếu là chúng ta vừa khai trường, vì duy ổn, hạn chế lưu lượng khách lượng. Mặt khác chính là sân tập bắn danh khí còn chưa đủ đại, chủ yếu là du khách đến chơi, trung quanh thành trấn nhân đại nhiều cũng không biết sự hiện hữu của chúng ta. Vương Bác nói ra, cái này không nóng nảy, về sau danh khí đánh ra đi. Sơn Tập Bắn sẽ trở thành là một người máy ý tiền. Diệp Kỳ bằng như có điều suy nghĩ nói, du khách rất ưa thích phải không? Ta xem các ngươi nơi này có rất nhiều trong nước du khách, bọn hắn tham dự độ muốn rất cao a. Thấy hắn một mực hỏi thăm có quan hệ sân Tập Bắn tin tức, Vương Bắc tham dò hỏi, ngươi không biết đi ngược chiều thiết sân Tập Bắn cảm thấy hứng thú a. Ngươi muốn ở trong nước làm cái Sơn Tập Bắn. Diệp Kỳ bằng không có trả lời, Lang trợ lý nhận lấy chủ đề, các ngươi khả năng không biết, chúng ta Diệp tổng chính là xuất ngũ quân nhân. Xuất ngũ sau những năm này, hắn đối với mấy cái này thiết ra cùng đúng vậy nhớ mãi không quên. Vương Bắc nói, thất kính thất kính, nguyên lai Diệp Tổng có lẽ hay là đội quân con em xuất thân, kỳ thật mở sân tập bắn thân mình rất đơn giản, khó chính là địa phương chính sách cho phép. New Zealand bên này dễ dàng thông qua xét duyệt, trong nước rất khó a Hay nói lấy Diệp Tổng thân phận nhân mạch, còn thiếu sân tập bắn chơi. Diệp Kỳ bằng nói, ta có thể đi vũ cảnh sân tập bắn chơi, nhưng việc buôn bán của ta đồng bọn không được. Những người này đối với súng ống vũ khí cũng rất cảm thấy hứng thú. Hàng ngay nói thật, ta muốn làm cái sân tập bắn dùng tư nhân câu lạc bộ phương thức đến phát triển, chủ yếu phục vụ việc buôn bán của ta. Phương diện này Vương bác sẽ không tùy tiện sắp trừ liêu, trong nước đối với vũ khí quản khống chi nghiêm khắc hắn phi thường tính tưởng, chơi thứ này không thể thiếu đánh gần cầu, một cái không tốt dễ dàng gặp chuyện không may, hắn tiểu không biểu lộ thái độ. Thấy hắn không mở miệng rồi, Bảo Ân lập tức sửa lại chủ đề, bên này đi, bọn tiểu nhị, đến nơi đây, chúng ta chơi súng đạn giữa thế nào? Súng đạn ria đánh bay bản, lý tinh vơi tay, hầu hải ba qua một đài máy ném đĩa, hắn bóc cỏ, ba cái hoàng lục sắc đĩa ném trước sau bay rồi đi ra ngoài. Binh thúc tay mắt lênh lẹ nắm lên bên cạnh cắm súng đạn ria, hắn cũng không nhắm vào, dơ súng lên liền bóc cỏ, đồng thời tay trái cầm lấy nòng súng ở dưới cô động cán, tiếng súng vừa vang lên lập tức dưới lên kéo động cho viên đạn lên đạn, như vậy lại lần nữa bóp cỏ tiểu lại là một thương. Frank Kết Frank Kết Frank Frank Liên tục 3 tiếng súng vang lên, bay trên không trùng 3 cái đĩa ném toàn bộ bị đánh phải phá toái. Diệp Kỳ bằng lực mạnh vỗ tay, miệng quát, "Hảo thương pháp, vị huynh đệ kia thật sự là thần xạ thủ cái đó." Vương Bắc Đắc ý nói, "Đây là chúng ta trấn lạc Nhật nóng vua trong binh khí, xuất thân nước Anh SAS, trước kia đảm nhiệm chức vụ đặc chủng không vụ đoàn làm huấn luyện viên, chuyên môn huấn luyện nước Anh bộ đội đặc chủng." Diệp Kỳ bằng kinh ngạc nhìn binh thúc liếc, nói ra, "Vương trấn trưởng thủ hạ thật sự là binh tinh tướng nhiều, lại vẫn có nhân tài như vậy." Vị tiên sinh này là hộ vệ của ngươi sao? Vương bác ha ha cười nói, ta cần gì bảo tiêu? Đây là chúng ta cục cảnh sát một vị đắc lực can tướng. Binh thúc kéo động cô động cán cầm súng lên đạn, đem thương đưa tới nói, tiên sinh, ngài tới thử thử. Diệp kỳ bằng sắc thực rất ưa thích xuống ống, hắn thống khoái tiếp nhận đi nói ra, đi, cho ta đến một phát, tiểu vương, phiền phải ngươi với ngươi tiểu nhị nói một chút, tách ra bắn ra điện ném vừa rồi tần suất ta nhưng chịu không được. Lý tinh đối với lang trợ lý nói, lang tiên sinh Ngài ưa thích chơi cái gì? Súng đạn ria cùng tay xuống trường, cố định cái bia di động cái bia, hoặc là chơi thực chiến diễn luyện. Lang trợ lý lắc đầu nói, thật có lỗi, ở phương diện này ta chỉ là nữ bì, trước kia ngay sở đều không có sơ qua, cho nên các ngươi chơi tốt rồi, ta ở chỗ này xem. Vương Bắc quay đầu nói, lang trợ lý, đi chơi à, loại cơ hội này không nhiều lắm, ngươi về nước có thể tìm tới sân tập bắn, nhưng giống chỗ này của ta như vậy tự do cũng rất hiếm thấy. Diệp Kỳ Bằng cũng nói, a lang, đi chơi đi. Lang trợ lý cười khổ nói, nhưng ta thật sự không biết chơi nha. Cái này rất đơn giản, không cần quá khẩn trương chúng ta sân bắn có thể cung cấp đi trước vấn luyện, chỉ cần tuân thủ an toàn quy định, ta đây hội chuyên môn đi theo ngươi, sẽ không ra bất cứ chuyện gì. Lý Tinh an ủi hắn nói, nếu như vẫn cảm thấy không an lòng mà nói ngươi đi tham gia một hồi chuyên môn cho tân thủ mở tân thủ vấn luyện chương trình học, từ khi biết súng ống đạn dược đợi kiến thức căn bản học lên, sau đó mới lên sân tập án. Hầu Hải Ba bổ sung nói, Diệp Kỳ bằng chuẩn bị chơi trước kia Lý Tinh trước đưa cho hắn một trường hợp cùng, đây là một phần miễn trách thanh minh, tất cả tiến vào sân tập bắn mọi người muốn ký, kể cả Vương bác, nếu không không thể nổ súng. Ký chữ, Hầu Hải Ba đập động máy ném đĩa, một cái đĩa ném soát bay rồi đi ra ngoài. Diệp Kỳ bằng rất nhanh nâng lên họng súng, con mắt chầm chằm vào tinh chuẩn sau đó tìm được đĩa ném, mạnh mẽ bóp cỏ, phèng. Một tiếng vang thật lớn, đĩa ném trên không trung tả toái. Lần này đến phiên Vương bác vô tay, xinh đẹp. Thứ hai đĩa ném bay ra ngoài, Diệp Kỳ bằng lại nổ súng. Thành. Điên ném rơi xuống đất. Lao Vương thanh ném ân tiết từng rắn đi xuống hạ, Diệp Kỳ bằng thứ hai thương tiểu rơi vào khoảng không, lại để cho hắn xấu hổ vô cùng. Diệp Kỳ bằng là không chịu thua kém người, nói ra, con mụ nó có đoạn thời gian không có chơi, ngựa tay rồi, đến, lại đến. Phương diện này hắn không có nói ngoa, đằng sau đánh cho mười mấy điên ném sau, hắn chậm rãi tìm được cảm giác bắt đầu đánh ra cao tiêu chuẩn thành tích. Hắn liên tục đánh cho 30 điên ném, sau đó mới bông thường, trong miệng hô lớn, thoải mái. Quá hắn lưu sướng rồi. Tiểu vương, người tới. Vương bác có hình có dạng cầm lấy súng, nguyên một đám đĩa ném bắn đi ra, hắn tay phải nổ súng tay trái kéo động cô động cán, sau đó phanh, phanh, phanh trong thanh âm, đĩa ném một người tiếp một người rơi xuống đất. Một cái không có đánh chúng. Tấy 264. chương 1321, dùng súng nói chuyện. Diệp Kỳ bằng nhấc tay chuẩn bị vỗ tay đấy nhỉ, dù sao trên súng trưởng chú ý hoa hoa cố kiệu người rơ lên người. Vừa rồi hắn nổ súng thời điểm vương bác đúng vậy hô đủ nhiệt liệt. Cái này sẽ thấy điên ném một cái không có bị đánh chúng toàn bộ rơi xuống đất, hắn lập tức trận tròn mắt, rơ lên tay sửng sốt hợp không đến cùng một chỗ. Bất quả hắn phản ứng nhanh, dù sao cũng là trải qua đại tràng diện người, đợi cho vương bác rủ xuống súng, hắn tiểu vô tay hô, tốt, tư thế thật xinh đẹp, cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết đấu súng. Vương bác xoa xoa cái mùi nói, này, Diệp Tổng chê cười, ta cũng là có đoạn thời gian không có, xuống, cái này có chút ngược tay Diệp Kỳ bằng. Vương bác tại súng ống sử dụng thượng không có gì thiên phú, cái này hay cùng học tập toán lý hóa đồng dạng, thiên phú rất trọng yếu, đều nói thần xạ thủ là Viên Đạn Uy ra tới, trên thực tế chính thức nghịch súng người cũng biết, Viên Đạn Uy ra tới là ưu tú xạ thủ, thần xạ thủ phải cần thiên tư cùng viên đạn song trọng kết hợp. Lần này tới sân tập bắn, lão Vương cho mình định vị rất rõ ràng, thì phải là cùng thái tử đọc sách. Thử thử tay sau hắn liền đem súng một lần nữa đưa cho Diệp Kỳ bằng, lại để cho hắn đến chơi, tốt nhất có thể đùa tận hứng. Diệp kỳ bằng không khách khí, này sẽ bở vai của hắn toan đau đã có chỗ giảm bớt, liền đối với hầu hải bà phất phất tay, máy ném điệu ô, ô phát động, lại là một cái điên ném phóng ra đi ra. Vì vậy Diệp kỳ bằng liên tục nổ súng, lao vương ở bên cạnh liên tục vô tay, lại là ủng hộ lại là hô tốt, khiến cho một ít trải qua du khách hào hào cầm ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Cái này thật đúng là tốt ngợi chết ta. Có người dám khai nói. Rất nhiều người nhận thức vương bác, đó là tại đây chấn trưởng vương bác nổ súng chính là ai Vậy mà lại để cho hắn như vậy ra sức đi định nọt. Nghe xong lời này, vương bác đối với Diệp Kỳ bằng cười nói, Diệp Tổng, ta định nọt chuyện của người du khách đều đã nhìn ra, vậy ngươi cái này người trong cuộc còn không bằng nói. Nói cái gì? Diệp Kỳ bằng khiên súng hỏi. Vương bác nói, cử đạo phí 40%, cái này quá cao, ngươi thấy được, tiểu hình đệ ta ra đại nghiệp đại, ngươi lấy đi nhiều như vậy cử đạo phí, ta còn muốn nộp thuế, vậy làm sao mạng sống? Diệp Kỳ bằng cười ha ha, vương chấn trưởng. Ngươi cái này thật sự là treo chọc ta lão Diệp nha." Vương Bắc buồn bực nói, "Ta làm sao dám đùa giỡn ngươi ông ngoại?" Diệp Kỳ bằng đừng hắn lời này cho nghẹn ở, "Ta, ta, ta, ngươi thật sự là hay nói dẫn rồi, dù sao ngươi còn có cả trấn Lạc Nhật nhập nha, ta đúng vậy tìm chuyên nghiệp cơ cấu cho ngươi giá trị con người đánh giá giá trị qua rồi, nói vạn ức khả năng khoa trương, nhưng vạn ức một nửa 5000 ức cái kia tuyệt đối đáng tin cậy." Vương Bắc lắc đầu nói, "Trấn Lạc Nhật tiểu có một chút phòng ở cùng mấy cái cảnh điểm, cái này giá trị 5000 ức" Diệp Kỳ bằng cảm thán nói, đã thành, đừng khách khí rồi, Vương Trấn Trưởng, Trấn Lạc Nhật đã muốn trở thành thế giới khách du lịch một cái ký hiệu, cũng đã trở thành New Zealand đối ngoại một trường danh thiếp, riêng này cái tiểu giá trị 5.000 ức không có vấn đề. Vương Bắc nói ra, ngài lợi hại, cái này mới mở miệng ta thành thế giới nhà giàu nhất. Bất quá đầu năm nay toàn cầu kinh tế cũng không tốt, tiểu chúng ta Trung Quốc bên kia phong cảnh tuyệt đẹp, cho nên ta xác thực cần ngài bên kia cho ủng hộ một lần, ngài sẽ đem cử đạo phí hàng một chút đi. Diệp Kỳ bằng bất đắc dị nói, Vương Trấn Trưởng, Tập đoàn Nông Lương Phương Bắc không phải ta một người nói tính toán, chúng ta lúc trước ký hợp đồng thời điểm ngài đúng vậy đau nhức rất nhanh, hiện tại lại nói như vậy, có phải không có chút không đủ đại trưởng phu? Vương Bắc nói ra, phải, ta hiểu ngài tình cảnh, không bằng như vậy, chúng ta tới điều kiện trao đổi, ta có thể vì người đang ở đây châu Á Thái Bình Dương khu cung cấp chất lượng tốt cừu bò thịt, chất lượng tốt sữa bò cùng sữa chế phẩm, mà khác như thịt mai, lạc đà sữa cũng có thể cung cấp nhưng đem ngươi cử đạo phí cho ta giảm xuống một nữa. Nghe xong lời này, Diệp Kỳ bằng biểu lộ biến đổi, hắn nhớ mày chấm ngâm một hồi, cuối cùng là một lắc đầu. Không được. Vương bác cũng nhớ mày. Diệp Kỳ bằng thở dài, 20% cử đạo phí thật sự quá thấp. Vương bác nói ra, nhưng ta có thể đem mặt khác nông độ dùng quyền đại lý toàn bộ giao cho các người, bên trong tích chứa bao nhiêu lợi nhuận không gian, Diệp Tổng Ngài là tin tưởng. Diệp Kỳ bằng con lắc đầu, Vương bác dơ tay lên nói, ta không phải xuống nhân Ta là một gã không thành thục chính trị gia, cho nên ta không am hiểu có kẻ mà cả, nếu như ngài cảm giác được đề nghị của ta không có cách nào khác thông qua, chúng ta đây cứ dựa theo hợp đồng đi. Bất quá, mặt khác sản phẩm ta không thể giao cho ngài. Hắn lời này nói rất kiên quyết, nhưng Diệp Kỳ bằng không tức giận, ngược lại nở nụ cười, tiểu vương A tiểu vương, ngươi thật đúng là cái tiểu vương, quá tùy hứng. Vương bác mỉm cười nói, ta chính là tính tình này, hy vọng Diệp Tổng ngài bao dung, tha thứ. Hắn không là muốn xé bỏ hiệp nghị. Lại càng không là qua sông đoạn cầu, tá ma giết lửa, đem lạc nhật thịt heo mở rộng đến châu Á Thái Bình Dương khu cao đầu thị trường, cái này tất cả đều là tập đoàn nông lương phương Bắc công lao. Nếu như chỉ là thịt heo tiêu thụ, cái kia vương Bắc nguyện ý dựa theo hợp đồng tiến hành, 40% cử đạo phí hắn nguyện ý tiếp nhận. Đúng vậy tập đoàn nông lương phương Bắc còn muốn dùng như vậy cừ đạo phí đến đại lý hắn trong mục trường mặt khác sản phẩm, cái kia tiểu không khả năng rồi, đây quả thực là hút máu. Bởi vậy tại biết được tập đoàn nông lương Phương bắc muốn toàn diện tiếp nhập mục trường tất cả sản phẩm thời điểm, hắn tiểu vượt lên trước đưa ra muốn thay đổi cừ đạo phí tỷ lệ, nếu không hắn chẳng khác nào là ở giúp tập đoàn nông lương vương bắc những người lãnh đạo nuôi trâu nuôi dê. Tập đoàn nông lương vương bắc thuộc về nửa xí nghiệp nhà nước tính chất, Diệp Kỳ bằng nói đúng, tại đây trong tập đoàn hắn không có cách nào khác làm được một tay che trời, rất nhiều sự tình hắn quyết định không được. Cần phải là quan lão ra đám bọn họ như vậy tham lam muốn quất hắn cốt tùy hấp máu của hắn, cái kia lão vương quyết không đáp ứng. Dù sao hắn bây giờ là người New Zealand, Trung Quốc những kia quan lão ra không xen vào hắn, hắn không cần phỏ hiệp. Xem vương bác biểu lộ kiên quyết, Diệp Kỳ bằng lại cân nhắc một hồi, sau đó hắn đem đang luyện súng lang trợ lý gọi vào bên người, hai người khiêng súng bắt đầu thấp giọng súng thảo bắt đầu. Vương bác kiên nhẫn chờ đợi, cầm lấy súng đạn ria tiếp tục đánh bay bàn, kết quả hắn thương pháp thật sự là thối, mười mấy đĩa ném một cái không có đánh chúng. Như vậy hắn cảm giác thật mất mặt, liền tại cuối cùng tiện tay đến một súng, không có ý định chơi Trùng hợp sự tình phát sinh, hắn cái này tùy tiện một súng ngược lại đánh trúng điên ném Thực cơ MN, cố tình giao phối không có chữa, vô tâm trong thiết mang thai em bé. Vương Bắc khi đến một câu lời thô tục. Một phen hiệp súng về sau, Diệp Kỳ bằng đi trở về, nói ra, Tiểu Vương, ta gọi điện thoại trở về cùng ban giám đốc thành viên đơn giản súng lượng một lần, bọn hắn rất khó tiếp nhận điều kiện của ngươi. Vương Bắc nói, cái kia cứ dựa theo hợp đồng đến tiến hành A. Diệp Kỳ bằng ngăn lại hắn nói, hoàn toàn chính xác Chúng ta tất cả kiên trì điều kiện của mình. Bất quá ta có chủ ý, chúng ta bây giờ tại sân tập bắn, không bằng lại để cho súng nói chuyện. Nghe hắn nói như vậy, Bảo ẩn tinh thần chấn động nói, các người muốn chọn dùng cao đổi phương thức giải quyết sao? Súng ngắn quyết đấu. Vương Bắc cùng Diệp Kỳ bằng cùng một chỗ lên mắt, hai người mệnh đều so kim cương còn quý giá, làm sao có thể quyết đấu? Diệp Kỳ bằng nói, bán điên ném, 10 cái điên ném, ai đánh hơn ai có thể thắng. Hắn nói như vậy, Bảo ẩnwidetilde mắt trắng dã, này, Diệp tiên sinh Ngài đây là rõ ràng chơi xấu, đây không phải kỵ sĩ tinh thần, chẳng qua nếu như ngươi muốn như vậy đến đánh bạc, cái kia ta và ngươi đến đánh bạc. Tới 264, chương 1322, đây là ta trợ thủ. Vương Bắc thương pháp chi nát phòng trừng có thể có một toàn trường, tại đây nếu so với nát thật đúng là không có người có thể so ra mà vượt hắn. Cho nên, Diệp Kỳ bằng nói như vậy thì có điểm khinh người quá đáng rồi, hắn là rõ ràng muốn bức bách Vương Bắc cự tuyệt. Đúng vậy Vương Bắc không tin ta. Hắn tự tay cầm lên súng mà nói nói, Diệp Tổng nói chính hợp ý ta, bất quá chúng ta đều là thượng vị giả, rất nhiều sự tình quang dựa vào mình làm không được, phải tìm giúp đỡ. Diệp Kỳ bằng rào hoặc gửi, nói ra, cái này dạng không phải là chúng ta ở giữa tỷ thí rồi, còn có ý gì? Vương Bắc nói ra, làm sao sẽ không là cuộc tỷ thí của chúng ta? Nổ súng vẫn là chúng ta, nhưng chúng ta có thể tìm cái giúp đỡ tiến hành chỉ điểm hoặc là mặt khác giúp đỡ, bọn hắn không thể cầm súng, thế nào? Hắn lời nói lại để cho Diệp Kỳ bằng cùng Lang trợ lý đều đến hứng thú, hai người liếc nhau, mặt trên treo đồng dạng mê vẻ nghi hoặc. Cho dù hai người này tổ hợp tung hành thế giới nông lương thực ngành sản xuất hiếm thấy địch thủ, đúng vậy giờ khắc này ý nguyên làm không rõ Vương Bác chiến thuật. Không hề nghi ngờ, Vương Bác thương pháp nát thần kỳ, nếu để cho hắn mở ra súng, bất kể thế nào chỉ đạo, Diệp Kỳ bằng đều không tin có thể đưa hắn chỉ điểm thành thần xạ thủ, cho dù là có người tay bắt tay dẫn hắn nổ súng đều không được. Vương Bác hỏi, Diệp tổng, ngài cũng quá do dự. Xuất gia ngài thu mua Ấn Độ Nam Á lương thực vận chuyển tập đoàn thời điểm khí phách, muốn hay không so một bà. Diệp Kỳ bằng thống khoái nói ra, không cần cái ta, ta ứng chỉ đến rồi, ta còn thực muốn nhìn ngươi một chút là chiến lược, nếu vì vậy mà có thể kết bạn một vị có thể sửa đá thành vàng siêu cấp thần sát thủ, cái kia cho dù thua đáng được. Vương Bắc cười nói, rất tốt, vậy ngài trợ thủ là ai? Diệp Kỳ bằng suy nghĩ một chút nói, ta xin ngài vị kia bộ đội đặc chủng huấn luyện viên làm trợ thủ, nói rõ trước, hắn tất phải đem hết toàn lực cho ta cung cấp giúp đỡ. Vương Bác nói ra, ngươi đây yên tâm, Binh Thúc, đi giúp hắn, hiện tại ngươi chính là hắn trên chiến trường sĩ quan phụ tá rồi, dùng ngươi hết thể tất cả đi chợ giúp hắn chiến thắng. Binh Thúc đứng nghiêm chào vâng, lao đại. Cái kia trợ thủ của ngươi đâu này? Diệp Kỳ bằng hiếu kỳ hỏi, những người khác đã ở tò mò nhìn hắn. Vương Bác mỉm cười, sau đó ngóc lên đầu dùng sức thổi lên huyết xáo vung lên tay đến. Không chung thủy chung có một điểm đen tại xoay quanh, khi thấy hắn phất tay động tắt sau, cái này điểm đen đột nhiên thành lớn bức tranh một cái bóng đen cơ hồ chỉ dùng một giây đồng hồ tiểu dây xuống, do bóng đen biến thành một chỉ thần tuấn chim ưng. Cắt xả cờ cùng cắt lớn kết hợp sau đích dũng manh hậu đại, chấn lạc Nhật ông vua trên bầu trời, tiểu mãnh. Đây chính là ta trợ thủ." Vương Bắc đắc ý nói ra. Diệp Kỳ bằng hít sâu một hơi, nói, người lừa gạt lừa dối." Hán đoán được Vương Bắc chiến thuật, cái này thật đúng là cái không sơ hở tí nào chiến thuật. Không cần phải nói, Vương Bắc đem tiểu mãnh gọi xuống là muốn cho nó đợi tí nữa đem máy ném địa thả ra điên ném mồi xuống đến trước mặt nổ súng. Nếu tiểu manh đem điên ném ném ở hắn trước mặt trên mặt đất, vậy hắn nổ súng còn không phải thập cầm thập ổn. Binh Túc lắc đầu nói, Diệp tiên sinh đừng có gấp, điên ném rơi xuống đất tiểu đại biểu hắn thất bại, mà nếu như điên ném không rơi, cái kia vì để tránh cho xúc phạm tới cái này chỉ chim cát, phải từ không trung ném điên ném, chúng ta đối đầu nhi thương pháp hiểu rõ, như vậy hắn cũng chưa chắc có thể bắn chúng. Diệp Kỳ bằng nghĩ nghĩ, cười nói, "Tốt, cảm ơn nhắc nhở của ngươi, cái kia cứ như vậy đánh bạc." Vương Bắc lại để cho hắn bắt đầu trước. Binh thúc đề nghị hắn sử dụng hai phát liên tục hình thức, hai cái đạn ném trước sau bắn ra, tần suất thả chậm, như vậy có thể bảo trì ngài liên tục tính, đơn súng xạ kích hình thức dễ dàng làm cho ngài xuất hiện tay lệnh cùng thị giác sai cho vấn đề. Diệp Kỳ bằng sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, lần này đổ ước dù sao liên quan đến đến một hồi siêu cấp sứ ý, hắn không thể không chăm chú. Cân nhắc qua đi, hắn đồng ý binh thúc đề nghị, đối với hầu Hải Ba rũa ra ngón trỏ cùng ngón giữa, hai liên xạ, tần suất chênh lệch vì 2 giây chung. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Hầu Hải ba điều chỉnh máy ném đĩa phóng ra tần suất, đợi cho Diệp Kỳ bằng gật đầu, máy ném đĩa phát ra bịch một tiếng giòn vang, một quả đĩa ném hướng nghiêng phía trên phao xạ đi ra ngoài. Diệp Kỳ bằng không có trực tiếp nổ súng, mà là đợi cho nó bay đến đường vòng cung đỉnh, căn cứ vật lý học quy luật, đương làm đĩa ném bay đến đường vòng cung đỉnh thời điểm sẽ có trong nháy mắt đình trệ, sau đó mới có thể đáp. Đợi cho cơ hội này, hắn lập tức nổ súng, phành. Đĩa ném hóa thành một mịt. Lúc này thứ hai miếng đĩa ném vừa mới bắn đi ra. Đồng dạng cách làm về sau, này cái đĩa ném đồng dạng bị đánh nát. Thưa thất tiếng vỗ tay văng lên, lý tinh vô vô vương bác bạ vai nói, Người tại đây thế nào? Hắn là cái người trong nghề, súng đánh cho còn hơn hồi nãy nữa tốt. Vương bác mỉm cười nói, yên tâm, ta có phổ. Phanh, phanh, phanh phanh. Liên tiếp xạ kích về sau, 10 cái đĩa ném trước sau đánh xong, chỉ có người đĩa ném không có đánh trúng mà khác chín đều bị đánh nát. Đợi cho Diệp Kỳ bằng thu súng, binh thúc vô tay nói, xinh đẹp diệp tiên xinh. Ngài có thể tham gia thế vận hội ôlim tiếp đĩa ném xạ kích thi đua Diệp kỳ bằng khoát khoát tay nói đa tạ khích lệ bẹn raạc mỉn bất quá không nói trước chúng ta xạ kích khoảng cách so chính thức cuộc thi muốn gần một chút ít nói nổ súng số lần thập đĩa bay còn có điểm quá ít Hắn nói rất đúng lời nói thật thế vận hội ôlimm trên có đĩa bay nhiều hướng xạ kích của thi trong trận đấu điệp cái bia phi hành nhất cự ly xa vì 75m thời gian phi hành 4 đến 5 giây tán đạn tốt nhất chúng mục tiêu khoảng cách tại 35m trong vòng bởi vậy Sạ thủ phải tại điệp cái bia bay ra cái bia hảo 15 đến 20 m trong hoàn thành bóc cỏ, nói cách khác yêu cầu sạ thủ phải tại không 4 đến 0. 6 giây trong hoàn thành bận súng, nhắm vào, bóc cỏ một loạt động tác, hắn động tác chi nhanh chóng, phản ứng cực nhanh là có thể nghĩ. Đến phiên vương bác ra sân, hắn chỉ vào điện em cho tiểu manh xem, sau đó kéo ra túi áo, đây là hắn huấn luyện tiểu manh thời điểm động tác, ý là đem chỉ cấp nó xem con mồi bắt trở lại. Tiểu manh nhìn một lần liền dương cánh bay lên. Bên cạnh diệp kỳ bằng cùng làng trợ lý hai mặt nhìn nhau, cái này chim là chim thần A. Chẳng lẽ là một cái như vậy động tác tiểu minh bạch dí tứ? Đừng lo lắng dịp tổng, vương Trấn trưởng cần thập phát đều chúng cái này quá khó khăn. Tiểu manh bay lên, vương bác đối với hầu hải ba hô một phát ném, khoảng cách nghe ta chỉ huy, ok, để nhất phát, bắt đầu. Máy ném đĩa vận chuyển, một quả đĩa ném xoay tròn lấy liền bay ra. Tiểu manh chứng kiến đĩa ném, hai cánh run lên vẻo một lần liền bay rồi đi lên. Mở ra móng vướt tinh chuẩn bắt được đĩa ném. Đón lấy nó bay rồi trở về, vương bắt nhìn xem Diệp Kỳ bằng sáng lạn cười một tiếng, tay vừa nhấc đem súng đạn ria cho dơ lên. Biến thái. Diệp Kỳ bằng con mắt ngảy dựng nhìn không được nói ra một câu hắn tại nơi công cộng theo sẽ không nói ra cốt mắng.